trương huyền sinh cầm lấy màu vàng lưu ly m ả n h vỡ có mấy phần nghi hoặc hắn không phải nghi hoặc minh đế vì sao phải truy sát lý bình an mà là nghi hoặc lý bình an như thế cậu thả người lại sẽ như vậy mạo hiểm làm việc này có thể hoàn toàn không phù hợp đối phương phong cách trương huynh nhờ vào việc đương nhiên muốn tận tâm huống hồ minh đế nên cho là ta đã chết lý bình an giải thích hắn đương nhiên sẽ không bản thân đi mạo hiểm xuất hiện tại minh đế trước mặt cha cha ta nói lý huynh ngươi người này cái gì cũng tốt chính là quá cẩn thận như vậy sống x u t có mệnh hay không a lăng tử hàm nổ nước bọt nói kết hợp hắn mấy lần cùng lý bình an so tài kinh nghiệm hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc đó là cái gì tình huống phòng chứng minh đến nếu không đệ bụng vẫn đúng là không biết lý bình a n đùa bận hắn người không hiểu lý bình a n lời biếng nhấc lên mắt tựa hồ đối với lăng tử hàm có chút xem thường chẳng muốn cùng đối phương biện chứng những thứ này lý huynh a người xem ở chúng ta thế giới cũ hạ võ hai mươi b ố tuổi phá phủ thành thuyền tôn sách mười tám tuổi xưng bá g i a n g đông lý thế dân mười bốn tuổi lên binh thành nghĩa đều là tuổi còn trẻ có một nguồn sức lực chúng ta bây giờ còn còn trẻ như vậy phải có điểm nhuệ khi à mỗi ngày cậu thả trên mặt đất dưới nhiều vô vị lăng tử hàm bắt đầu giảng dạy đạo lý lớn ngược lại cũng không phải thật muốn xoay chuyển lý bình an nhân sinh quan để cho từ một c ầ u thánh biến thành mãn phu chỉ là muốn để hắn sinh động chút với bọn hắn về tiên minh có việc cũng tốt giao lưu huyền sinh huynh đệ người nói đúng không nói xong lăng tử hàm còn không quên trưng cầu trương huyền sinh ý kiến kéo đến chung một chiến tuyến Ngậy, cũng có đạo cụ. Trương huyền sinh gật gật Lăng nói cũng không toán sai, ngược lại hắn người gật gật có cụ. có chút người trẻ tuổi khí phách, có đạo đầu, lại Tử trẻ tuổi Hàm khí sai, là đương nhiên hắn cảm giác mình cũng không tránh cái gì nên cái gì thì có trương huynh cũng cho rằng lăng huynh nói có đạo lý lý bình an nhìn về phía trương huyền sinh trong lúc nhất thời trương huyền sinh đã không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu lý huynh có gì cao kiến trương huyền sinh do dự dưới hỏi ngược lại cũng muốn nghe một chút lý bình an rốt cuộc là nghĩ như thế nào tại sao lại biến thành một đại cậu thả so với lăng huynh cứ dựa theo người mới vừa nói lý bình an cười cận dừng một chút tiếp tục nói hạ võ ba mươi b ố tuổi ô giang tự vẫn tôn sách hai mươi sáu tuổi bị đâm v à mình lý thế dân bốn mươi năm băng hà thăng thiên lăng tử hàm trương huyền sinh lý bình an tung vấn đề nhìn về phía trương huyền sinh cùng lăng tử hàm lý thế dân lão bà cưới có thêm lăng tử hàm quan tâm điểm không đúng lắm hạng võ cuối cùng nên mang thời điểm túng rồi hả trương huyền sinh nhưng là cảm khái hạng võ lúc đó còn có một chiến lực lượng nhưng chỉ mang thân binh phá vào ngây có thể chỉ thấy lý bình an lắc lắc đầu nói này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là nói rõ lúc còn trẻ càng ngày bị chết càng nhanh chỉ có nhịn được tính tình cậu thả được mới phải đạo lý quyết định trương huyền sinh lăng tử hàm luôn cảm thấy lý bình an nêu ví dụ từ nói đều là n g u y biện nhưng l ạ i nhưng không có cách phản bác đón lấy lý bình an rồi hướng trương huyền sinh cùng lăng tử hàm tiến hành rồi dài đến hai canh giờ tư tưởng giáo dục muốn đem cậu thả nói truyền thụ cho hai người để trương huyền sinh cùng lăng tử hàm nghe được tê cả ra đầu dừng lại lý huynh ta đã sâu sắc lý giải đến cẩn thận tầm quan trọng chúng ta l ậ để nói về chính sự trương huyền sinh linh cơ hơi động tiêu dừng lý bình an hắn còn không có hỏi cái này màu vàng lưu ly li mảnh vỡ gai lịch cùng với cùng tây đại lục biến mất quan hệ đây đúng đúng lý huynh nói nhanh lên tây đại lục đến cùng đi đâu làm sao tìm được về lăng tử hàm cũng như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng Trước hai cảm Hàm. Đại sư Lăng Tử hàm. Hai người này canh giờ thật sự là quá đau khổ trương huyền sinh cùng lăng tử hàm trong đầu đến cuối cùng tất cả đều là một ý nghị sư phụ đường nghiệm lý bình an bị trương huyền sinh kêu d ừ n g sau cũng là thấy đỡ thì thôi biểu hiện thỏa mãn ngồi xuống lại ta từng nhìn thấy minh đến ắ m vật ấy cùng một thế giới khác nộ cảm giác đây cũng là có tồn tại ra tay tiếp dẫn tây đại lục lúc lưu lại một loại nào đó cơm khí có chứa nguyên lai thế giới chủ người khí tức có thể trình độ nhất định đưa đến nói bia tác dụng lý bình an giải thích dựa vào vật ấy hay là có thể tìm tới tiếp dẫn đi tây đại lục thế giới kia trương huyền sinh đăng chiêu hắn kỳ quái là minh đế vì sao phải dùng vật ấy nộp cảm giác hắn cũng đúng thế giới kia cảm thấy hứng thú trương huyền sinh có lý do tin tưởng làm tiền đế minh đế nghiên cứu lâu như vậy đã cùng thế giới kia có liên lạc cũng không nhất định điểm này bình an sẽ không rõ ràng có điều trương h u y n tu vi tuyển mạnh không bằng trực tiếp đi hỏi một chút minh đế làm sao lý bình an cười nói hắn cũng là rất bất ngờ t r ư ơ n cho u y nên nói c h trương huyền sinh mặc dù coi như tuổi trẻ cảnh giới cũng chỉ là tiên vương trung kỳ có thể về thực chất đã cùng tiên đế là cùng cấp độ nhân vật rồi lý bình an trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác gấp gáp đã từng hắn cho rằng tạo hóa đỉnh cao nhất là có thể hạ sơn sau đó hắn cảm thấy muốn đột phá tới tiên đế mới có thể ra cung điện dưới lòng đất nhưng bây giờ hắn phát hiện tiên đế cũng không có chút nào an toàn a đế cậu thả lâu như vậy kết quả là đi ra lắc lư một chuyến đã bị trương huynh cho chém huống hồ sau đó còn có công kỵ tồn tại xuất thế cha cha thế giới này quá mức nguy hiểm ta còn là cậu thả đến cùng t ố t nhất chờ cái gì thời điểm ta lý bình an trinh đến siêu thoát trở ra du lịch trương huyền sinh cùng lăng tử hàm rời đi cung điện dưới lòng đất lý bình an tuy rằng đạt được then chốt tại thẻm nhưng đoạt được thông tin thông điệp cũng có hạn tiếp tục sống ở đó bên trong cũng chỉ là nói chuyện h i ế m nói không chắc còn muốn đón thêm được tư tưởng giáo dục vì lẽ đó hai người liền chật vật rời đi trương huyền sinh cảm thấy lý bình an cho ra kiến nghị có thể tham khảo hắn chuẩn bị qua mấy ngày đi minh đế bên kia tìm hiểu tình hình bên dưới h ư ớ n g hắn cảm thấy cái này minh đế tựa hồ còn là một rất tốt trung đụng tiên đế hắn nghe nói tây vực tiên vương nói minh đế tuy rằng tên gọi cùng công pháp đáng sợ làm cho người ta một loại đến từ cựu t u hoàng tuyển cảm giác nhưng thực cũng không phải là một sát tính rất nặng người đối xử tây vực trị dưới vẫn cũng đều khá là nhu hòa ở minh đế che chở dưới tây vực mấy trăm cái kỷ nguyên đều vô cùng an bình có điều làm lỡ thời khắc t r ư ơ n g huyền sinh ưu tiên nhất muốn giải quyết không phải chuyện này hắn nhìn mình sắp bị cồn bạo linh tinh thông có chút đau đầu chẳng lẽ thật muốn nghiên cứu một hồi sư tôn truyền cho thời gian của chính mình quản lý sổ tay vẫn là nói thẳng thắn nghe theo sư tôn cùng sư nương chính là g i ả n dò đem sự tinh định như vậy vấn đề đến rồi hắn yêu thích diệp sư tỷ sao hắn yêu thích liêu hồng phong sao vẫn là nói hắn yêu thích lăng sư mội nghĩ đến cuối cùng hắn còn lén lút l i ế c nhìn ở bên cạnh mình lăng từ hàm nói cứng diệp sư tỷ hiền thục đ ô n trang ôn nhu khả nhân dung nhan khí chất cũng là cao cấp nhất từ nhỏ chăm sóc chính mình than hắn thích không vậy khẳng định là thích này liêu hồng phong đây thế thương yêu mị hệ thống bài võ nhiều lại túng nhanh đế vương động cơ máy bay trông được không còn dùng được k ị c h quen biết sinh tử gian làm bạn tuyệt cảnh giới bảo vệ hắn thích không thật giống cũng là thích lăng sư muội ngẫm lại lăng sư muội âm dương thuật cùng với đều là tiết tâm tấn công dữ dội cảnh tượng ngạch hay là thôi đi làm bằng h ư u xem như là thích nhưng hắn chỉ biết là hắn yêu thích mấy vị này hồng nhan này yêu đây hắn không biết tiếp trước chống không để hắn có nhiều lắm không hiểu cho dù việc nặng một đời cũng cảm giác trước sau cùng có một số việc có cách ly hắn có thể hiểu được bạn bè chúng cùng nhau vui cười k h o á i ý cũng có thể cảm nhận được các trưởng bối quan tâm ô nhu có thể tướng mạo tư thủ h a y tình đến tột cùng là cái gì hắn muốn lý giải vẫn là quá khó khăn hắn trương huyền sinh tiên nhan vô song khí vận khoáng tuyệt c ổ kim xuyên qua sau này hơn hai mươi năm tuy rằng thế giới đã xảy ra đủ loại chuyện nhưng hắn tổng thể tới nói là trải qua tiêu sái cực kỳ nhưng hắn vẫn đều là cảm giác mình là phiêu linh ở thế giới ở ngoài khách qua đường giống như là một con như d i ợ u đất dây không biết muốn bay hướng về phương nào lang minh ngươi nói ta nên làm gì trương huyền sinh có chút đau đầu cuối cùng vẫn là chuẩn bị để huynh đệ xuất một chút chú ý cái gì làm sao bây giờ nha ngươi là nói ngươi sư tôn thúc cưới chuyện lăng tử hàm phản ứng lại lập tức tinh thần tỉnh táo chuẩn bị kỹ càng thật giáo dục một phen trương huyền sinh ngươi s ớ m nói về tình c ả m chuyện ta hiểu lắm lăng tử hàm dương dương tự đ ắ c để trương huyền sinh nhìn đều nhiều hơn mấy phần tự tin không nghĩ tới lăng huynh càng thâm tàng bất lộ xin mời lăng huynh dạy ta trương huyền sinh khiêm tốn nói huyền sinh huynh đệ là ở do dự có nên hay không hiện tại liền kết đạo lữ cùng với cùng ai kết làm đạo lữ vấn đề đi lăng tử hàm một lời bên trong để trương huyền sinh càng cảm thấy thần kỳ cũng thật là lăng huynh có gì cao kiến trương huyền sinh suy nghĩ dưới thỉnh giáo nói ta liền hỏi huyền sinh huynh đệ mấy vấn đề ngươi trước trả lời ta lăng tử hàm dựng thẳng lên ngón tay nói một thèm huyền sinh huynh đệ thân ngươi t ử nữ tu rất nhiều ngươi sẽ cho bọn họ cơ hội sao trương huyền sinh n g ẩn người một chút cảm giác vấn đề này rất khó trả lời à hắn không phải không thừa nhận đừng nói cơ hội không cơ hội một số thời khắc chính hắn đều g ụ c g i ả g ụ c dịch à có thể trở thành nam nhân đây không phải là rất bình thường sao ai còn không phải cái lao ngầu nhóm rồi hả nhưng lăng tử hàm vào lúc này trường hợp này hỏi hắn vấn đề này hắn lại cảm thấy không tốt trả lời bởi vì hắn biết lăng tử hàm hỏi chính là một khắc tầng ý tứ không biết trương huyền sinh cuối cùng lắc lắc đầu đúng không vậy tại sao sẽ không đây là bởi vì huyền sinh huynh đệ ngươi cùng với các nàng không có bất luận cảm tình gì cơ sở mà chỉ cần ngươi ra ngoài cũng đều là nữ tu vì ngươi dích đạo có vẻ các nàng quá giá rẻ rồi lăng tử hàm để trương huyền sinh nhịu nhữ mày làm sao tuy rằng ta dùng từ có chút không làm nhưng thực ngươi trong lòng thật sự không nghĩ như vậy quá n h a đương nhiên huyền sinh huynh đệ, đệ chúng ta đối thoại cũng không thể để mội mội ta biết lăng tử hàm nói、qua. đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng không tên phát lệnh vì để ngừa văn nhất vẫn là cùng trương huyền sinh bổ sung một hồi có thể tuyệt đối đừng cho hắn bán được rồi lăng minh nói không phải là không có đạo cụ trương huyền sinh thở dài mặc dù không có như vậy quá đáng nhưng từ trên bản chất tới nói hắn cũng không có thể phủ nhận lăng tử hàm lời giải thích bởi vì nhiều lắm hắn đều chết lặng cho nên nói sẽ cảm giác giá rẻ hoặc là nói từ khi hắn nhìn thấy d h o an n biết kể cả đặc tính dưới d h o an n đều phải bị chính mình hấp dẫn sau hắn cũng có chút khúc mắt rồi để nữ tính mê mội chính mình là của hắn đặc tính một trong a chương năm trăm năm mươi chín c nhưng nam càng c là n ta. t r ơ huyền sau i n từng cho là mình bất quá là đơn thuần lớn lên h cho bất t là là quá đẹp r i mọi người y ê thích lớn lên đó ẹ p trai nam tử, là rất bình thường nam sau bình chuyện. Nhưng là đ hắn dần dần nhớ tới chính mình đã từng xem qua liên quan với báo cáo của chính mình ở trong báo cáo thẳng minh xác thực vạch ra lệnh nữ tính mê mội dung nhan t u y ệ thế t là đặc tính một trong liền ngay cả di họ an làm cùng lĩnh vực đặc tính ép về cơ kim hội thu n h ậ n vật đều bị chính mình đặc tính cho át đảo có thể thấy được là cường đại cỡ nào đặc biệt là ở nhiều lần thí nghiệm cùng với so sánh nghiệm chứng dưới chứng minh hắn gương mặt đó quả thật có khác ma lực liền ngay cả cấm kỵ tồn tại phát ra công kích đều ở hắn trước mặt biến mất này trăm phần trăm có vấn đề à. ôi ước ao ghen tị à, lại nói nếu là đổi vị trí ở chung ta nói không chắc chắn cùng dính mưa hạ xuống lăng tử hàm thở dài không cẩn thận bại lộ ý nghĩ của hắn trương huyền sinh không nghĩ tới lăng huynh còn có một viên làm cạn bã nam tâm nhưng ta cho rằng ngươi đầu tiên phải tìm được cái thứ nhất đạo lữ trương huyền sinh có mấy phần không nói gì hắn chợt nhớ tới lăng huynh nhưng là cái độc thân c ầ u à. n à y không phải là loại kia nam nhân kinh khủng nhất đối thoại một độc thân cậu dạy một cái khác đàm l u y n ái một dám đứng dậy một dám tin huyền sinh huynh đệ có lúc ta cảm thấy ngươi đang ở đây phương diện nào đó cùng mội mội ta rất xứng tết đ a u có thể không tết tâm sao lăng tử hàm cũng là không nói gì hắn cũng kỳ quái chính mình dài đến lại không xấu chỉ có thể nói là tướng mạo thường thường đi thế nhưng hắn tu vi cao thiên phú tốt ta sao sẽ không có mỹ lệ tiểu tiên tự yêu chính mình đây đương nhiên như mạc thương quên như vậy sinh tử chi giao thì thôi thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy nếu như thích hợp dân gian anh hùng hắn không phải là không thể làm lăng sư muội quên đi thôi trương huyền sinh tưởng tượng một hồi giả như hắn và lăng sư muội kết làm đạo lữ này mỗi sáng sớm thần rời giường đến mặt trời lặn hắn không biết cũng bị n ổ nước bọt bao nhiêu lần cũng bị xuyên bao nhiêu đau then chốt có lăng sư m ộ i người như vậy ở bên người mỗi khi hắn muốn có phong độ giả bộ một chút thời điểm e sợ đều sẽ bị vô tình vạch trần hết sức khó xử làm sao huyền sinh huynh đệ còn không lọt mắt mội mội ta lăng tử hàm giả vờ cả giận nói hắn b ô n g nhiên giật mình nếu như mội mội đưa đi chẳng phải là sẽ không người đang bên cạnh mình tết đau sao không có mội mội như vậy tinh tướng kẻ hủy diệt ở bên người hắn chẳng phải là là có thể tung hoành thiên hạ tìm kiếm hồng nhan sao ta đi nghĩ như vậy mau mau an bài cho huyền sinh huynh đệ chẳng phải là hòa mỹ Chi gắt hai cắt s ngạch ta không ý này lan g huynh lạc đề cho ngươi vấn đề thứ hai đây trương huyền sinh nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác đem l a n g tử hàm chưa bao giờ tới tưởng tượng bên trong kéo trở về a vậy ta đang hỏi ngươi vấn đề thứ hai l a n g tử hàm trầm ngâm dưới tạm thời đem vừa đề tài ân xuống nhiệm vụ thiết yếu là đem huyền sinh huynh đệ tư tưởng công tác làm tốt vấn đề này liền đơn giản nói như vậy giả như ngươi diệp sư tỷ ngày mai sẽ phải lập gia đình tỷ như nhà gả cho luyện hư tông cơ tử hiên n à y hàng ngươi bây giờ tâm tình làm sao lăng tử hàm nói xong một bộ bắt quái vẻ mặt nhìn trương huyền sinh trương huyền sinh không chú ý lăng tử h à m hành vi chỉ là trong nháy mắt rơi vào t r ầ m tư khó chịu vô cùng khó chịu muốn đem cơ tử hiên bóc chết trương huyền sinh nghiêm túc nói cách xa ở luyện hư tông bế quan cơ tử hiên bỗng nhiên tức tỉnh sau lưng một thân mồ hôi lạnh không tên hướng bốn phía quan sát không biết đến cùng xảy ra chuyện gì n g ư ơ i xem đi ta đoán chính là thế nhưng cơ tử h i ê n qua thời gian trước kết đạo lữ ngươi biết không lăng tử hàm vừa r ứ t lời liền cảm thấy một l u ồ n sắc bén sắc khí huyền sinh huynh đệ ngươi kích động cái gì còn không chính xác nhân ra kết hôn đối phương không phải ngươi diệp sư tỷ lăng tử hàm có chút không nói gì bất quá hắn cũng xác thực dễ dàng lôi kéo người ta hiểu lầm cơ tử hiên cớ ư i a i trương huyền sinh tỉnh táo lại cũng có chút bắt quái hắn đối với cơ tử hiên có chút ấn tượng là ưu tú não bù người liếm cầu bên trong tuyệt thế lương câu người tên gì ta đã quên thế nhưng ta nhớ tới vị tiêu tiên t ử t r ư ớ c là huyền sinh huynh đệ cho ngươi sát phấn nàng điên cuồng mê lưới ngươi còn giống như cùng ngươi gặp qua một lần có điều phỏng chừng ngươi cũng nhớ không rõ rồi lăng tử hàm gãi gãi đầu hắn chưa bao giờ nhớ cùng mình không liên quan quá nhiều tên của người như vậy a cho nên nói đây trương huyền sinh không hiểu nổi lăng tử hàm nhắc lên việc này d ụ ý vẫn chưa rõ sao ngươi không phát hiện vị t i ê u tiên tử cũng rất mê luyến ngươi nhưng nàng cùng cơ tử h i ê n kết làm đạo lữ ngươi không có chút nào sinh khí chứ lăng tử hàm rụ rỗ từng bước không tức giận thậm chí còn có chút đồng tình cứu h ì n h trương huyền sinh có chút l u n g túng lòng nói vị kia mình cũng nhớ không rõ tên tiên tử sẽ không bây giờ còn ghi nhớ chính mình đi đúng không nhưng đổi lại là ngươi diệp sư tỷ sẽ không giống nhau đồng dạng tướng mạo đẹp mê luyến cho ngươi nữ tu một ngươi sẽ sát khí biểu lộ một ngươi cũng không cái gọi là những khác ta không dám khẳng định nhưng ta dám khẳng định một điểm ngươi đối với ngươi diệp sư tỷ là có ý muốn sở hữu chi mặt một ghai cắt s lăng tử hàm một bộ giải để rốt cục ra đáp án vui sướng cảm giác cẩn thận quan sát trương huyền sinh vẻ mặt ý muốn sở hữu trương huyền sinh chầm tư đơn giản tới nói chính là ngươi chỉ muốn ngươi diệp sư tỷ thuộc về ngươi ngạch xem như là yêu một loại biểu hiện hình thức đi lăng tử hàm cũng không biết hình dung như thế nào hắn hiện tại chỉ là muốn để trương huyền sinh trước tiên khai khiếu hiểu rõ chính hắn tâm ý ta thật giống có chút đã hiểu thậm chí có lăng minh vừa mới nêu ví dụ ta cảm thấy cùng diệp sư tỷ kết làm đạo lữ cũng tốt vô cùng trương huyền sinh có mấy phần b ư ơ n g h u y ề n sinh huynh đệ đường nội ngươi bây giờ suy nghĩ cũng chưa chắc là toàn bộ lăng tử hà khuyên cái gì trương huyền sinh nghĩ hoặc ngươi lại dựa theo ta vừa nêu ví dụ loại suy một hồi liêu hồng phong còn có ngạch n ộ i n ộ i ta lăng tử hàm lúc nói lời này vẫn có mấy phần xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến cửa ra trương huyền sinh ngươi nói liêu hồng phong ta có thể lý giải làm sao còn tiện thể chào hàng em gái ngươi đây mấy tức sau lăng h u n h ta lại mê man rồi trương huyền sinh đầu đầy dấu chấm hỏi hoài nghi tự mình ta hiểu vì lẽ đó kết quả đây ngươi đều rất tức giận sao lăng tử hàm hiếu kỳ nói người trước rất tức giận người sau thật giống con rất đồng tình với cơ tử hiên trương huyền sinh do dự nói huyền sinh huynh đệ may mà mội mội ta không ở nơi này không phải vậy hai ta đều phải bị mắng chết lăng tử hàm trầm mặc một tức cuối cùng có chút nghĩ mà sợ nói vì lẽ đó huyền sinh huynh đệ ta hy vọng ngươi trước tiên theo ta xin lỗi trịnh trọng nói kiểm lăng tử hàm trong mắt mang theo trêu thức phát tiết vừa không căm lòng được rồi xin lỗi ta không tư cách nổ nước bọn ngươi cặn ba nam trương huyền sinh cảm giác mình vào lúc này bị lượn quanh mất ngất, ngất ngây, ngây. Dựa chương năm trăm sáu mươi lục hùng suy đoán cắt bã cái gì cắt bã huyền sinh huynh đệ nơi này cũng không phải làm tình tư tưởng mở ra một ít mã lăng tử hàm vỗ trương huyền sinh vay cho hắn nói xứng sở xương sở trương huyền sinh lòng nói nếu như ta không biết ngươi là cái gì đại tính ta còn tưởng rằng ngươi là giống ta sư tôn giống nhau lão thời gian thích cách đây vì lẽ đó ta đồng thời cưới trương huyền sinh hoài nghi mình sắp bị g i a o động về rồi nhưng lại cảm giác thật giống không có gì tật xấu văn g quả huyền sinh huynh đệ ngươi rốt c ụ c h i ể u lăng tử hàm vỗ tay cái độ lòng nói thực sự là không dễ dàng t i ê n lặng ở linh tin thông trên lựa chọn thu khoản sống hắn là làm đúng chỗ còn dư lại chỉ có thể nhìn chính các ngươi đi các cô nương miêu ô lão đại l ă m tinh là cái nào a c ầ u c ầ u đột nhiên xuất hiện một cổ họng để trương huyền sinh cùng lăng tử hàm giật này mình hai người hai mặt nhìn nhau vừa tán gấu này đều quên cầu cầu cùng long ngạo thiên còn đang bên người a lam tinh là ta trước ở chân linh giới bên kia du lịch lúc đi một tiểu thế giới người ở đó đều khá là gằn bướng nữ quyền sư rất mạnh vì lẽ đó nam tu sĩ không đứng lên nổi bên kia đều là chỉ kết một đạo lữ trương huyền sinh vô căn cứ muốn lựa g ạ t đồng thời hắn cũng muốn lên tu chân giới cũng không có đạo lữ chỉ có một người q u ý củ mạnh mẽ ưu tú tu sĩ bất luận nam nữ nửa kia đều sẽ rất nhiều t ỷ như hắn liền nghe nói đứng cựu tiêu trận doanh một bên một vị nữ thiên vương được xưng có câu lữ mười ba còn có ba nghìn trailer miêu quyền sư là võ đạo cường giả sao xem ra thế giới kia nam tu sĩ luyện quyền thiên phú không đ ư ợ ca cầu cầu hơi nghi hoặc một chút hơi xúc động ngược lại cũng không tiếp tục hoài nghi làm tinh đích thực thực tính、Ngày. cầu cầu ngươi nói cũng không sai trương huyền sinh lung túng gật gật đầu đoàn người trước tiên hướng về thần nghiêm phong cửa vị trí bay đi hắn phải về sư môn cha ít tứ duy nhất c h â n giới lục ra trong cấm đ ị a lục hùng trên người chấn trụi vừa nuốt một viên đạn g dược đối với tự thân đạo cơ tiến hành chữa trị lúc lại một thân khí huyết như sấm nổ phát sinh nổ văn g t h à n h ha ha ha lão lục lão đạo ta sống trở về ngươi check home một trận tiếng cười vang lên n ữ khí càng là nhảy ra nhất thời để lục ra cấm đ i ệ quanh thân thủ vệ cảnh dắt lên còn chưa tiến hành động tác cùng câu hỏi cấm địa quanh thân thủ vệ đã bị lục thu thanh âm của ép xuống lao hưu đến không cần kinh hoàng ở trong cấm địa lục hùng cũng làm mở hai mắt ra chậm dãi đứng dậy nhìn tự không trung hạ xuống lao đạo sĩ ngũ hành ngươi còn có mặt mũi trở về lục hùng cười mắng trong lòng cũng yên tâm tuy rằng ngũ hành đạo nhân tu vi cao thâm nhưng trước bị ba vị tuyệt thế tiên vương truy sát vẫn để cho người nắm đem mồ hôi lao đạo ta nhưng là đem mấy người kia đều làm thịt lập tức liền chạy về xem ngươi thương thế làm sao sẽ không mặt ngũ hành lời nói nhưng là tràn đầy tự đắc bị ba vị tuyệt thế tiên vương truy sát còn có thể đem toàn bộ giết ngược lại đúng là kinh người chiến tích hắn cũng đúng là vừa giải quyết cái cuối cùng đối thủ liền không ngừng không nghỉ đường về liền linh tin thông đô không quan tâm xem có thể thấy được đối với mình lao h ư u quan tâm đúng rồi ngươi thương thế kia không sao rồi hắn trước khi rời đi nhớ tới lục hùng nhưng là thật giống thương tổn tới m ệ n h nguyên không nghĩ tới bây giờ nhảy nhót tương mừng trong lúc nhất thời cũng có chút n g h i hoặc toàn bộ bái huyền sinh đại nhân ban tặng lục hùng hơi xúc động cái gì ngươi nói huyền sinh đại nhân đã về duy nhất trần giới rồi ngũ hành đạo nhân vô cùng khiếp sợ cùng mừng rỡ làm trung thực huyền sinh p h i hắn cho rằng chỉ cần huyền sinh đại nhân trở về tất cả vấn đề cũng không phải vấn đề huyền sinh đại nhân hiện tại ở nơi nào đế lúc nào cũng có thể đột kích lần này cần xin mời đại nhân hắn ra tay rồi ngũ hành đạo nhân kích động cùng căng thẳng cùng tồn tại có chút không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được trương huyền sinh ngũ hành ngươi mấy ngày nay có phải là không thấy linh tinh thông lục hùng cảm thấy có chút buồn cười p h í lời lão đạo ta cùng ba vị tuyệt thế tiên vương đại chiến nào có thời gian xem linh tinh thông ngũ hành đạo nhân bất mắn nói đế đã chết lục hùng để ngũ hành đạo nhân trợn mắt mắt mồm chết rồi chết rồi bị huyền sinh đại nhân chém giết cha c h à không hổ là huyền sinh đại nhân ngũ hành đạo nhân qua ban đầu kinh ngạc sau ngược lại cũng bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại đế cũng không chính là cái tiên đế bị huyền sinh đại nhân chém đây không phải là chuyện rất bình thường sao ta đang kinh ngạc cái gì xem ra ngươi không có chút nào kinh ngạc ca lục hùng tới nói muốn từ ngũ hành lao đạo trong miệng nhiều sáo chút trương huyền sinh đích tình báo trải qua chuyện lần này bọn họ lục gia cũng coi như gô lên trương huyền sinh c h i ế n xa tự nhiên là cả nghĩ quá rồi cởi xuống đùi thực lực nay có cái gì đáng kinh ngạc đây đối với huyền sinh đại nhân tới nói đều là bình thường tha lão nhân ra bất quá là lê hồng trần thật muốn có sinh linh chọc tới tha trên đầu đây còn không phải là tới tập trung tan thành mây khói ngũ hành đạo nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái bản rót chén t r à triển khai người kể chuyện tư thế kỳ thực lao phu vẫn có chút kỳ quái như huyền sinh đại nhân thực sự là vị nào cấm kỵ tồn tại hạn chế chính mình lê hồng trần ở đánh vơi đến lúc lại có vẻ quá mức kéo dài rồi lục hùng nói qua hướng về ngũ hành đạo nhân chính là tuyệt thế tiên vương xem hình ảnh thần thức mau vào một tức liền xem xong rồi ngày ấy phát sinh chuyện ngũ hành ngươi cũng thấy đấy Huyền lục hùng liền vội vàng lắc đầu nói cũng không phải là như vậy bất kể nói thế nào đế đô bị chém giết trong vòng một ngày chém giết tiên đế liền ngay cả cùng cấp tiên đế đều không làm được huyền sinh đại nhân xác thực thực lực người tiên tọa trấn một phương có thể uy hiếp chứ thiên lão phu chỉ là sau đó nhiều lần kiểm tra ngày ấy chuyện cảm thấy có rất nhiều kỳ quái c h ỗ t h ô i ngũ hành đạo nhân sắc mặt lúc này mới được rồi mấy phần hỏi có cái gì có thể kỳ quái lục hùng e m h a i nói nói ra suy đoán của mình một là huyền sinh đại nhân chém giết đế tựa hồ cũng không phải là h ơ i hợt mặt khác thông qua lão phu tự do quan sát huyền sinh đại nhân ngày ấy s ắ c thực chỉ vận dụng tiên vương cảnh tu vi cho dù sau đó cựu tiêu thiên đạo gia trì cũng bất quá là tiên vương đỉnh cao nhất thôi huyền sinh đại nhân chính là hỗn đ ộ thể ngươi và ta đều biết linh lực thể lượng cùng với sức chiến đấu xác thực vượt xa tầm thường tuyệt thế tiên vương hơn nữa này hư hư thực thực đế cảnh kiếm đạo trình độ có thể cùng tiên đế một trận chiến là có thể hiểu hơn nữa cựu tiêu mọi người đều biết huyền sinh đại nhân vận may luôn luôn rất tốt cùng với là địch người hơn nửa vận xui liên tục vì lẽ đó lao phu hoài nghi huyền sinh đại nhân không phải là lấy t i ê n vương đỉnh cao nhất cảnh giới đem đế chém r ấ t chứ chương năm trăm sáu mươi mốt ngươi có đại trí tuệ a bởi vì quá sợ xui xẻo liền toàn bộ điểm khí vận kịch bản không đúng lắm chương năm trăm năm mươi sáu ngũ hành ngươi có đại trí tuệ a lục hùng một phen phân tích cũng không bất kỳ bất kính c h i tâm chỉ là muốn xác nhận trương huyền sinh rốt cuộc là một tên tư chất mạnh đến thái quá trẻ tuổi thiên tiêu vẫn là một thâm tàng bất lộ lão quái và thôi bất kể là loại nào kết quả cũng không làm lỡ bọn họ lục ra ô m g đùi chỉ có điều muốn thỏa mãn mình một chút thật là tốt quan tâm đôi này chuyện này đối với huyền sinh đại nhân tới nói chẳng lẽ không đúng chuyện rất bình thường sao lấy tiên vương cảnh tu vi trạm tiên đế tha nói không chắc chính là yêu thích loại này tính khiêu triển giọng không phải vậy trực tiếp xóa bỏ quá mức vô vị huống hồ huyền sinh đại nhân vẫn luôn muốn che giấu mình thân phận ngũ hành đạo nhân nhưng là cảm thấy không có vấn đề gì. huyền sinh đại nhân vẫn luôn là như vậy rõ ràng mạnh đến không thể tưởng tượng thậm chí còn sáng lập như cựu tiêu ho l ậ p như vậy thần kỳ thế giới nhưng đều là rất biết điều được rồi vậy ngươi lại nhìn đoạn này hình ảnh lục hùng có chút không nói gì cảm giác cùng ngũ hành đạo nhân không cách nào câu thông cái tên này đã hoàn toàn hãm sâu chính mình nào đủ chuyện thực bên trong hắn lại đưa cho ngũ hành đạo nhân một đoạn hình ảnh là sau khi trương huyền sinh đối lập cấm kỵ tồn tại lúc đó không người dám lưu lại nhưng cũng hữu cơ chí tu sĩ mở ra thu lại hình thức đem linh tin thông ở tại nơi đó kết quả càng kỳ tích bảo tồn lại mấy tức sau ngũ hành đạo nhân xem x é t tỉ mị xong này đoạn hình ảnh cũng suy tư ngũ hành nguyên nên chú ý tới hình ảnh trên vị kia vô thượng cấm kỵ tồn tại từng mở miệng hỏi huyền sinh đại nhân đòi hỏi nhưng hắn xưng hô cựu tiêu ho l l lúc dùng là là linh hư giới ba chữ tuy rằng lao phu không biết là xảy ra chuyện gì nhưng hư hư thực thực cựu tiêu ho l bản chất phải làm chính là này nếu nói linh hư giới nói cách khác rất có thể cựu tiêu ho l đã sớm tồn tại là cái kia được gọi là linh hư giới kỳ lạ thế giới mà thế giới kia có liền cấm kỵ tồn tại đều mơ ước gì đó lục hùng suy đoán đầu nguồn chính là ở ngày ấy cấm kỵ tồn tại nói tới linh hư giới trước đây ngệ chính là chương huy có thể nếu cựu tiêu ho l cũng không phải là trương huyền sinh sáng chế mà là vốn là có thế giới chẳng qua là bị trương huyền sinh ngẫu nhiên nhặt được cơ chứ ngũ hành đạo nhân trầm mặc một hồi một lúc lâu thở dài nói lao lục ó phải lãng ốc lục hùng hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ngũ hành đạo nhân ta đây sao thật lòng suy lý phân tích đều cảm giác mau tìm đến trần tướng tới tìm ngươi xác minh một hồi làm sao liền tròn v á n g đừng cho là ta xem ra như cái mã phu liền thật sự không đầu góc lão phu nhưng là trí tuệ hình tu sĩ huyền sinh đại nhân đến để là tuổi trẻ thiên tiêu vẫn là cấm kỵ tồn tại cựu tiêu ho lờ rốt cuộc là sáng chế vẫn là nhặt đến bây giờ còn trọng yếu hơn sao ngũ hành đạo nhân đàng hoàng trịnh trọng hỏi ngược lại đúng là để lục hùng nhận ra l ã o đạo ta chỉ thấy được huyền sinh đại nhân lực trạm tiên đế bước mặt nguy hiểm liền ngay cả cái kia quỷ dị thế giới đều hiện thân từ kết quả tới nói tổng cộng có ba vị cấm kỵ tồn tại hiện thân có thể đến cuối cùng huyền sinh đại nhân nhưng toàn thân trở ra ngũ hành đạo nhân nói rằng cuối cùng hơi xúc động nhìn lục hùng tựa hồ là đang nói ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì đàng hoàng ôm chặt huyền sinh đại nhân l ù theo lân bảo sớm muộn có thể đột phá đến tiên đế này không thâm sao ngoài hắn ra ngươi quản hắn làm chi không nghĩ tới huyền sinh đại nhân lần này về duy nhất chân giới dĩ nhiên sáng lập như vậy chi ế n tích lúc này cần phải triệu tập mọi người khỏe mạnh mở hội nghị truyền bá một hồi tư tưởng ừ lần này cựu tiêu nguy cơ chịu ra lực lượng lớn nhất ngoại trừ l ã o lục ngược lại cũng không có mấy người rồi qua này c h a l ã o đạo muốn xem còn ai dám nói ta t r ư ớ c là ở biện chuyện huyền sinh đại nhân mạnh mẽ có thể thấy rõ ràng mà ngũ hành a không thể không nói ngươi bình thường xem ra rất ốc nhưng thật giống có mấy phần đại trí tuệ Cút. trương huyền sinh vừa tới thần phong chân núi bộ liền nghe thấy n ả y vang tận mây xanh tiếng kêu thảm thiết bởi vì lăng tử hàm nói có việc phải đi về xử lý vì lẽ đó trương huyền sinh chỉ dẫn theo cầu cầu cùng long ngạo thiên miêu ô nay thật là đủ xảo ngươi mạc sư m i n h quá sốc nổi rồi cầu cầu nơi sâu xa hai con móng vuốt nhỏ che lô thai cầu ca nói đúng ta cũng là nghĩ như vậy long ngạo thiên cũng học cầu cầu vớt rồng rối ra thế nhưng là phát hiện bị không nghiêm thật không có cầu cầu đệm thịt dễ sử dụng trương huyền sinh có chút không nói gì thật chính là không văn hóa chỉ có thể ta cũng giống vậy chứ trên đỉnh núi kêu thảm thiết không người khác chỉ có thể là mạc sư h u n h phòng chừng quá nữa là bởi vì lúc trước qua về lục địa kiện tiết nghiện hiện tại bắt đầu bị mạc sư bá thanh toán trước mạc sư bá nói để cho mình động thủ đánh mạc sư h ì n h xem ra cuối cùng vẫn là nhịn không được tự mình ra tay rồi chỉ có điều xác thực như cầu cầu từng nói thật là sốc nổi mạc sư huynh đều là tiên vương lại xảy ra r a dày thịt béo mạc sư bá bây giờ lôi pháp sợ là phách bất động nhưng này đều thảm thiết so với trương huyền sinh còn đang trên núi lúc còn muốn thảm vậy thì thật là nghe đều cảm giác đau phương viên mấy chục triệu dặm đều có thể nghe thấy mạc thương quên quỷ t i ê thanh ôi vì để cho cha già ngôi giận mạc sư huynh cũng là không dễ rằng a trương huyền sinh thân hình loại lên liền dẫn cầu cầu cùng long ngạo thiên lên đỉnh núi thần n i ê m phong cửa cấm chế đương nhiên sẽ không c ả n hắn huyền sinh sư đệ mạc thương quyên nhìn thấy trương huyền sinh trong lòng vui vẻ lòng nói có thể thoát thân cha huyền sinh sư đệ trở về người xem mạc thương quyên cẩn thận hỏi lòng nói huyền sinh sư đệ cách lâu như vậy trở lại thần n i ê m phong cửa ta cũng là muốn mà ta cha ngài cũng đừng đánh nha huyền sinh sư đệ trở về à ngươi trở về vừa vặn ta đây lão thân tử cốt cảm thấy có chút mệt mỏi thay người mặc sư bà vung tay lên vô cùng hào khí dáng vẻ để mạc thương q u y n trên đầu treo đầy dấu chấm h làm sao quyên trước sư b à nói cho ngươi rồi hả mặc sư ba thấy trương huyền sinh không có động tĩnh liền thúc giục trương huyền sinh mặc sư huynh ngươi kiên nhẫn một chút trương huyền sinh trên người hỗn độn linh lực cổ động thời gian mặc thương quyên mới ý thức tới sự tình không đúng muốn chạy trốn a lần này tiếng kêu thảm thiết có chút thật trương huyền sinh đã cảm thấy mặc sư huynh s á c thực cần kiềm chế lại ngày hôm nay cũng chính là mình ở bằng không đổi thành thời điểm khác hắn bày ra chính mình lục địa kiện tiên tu vi sợ không phải cũng bị người đánh chết mặc thương quyên bị sau khi quân huấn xong một mặt t ú hoán nhìn trương huyền sinh lòng nói tình huynh đệ của chúng ta đây một bên thổi qua một nữ t ử áo trắng mang trên mặt đau lòng còn mang theo b u ồ n c ư ờ i tương mạc thường quên giúp đỡ trở lại chính là ngu tiêu cô nương phiền phức ngu cô nương để hắn đau mấy ngày thật dài trí nhớ không cho phép dùng thuốc s ở trang sư ba đối với mình nhi tử là không sắc mặt tốt thế nhưng đối với ngu tiêu vị này quỷ tiên đúng là nho nhã lễ độ ừ ngu tiêu nhẹ nhàng gật đầu đối với s ở trang sau khi hành lễ liền dẫn mạc thường quên lui đi cha cha trương huyền sinh ở bên cạnh nhìn lòng nói mạc sư bá e sợ đã sắp bị bắt rồi sinh tử chi giao liền sinh tử chi giao đi dù sao cũng hơn nhi tử cả đời lưu manh mạnh trương còn là một tiên, vương cấp quỷ tiên. Trương 562. huyền sinh sư qua ta. ớt Chiếm chiếm loa n n g lấy lại nói g quên bắt tuy rằng trước lăng tử hàm vị này tình cảm mang sư đã giáo dục hắn thế nhưng hắn chỉ là bãi đang tâm thái nhưng chuẩn bị còn không có làm tốt những việc này không vội vàng được nghĩa tráng len ken tiểu thuyết nhất g t r á n g tuổi trẻ cái gì à ngươi xem một chút luyện hư tông cơ tử hiên nghe nói tháng sau hải tử đều phải sinh ra huyền sinh sư điệt ngươi cũng phải n ỗ nỗ lực à cho chúng ta thần niêm phong cửa nhiều điển những người này đinh cũng tốt kế thừa bí pháp của ngươi s ơ trang lời nói ý vị sâu xa nói h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích trương huyền sinh nhưng là hơi nghi hoặc một chút h ã n nghe lang h u n h nói cơ tử hiên không phải mấy tháng trước mới kết đạo lữ sao làm sao hải tử tháng sau sắp ra đời rồi chẳng lẽ tu tiên giả sinh con cũng rất nhanh không đúng vậy chẳng lẽ không hẳn là càng cao cấp tu sĩ càng khó sinh ra dòng dõi đồng thời hoại thai thời gian cũng càng dài hả hắn đ ỗ n g nhiên có chút ngạc nhiên cơ tử hiên bên kia là cái gì tình huống chẳng lẽ là đã sớm thay thế rồi hả sau đó vội vã với kế thừa tông chủ áp lực sau đó tìm cô nương kia kết làm đạo lữ để ngừa mặt sau sự việc đã bại lộ n g ạ c h mặc sư b a yên tâm thần nghiêm phong cửa người thừa kế dễ tìm cái này không thành vấn đề trương huyền sinh suy nghĩ một chút hay là trước xảo diệu nói sang chuyện khác thần nghiêm phong cửa truyền nhân coi như mình sinh ra cũng còn muốn hai mươi năm mới có thể dài lớn vậy còn sớm đây không bằng đi thu cái đồ đệ lấy sự may mắn của mình tìm tới một vận khí không tệ đ ồ đệ nên rất dễ dàng người đứa nhỏ này làm sao sẽ không khai khiếu đ â y ngươi suy nghĩ một chút quên đi vẫn để cho sư đ ệ nói cho ngươi đi sờ trang sư ba muốn nói lại thôi tựa hồ là nghĩ tới điều gì cắt đứt cái đề tài này trương huyền sinh ánh mắt có chút lờ vực nhìn m ạ n sư ba trong tay thu hồi linh tin thông không biết mới vừa đối với mới nhận được tin tức gì h ắ c huyền sinh ca ca đoán xem ta là ai sờ trang cương vừa mới chuyển thân rời đi trương huyền sinh đã bị người từ phía sau che lại con mắt lâm lâm ở thần niêm phong cửa chờ đã quen thuộc chưa trên ư g đỉnh núi thật nhàm chán hơn nữa cái tia mạc ca ca thật làm phiền lâm lâm tả và nói vốn là đỉnh núi cũng không sao đồ vật nàng cũng không tu luyện mỗi ngày mạc thường quên bị đánh âm thanh còn vô cùng náo người ha ha là ta sơ sót đi mang lâm lâm đi ăn được an trương huyền sinh cởi nói sờ sờ lâm lâm đầu nhớ lại chính mình đơn giản nhất lời hứa kéo dài tới hiện tại cũng còn không thực hiện d ị ghi cự tuyệt trương huyền sinh mời biểu thị muốn ở thần n i ê m phong cửa trên tìm đọc một ít sách cổ nghiên cứu một chút cựu tiêu thế giới lịch sử cầu cầu cùng long ngạo thiên bị trương huyền sinh dặn do hào hào tu luyện câu cầu còn u c cần tiến hành giảm béo bởi vậy cũng chờ ở trên núi trương huyền sinh mang theo lâm lâm không có đi những k i ê u tiên thành du lãm trái lại ở thế gian du lịch đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ăn khắp cả các loại ăn vặt gặp thiên kỳ bách quái lâm lâm là chơi rất vui vẻ trương huyền sinh đã là hiếm thấy bông lòng quyết tâm chuyện trong lúc cũng không biết là ai cũng may t không Huyền tạ biết tại sao hắn cảm giác những ngày tiên vương ở nhìn thấy chính mình lúc so với lần trước ở tiên minh vừa xong việc lúc càng thêm kính sợ từng cái từng cái thậm chí không dám nhìn mặt của mình ngay cả mình tên cũng không dám s ư n g hô khiến cho cùng chính mình như là cái gì siêu cấp kinh khủng lão quái vật huyền sinh ca ca bọn họ tại sao như thế sợ ngươi a đi ra một tên là lang thiên tông đại phái sau lâm lâm có chút ngạc nhiên hỏi ca ca cũng không biết trương huyền sinh cười khổ nói quá nửa là ngũ hành đạo nhân lại nói gì đó chứ cứ len ken tiểu thuyết đỉnh đỉnh si h ảo s ù hồ. con cứ diệp tiên tiên ở một bên nói ra chính mình suy đoán điểm ấy ta ít có tán thành liêu hồng phong biểu thị thêm một cũng không biết hai nữ hai ngày trước nhận được tin tức gì gần nhất có thể nói vô cùng ngoan ngoan hài hòa đã không có đối trọi gây gắt khiến cho trương huyền sinh đều có chút bất an hắn nghiêm trọng hoài nghi việc này có quan hệ tới mình đồng thời chính mình khả năng bị ai bắn đi đến lục g i a lúc hắn còn chưa bước ra không gian liệt phủng liền nghe đến ông tổ nhà họ lục lục hùng phong khoáng tiếng cười cùng với này quen thuộc hoan nên thanh ha ha, ha huyền a h sinh đại nhân đến lục g i a rồng đến nhà tôm a ngũ hành gặp huyền sinh đại nhân có thể có giàn giò hai vị ông lão một vị thân hình hùng tráng phóng đãng một vị tiên phong đạo cốt nhưng ở hiểu rõ phong cách hành sự sau không tên cảm thấy trên người hắn mang theo cỗ bị khí hai vị tiền bối không cần đa lễ huyền sinh lần này phía trước là muốn cảm tạ trước chuyện trương huyền sinh đáp l ê nói huyền sinh đại nhân đây đều là lao đạo việc nằm trong phận sự sau đó lại có thêm chuyện như vậy lao đạo cũng là việc nghĩa chẳng t ử ngũ hành đạo nhân lại nói đẹp đẽ trong lòng cũng đúng là muốn như vậy ô m chặt này đại t h ố chân tiên đế trong tầm mắt thậm chí tiên đế sau khi cũng là có đường sau khi trương huyền sinh lại cùng hai vị tiền bối hàn huyên một trận đưa lục hùng một viên hắn tùy duyên luyện chế đa dược nên đối với hắn chữa trị đạo cơ có trợ giút lục hùng sau khi nhận lấy lại là một trận cảm tạ đối với ngũ hành đại trí tuệ bội phục hơn mấy phần r ờ i đi lục ra sau trương huyền sinh lại lần nữa ra đi bắc vực tây vực nam vực đông vực đều đi một lượt trong lúc từng trải qua các loại mỹ lệ phong cảnh cũng gặp được duy nhất chân giới các nơi phong tục khi đi ngang qua tây vực lúc hắn từng thu được mình đến mời thế nhưng hắn cự tuyệt tuy rằng lý bình an nói minh đến nơi đó khả năng có liên quan với cái kia chúng thần vị trí chi giới tin tức cặp kẽ trương huyền sinh cảm thấy cũng không trọng yếu hắn dựa vào cái viên này mạnh vụn phiến tiến hành thôi diễn thêm vào vận may của chính mình muốn tìm đi qua cũng không khó khó khăn là hắn thực lực bây giờ có chút không đủ cựu tiêu lần này phát sinh chuyện để hắn có càng khẩn cấp tăng cao thực lực ý ngh chương ứ mức cho khí vật, cho là mình k h ô năm g l trăm sáu mươi ba thời gian là gì càng lúc càng nhanh trương huyền sinh cho là mình đang đi tới cái kia chúng thần vị trí chi giới trước cần trước tiên nâng lên một ít thực lực của tự thân hắn có một loại linh cảm thế giới kia cũng không phải là như bao phủ ở thánh quan giới bức tranh như thế mỹ hảo sau khi đi qua rất khả năng cũng không phải là đi ung dung du lịch thăm người thân mà hắn linh cảm luôn luôn rất chính xác mấy tháng du lịch duy nhất chân giới ở trương huyền sinh trong lòng đại khái cũng có tỉ mỉ bản đồ so sánh bên linh g i ớ i xác thực muốn so với chân linh giới phải lớn hơn một ít chỉ có điều trương huyền sinh càng ngày càng chứng thực trước ý nghĩ đó chính là duy nhất chân giới sức mạnh trung kiên không được cái gọi là sức mạnh trung kiên cũng chính là tiên vương cấp tu sĩ duy nhất chân giới toàn thể phân chia ngũ vực tiên vương tổng số người vượt qua hai ngàn như thế xem ra về số lượng vượt xa chân linh giới hình như là ưu thế nhưng kỳ thực không phải vậy trước ở chân linh giới lúc đàm an huy nói chân linh giới có t r ư ừ n g hơn năm trăm vị thường trú tiên vương hắn lúc đó cho rằng chân linh giới tổng cộng cứ như vậy nhiều tiên vương sau đó hắn phát hiện không phải cái gọi là thường trú tiên vương đó là có thể hoạt động trạng thái ổn định tiên vương sẽ không nói bởi vì đột phá thất bại hoặc là nói tuổi thọ sắp tới bỗng nhiên tạ thế loại kia trên thực tế chân linh giới tồn đời tiên vương đại khái cũng có gần nghìn vị như thế xem ra còn giống như là so với duy nhất chân giới ít có thể đó là bởi vì chân linh giới chơi quá hoa qua một nọ dị c u chiến trương huyền sinh có thể khẳng định nếu như không phải ra hắn loại này trường hợp đặc biệt ngã xuống tiên vương sẽ cao tới hàng trăm nói cách khác chân linh giới mỗi cái kỷ nguyên sinh ra trẻ tuổi tiên vương sẽ vượt qua hàng trăm nếu như không có nọ gì cổ chiến loại này bên trong cạnh tranh tiêu hao mười mấy kỷ nguyên đi qua chân linh giới tiên vương tổng số đem ung dung vượt qua duy nhất chân giới cho dù hiện tại có nọ gì cổ chiến hao t ổ n máy móc trương huyền sinh cho rằng nếu để cho duy nhất chân giới gần hai ngàn vị tiên vương đối đầu chân linh giới một nghìn vị tiên vương kết quả rất có thể là chân linh giới thắng được cái này cũng là trương huyền sinh phát hiện đặc điểm đó chính là đồng cấp tu sĩ chân linh giới trình độ phổ biến sẽ hơi cao một ít cũng không biết là không phải là bởi vì chân linh bảng cùng với nọ dị cổ chiến tồn tại dẫn đến trường kỳ cạnh tranh. đạo pháp tiến bộ khá là nhanh mà càng tầng lớp cao thực lực phương diện tiên đế chân linh giới ở bề ngoài thống trị thế giới có ba vị trương huyền sinh trực tiếp cùng đế đối chiến quá trắng ra nói đế ở lan xúc tỉ tỉ trong tay khả năng đi có điều một mươi chiều thực sự là càng lớn càng cảm thấy đế món ăn vì lẽ đó coi như duy nhất chân giới tiên đế số lượng có thể so với chân linh giới nhiều mấy vị trương huyền sinh đối với chân linh giới vẫn là càng coi trọng m ộ i ít chi mặt một g ắ t hai cắt s mà liên quan với đã siêu thoát cấm kỵ tồn tại trương huyền sinh cũng không dám nói nói rồi nhưng hắn cảm thấy chân linh đ ị a bên trong nên cũng c ó vài vị nói tóm lại thật giống không h ư ở n g duy nhất chân giới mới đúng như vậy tại sao duy nhất chân giới dám x ư n g duy nhất đây hắn và đạo nhất tiền bồi đối thoại lúc mặc dù đối phương không có nói rõ nhưng tự i h ồ là chân linh giới cùng duy nhất chân giới lập xuống quá cái gì khế ước cho nên mới hô không hướng đến rốt cuộc là cái gì để chân linh giới nhường ra rồi duy nhất tên gọi ca nguyện an phận một ngẫu theo thực lực nâng lên trương huyền sinh bắt đầu càng ngày càng nhiều suy nghĩ trước đây không chú ý tới vấn đề huyền sinh sư huynh mấy người các ngươi ra ngoài chơi lại không mang theo ta trương huyền sinh liếc nhìn chính mình bằng hữu vọng cảm giác thấy hơi đầu ngu dốt tự lăng sư m g ồ i dẫn đầu phía dưới một đống lớn bình luận trừ ra c h trêu chọc ở ngoài cơ hồ toàn bộ đều là thuốc cưới đ ả n g ôi là thời điểm trở về t h â n nghiêm phong cửa trương huyền sinh trong độc phủ huyền sinh ca ca ngươi chắc chắn chứ đậu đậu vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn trương huyền sinh đều có chút hoài nghi mình vừa nghe lầm không sai cho ta đến một hạt tiên đế thần đan trương huyền sinh gật gật đầu nội tính của hắn vượt xa quá khứ cùng với một chút nét mực không bằng trực tiếp trên tàn nhận thuốc để đậu đậu t o á n toán thời gian xác thực đoàn rất nhiều nhưng phòng chừng huyền sinh ca ca ngươi vẫn không thể tiếp thu a đậu đậu tính song s o n g vô cùng giật mình nàng cũng không nghĩ tới trước huyền sinh ca ca ở chân linh giới thu được thật là tốt nơi rõ ràng như thế bao lâu trương huyền sinh vô cùng hờ hững hắn ở trở về núi môn trước cùng hồng phong cùng với diệp sư tỷ nói tạm biệt nói thẳng đợi hắn xuất qua n này liền có trả lời chắc chắn cho tới lâm lâm hắn nhưng lại an bài cho dịch lý chăm sóc cũng để dịch lý dùng phương pháp của hắn dạy lâm lâm làm sao tu luyện đối phương hiển nhiên so với mình càng rõ ràng lâm lâm đặc tính hắn cũng cho rằng phổ thông đường tu tiên Cũng không quá thích dịch không lầm lầm, không bằng như hợp quá lầm lầm, đậu đậu dôi ra một ngón tay nói kỳ thực nàng hận không thể thời gian này lại chứng chút bởi vì nàng giấu ở huyền sinh ca ca trên người lúc lén lút nghe được xuất quan cho trả lời chắc chắn vậy còn có thể là cho cái gì trả lời chắc chắn đậu đậu không muốn a đậu đậu muốn độc hưởng huyền sinh ca ca chi mặt một ghai cắt s ở cựu tiêu no l bên trong chính là đậu đậu thời gian t r ư ơ n g huyền sinh trầm mặc m ộ t t ứ c tương đối vui trước nghe được một kỷ nguyên thời gian cùng với từ ngũ hành đạo nhân nơi đó thăm dò biết được mấy triệu năm trăm năm thời gian có thể nói là rất ngắn rồi nhưng đối với bản thân của hắn tới nói nhưng là một thời gian rất dài trăm năm sau hắn bây giờ còn không tới ba mươi đó là cuộc đời hắn gấp ba trở lên thời gian người đều là sẽ càng lớn càng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đây là rất dễ hiểu chuyện khi n g ư ờ i mới vừa tới đến phía trên thế giới này một tuổi lúc vượt qua một năm một năm này chính là n g ư ờ i một đời toàn bộ n g ư ờ i đương nhiên sẽ cảm thấy một năm này vô cùng dài lâu bởi vì đó là ngươi khi còn sống mà khi hai ngươi tuổi lúc một năm nhưng là cho ngươi nửa cuộc đời vì lẽ đó người đều là khi còn bé cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm sau khi lớn lên cảm giác một năm trải qua nhanh chóng bởi vì người thể cảm giác thời gian thay đổi một năm ở ngươi một đời vượt qua hết thệ trong thời gian chiếm được tỷ trọng rất nhỏ đồng thời cái này tỷ trọng sẽ càng ngày càng nhỏ vì lẽ đó ngươi sẽ cảm thấy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh đ ặ t ở tu tiên giới cũng giống như nhau đạo cụ những k u l á o tiền bồi chúng đều là một bế quan trăm vạn năm trôi qua rồi đối với phạm nhân hoặc là người tu luyện cấp thấp tới nói như là thần thoại giống như vậy cảm thấy đó là thế nào dài dòng một khoảng thời gian a nhưng đối với những tia sống mấy trăm triệu năm tiên vương tới nói trăm vạn năm cũng bất quá là trong cuộc sống một phần mấy trăm đ ặ t ở phạm nhân trên người giống như là qua mấy tháng giống như vậy hoàn toàn có thể tiếp thu đậu đ ầ u sở dĩ luôn mãi hỏi do trương huyền sinh cũng là bởi vì cái này trăm năm đ ặ t ở tu tiên giới hoàn cảnh lớn bên trong là rất ngắn một quãng thời gian nhưng đối với trương huyền sinh tới nói quá dài khi ngươi bê quan thời gian vượt qua ngươi nguyên bản nhân sinh thời gian một nửa trí nhớ của ngươi cùng nhận biết sẽ phát sinh hối loạn huống hồ là mấy lần thời gian ở cựu tiêu ho lờ bên trong trải nghiệm càng ộ lại là lấy đặc thù hình thức truyền bảo chương năm trăm h i g sáu mươi t ố n không sao không chịu được nói ta sẽ lựa chọn chính mình gián đoạn chương huyền sinh khoát tay tháo một cái để đậu đậu đừng lo hắn lần trước ở thần vẫn một h i địa bên trong bế có lúc chính là dùng phương pháp này sử dụng tiên vương thần đan vốn phải là một đường đến tuyệt thế tiên vương nhưng là hắn cuối cùng không chịu được cô quạng hơn nữa cảm thấy dựa vào đột phá đến tiên vương thực lực đủ để thanh trường cho nên mới sớm kết thúc bế quan kỳ thực lúc này hắn cũng không có tự tin một lần hoàn thành nhưng này hiện nay đúng là ổn định tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất t r ă m năm tiên đế hắn cảm thấy chậm nhưng nếu như nói ra p h ỏ n g chừng chân linh giới hết thệ sinh linh đều phải thổ huyết liền ngay cả những kia cao cao tại thượng cấm kỵ tồn tại trương huyền sinh dám nói cũng không có năm đó ở tu đạo hơn trăm năm lúc chứng đạo tồn tại được rồi huyền sinh ca ca nếu như không chịu được nói hãy cùng đậu nói đậu cho ngươi đi ra đậu đậu gật đầu đồng ý gần k ề bên người lúc nói có mấy phần ám vội trương huyền sinh ta hoài nghi ngươi lại đang lái xe nhưng là ta không có chứng cứ cho ta thân hữu chúng chuyển một ít cựu tiêu tiền từ cá nhân ta bên trong tài khoản chuyển là được trương huyền sinh đang bế quan bắt đầu trước còn cố ý dặn dò đ ầ u đ ầ u hắn hiện tại linh thạch nhiều đến nổ tung mình cũng chưa dùng tới liền cho mình thân hữu chúng toàn diện cung ứng tin tưởng có hệ thống những người kia kết hợp cựu tiêu h o lờ cùng với không lì m ị tịt tài nguyên cung cấp trăm năm đi qua nên cũng đều ít nhất là tuyệt thế tiên vương rồi đáng tiếc chính là trương huyền sinh trước lại nghiên cứu một hồi những kia hệ thống để cầu cầu cùng long ngạo thiên hảo hảo tu luyện sau đó chú ý ẩm thực nếu như ta tỉnh lại phát hiện nó hai loại mập đừng trách ta không nệ tỉnh cầu cầu mập một điểm cũng còn tốt coi như là chỉ phim yêu lột ra đến trả thật đáng yêu nhưng trương huyền sinh nhớ tới long ngạo thiên trước loại kiệt như kén như thế mập dáng vẻ liền một trận miệng đánh hắn cũng không muốn lần sau ra ngoài mang thứ đó còn có xin g mời đậu hỏi t đậu ngươi không muốn ở ta bế có lúc đối với ta làm chuyện kỳ quái trương huyền sinh một điều cuối cùng có thể nói phải nói rất nghiêm túc sẽ không rồi đ ầ u đậu có chút t r ộ t dạ tựa đầu đường tới trương huyền sinh hắn đang muốn không muốn giống như trước như thế tìm cầu cầu lại đây chăm nom chính mình diệp sư tỷ coi như xong đi nàng đã là nguyện thần cung c u n g chủ bình thường cũng có rất nhiều chuyện vật phải xử lý t h ú hồ để diệp sư tỷ tới chăm sóc chính mình e sợ đối phương sẽ trông coi tự trộm liêu hồng phong hắn sợ mình bị đế vương động cơ máy bay đánh thức còn có ai đây lăng sư muội quên đi thôi hắn sợ đang bê quăn lúc chịu đến âm dương thuật ảnh hưởng nghĩ tới nghĩ lui quyết định liền vẫn là duy trì hiện trạng nhiều nhắc nhở giới đậu đậu tỷ thôi đ ă ngoại ký. Lấy ra r t giới, giới nhìn trương huyền sinh ngủ say đi qua đầu đầu vẻ mặt từ từ sán lạn vũ trụ sinh diệt trong lúc đó có câu thì lại phun trào có đại khinh khủng cũng có đại cơ duyên trương huyền sinh lẳng lặng c n tưởng sóng mắt bên trong hình như có vô cùng phù văn thiệp diện có thế sự xoay vần có nhân gian tiêu g dao có hồng trấn p c p s i có tiên đồ từ từ thu di giới tử trong lúc đó có giới diệt giới sinh trương huyền sinh từ lâu quên chính mình vì sao du đãng vì sao tìm hiểu thậm chí quên mình là ai hắn không ngừng mà thôi diễn quan tử nói không ngừng đúc lại chính mình đã đi nói trong cơ thể tụ vạn đạo dường như lô đỉnh đạo kinh thanh dung khắp chư tiên h từ từ trở nên viên mãn đến cuối cùng hắn ngồi đứng ở vô ngần trong hư không phía sau ba tòa pháp thân hiện ra lôi viêm kim thân hồng nông nói thần ma đạo pháp thân đem vân quanh ba người thành tam giác đối lập ở trong hư không xoay trầm chậm, chậm mỗi đạo pháp thân trên đều có một cái không nhìn thấy tuyến dẫn dắt ở trương huyền sinh trên người con đường khác nhau đạo khác nhau thì lại tràn vào t r ư ơ n g huyền sinh thần hồn bên trong tìm hiểu trong lúc đó trong lúc nhất thời giáng vẽ trang nghiêm thương x ó t thế nhân trong lúc nhất thời đạo pháp tự nhiên tử khí phiêu m i ể u lại một một chút ma diễm ngập trời phách t u y ệ t vô song chi mặt một g á t hai cắt s đạo huyền kinh tiếng tụng kinh càng vận g rội từng cái từng cái hoàn toàn mới đạo t á c sinh ra từng sợi từng sợi lạc hậu đạo t á c hủy diệt kinh văn trở nên càng ngày càng t r h n mãn cũng mặc kệ t r ư ơ n g huyền sinh thế nào thôi diễn quan tưởng quá làm sao tình cảnh có bao nhiêu cao tầng lần đạo tắt cho hắn tìm hiểu đều không thể tiến thêm một bước giống như là tiên thiên thiếu một cái gì vĩnh viễn không cách nào dựa vào những này nhân gian năm tháng bảy mươi năm có tên i đào hoa trôi về thần niêm phong cửa đỉnh núi một tên i mang theo vu nữ mụ nữ tính ngồi ở lâm nhai trên tảng đá lớn xuất thần nhìn bên dưới ngọn núi đào hoa lâm lâm nghĩ gì thế một đạo bạch ảnh xuất hiện tại lâm lâm bên người trên tay còn cầm rổ trúc bên trong chứa mới cất đào hoa cất đang suy nghĩ huyền sinh ca ca lúc nào mới có thể tỉnh tu luyện như thế chuyện n h ả m chán thiệt thòi hắn nhị được lâm lâm một tay giữ quay hàm buồn bực n á n n ầ m nói khởi đầu nàng cũng là muốn thử tu luyện duy nhất trên giới cái trò này nhưng làm nàng tức giận là nàng lại thuộc về hiếm thấy vô thiên phú người cũng chính là phạm nhân căn buồn không có linh c a n không cách nào dẫn khí nhập thể cũng sẽ không thể tu luyện vì lẽ đó bất đắc dĩ tiếp nhận rồi huyền sinh ca ca trước kiến nghị theo dịch đi thúc thúc học tập những kia vật kỳ quái học mơ mơ màng màng tối nghĩa khó hiểu hơn nữa đ ề u qua lâu như vậy rồi nàng liền bay một hồi đều không làm được còn muốn dựa vào nàng nguyên lai năng lực thật sự là rất nhàm chán cũng may cũng có thể chú nhan không phải vậy nàng thực sự là muốn chọc g i ậ n chết rồi mà nàng tức giận hậu quả bây giờ còn rất đáng sợ bảy mươi năm đi qua đâu chỉ không phải tiểu cô nương lâm lâm cảm giác mình nếu như ở trước đây thế giới đều được lao nữ nhân rồi bởi vậy đối với huyền sinh ca ca oán m i ệ m không nhỏ nào có một lần bế quan lâu như vậy hơn nữa càng làm nàng tức giận là nàng mới hiểu được lại đây không n g ờ như thế trước vị kia diệp tỷ tỷ cùng với liễu tỷ tỷ vẫn đúng là cùng chính mình như thế là huyền sinh ca ca vị hôn t h ê à, hơn nữa còn giống như so với mình càng sớm hơn vốn là nàng cũng bởi vì ở tại thần niêm phong cửa cùng huyền sinh ca ca cùng nhau cảm thấy vui ngầm có thể sau đó nàng phát hiện cái gì cũng làm không được a mỗi ngày chỉ có thể nhìn cũng không cách nào nói chuyện còn không bằng không gặp đây chương năm trăm sáu mươi lăm sư tôn ở cảnh giác cái gì bởi vì quá sợ xui xẹo liền toàn bộ điểm khí vận kịch bản không đúng lắm chương năm trăm sáu mươi sư tôn ở cảnh giác cái gì trong lúc liêu hồng phong cùng diệp tiên tiên đã tới mấy lần nhưng sau đó cũng đều vì để tránh cho nhớ nhung ảnh hưởng nỗi lòng tiến vào cựu tiêu ho lờ bế quan đi tới thần nghiêm phong cửa c ắ t t r ư ở n g mối nhiều năm không ở bởi vậy chỉ có mạc thương vong n g u tiêu dịch ý ý ý ý ý ý lâm bốn người ở lại long ngạo thiên ngay ở cầu cầu xui khiến giới đi tới cái khác tiểu thế giới rèn luyện rồi nói là rèn luyện quá nửa là người trước hiền thánh thỏa mãn mình một chút trong lòng vui vẻ ngu tỷ tỷ ngươi nói tu luyện có ý gì tại sao tất cả mọi người như thế chịu được nhàm chán ngồi xuống chính là rất nhiều năm lâm lâm một tay giữ quai hàm buồn bực ngắn ngẩm một bên ngu tiêu cười cận nói có vì trường sinh có nhưng là đơn thuần yêu thích trở nên mạnh mẽ cảm giác vậy còn ngươi ngu tỷ tỷ lâm lâm hiếu kỳ nói ta mà bất quá là muốn tu người hồi thân thôi ngu tiêu nhìn n ó ngày hơi xúc động nói ngu tỷ tỷ như bây giờ cũng không tốt vô cùng lâm lâm có chút không rõ nàng nghe nói ngu tỷ tỷ đã là quỷ tiên bên trong hàng đầu tu giả người bình thường xem ra cùng người thường không khác biệt quá lớn ngu tiêu cười thần bí muốn sờ một hồi lâm lâm đầu nhưng nhìn mắt đôi phương vô m ũ lại ngừng lại người không hiểu lâm lâm đầu góc mơ hồ đang muốn hỏi lại đ ỗ n g nhiên đỉnh núi đã xảy ra gì đ ậ u to lớn linh khí vòng xoáy gắn kết trên trời phong vân biến ảo cùng với nói là thần n i ê m phong cửa phía trên không bằng nói toàn bộ duy nhất chân giới đều chịu ảnh hưởng linh khí thủy triều dâng trào liên tục bao phủ toàn bộ duy nhất chân giới mang theo kình phong thai vạ tới, tới đất diện để một ít tu vi kém cõi tu sĩ không ngốc đầu lên được tầng mây phía trên có các loại thượng cổ thần thú bóng mở h bách thú cùng v ă n g lên có tiên hoàng bay lượn có long ngâm văn g vọng vô tận tiên đạo pháp tắc dường như cam lâm bình thường từ trên trời hạ xuống như là một c ộ t sáng vung xuống ở thần niềm phong cửa phía trên dường như định giới hạn t h ầ n trưng thời khắc này duy nhất chân giới ngủ say vẫn rất nhiều tu sĩ đều dồn dập tô tỉnh khiếp sợ nhìn về chân trời rốt cuộc là người phương nào dẫn phát như vậy quy mô linh lực thủy triều có một vị lao tiên vương sau khi tỉnh lại tự lòng đất dưới đất trôi lên nhìn trên trời phun trào thủy t i ề u vẻ mặt khiếp sợ và đạo đến trầu linh lực dân trào thiên biến hóa bách thú cùng vang lên chẳng lẽ là có người muốn chứng đạo rồi chi m ặ t một g ắ t hai cắt s một vị tuyệt thế tiên vương nghi ngờ không thôi nhìn không chúng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh l y dị vãng chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua là ai phương hướng này là cựu tiêu chẳng lẽ là người k i a muốn chứng đạo rồi hả không đúng tục truyền tha không phải từ lâu tây vực một vị tiên vương mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc ngăn ngắn bảy mươi năm liền muốn chứng đạo sao như vị đại nhân kia nói không uổng hắn chẳng phải là tu luyện trăm năm liền chứng đạo thành đế quả thực là tiền vô cổ nhân đông vực hư huyện thần quốc bên trong có một tên tiên đế tô tỉnh nhìn cựu tiêu phương hướng đăng c i ê u chứng đạo trước liền c h é m đế nếu để cho thành công chứng đạo còn đến mức nào hay là trước hướng về tôn thượng xin chỉ thị một phen đi có một vị tiên đế nhìn cựu tiêu tự lẩm bẩm sau đó thân hình biến mất không biết đi hướng về nơi nào mà cựu tiêu đại lục tu sĩ nhìn đông thắng thần châu phương hướng đều r ồ n dập cảm khái mặt lộ vẻ hưng phấn vẻ mặt bọn họ biết có thể gợi ra như vậy thiên tượng người ở cựu tiêu đại lục cũng chỉ có trương huyền sinh rồi trương huyền sinh một khi chứng đạo nay cựu tiêu đại lục ở duy nhất chân giới sinh tồn thì càng có bảo đảm tương lai đối mặt bất cứ chuyện gì sức lực đều nhiều thêm mấy phần c h nguyễn sinh rất nhiều chân cũ cũng đều nhân i ê m p h muốn chứng đạo tiểu tăng nhất định phải đi tới chúc mừng tuệ minh tự trong tảng kinh cấp tô tình nhìn phương xa linh lực thủy triều phát sinh hiểu ý nụ cười hắn chứng đạo tiên đế hay là đi ra ngoài chạy xem như là an toàn ta còn cần nỗ lực à? trong cung điện dưới lòng đất lý bình an nhìn mình hệ thống hơi xúc động lập tức đường liền muốn đến cuối sau khi nên đi như thế nào đây tiểu điệp thay sư chủ trì ngày mai đại điện sư phụ phải đi ra ngoài một chuyến diệp tiên tiên ngữ khí bình thản dặn đệ tử của mình nhưng trên mặt mừng rỡ nhưng là không giấu được tiểu sư đệ xuất quan này này đây chẳng phải là sư tôn nhưng là tiểu sư thuốc xuất quan tiểu điệp chính là diệp tiên tiên những năm gần đây mới thu đệ tử thân truyền ở nàng trong ấn tượng sư tôn tuy rằng vẫn bình dị gần gũi nhưng ở n g u y ệ t thần cung bên trong nhưng biểu hiện vô cùng l ạ n h lạnh nàng còn chưa từng gặp sư tôn như vậy mừng rỡ dáng vẻ chi mặt một ghai cắt s nàng là bốn mươi năm trước bị sư tôn mang về n g u y ệ t thần cung trước đây chỉ nghe đã nói n g u y ệ t thần cung bên trong còn có một vị tiểu sư thúc có thể nói phải từ nhỏ nghe tiểu sư thúc truyền thuyết lớn lên nghe các trưởng ngồi nói tiểu sư thúc tiên nhan vô song là nữ tử nhìn thấy hắn cũng coi chân thành là sư tôn người yêu chỉ tiếc chẳng biết vì sao tiểu sư thúc hết thể hình ảnh đều ở những năm trước đây bị tiên lưới người điều khiển cho cắt bỏ liền ngay cả mọi người bản địa tồn chữ cũng giống vậy để các trưởng bối đều lời oán hận đầy trời nàng cũng không có thể chứng kiến tiểu sư thuốc tôn nhan ừ cùng mộng trưởng lão nói một tiếng nếu là còn có đề xót đại điện liền chậm lại mấy ngày diệp tiên tiên nhìn mình đội nhi cũng có mấy phần cảm khái n g u y ệ t thần cung thu đồ đệ đại điện gần trăm năm một lần lần trước đại điện lúc tiểu sư đệ vẫn là đứa bé đại điện sau khi kết thúc không lâu tiểu sư đệ rồi rời đi n g u y ệ t thần cung mà nàng khi đó cũng bất quá là mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ t r ớ c mắt một cái lại là một lần thu đồ đệ đại điện mà nàng cùng tiểu sư đệ rốt cục muốn tu thành chính quả rồi sư tôn đồ nhi cũng muốn theo trí tôn cùng đi xem xem có thể không tiểu điệp đầy cõi lòng mong đợi hỏi nàng vẫn rất tò mò để cho mình như vậy ưu tú sư tôn chân thành nam tử rốt cuộc là cái gì gián dấp tiểu điệp ngươi liền an tâm ở trong cung chủ trì đại đ i ề n đi chính sự không thể làm lỡ diệp tiên tiên trầm mặc một tức d ặ n đồ nhi nói tiểu điệp chính sự không thể làm lỡ có thể sư tôn ngươi làm cung chủ hết thệ đều chuẩn bị xong lâm thời phải chạy trốn nói thế nào nàng rất tò mò còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng nhìn thấy sư tôn nghiêm khắc ánh mắt chỉ có thể đem lời nín trở lại làm sao cảm giác chính mình vừa nói muốn cùng đi lúc sư tôn ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giác đây là lôi của ta cảm giác sao sư tôn ở cảnh giác cái gì không hiểu nổi ừ việc này cứ quyết định như vậy ta đi cùng ngộng trưởng lão bàn giao một tiếng sư phụ tin tưởng ngươi nhất định có thể chủ trì thật lớn đ i ệ n cái này cũng là sư phụ đối với ngươi một lần thử thách diệp tiên tiên tự mình nói với mình nói sau đó liền thân hình biến mất ở tại chỗ tiểu điệp ở tại chỗ ngơ ngác đ ứng sư tôn nói cẩn thận đi bàn giao ngộng trưởng lão đây nhưng ta xem ngải phá tan hư không sau trực tiếp đi ra ngoài a chương năm trăm sáu mươi sáu đột phá thất bại bởi vì quá sợ xui xẹo liền toàn bộ điểm khí vận kịch bản không đúng lắm chương năm trăm sáu mươi mốt đột phá thất bại cựu tiêu trong đại lục châu thiên thánh tông tổng đà trên hòn đảo giữa hồ bẩm báo hộ pháp rằng châu có việc vụ cần ngài đi xử lý một người mặc áo đen tu sĩ quỳ một chân trên đất bẩm báo nói hắn ở báo cáo sự t ì n h lúc tinh thần căng thẳng không dám ngần đầu sợ bị vị này trong truyền thuyết h ư u hộ pháp câu hồn đi chỉ ở tầm mắt trong góc nhìn thấy thoáng nhìn như ngày mùa thu lạc phong giống như hồng chuyện gì thanh âm kia dường như ngày mùa thu lạc phong giống như hồng một bộ hồng y ngồi ở trước gương trong tay cái l ư ợ c đang chậm rãi di động có tu sĩ giả mạo thiên thánh tông thân phận được ma đạo việc nam tử mặc áo đen vùi đầu thấp hơn nám phóng tới tủ trên đảo đi trong tay trang điểm động tác không có dừng lại âm thanh h ứ n g hở có thể hộ pháp đại nhân tên kia tu sĩ dĩ nhiên đột phá tới tiên vương trong tông tu sĩ tầm t h ư ờ n g căn bản là không có cách bắt nam tử mặc áo đen khổ sở nói nha vậy trước tiên đặt đi chờ bản hộ pháp đường về lại xử lý hồng y đứng lên bước liên tục nhẹ nhàng tự nam tử mặc áo đen bên người đi qua hộ pháp đại nhân không thể ở dung túng người kia、à? ngài nói đường về xử lý lại là muốn đi hướng về nơi nào nam tử mặc áo đen lo lắng nói vị tiêu tả tu ở bên ngoài bại hoại thiên thánh tông danh tiếng không nói một ngày mặc kệ sẽ thật nhiều thương vong đi hướng về nơi nào không thấy này không trung linh chiều sao liễu hồng phong cười cận tuy rằng đến rồi cái tin tức xấu nhưng tin tức tốt làm cho nàng tầm tình duy trì sung sướng dứt lời nàng liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài hộ pháp đại nhân nam tử không nhịn được quay đầu k h u y ế n bảo lần này đầu trong nháy mắt cứng ở tại chỗ gió thổi qua trên đảo phong lâm phong diệt múa đến e o tóc dài lấy động này một bộ hồng y xinh đẹp hư n u y ễ n như là không nên tồn tại c o i đời này hoàn mỹ tác phẩm hội họa đẹp quá không trách đường chủ nói không nhìn nổi còn chưa hoàn hồn đạo kia bóng người màu đỏ đã biến mất không còn tăm hơi liêu hồng phong t ừ lâu phá tan hư không giàn trâu tiện đường thần nghiêm phong cửa đ ỉ n h chót càng ngày càng nhiều người tụ tập mặc thương vong suốt q u a n sau để quen thuộc bạn bè chúng đều leo lên đỉnh núi đây đối với ta huyền sinh sư đệ tới nói không phải cơ bản thao tác sao các ngươi đều hưng phấn cái cái gì mạnh mẽ chi mặt một gác hai cắt s mặc thương vong ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt cũng là hồi hộp vì lẽ đó ngươi cái này làm sư hình bắt đầu so sánh quả thực quá thức ăn lăng mặc tuyết ở một bên xa x ô i nổ nước bọn nói mặc thương vong cũng còn chưa đột phá tới tuyệt thế tiên vương lăng minh có thể đem mọi mọi ngươi mang đi hả mặc thương vong một hồi bị n h ẹ n ở lăng tử hàm lừa một cái hắn còn muốn để cho người khác cho mọi mọi mang đi đây tốt nhất là huyền sinh huynh đệ ừ quan này tiên đạo phát tắc huyền sinh chân nhân sau khi đột phá nhất định là tiên đế bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất lý tự nhiên cũng nhín thì giờ chạy tới t u ố t dâu mép một bộ rất già thành dáng vẻ nói rằng tuổi còn trẻ giả bộ cái gì còn lưu dâu mép mặc thương vong liếc mắt lý tự nhiên không nhịn được cười nói m ạ c m i n h biết cái gì đây đều là vì tông môn hình tượng lý tự nhiên cứng rắn nói h ắ n từ khi làm kiếm chủ sau liền cảm thấy phải có uy nghiêm một điểm vì lẽ đó liền xúc tu lưu dài ra bọn họ các đời kiếm chủ đều là như vậy chẳng lẽ là bởi vì cảm giác mình xem ra láo một điểm sẽ xem ra cường một điểm nhưng l à n à y không che giấu được cho người món ăn a lăng m ặ c tuyết lại đang bên cạnh kết xuất lý tự nhiên hiện tại cũng bất quá vừa đột phá tới tiên vương thôi lý tự nhiên sau khi nghe không nói gì chạy đến một bên ngồi trồn hôm trên mặt đất vẽ quyền quyển ồ、oh, mấy vị mau nhìn linh triều bắt đầu có rút lại rồi huệ minh nhắc nhở chỉ thấy tiên đạo pháp tắc cây cột đã ở thu nhỏ linh triều sắp tới xem ra là trong đó chủ nhân đột phá sắp hoàn thành xoa x o ạ n lại là hai bóng người xuất hiện tại thần nghiêm phong cửa đ ỉ n h chót hai người bước ra không gian liệt phùng sau liếc nhìn nhau tất cả đều là không hợp nhau tiểu sư đệ lúc nào đi ra huyền sinh đột phá thành công rồi sao người tới chính là diệp tiên tiên cùng hưng phong một điều khiển từ xa dàn xếp được rồi trong cung thu đồ đệ đại điện một tiện đường nắm t à tu phòng trừng huyền sinh huynh đệ mau ra đ ó n lăng tử hàm ở một bên nói rằng cũng là chăm chú nhìn chằm chằm t r ư ơ n g huyền sinh đ ộ n g p h ủ cảm nộ g trong đó phát tắc vì chính mình tương lai đột phá tích góp tích góp kinh nghiệm đại khái lại qua một phút thiên đạo p h á p tắc cùng linh lực thủy triều đều hoàn toàn biến mất làm sao cảm giác có chút quá mức đơn giản đúng vậy à dựa theo trước đây ta huyền sinh sư đệ đột phá kinh nghiệm đến xem lần này thanh thế không đủ lớn á kỳ thực không phải cảm giác thời gian rất ngắn không có thiên kiếp đ ừ n g nói nhưng luôn cảm thấy ít đi gì đó chi mặt một gạt hai cắt s mấy người nhìn chằm chằm c ử động lại có mới nghi hoặc mãi đến tận đạo kia thân ảnh màu trắng đi ra đậm phụ lúc mọi người mới miệng lại, muốn tiến lên l ê n tiếp tất cả mọi người đến rồi à? trương huyền sinh cười cùng mọi người chào hỏi chỉ có điều giữa hai lông mày lại không bao nhiêu m ừ n g rỡ hắn liếc nhìn diệp tiên tiên cùng hồng phong hai nữ ngượng ngùng túi đầu không có hắn theo dự đoán buông thả trái lại cho hắn chỉnh sẽ không huyền sinh huynh đệ đột phá tới tiên đế cảm giác làm sao lăng t ử hàm hưng phấn tiến lên dò hỏi hắn cũng không cái gì bao quần áo ai biết trương huyền sinh lắc lắc đầu theo như lời nói để mọi người sững sờ ở tại chỗ không có ta đột phá thất bại trương huyền sinh thở dài đậu đậu trước cho hắn dự đoán thời gian là trăm năm hắn bế quan bảy mươi năm liền kết thúc đương nhiên không phải đậu đậu dự đoán thời gian phạm sai lầm thiên phú của hắn lại lần nữa nâng lên cái gì hắn sớm kết thúc bế quan chỉ là bởi vì điểm chủ khi hắn đối với đại đạo tôi diễn hấp thu tiên đế thần đán các loại cảm nỗi lúc ở cuối cùng này một phân đoạn trước sau không cách nào thành công trương huyền sinh tự nhận hiện tại thiên phú hàng đầu nộ tính không kém v ẫ n may lại tốt nếu như cuối cùng cửa hải kia hắn có thể ở cựu tiêu ho lờ bên trong đi qua thử nghiệm mấy lần sau nên có thể thành công nhưng lại nhưng không sờ tới manh mối nói rõ không phải ngồi bất động tốn thời gian là có thể giải quyết hắn cảm giác cho dù chính mình ngồi nữa ba mươi năm Ở cựu tiêu ho lờ bảy ê n trong t i mươi năm b ế quan không phải là không có thu hoạch hắn không giống những người khác ở cựu tiêu ho l ở bên trong thu được cảm lộ sau còn muốn lại ngoại giới chậm rãi bỏ thêm vào tu vi tu vi của hắn tiến cảnh là cung b ước hiện tại đã đạt đến tuyệt thế tiên vương tu vi đồng thời có thể nói phải một cái chân bước vào tiên đế ngược cưa hắn không biết tiền nhân vì sao như vậy cổ suý hỗn độn thể nhưng hắn b ế quan lúc phát hiện chính mình không cách nào đột phá nguyên nhân chính là ở đã biết hỗn đ ộ thể trên h nhưng nộn t ể thể thể cùng thiên địa sinh ra nguyên cùng ra một triệt, ở cùng cảnh có địch, chỉ là linh lực thiên sinh bản nguyên bên trong nói tồn linh giới một triệt, phải tại địa ra ra sự ở vô là l ợ liền bây giờ xem ra loại thể chất này cũng không phải không có khuyết điểm cùng hạn chế ít nhất hắn hiện tại cảm giác hỗn độn thể chứng đạo độ khó là cái khác thể chất trăm lần ngàn lần mà nếu muốn thành công chứng đạo hắn hay là phải thay đổi chút dòng suy nghĩ tham khảo d ư ớ i t r ư ớ c tô lâm cho hắn ý kiến chương năm trăm sáu mươi bảy một kiếm tiên đế n h ô máu mới nhất địa chỉ mạng tiểu sư đệ tiên đế cơ hồ là tu đạo một đường cảnh giới tối cao khó có thể đột phá là bình thường ngươi đừng nản lòng diệp tiên tiên nghe nói trương huyền sinh đột phá thất bại tiến lên ă n u ổ i huyền sinh trước ngươi liền có thể chiến tiên đế hiện tại nên càng dễ dàng đi t i ự u tiêu an nguy vô ưu liêu hồng phong nhưng là thay đổi loại phương thức nói những người khác cũng từ lung túng bên trong g i ả m b ớ t lại đây dồn dập nói để trương huyền sinh đừng để ý huyền sinh huynh đệ cũng coi như cho mọi người con đường sống không phải vậy ngươi nếu như cứ như vậy đột phá đến tiên đế ta thật không biết nên làm sao truy đổi rồi lăng tử hàm cười cận vỗ trương huyền sinh may huyền sinh chân nhân chỉ là đột phá tới tuyệt thế tiên vương thì có có thể so với chứng đạo dị tượng trương h chứng nhiên ậ t tự t muốn mức liếm còn đến mức nào? đạo, Lý ê n đến tội phồng. nói trình n mặt tội Cắt, ta đều nói rồi, trình độ rồi h thế này thanh thế, đối với ta tới huyền sinh này nói là đối đệ với sư c sở thao tác t h Mặc rồi. ư ơ vong n huyền ư chưa n khinh nhiên từng g là Lý bị tự thấy q e n Trương mặt. h u sinh đều là nợ nụ cười mà qua không thể đột phá thành công hắn là hơi nhỏ thất lạc có điều vấn đề không lớn hắn biết phía sau nên làm như thế nào đi mọi người đi trước uống rượu trương huyền sinh phất phất tay chạm đích một đạo kiếm khí chém về phía xa xôi hư không có mưa tầm tã mưa máu hạ xuống một cái cánh tay rơi bị kiếm khí quáy thành mảnh vỡ nếu có lần sau nữa chém cũng không phải là tay người rồi trương huyền sinh lạnh lùng nói để mọi người ở đây cũng sửng sốt một chút bọn họ trước cũng không có thể nhận ra được có người ở trong hư không nhìn lén huyền sinh huynh đệ vừa mới đó là l a n g tử hàm nghi ngờ nói không biết nơi nào tiên đế đ o á n chừng là tới thăm dò trương huyền sinh cười lạnh nói tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng hơn nửa không có ý tốt nói không chắc chính là đến ngăn cản chính mình chứng đạo chỉ là này cuối cùng thanh thế đi quá nhanh làm cho đối phương mất phán đoán không có ra tay hiện tại thấy mình hư hư thực, thực không thể đột phá thành công liền ở thêm dưới quan sát một lúc h ắ n cũng sẽ không q á n đối phương lý tự nhiên ngơ ngác nhìn giữa không trung lúc này cũng không có như dĩ vãng lưu lại vết kiếm hắn yên lặng một lúc sau bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên ký huyền sinh chân nhân vừa nãy chiêu kiếm đó giản dị tự nhiên nhưng cũng uy lực càng hơn năm xưa so với cùng đế nhất thời chiến mượn thiên đạo chi lực mạnh hơn đây chính là kiếm đạo bên trong phản phát quy chân ả ta hiểu sau đó lại hướng về trương huyền sinh hành lễ nói huyền sinh chân nhân lý mộ liền không đi muốn đi về trước bế quan dứt lời hắn liền phá tan hư không rời đi chi mặt một g á hai cắt s trương huyền sinh không còn gì để nói cũng n k h ô trương Lý tiên ự n h sinh này chúc mừng xuất quang dịch đi tự trước mạng thương vong ở lại trong nhà gỗ nhỏ đi ra thản nhiên nói trương huyền sinh dù chưa có thể đột phá tri tiên đế nhưng tu vi có rất tăng nhiều trường chúc cũng không sai dịch đi tiên sinh lâm lâm đây trương huyền sinh hướng về dịch đi sau khi hành lễ do hỏi hắn sau khi ra ngoài còn không có nhìn thấy lâm lâm bóng người lẽ ra đối phương là cái nhà nhỏ nữ sẽ không ra đi chạy loạn mới đúng hơn nữa bởi vì lâm lâm không có tu luyện bọn họ hệ thống liền bay cũng không thể trực tiếp làm được ở bên kia đây dịch nhi cởi chỉ về nhà sau t ẩn g i ấ u nửa người lâm lâm trương huyền sinh lúc này mới chợt hiểu hắn mới vừa rồi không phải không thấy chỉ là không nhận ra được cha chạ thực sự là nữ đại mười tám biến a nên nói có phải là tây phương nữ hải nhi g e n ưu thế lâm lâm mang theo v u nữ mũ lâm lâm mặc dù đang trương huyền sinh bế quan lúc thường thường đi nhìn lén nhưng này một chút ngược lại thẹn thụt lên không còn tuổi trẻ lúc buông thả theo tuổi tăng trưởng tâm trí của nàng từ lâu thành thục trước mặt mọi người như trước như vậy ấp ấp báo báo hành vi có chút làm không được rồi lâm lâm biến sinh đẹp trương huyền sinh tán dương một câu để lâm lâm càng là thẹn thùng kỳ thực hiện tại hắn là có mấy phần hổ thẹn năm đó vì mượn dịch tí hòa lâm lâm lực lượng đáp ứng rồi điều kiện của bọn họ hòa lâm lâm định ra rồi h ô n ư ớ c cẩn thận ngẫm lại có chút bị hồi hắn cùng lâm lâm không có bất luận cảm tình gì cơ sở coi như hiện tại lâm lâm đã trưởng thành ở trong lòng hắn cũng chỉ là như mội mội giống nhau tồn tại nhớ tới hắn b ê quan t r ư ớ c cam kết hắn lén lút liếc mắt một cái liêu hồng phong cùng diệp tiên tiên có chút t r ộ d ạ n thảo suất nên đang làm bộ bế quan tìm hiểu một hồi sư tôn cho mình lưu lại bảo điện mới đúng ta là thật không sẽ a duy nhất chân giới Nam bộ chi Nam. nam lĩnh trong cấm địa chi mặn một g á t hai cắt s có một tên nam tử mặc áo lam quỳ gối bên ngoài quần áo ở ngoài lộ ra trên da là vẫy màu xanh vừa nhìn cũng không phải là nhân tộc lúc này hắn quỳ địa phương đang phun đầy máu giống như một dòng suối nhỏ đầu nguồn là của hắn cánh tay phải tôn thượng trương huyền sinh vẫn chưa thành công chứng đạo bởi vậy tiểu thú vẫn chưa ra tay nam tử mặc á o lam ngữ khí cung kính ở ngoài cấm địa không dám cao giọng ngữ thậm chí không dám vận dụng linh lực tiến hành chữa thương thấy trong cấm địa không có âm thanh chuyên g a nam tử mặc á o lam lại bổ sùng trương huyền sinh dù chưa có thể chứng đạo nhưng bản thân thực lực nhưng tăng nhanh như chưa mượn bất luận ngoại lực gì liền chém xuống tiểu thú một tay nếu ngươi toàn lực ứng chiến thắng bại làm sao trong cấm địa rốt cục có đáp lại thanh âm kia khẳng khản không thích không bi quan lại làm cho tên này đã là tiền đế nam tử vùi đầu thấp hơn chỉ nhìn thực lực tu vi ngũ ngũ phân chia nam tử mặc á o lam suy nghĩ một chút cẩn thận nói hắn cũng không phải tùy ý bờ báo lúc đó hắn vận dụng hư không thần thuật thần thần không nghĩ tới trương huyền sinh sẽ đối với hắn đột nhiên ra tay chưa kịp sử dụng đạo pháp phòng hộ hơn nữa có cái khác kiếm kỵ lúc này mới bị thố không kịp để phòng chặt đứt một tay có thể chứng đạo thành đế người không có một là đơn giản tất cả đều là thiền tư hơn người h ạ n g người hắn tự nhận nếu là ra tay toàn lực tuyệt đối không thua bây giờ t r ư ờ n g huyền sinh chỉ nhìn thực lực tu vi trong cấm điệu thanh â m của tựa hồ mang theo cười nhạo để nam tử mặc áo lam trầm mặc không nói không biết nên làm sao nói tiếp thôi ta đã hiểu sau đó không muốn lại đi tiếp xúc t r ư ờ n g huyền sinh cấm điệu bên trong tồn tại r ứ t lời sau liền lại không một tiếng động chỉ để lại nam tử mặc áo lam quỳ sát ở bên ngoài tăng trưởng đã lâu không có dặn do sau nam tử mặc áo lam mới chậm dãi đứng dậy lại cung kính hành lễ sau mới bộ hành rời đi chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh ở tại rời đi sau đó không lâu trong cấm địa trong hát động có tồn tại mở mắt ra nhìn về phía không tên hư không nơi ta đã nói qua không muốn đang q u ấ y dày trương huyền sinh trong hư không có một đạo khác âm thanh truyền đến lần này cũng không h ắ c ý thanh âm khàn khàn trả lời người tốt nhất nhớ tới sự kiện kia t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám c ầ u cầu cùng long ngạo thiên đây trương huyền sinh nhìn chung quanh một vòng hơi nghi hoặc một chút làm chính mình khế ước linh thú làm sao tổng không nhìn thấy ảnh chúng nó đi ra ngoài rèn luyện nói có trợ giúp tu vi nâng lên lầm lầm đáp trương huyền sinh khỏe miệng giật giật hắn rõ ràng bàn giao này hai hàng hảo hảo ở lại tăng cao tu vi đi ra ngoài rèn luyện là chạy đến tiểu thế giới đi trang bước đi hiện giai đoạn nó hai ở đâu rèn luyện có thể so sánh ở cựu tiêu ho lở bên trong tu luyện nhanh rõ ràng là đánh lịch luyện tên tuổi chạy đến tiểu thế giới trang giả bộ đi dạo ăn trương huyền sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau thiên diễn b e o bàn hiện ra mắt thân mở nhìn về phía hư không như là nhìn xuyên vặt cổ nếu là ở trương huyền sinh chính diện nhìn lại có thể nhìn thấy trong mắt h ắ n né qua từng mảng từng q u a n ảnh đó là như biện cắt giống như đại thiên thế giới đại khái qua thập tức thiên diễn đeo bàn chuyển động n g ư lại trương huyền sinh ánh mắt n ư ợ c lại tay phải dò ra giữa lúc những người khác không hiểu nổi trương huyền sinh muốn làm gì lúc đ ỗ n g nhiên bọn họ nhìn thấy trương huyền sinh tay dò ra địa phương mở ra một cái lỗ c h ọ n một cái nào đó tên là thiên nguyên đại lục địa phương ở ở giữa tòa thánh thành thần vỏ một cái thần long đang tiếp thu vạn dân làm lễ thần long trên đầu còn có một chỉ b ụ b ấ m màu lông la mệt mèo đang hài lòng n g á p một cái xin mời thánh thú ra tay trấn áp thiên u y ê n năm sau chắc chắn dâng bách thành mỹ thực phía dưới quần chúng quỳ cầu xin tiếng g ầm một trận cao hơn một trận này hai vị thánh thú là năm mươi năm trước tại thiên nguyên đại lục địa thân thực lực chấn áp tất cả lập tức đã bị mấy đại thánh địa liên hợp cúng lên mỗi khi gặp tao nộ bọn họ không cách nào xử lý chuyện đều sẽ xin mời thành thú ra tay miêu ô bách thành các ngươi là xem thường b u ồ n vốn miêu vẫn là xem thường ngạo thiên cầu cầu thịt đô đô móng đ u ố t dơ lên sơ sơ mau cầu ca nói rất đúng ít nhất muốn năm mươi thành long ngạo thiên dọa ổ m ộ m nói miêu ô c ấ m miệng là năm trăm cầu cầu chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim vô xuống long ngạo thiên đầu lòng nói khi này ngốc long đại ca có thể quá mệt mỏi thành thú năm trăm thành có chút có thể không dàn xếp dưới phía dưới chủ đạo người có chút khó khăn nơi nào có nhiều người như vậy sinh sản mỹ thực thế gian đầu bếp đều sắp bị bọn họ đ à o hết m i a ô c ầ u cầu chấm âm một phen nghĩ có phải là nên thay cái thế giới nơi này thật là tốt ăn nó cũng có chút ăn chán hơn nữa gần nhất tu luyện có chút lười biếng lao đại xuất quan sau không tốt bằng đàn dao c ầ u ca chi mặt một g ắ t hai cắt s c ầ u cầu bị long l ạ o thiên thanh âm của đánh thức đồng thời nó cũng nghe đến phía dưới tiếng kinh hô m i a ô c ầ u cầu hơi nghi hoặc một chút nó làm sao cảm giác mình đang tăng lên rõ ràng nó không có bay a long n ạ o thiên cũng không có thôi thúc linh lực、Mio. nó quay đầu nhìn lại long ngạo thiên lại bị một bàn tay lớn che trời bắt lại lại như một cái tiểu trùng giống như vậy nó đang bị đồng thời mang theo hướng về phía chân trời bay đi ngầm đầu nhìn lại là một to lớn chỗ trống tay là từ bên kia dò ra tới bởi vì từng có ở cựu tiêu đại lục kinh nghiệm cầu cầu đối với loại hình thức này động xem ra cũng có chút bỡ ngỡ theo bản năng đã n g h ĩ phản kháng có thể sau một khắc nó lại thấy rõ chỗ trống sau tấm kia quen thuộc mặt là như vậy lại nhưng như cũng là như vậy x o á i gương mặt đó mang theo hiền lành mỉm cười lại làm cho nó giật cả mình thiên nguyên đại lục người vĩnh viễn cũng không cách nào quên ngày đó trong lòng bọn họ mạnh đến không thể suy đoán t h á n h thú trước một khắc còn cao cao ở trên dặn dò thánh địa người chuẩn bị mỹ thực sau một khắc đã bị một bàn tay lớn chè trời cho bắt đi giống như là ở chính mình hậu viên bên trong n ắ m bắt gà như thế đơn giản một vị họa sĩ đem tình cảnh này v ẽ vào ở tại trong thánh địa cung hậu nhân chiếm ngưỡng trở thành vĩnh hằng truyền thuyết chơi đủ này a còn t h á n h thú có thể cho các người châu b ò h ỏ n g rồi trương huyền sinh nhất theo cầu cầu g á i điêm l a dưới đừng nói rằng cân tuyệt b ư c so với mình bế quan chức càng n g p cho tới long n ạ c tiên lần này cũng còn tốt một điểm xem ra nó tuy rắng lốc nhưng đối đầu với lần lọc dầu thống khổ nhớ tới rất a n h miêu ô lão đại xin cho phép cho b u ồ n vốn miêu một tự biện cơ hội cầu cầu móng nuốt nhỏ rủ xuống trong lòng tràn đầy cầu sinh u ớ n huyền sinh ca ca không thể để miêu miêu nơi này cầu cầu đã là đại miêu như vậy đối với thân thể không được đến cho ta ông đi lâm lâm đi tới từ trương huyền sinh trong tay giành lấy cầu cầu xem bóng cầu này ra sức bay nhảy dáng vẻ còn có này khóc không ra nước mắt ánh mắt cùng với này lão đại ngươi đã hiểu đi thần n ữ trương huyền sinh quyết định lần này sẽ không truy cứu cầu cầu mang theo long ngạo thiên đi ra ngoài chạy loạn rồi là hắn sơ sót có thể tưởng tượng được hắn bê quan thời kỳ khởi đầu cầu cầu là thế nào trôi qua tu vi phương diện hắn nhìn xuống thiên vương hậu kỳ cũng không toán quá lười biếng trương huyền sinh mọi người tụ tập cùng một chỗ lại là một phen t r ẻ chén trong lúc trương huyền sinh đã thử cầu cầu cùng long nạo thiên từ thiên nguyên đại lục mang về mỹ thực hắn phát hiện ồ tiểu thế giới này có chút đồ vật ta chi mặt một g t hai cắt s hắn suy nghĩ sau này mình không có chuyện gì cũng chạy đến các loại thế giới đi bộ mỗi cái địa phương đều phải ăn một lần mới được r ư u quá ba tuần trương huyền sinh trong động phủ đến rồi bất ngờ khách mời để trương huyền sinh thấy cũng có chút đau đầu huyền sinh nhanh đến để sư nương nhìn này cũng ít nhiều năm không cả người tới chính là liễu vô nhai cùng với sư nương hàn giang tuyết huyền sinh gặp sư nương trương huyền sinh đứng dậy hành lễ nói ôi người đứa nhỏ này lần trước trở về cũng không để sư nương gặp gỡ liền bế quan này vừa qua bảy mươi năm làm sao còn xa lạ đây hàn giang tuyết trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn tựa hồ là đang nói trương huyền sinh bất h i ể u Ngậy, là huyền sinh lỗi trương huyền sinh không nói gì lòng nói lúc đó ta còn tưởng rằng ngài cùng sư tôn ra ngoài chơi có điều sau đó sư tôn đi ra làm tình cảnh như vậy để tâm tình ta lên voi xuống chó con trương huyền sinh có chút lúng túng các bằng hữu đều nhìn đây lòng nói ta đều nhanh tiên đế nơi nào sẽ bởi vì không ăn đổ vật biến gầy chính là cái này nữ nhân đem mình mang đại hàn giang tuyết mặc dù là cao quý công chủ công việc bề bộn nhưng từ nhỏ cũng không có kéo xuống đối với trương huyền sinh quan tâm trương ừ về tình cảm tới t nói, cảm huyền, huyền, huyền sinh lắc lắc đầu vốn định lôi kéo sư phụ sư nương vào bàn ghế trên có thể sư nương chính là câu nói tiếp theo liền để trương huyền sinh dừng bước bất kể nói thế nào nếu xuất quan liền để ngươi sư tôn t r ọ n cái lương thần c ấ p nhật đem sự tình làm đi chương năm trăm sáu mươi chín miệng kín như bưng trương huyền sinh sững sờ ở tại chỗ mà l i ê u hồng phong nghe nói hàn giam tuyết nhưng là nhìn về phía l i ê u vô nhai nhìn chăm chú cảm thụ lấy nữ nhi tầm mắt l i ê u vô nhai cũng chỉ có thể nhắm mắt lên đ ố i nhi a còn nhớ trước ngươi nói sao l i ê u vô nhai cho trương huyền sinh n g á y mắt ý là vào lúc này ngươi có thể tuyệt đối đừng đ ổ i ý a trương huyền sinh đương nhiên không có đổi ý, ý tứ của chỉ có liệu hắn lòng nói ta vừa mới xuất quan vội vã như vậy sao chiếm bất chiếm bên cạnh một đám bạn tốt đều là rất hứng thú nhìn tình cảnh này có thể nhìn thấy trương huyền sinh bị hạn chế cảnh tượng thực sự quá ít lăng tử hàm xem trương huyền sinh dáng vẻ vốn tưởng rằng trương huyền sinh sẽ nghĩ biện pháp lại dùng tha tự quyết trước tiên kéo quá ngày hôm nay lại bàn bạc kỹ càng nhưng không nghĩ tới trương huyền sinh sau một khắc hoàn hồn nhìn khắp b ố n phía cùng diệp tiên tiên liêu hồng phong cùng với cách đó không xa lâm lâm đối diện sau biểu hiện nghiêm lại mở miệng nói xin mời sư tôn làm đồ đệ nhi chọn ngày tốt trương huyền sinh đang bế quan thời kỳ nghĩ đến rất nhiều kỳ thực hắn do dự cũng không phải cùng diệp sư tỷ liêu hồng phong kết vị đạo lữ hắn xoắn suýt chính là lâm lâm vấn đề lúc đó vì kéo lấy minhữ ương thuận lời hứa không nghĩ tới đến đổi tiền mặt thực hiện tình hình đặc biệt lúc ấy như vậy xoắn suýt dựa theo lăng tử hàm cái này tình cảm mang sư này một bộ lý luận lâm lâm nhưng là hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn hắn và lâm lâm biết thời gian rất ngắn thời gian trung đụng càng ngắn hơn có thể nói không có gì cảm tình cơ sở nhiều lắm cảm giác như là nghĩa ngội của chính mình như thế hơn nữa trương huyền sinh nhận thức lâm lâm lúc đối phương còn là một cô bé nếu như hắn như vậy đều có thể có những ý nghĩ khác vậy cũng thực sự là nghĩ tới đây trương huyền sinh lại liếc mắt diệp sư tỷ nói như vậy diệp sư tỷ cũng có chút không đúng a nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định thực hiện lời hứa lời đã nói ra nước đã đổ ra h ắ n trương huyền sinh xưa nay đều là nói được là làm được duy nhất chân giới gần nhất đã xảy ra vài món đại sự vì mọi người nói chuyện say x ư a mà nay vài món đại sự đều cùng cùng một người có quan hệ đây mới là nhất làm cho người cảm thấy hứng thú rất nhiều tu luyện thánh địa tu sĩ đều nghị luận sôi nổi Liệu là lớn giả, ngươi biết vài người kia sinh Ngươi nói là kiểu tiêu vị kia đi, ngày ấy duy nhất chân giới truyền thuyết huyền xuất quan. duy tôn trước trong trương nhất tính không, ngày ngày chân động như đó vị ấy vậy ngươi cũng biết trương huyền sinh xuất quan sau tu vi đến mức độ cỡ nào làm sao không phải đột phá tới tiên đế sao h ắ c vừa nhìn ngươi sẽ không rõ ràng trong đó đạo đạo nghe nói trương huyền sinh vẫn chưa thành công chứng đạo làm sao có khả năng ta hoài nghi trương huyền sinh kỳ thực từ lâu chứng đạo chẳng qua là ở giả heo an hổ không phải vậy hắn làm sao có khả năng chém giết đế ngươi biết cái gì tấm t i ê u huyền sinh chính là thượng cổ trong truyền thuyết hôn đ ộ thể khai thiên tích địa tới nay đệ nhất thể chất nghe nói mới vào tiên vương cảnh liền ở đấy cảnh vô địch đến tiên vương đỉnh cao nhất cùng tiên đế va vào cũng rất bình thường cho nên vậy hắn lần bế quan này bảy mươi năm là vì cái gì tu vi mà khẳng định vẫn co tăng trưởng không đúng vậy sẽ không vừa xuất quan liền chém nam vực vị kia tôn thượng một cái tay nhưng nghe nói nam vực tôn thượng sau khi trở về thì có đồn đại nói chương huyền sinh vẫn chưa đột phá chắc là vị kia tôn thượng để lộ ra tin tức cha cha ngăn ngắn bảy mươi năm liền lại có tăng lên cực lớn sao hôn đồn thể thật là làm người đất a o ha ha ha thực sự là cười đến r ụ n g răng hai người thảo luận bị một đạo tiếng cười càn rỡ các đức đưa tới hai tên tu sĩ bất mãn nhưng bay đầu nhìn lại càng là trong tông môn khách khanh trưởng lão tiên vương cảnh tồn tại nhất thời lại bồi thêm khuôn mặt tươi cười、Này. hóa ra là vương trưởng lão v ư hai tên g tu sĩ bộ dạng phục tùng gật đầu nhưng trong lòng có mấy phần không phục muốn nghe một chút vương trưởng lão cao kiến còn không dùng đúng không các ngươi cũng biết các ngươi thảo luận sự tỉnh có bao nhiêu b ộ t người huống hồ lao phu đánh gây các ngươi cũng là muốn tốt cho các ngươi vị kia tên há lại là các ngươi có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng vương trưởng lão loắt dâu mép một bộ cao thâm khó dò dán g vẻ vị kia hai người hơi nghi hoặc một chút vị kia là vị nào các ngươi chỉ biết tha c h é m đế cũng không biết chuyện phát sinh phía sau tha cấp độ kia tồn tại há lại là chúng ta có thể dễ dàng thảo luận vương trưởng lão vẻ mặt mang tới mấy phần nghiêm túc mặt sau còn có những chuyện khác hai vị tiên tôn hơi nghi hoặc một chút bọn họ nếu nói nội tuyến tin tức há lại là cũng đều là tiên internet truyền lưu chỉ là nghe nói trương huyền sinh trở về chân linh giới v ì cựu tiêu đại lục chuyện cùng đế trận doanh chiến một hồi cuối cùng ở giới hải trong hư không chém giới đế các ngươi không biết cũng bình thường lao phu cũng là nghe ngũ hành tiền bối nói ngũ hành tiền bối các ngươi biết chưa đây chính là tiên vương bên trong sừng s n g ở đỉnh điểm đại năng khứ b ú t thu các p h ơ lì cùn con khứ ngũ hành tiền bối uy danh chúng ta đương nhiên biết được vương trưởng lao xin nói mau hai tên tiên tôn lòng ngứa ngáy khó nhịn đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật xem như là hiệu kính phía dưới ta chỉ nói với các ngươi n à y cũng đều là tiên vương cảnh tồn tại mới có thể biết được các ngươi cũng đừng chuyển ra ngoài vương trưởng lao thần thức triển khai xác nhận không có ngoại tông tu sĩ sau mới cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu giàn giải một phút sau、Ký. hai tên tiên tôn đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhớ tới chính mình vừa hành vi đều là một trận nghị đến mà sợ hãi chính mình c ư n h i ê như n thử gan to bằng trời ở sau l ư n g nghị luận cấp độ kia cấm kỵ tồn tại đa tạ vương trưởng lão giải thích nghi hoặc hai người dồn dập hướng về vương trưởng lão hành lễ ngỏ ý cảm ơn ừ n g h ễ n t r ắ n g tráng vương trưởng l ã o rất là được lợi hán liền chương năm trăm bảy mươi ha ha ha này xác thực nhất định là giả vương trưởng lão nghe xong cười cận cũng có mấy phần thất vọng khả năng này thật sự muốn miệng kín như bưng rồi đúng vậy a cấp độ kia tồn tại làm sao có khả năng bị t h u c c ư i mạ chiếm bất chiếm lưu tôn giả cũng là theo cười to còn lại tên kia tiên tôn mặt có chút hắc nói tất cả nhất định là giả còn không muốn cho hắn nói hiện tại lại chê cười hắn ô ô ô ô bỗng nhiên hắn cảm giác đặt ở trên người linh tin thông chấn động lên tưởng có cái gì người đang liên hệ hắn liền lấy đi ra kết quả linh tin thông trên cũng không có địa báo mà là tiên lưới điền cùng đầy đưa cựu tiêu trương huyền sinh với huyền nguyện mười lăm ngày tổ chức kết duyên đại điện địa điểm hắn xứng sở chốc lát sau đó nói thật giống là thật cái gì thật sự lưu tôn giả hiếu kỳ nói vương trưởng lão nhưng là trực tiếp giành lấy linh t i n h thông liếc nhìn sau cũng là ngây người vị đại nhân kia càng thật sự muốn kết đạo lứa rồi mấy người hai mặt nhìn nhau nhưng sau m ộ t khắc lập tức đều phản ứng lại muốn đuổi chặt hồi bẩm tông chủ những chuyện tương tự ở duy nhất chân g i ớ i các nơi trình diễn lao tông chủ quà cưới đã chuẩn bị tốt tổng cộng có tây v ự c hàn thiết kim tinh mười khối nam hải trói buộc tâm minh châu t r ă m viên đông v ự c hoa linh lan tiên trà thập đấu bắt vượt t đàng hoa ba cây trung châu thái sơ q ạ n thô một khối một chỗ trong tông môn chấp sự chính đang hướng về tông chủ báo cáo chuẩn bị quà cưới đúng chấp sự bị tông lao tông chủ chấp sự đầy mặt nghi hoặc ngươi cho rằng đây là người nào kết duyên đại điển liền bị những ngày lễ là muốn cho bản vương tới đó nhận hết chê cờ ư i sao đầy mặt dâu mép lao tiên vương tức giận thổi dâu mép trứng mắt lao tông chủ đây chính là dựa theo lần trước cho linh thần tông lao tông chủ chúc thọ lễ vật tiêu trở tới là chúng ta cao nhất quy cách ta chấp sự có chút o ắ t ước lòng nói lao ra ngại không quản sự những thứ đồ này nhưng là tông môn phế bỏ một kỷ nguyên tích góp lại tới cao nhất quy cách linh ông lão tên i kia cũng xứng cùng vị kia so với bắt đầu từ bây giờ chúng ta hóa thần tông cao nhất quy cách quen mới dựa theo trước lại cho ta tăng gấp đôi lao tông chủ vung tay lên nhất thời bên trong đại sảnh mặt người màu đều biến đổi l i ê n theo lão tổ tông ý tứ của làm hóa thần tông đương nhiệm tông chủ bất đắc di thở dài ra hiệu chấp sự đi kho b á o lấy đồ vật bẩm tông chủ tin tức mới nhất nhưng vào lúc này bên trong đại sảnh lại xông vào một tên báo tin đệ tử nói lao tông chủ liếc nhìn người trẻ tuổi lạnh nhạt nói bẩm bẩm lao tông chủ tin tức mới nói vị đại nhân kia kết duyên đại điện nhà gái có ba vị tên đệ tử kia bị lao tông chủ ùy thế kinh sợ nói chuyện ấp há ấp úng cũng hỏi mới cái này nói lúc chấp sự kinh hồn và vĩa một bên đương nhiệm tông chủ cũng là tìm cũng nhảy lên đến cuống họng chỉ lo lão tổ tông nói ra mặt sau đáp án kia c ò n dung hỏi đều tu luyện tới tiên tôn số học không làm rõ được liền ngươi này quán cho ta án sáu lần đến lao tông chủ chỉ chỉ trên đất vừa lấy ra đông đảo bảo vật nói ai tông chủ tông chủ tông chủ ngài đi như thế nào hòa nhập mà rồi dĩ vãng giao hảo cựu tiêu thế lực của đại lục dồn dập ăn mừng chuẩn bị đi tới lễ cưới quả cưới ngoại trừ như hóa thần tông bình thường làm nóng người chuẩn bị lấy ra gốc g á c dòng roi đi tặng lệ ở ngoài cũng có một chút thế lực khá là cơ chí đang chuẩn bị quả cưới trước đi hỏi thăm chuyên gia vì thế ở một nơi nào đó còn mở nổi lên nghiên thảo hội chủ r ằ n g người tự nhiên là duy nhất chân giới chiến sĩ thi đua ngũ hành đạo nhân ngũ hành a ngươi nói một chút chúng ta đến cùng đưa cái gì tốt hơn lục hùng trước tiên mở miệng hỏi hắn cũng là đang vì việc này phát s ầ u cũng không phải sợ vét sạch của cải mà là sợ vét sạch của cải đưa gì đó huyền sinh đại nhân còn không lọt m ắ t ta hắn nhưng là trong lòng muôn t h a n h quang c ử u tiêu h ó n lở hàng năm huyền sinh đại nhân vào sổ chính là con số trên trời vì lẽ đó linh thạch mua được có giá cả vật phòng trừng huyền sinh đại nhân quá nửa là không lọt mắt hơn nữa ngoài ra bởi vì kết đạo lữ là song hướng về nhà Huyền sinh đại nhân có vẻ như là nhiều hướng về. Vì lẽ đó còn muốn suy về. còn đại đó có vẻ Vì là lẽ thần í n nói kia mấy vị huyền trong thành người đến người đi các thế lực tu sĩ vãng lai trò chuyện có thể nói là phi thường não nhiệt do dự đến thần huyền thành tu sĩ hơn nửa tu vi cao thâm thần huyền trong thành dân bản địa lại là công n ệ lại là tự hào dù là ai cũng không nghĩ ra năm đó bọn họ chỉ là hạ giới tụ tập ở đây định cư t i ể u tu sĩ hôm nay nhưng có thể nhìn thấy lớn như vậy tình cảnh một loạt đứng hàng tiên thú lôi kéo đại liên đến từ trên trời ở đến không ngừng chuyến đem tòa t cưới thu hồi, bộ này h l ở trên trời đấu long chân bên trong vùng rừng rậm hái được ba cây huyền trần ấm hy vọng huyền sinh đại nhân sẽ thích ta đi vật tia cũng có thể cho người đổi với lao tống ngươi có ba cây nếu không phân ta một cây thôi lan ở ngũ hành đạo nhân đại giảng đường dưới rất nhiều tiên vương đều biết trương huyền sinh thích n g n ngon dồn dập lên tinh thần ra ngoài s i ê u tập số may s i ê u tập đến chân phẩm lúc này ở thần huyền trong thành nhìn thấy cái khác tiên vương đều là thần thái sang láng có loại hơn người một bậc cảm giác vẫn may kém nhưng là mặt mày ủ rũ nếu là da mặt dày một ít thì sẽ hướng về những người khác nói đòi hỏi là lục gia lão tổ đến rồi k h í đó đông nhiên trong thành có người kinh ngạc thốt lên vốn là ông tổ nhà họ lục lục hùng chính là cái hình thức hào phóng người một đường bay tới l ấ m lẫm liệt liệt mang theo cương phong cùng cắt đùi từ xa nhìn lại thanh thế sẽ không thiểu lúc này mới để rất nhiều tu sĩ ngay lập tức cảm ứng được mà khi bọn họ lại nhìn kỹ lại lúc càng là cả kinh trận mắt mắt mồm bởi vì lục hùng phía sau cách đó không xa còn bị dùng linh lực kéo lôi một quái vật khổng lồ xem dáng dấp có chút giống là một con con gà béo có thể nó đúng là quá lớn bởi vì đã bị chém g i ế t hiện tại chính là vốn là kích thước mà này sinh vật hình thể che kín bầu trời qua loa vừa nhìn đều sắp cùng thần huyền thành sau thần phong sơn bình thường cao to rồi chuyện này này không phải là bắt chân trong thành có một vị tiên vương cẩn thận nhìn chăm chú một lúc có chút cả làm không xác định nói có chút hoài nghi nhân sinh lao chu bắt chân cái gì hôm nay là huyền sinh đại nhân ngày đại hỷ phải chú ý chúng ta duy nhất chân giới văn minh hình tượng à? có tiên vương cười nổ nước bọn đối phương đi ngơi hai mươi đừng nói trên bảo mau nhìn xem đây là không phải bắt chân gà. lao chu một c ư ớ c đem bạn xấu đạp phải một bên ánh mắt còn chăm chú nhìn chằm chằm con kia quái vật khổng l ồ hai người này ngôn luận hiển nhiên cũng đưa tới cái khác tiên vương chú ý mỗi cái linh thức triển khai cẩn thận quan sát Bắt cha â n ăn gà láo phu q đ í cha t xem cái này hình thể cùng với trên người sóng linh lực phỏng c h ờ n g này con bắt chân gà khi còn sống đã tu luyện tới tiên vương cảnh đi cũng không biết là ở đâu tìm được vẫn là lục tiền bối bỏ a tiên vương cảnh bắt chân gà nói thịt liền làm thịt xem hiện tại này tinh thần đầu nơi nào như là mệnh nguyên phá vụn đạo cơ bị hư hỏng dám vẻ kiến thức nông cạn ra hỏa lục tiền bối sớm đã bị huyền sinh đại nhân ra tay chị hết nghe nói hiện tại phá trước rồi lập đều phải sung kích tiên đế cảnh tiên vương cảnh bắt chân gà cũng chưa chắc ăn ngon không biết tu luyện bao nhiêu năm ra hỏa không đều nói thịt càng già càng khó ăn à t h i ế u n h y u đ ừ n g chua ngươi chuẩn bị đồ vật sắt thực dập đầu sầm đang lúc mọi người thảo luận cùng ánh mắt hâm mộ bên trong lục hùng n ể n đầu muốn vào thành lại phát hiện có một chuyện l ú n g túng đó chính là sau lưng bắt chân gà quá lớn nếu như cứ như vậy mang vào trực tiếp liền đem thần huyền thánh tre lên, lên rồi lục tiền bối có thể không trước tiên đem này con bắt chân gà thu lại bị kéo trắng đinh đến giúp đỡ chiêu đãi khách nhân lăng tử hàm có chút không nói gì lòng nói chúng ta đều biết ngài ngưỡng bức cũng đừng khoe khoang rồi nha đúng là lão phu sơ sót lục hùng vỗ đầu một cái làm bộ một bộ ta làm mãn phu trước thật sự không nghĩ tới vấn đề này dám vẽ xin lỗi lão phu cũng là mới vừa thu hoạch này con chân vật liền vội bận b i ệ u chạy đến lục hùng còn cười ngây ngô hai tiếng ở đem bắt chân gà thu nhập chữ vật giới trước còn đang trên thành mới lung lay hai lần lại là một m trận kính phong treo lên để các tu sĩ、si、liếp mắt lăng tử hàm ngươi là có bao nhiêu muốn khoe khoang còn vừa thu hoạch vội vàng tới rồi ngài bình thường thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là vẫn dùng linh lực kéo một đường về nhà sao lục hùng ở thu hồi bắt chân gà sau liền hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang tiêu sái vào trong thành mà lăng tử hàm bên cạnh vị kia nhưng là thu hồi có chút l o nghĩ ánh mắt ca ca này bắt chân gà muốn bước lên con đường tu luyện rất khó tu luyện tới tiên vương cảnh càng chỉ sợ là c h ư thiên vạn giới phần độc nhất cứ như vậy chém giết thật sự là lăng mặc tuyết ngữ khí tựa hồ có mấy phần cảm khái ôi mọi mọi ngươi nói cũng có đạo cụ lục tiền bối động tác này quả thật có thương thiên hòa lăng tử hàm theo lời của mọi mọi tiếp tục nói hắn đều đau lòng con k không biết ở đâu cái mụn nhọn rác thật vất vả c ầ u thả đến tiên vương không nghĩ tới bị lục hùng làm thịt rồi làm quả cưới không phải ca ca ta muốn hỏi chính là ngày hôm nay an tịch có thể ăn được nó sao lăng mặc tuyết nhìn lục hùng rời đi phương hướng xem như là mượn lăng t ử hàm hắn biết rồi chính mình mội mội nhưng là cùng huyền sinh minh đệ như thế là yêu thích động vật nhỏ người muốn nói cụ thể làm sao yêu thích vậy thì thật là lập tức lập tức không thể thiếu Khắc, được rồi kỳ thực hắn vừa mới cũng chỉ là theo như vậy nói chuyện chính hắn cũng muốn nếm thử tiên vương cảnh bắt chân gà là cái gì mùi vị nhất định rất bù chứ tuyết nhi ngươi sao rất giống không mấy vui vẻ lăng tử hàm quan tâm nói hắn và mội mội từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuy rằng lăng mặc tuyết rất am hiểu che giấu mình cảm tình nhưng vẫn là chạy không thoát trực giác của hắn mội mội tuy rằng vừa mới còn giống như rất nhớ kỹ ngày hôm nay có thể ăn được cái gì mỹ thực thỉnh thoảng cũng sẽ nói lời kinh người xem ra tinh thần không sai nhưng hắn có thể cảm giác ra được mội mội thật giống không mấy vui vẻ a không có a cha lễ đan trên các món ăn ngon ta đều đã không thể chờ đợi được nữa đi thị thuyền sinh sư h rồi lăng mặc tuyết lắc lắc đầu cười nói thật không có lăng tử hàm h ầ nghi nói lăng mặc tuyết lắc, lắc đầu. cũng không nhìn nữa ca ca chẳng lẽ là bởi vì ngươi huyền sinh sư huynh muốn kết duyên ngươi có chút không vui lăng tử hàm dùng giọng t r e o chọc thăm dò t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai trương huyền sinh ta là không hợp cách lfg không có a huyền sinh sư huynh kết duyên hôm nay đại hỷ tuyết nhi đương nhiên vì hắn cao hứng lăng mặc tuyết lắc lắc đầu để lăng tử hàm càng là ngờ vực nhưng lúc này hai người phụ trách tiếp đón khách mời hắn cũng không tiện hỏi nhiều ta đi lão già này khoa trương hơn lăng tử hàm đang muốn lại cùng mội mội nói cái gì kết quả ngẩm đầu nhìn lên suýt nữa bị s ậ đến trong thành tu sĩ nhìn ra ngoài đi lại là dồn dập trận to hai mắt này đó a chiếm bất chiếm không phải là thả i hồng cá chứ làm sao chỉ thấy đồ vật không gặp người đừng xem là ngũ hành tiền bối người khác ở phía sau hơi thở của ta nhận biết hẳn là sẽ không sai không phải hôm nay là gặp vì sao thả i hồng cá cũng có lớn như vậy chuyện này thật giống so với vừa lục hùng tiền bối bắt chân gà càng to lớn hơn chứ đây không phải trọng điểm trọng điểm phải lớn như vậy thả i hồng cá tại sao có ba cái này chơi ứng với nhi đúng là có thể tu luyện nhưng lão phu chưa từng nghe nói có có thể tu luyện trí tiên cảnh a tạo hóa cảnh thải hồng cá lao phu may mắn gặp một cái cùng mấy cái này so ra quả thực là tôn tử bên trong tôn tử a ký phe ta mới nhận biết lại này thải hồng cá linh lực thuần hậu trình độ cùng với yêu đan lớn nhất cái kia e sợ có tiên vương hậu kỳ rồi này duy nhất chân giới nơi nào có như vậy thải hồng cá có tiên vương hậu kỳ tu vi chúng ta làm sao có khả năng không biết sách cảm giác ngũ hành tiền bối làm như vậy bị tổn thương ta tự tôn a ta rất sao p h ỏ n g chừng liền con cá kia đều đánh không lại hiện tại con cá kia lại bị ngũ hành tiền bối đem ra tặng lễ làm món nan nghe nói thải hồng cá không chỉ có chất thịt ngon chân mềm hơn nữa đối với g ộ t r ử a thể chất có tốt đẹp nơi truyền thuyết đột phá tiên cảnh sau thải hồng cá còn đối với cấp cao nữ tu đản tử không hề nhỏ hơn nơi cũng không biết là thật hay giả đừng động thật hay giả ngũ hành này lao bức ấm à hắn khẳng định đã sớm dấm tốt một chút không phải vậy ta không tin hắn này trong thời gian ngắn ngủi là có thể tìm tới thứ này mấy ngày nay thải hồng cá nói không chắc là phương nào thế giới chúa tể cũng không nhất định cứ lờ ó lờ tiểu thuyết lưới lọ sợ ờ con cứ ôi cũng đừng đoán không công bằng có câu nói cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị ngũ hành hàng này trước đây vẫn suy nghĩ làm sao thảo đòi huyền sinh đại nhân n i vui chúng ta tất nhiên là không bằng chi mặt một gạt hai cắt s ngũ hành đạo nhân gánh mấy cái thải hồng cá đến thần huyền ngoại thành mới dừng lại còn thở một hơi một bộ rất mệnh giám vẽ ôi này mấy con cá quả thật có chút chìm khiên một đường mệnh một chút đồ đệ tốt giúp ta khiên một hồi dứt lời hắn liền đem này ba cái thải hồng cá ném cho lăng tử hàm lăng tử hàm lòng tràn đầy không nói gì nhưng vẫn là nhận lấy không có cho mình tiện nghi sư phụ tiếp tục khoe khoang cơ hội trực tiếp đem thu nhập huyền sinh huynh đệ cho mình cực lớn dung lượng trong nhận chứa đồ vì lẽ đó ra ngài cũng là vừa thu hoạch này mấy cái thải hồng cá dưới sự hưng phân tới rồi q u ê n thu chữ vật giới rồi h ả cùng lục hùng không giống nhau lăng tử hàm cùng ngũ hành đạo nhân khá quen thuộc đúng là tùy ý điều khả g ư ớ i đồ đệ ngươi h i ể u lão đạo chữ vật giới không đủ lớn không chứa nổi mà thôi ngũ hành đạo nhân lặng lẽ hơi cho mắt ra hiệu đồ đệ đ ừ n g phá rồi đây là đàng cái nào làm cho duy nhất chân giới hẳn là không đi lăng tử hàm nghi ngờ nói đúng dịp ta đúng dịp đây đều là thiên c h trước bị đuổi rết thời điểm đi ngang qua một thế giới cơ hồ đều là hải dương này mấy cái thải hồng cá chính là nơi đó bá chủ giả hòa thế giới kiện là gió tanh m ư ơ máu ngũ hành đạo nhân một bộ cảm khái dáng vẻ giải thích vì lẽ đó lao r a ngài liền trừ bạo an dân đưa chúng nó thu rồi lăng tử hàm chế nhạo nói ho khan một cái lúc đó không phải đang bị truy sát mà chỉ là để lại cái tọa độ ngũ hành đạo nhân lộ ra một cơ chế nụ cười tiếp tục nói hơn nữa cá muốn mới mẻ mới tốt ăn lăng tử hàm có chút không nói gì lòng nói này mấy con cá đụng với lao r a ngài thực sự là gặp vận đen t ắ m đời gặp một lần đã bị mượn n g h ễ n t r á n g lờ ó lờ tiểu thuyết lưới tráng không ngờ như thế lúc đó không thịt phòng chừng cũng không phải không có dư lực mà là chuẩn bị chờ cần cho huyền sinh h u n h đệ đưa thời điểm lại đi giết một bên lăng m ạ n tuyết tiếp nhận chữ vật giới đi vào trong giỏ xét một hồi cường lực duy trì rụt r ẻ hình tượng nhỏ giọng nói lầm bầm người một nhà chính là muốn trình tề ta sẽ để huyền sinh sư huynh hảo hảo nấu nướng các ngươi l i ê n này sao cái k h á c quả cưới đây lăng tử hàm nhìn ngũ hành đạo nhân đến theo lễ cơ bản ngoại trừ huyền sinh huynh đệ yêu thích mỹ thực cũng còn đưa chút những vật khác chủ yếu là tìm vận may cho diệp tiên tiên các nàng l i ê n ngay cả lục hùng vừa mới ngoại trừ bắt chân gà ở ngoài còn thuận lợi kín đáo đưa cho hắn một chữ vật giới chỉ bên trong đều là chút quý giá trang sức cái gì đô lệ à vì lẽ đó sư phụ luôn nói ngươi còn trẻ sư phụ lê đã theo xong chính ngươi hả sư phụ tiên tiến thành chi mặt một g á t hai cắt s ngũ hành đạo nhân thấy lăng tử hàm không có mộ đạo hắn lễ vật c h â n đế trong lòng có chút tiểu đ ạ c ý tuy rằng lăng tử hàm thiên phú dị bẩm về mặt tu luyện hắn có thể dạy gì đó đã rất ít rồi thế nhưng hắn cảm giác mình ở liếm người một đạo công phu lăng tử hàm vẫn là t r ê n lệch mười vạn tám ngàn dặm lăng tử hàm hắn nghi hoặc đưa mắt tìm đến phía mượn muội hy vọng thông tuệ m ộ i ư ộ i có thể cho hắn giải thích nghi hoặc ngóc so với lăng mặc tuyết thản như nói sau đó gõ má ửng đỏ nghiêng đầu sang chỗ khác lăng tử hàm có ý gì a chẳng lẽ ta thật sự rất ốc mội mội thật giống cũng đã hiểu có điều mặt nàng hồng cái gì cùng phía dưới thần huyền trong thành náo nhiệt không giống thần phong ngọn núi đỉnh thì lại có vẻ yên tĩnh rất nhiều trương huyền sinh trong đậu phủ lúc này chỉ có hai người trương huyền sinh một thân màu đỏ hỉ dùng cảm giác xuyên hết sức không được tự nhiên không biết có phải hay không là hắn cá nhân thẩm mỹ vấn đề luôn cảm thấy mặc quần áo này t r ọ n g lên hắn mấy phần nhan chi số ít nhất từ khí chất trên hắn cảm giác mình bị đánh chiếc khấu thật sự là mặc quần áo này liền ít nhất rất đúng gọi ngay ngắn đều không làm được hai bên ống tay áo cũng không như thế trưởng ống quần cũng còn tốt như còn có chút nghiêng cũng không biết là làm sao vá ôi hàn giang tuyết sư nương chính là theo thùa đúng là một lời khó nói hết nhưng là hết cách rồi hắn cũng không thể không mặc đi đây chẳng phải là tổn thương sư nương chính là tâm mặc sư h i n h ta cho rằng tất yếu hướng về người thỉnh giáo mấy vấn đề trương huyền sinh biểu hiện nghiêm túc nói mặc thương vong làm hắn duy nhất đồng môn sư h i n h thời điểm như thế này tự nhiên là muốn tới rút một tay tuy rằng mạc thương vong cũng sẽ không hỗ trợ hóa trang trương huyền sinh đã không cần nhưng tóm lại so với một người ở trong động phụ làm ngồi cường huyền sinh sư đệm ờ i nói sư m i n h chúng ta gọi hình người tiên lưới tiểu bách khoa mặc thương vong vô ngực nói cho rằng không có vấn đề có thể làm khó chính mình vấn đề thứ nhất n g ư ờ i hỏa ngù cô nương có hay không là thế nào trương huyền sinh hỏi cái này vấn đề thời điểm cũng có mấy phần lúng túng hắn thừa nhận mình làm một không hợp cách lf、tờ. hết cách rồi ở cơ kim hội hắn mặc dù có internet có thể nhìn tiên lần kịch tiểu thuyết cũng không pháp xem tư liệu học tập a thứ đó đối với hắn lúc đó tới nói quá nguy hiểm cơ kim hội cũng sẽ không cho phép trương huyền sinh rất thất vọng không nghĩ tới mạc sư huynh như thế kéo hồng hắn cũng không có được tin tức hữu dụng cho tới vấn đề thứ hai hắn cảm thấy cũng không cần thiết hỏi nữa hắn hiện tại có chút hối hận không có đem lăng tử hàm lưu lại để mạc sư huynh đi ra ngoài tiếp đón mạc sư huynh đúng là quá phế vật nha lăng tử hàm thật giống cũng là độc thân cậu tới thế nhưng trương huyền sinh tin tưởng đối phương làm sinh ở lam tinh thật là tốt thật thanh niên nhất định đã học không ít tri thức đồ nhi giờ lành sắp đến rồi bên ngoài truyền đến l i u vô nhai tiếng thúc giục rất có vài phần không châu bắt chó đi cày ý tứ của trương huyền sinh từ sư tôn thanh nhầm của xuôi thai ra mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác không đội để đồ nhi lại chuẩn bị một chút trương huyền sinh đáp lại nói cái gì giờ lành không giờ lành hắn khi nào thì bắt đầu điện lễ lúc nào chính là giờ lành huyền sinh sư đệ đường túng tuy rằng sư huynh ta không trải qua nhưng ngươi nhất định có thể mặc thương vong ở phía sau đẩy trương huyền sinh một cái ý là đừng ma ma tức tức nha ta quyết định hay là hỏi một chút đi mặc sư huynh ngươi nói tối hôm nay ta làm sao bây giờ khá là thích hợp trương huyền sinh quay đầu lại hỏi nói quyền đương là lấy n g a chết làm n g a sống ba người a chính hắn hiện tại cảm giác trước quyết định có chút thảo suất n à y đ ầ u g ó c nghĩ như thế nào làm thành đồng thời cưới vợ đại đ i ể n còn nói được buổi tối sưng mục làm huyền sinh sư đệ đây không phải chuyện rất đơn giản sao án ngươi tâm ý tuyển không phải là rồi m c thương vong đề nghị trương huyền sinh đầu đung đưa cùng chống lắc giống như vậy hắn tuy rằng không có gì kinh nghiệm yêu đương nhưng vẫn là có thể n g ư ờ i được chuyện như vậy bên trong nguy cơ có thể tưởng tượng hắn đi trước người nào đó gian phòng lại đi thứ hai thời điểm liền có thể có thể sẽ phát sinh chuyện đáng sợ tỉ như ta muốn đi diệp sư tỷ nơi đó ngày hôm sau cảm giác liễu hồng phong có thể sẽ cùng diệp sư tỷ đánh nhau trương huyền sinh thiết tử nói huyền sinh sư đệ phân tích cũng có đạo cụ đúng là sư huynh ta sơ sót chủ yếu xưa nay không hưởng thụ quá huyền sinh sư đệ như n g ư ơ i vậy gãy ngộ ư a c ao à mặc thương vong càng nói càng chua lòng nói từ nhỏ đến lớn đều là huyền sinh sư đệ quần nữ vân quanh chính mình nhưng phải dựa vào huyền sinh sư đệ suy yếu trôi qua bức ảnh đến tiến hành l ư ớ i mến cho nên có hay không thật kiến nghị mặc sư huynh đọc rộng tiến lưới nên đối với lần này rất bác học chứ chi mặc một gà hai cắt s trương huyền sinh muốn hỏi một chút m ạ n thương vong có hay không c á i gì kinh điện án lệ để ta nghĩ, nghĩ.、Oh. còn giống như thật sự có loại chuyện như vậy xử lý phương pháp mặc thương vong linh cơ hơi động tựa h ồ nghĩ tới điều gì mạc sư huynh nói mau trương huyền sinh thúc giục mặc thương vong đầu tiên là cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía sau đó vây tay ra hiệu trương huyền sinh để sát vào điểm nói nhỏ huyền sinh sư đ ệ ngươi buổi tối liền thân huyền trong thành vào lúc này cũng không có vừa mới như vậy náo nhiệt chủ yếu ra lục hùng còn có ngũ hành đạo nhân hai cái thực phẩm những người k h á c quả cưới không sánh được bọn họ đương nhiên sẽ không cao đến đâu điều đều xấu lúc này mọi người tụ tập cùng nhau đều là nhỏ giọng bắt chuyện cùng đợi lên núi thần phong sơn cấm chế trương huyền sinh tu vi tới sau cũng chưa tăng mạnh quá kỳ thực đối với những n à y tiên vương tới nói không đáng kể chút nào muốn mạnh mẽ xung vào cùng uống nước như thế đơn giản nhưng có trương huyền sinh uy thế ở đừng nói ngày hôm nay chính là trong ngày thường có tiên vương muốn thượng thần niêm phong cửa bãi phỏng cũng đều là quy củ đưa lên bãi tiếp chờ đợi thần niêm phong cửa người giải trừ cấm chế mở ra s â n môn chớ nói chi là hôm nay là trương huyền sinh ngày đại hỷ tất cả mọi người quy củ ở thần huyền thành chờ đợi thật giống thời gian sắp đến rồi thần phong sơn làm sao còn chưa mở khải có tiên vương nghi ngờ nói không ít người đưa mắt tìm đến phía phụ trách tiếp đón lăng tử hàm huynh hội chư vị trợ gấp huyền sinh huynh đệ đem tự mình ra tay mở ra sơn môn lăng tử hàm cười cợt hướng về mọi người giải thích đồng thời lặng lẽ ở linh tin thông trên r ụ c vốn là thời gian này đúng là nên khai sơn môn đón khách cũng không biết huyền sinh huynh đệ ở phía trên dở trò quỳ gì mau nhìn đó bỗng nhiên có người kinh hô mọi người r ồ n r ậ p ngầm đầu thần phong ngoài núi vốn là có một tầng nhàn nhạt phù văn bình phong vốn là mọi người cho rằng mở ra sơn môn lúc những cấm chế kia sẽ biến mất nhưng bây giờ dị tượng cũng không phải là như vậy chỉ thấy tự thần phong trên đỉnh ngọn núi một đạo màu tím hồng kiều tới ư mà xuống dường như trên chín tầng trời thác nước rơi vào p h à g trần nhắm thẳng vào thần huyền thành hồng kiêu tử khí phiêu miểu chỗ đi qua còn có màu váng tím hoa sen mở ra nói âm từng trận vang vọng ở trong thiên địa k h ý đây chẳng lẽ là hồng nông g tử khí một đám khách hít vào một ngụm khí lạnh ngoại trừ số ít mấy người những người khác còn không có gặp như vậy số lượng hồng nông g tử khí chi mặt một g ắ t hai cắt s mà thần huyền thành các cư dân bản địa nhưng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dám vẻ nhìn cái khác tiên vương nhất thời cũng không có như vậy câu này rồi cái gì mà đây không phải huyền sinh chân nhân cơ sở thao tác một đám chưa từng thấy quen mặt nhà quê chư vị mời theo ta lên núi lăng tử hàm cười mời nói hắn đối với hồng m ô n g tử khí đã không quá cảm thấy hứng thú trước từ huyền sinh huynh đệ này màu trắng chơi gái không ít hấp thu song cảm giác cũng là như vậy thể chất cải thiện đã đến hạn mức tối đa một đám tiên vương ngươi đẩy ta để cuối cùng vẫn là để ngũ hành đạo nhân đi ở phía trước lên hồng m ô n g tử khí cầu tiên vương chúng bước lên cầu một k h ắ c đó đều có loại không chân thực cảm giác bực này đúc ra hoàn mỹ đạo cơ cải thiện thể chất thần vật lại bị huyền sinh đại nhân đem ra làm bàn đạc n à y tung bay hồng m ô n g tử khí có thể hút vào a có tiên vương nhỏ d ọ n hướng về bạn tốt truyền âm a lý tử sóc sơ mô lao mã trong miệng lầm bầm mơ hồ không rõ mặt trướng tròn c ò hiển nhiên không gần như chỉ ở hấp thu còn tồn không ít cũng có tiên vương khá là c â u n ệ tuy rằng xem những n à y hồng m ô n g tử khí tiêu tán nhưng là không dám tùy tiện hấp thu chư vị xin mời không cần gò bó lăng tử hàm nhìn thấy tình cảnh này cười c ậ t nói rằng huyền sinh huynh đệ nếu chịu thả ra hồng nông tử khí hình cầu hơn nữa còn để tử khí tiêu tán chính là nói do phải cho tới tham gia điện lễ người một ít chỗ tốt ở đạt được lăng tử hàm ám chỉ sau rất nhiều tiên vương r ồ n r ậ p vui vẻ ra mặt cũng không tiếp tục kiêng kỵ hấp thu lên đương nhiên ngoại trừ mỗ mấy cái cùng với không biết xấu hổ người ở ngoài cũng còn là khá là rủi ro ẻ cơ bản hấp thu đến lượng cũng không vượt qua ba trượng hồng mông tử khí vật này đối với trương huyền sinh tới nói không đăng giá nhưng đối với tuyệt đại đa số tiên vương tới nói vẫn tương đối quý giá tẩy luyện thể chất cảm ngộ đại đạo đều là bọn họ tiến thêm một bước hy vọng liền ngay cả ngũ hành đạo nhân cái này đã đứng tiên vương đỉnh điểm ra hỏa cũng vui vẻ ha ha thu rồi chút chuẩn bị đi trở về nghiên cứu hồng tiêu theo trường nhưng mọi người đi tới tốc độ không chậm không tới một phút liền đến thần nghiêm phong cửa định điểm cả đám còn chưa đứng vững liền lại cảm nhận được hai bên chuyển đến một trận tăng lên trên khí lưu chờ n ở mắt thấy đi bên trái phát lên một hàng chân lòng phía bên phải phát lên một hàng tiên hoàng tỏa ra ánh sáng lung linh trên không trung sen lẫn nhau múa lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố miến trên ngươi xem x á c h lưới bởi vì q u á sợ xui xẻo liền toàn bộ điểm khí v ậ n miêu nhanh bên kia đường t t hậu lần này sắp xếp xong xuôi lập tức liền tha các ngươi trở lại nếu như dám đi dây xích ngày hôm nay chỗ ngồi lại nhiều một món ăn biết bổn vốn miêu lao đại thích gan nhất cái gì không trên trời bay thần thú câu cầu dẫn dấu ở trong hư không đối với một đám tiên hoàng lại là chỉ huy lại là uy hiếp đây là n ó trước cùng long n ạ o thiên ở bên ngoài lãng lúc phát hiện một tiên hoàng bộ tộc tính chất có chút tương tự với nguyên lai chân long tiên c u n g tu vi cao nhất lao tổ cũng bất quá là tiên vương sơ kỳ tự nhiên là đánh không lại cầu cầu cái này đã sắp muốn tuyệt thế tiên vương tồn tại ở cầu cầu d ư ớ i dâm h uy những n à y tiên hoàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục vừa tới đến duy nhất chân giới lúc này quần tiên hoàng trong lòng vẫn có không nhỏ lời oán hận chỉ có điều mạng nhỏ ở trên tay người ta giận mà không dám nói gì nhưng là hôm nay đến p ụ trách diễn xuất biểu diễn phát hiện vị này bạch trạch thần thú chủ nhân quả thực bất lại vừa ra tay liền lấy trong truyền thuyết hồng m ô n g tử khí hình cầu quả thực hào vô nhân tính vài con tiên tôn cảnh tiên hoàng có chút không chịu được tính tình ở phi hành trên đường c h ơ mắt nhìn này thật dài hồng m ô n g tử khí cầu hận không thể cũng nhào tới hút hai cái lúc này mới có chút rối loạn đội hình bị cầu cầu quát lớn cho tới long nạo thiên bên kia vốn là nó làm tổ lòng tử kim thân thể xem ra nhất là thần vật phi phạm nên từ nó làm lĩnh đội nhưng là cầu cầu cân nhắc đến long nạo thiên thông minh đáng lo sợ mang theo đội ngũ bay loạn không thể làm gì khác hơn là đem này công tác ủy thác cho long tổ t i ê n bối để long ngạo thiên ngốc nết theo long tổ tiền bối đi bay là được thần nghiêm phong cửa đỉnh núi một đám khách mời tấm tắc lấy làm kỳ lạ long phượng trình tường a ngón nay bút không hổ là huyền sinh đại nhân coi như là tiên đế kết duyên đại điện cũng không có cái này phô trương chứ chân long tiên hoàng cấp bậc thần thú không ít tiên đế giới trướng đều có nhưng muốn kiếm ra hai con đội danh dự đó là không thể nào lão phu nghe nói cựu tiêu có một thế lực tên là chân long tiên cung trong đó chân long số lượng không ít những này chân long thần thú phải làm chính là chỗ đó nhưng những này tiên hoàng là từ đâu tới đúng vậy à duy nhất chân giới vẫn chưa có nhiều như vậy tiên hoàng a chỉ nghe người trung châu vị đại nhân kia chăn nuôi hai con nơi này đều tập hợp đủ sáu con rồi vừa nhìn các ngươi liền đối với huyền sinh đại nhân không biết như hắn muốn tìm cái gì trừ phi thế gian này căn bản không tồn tại bằng không định có thể tìm được chỉ là vài con tiên hoàng tính là gì chi mặt một g á t hai cắt s cha cha thần t h ú a không biết chờ đại điện s o n g ta là có phải có cơ hội kết giao một hồi đừng suy nghĩ những người này tu luyện làm sao không biết nhưng từng cái từng cái cao ngạo rất nơi nào chịu cho người bình thường làm linh thú không phải a ta là cảm thấy tiên hoàng rất đẹp này ngược lại là ta nghe nói tiên hoàng hóa hình mỗi cái đẹp như thiên tiên đương nhiên khẳng định không sánh được huyền sinh đại nhân sắp cưới vợ mấy vị không ta là nói hiện tại liền rất đẹp lao lý ngươi không đúng đang lúc mọi người náo nhiệt trong lúc nói chuyện với nhau l a n g tử hàm mang theo các tân khách đi tới thần niêm phong cửa đỉnh núi trên quảng trường đúng quảng trường không giống với ngày xưa thần niêm phong cửa đỉnh núi chọc l ó p hoang vu cảnh tượng trương huyền sinh là một người dọc lão rốt cục hoàn thành sư tôn nhiều năm trước tới nay tâm nguyện đem thần niêm phong cửa toàn thể sửa chữa lại rồi trên mặt đất toàn bộ từ tiên linh ngọc thủy lá thành giữa quảng trường càng là hắn từ một chỗ tuyệt địa di rời tới linh t u y n hơi nước tung bay ở trong không khí đều có thể nghe thấy được một luồng hương t ơ m tiên linh đ o á ngọc n a nay cảm xúc xem ra thật không tệ thần nghiêm phong cửa thực sự là tài đại khí thô a không hổ là có cựu tiêu h o lờ cái này đại lợi khí có tiên vương nhìn dưới chân cảm khái nói a không vợ con tử ngươi làm sao tu luyện ánh mắt không tốt sao đi ở phía trước ngũ hành đạo nhân nghe được quay đầu lại dạy dỗ không tiên vương tuổi tương giao ngũ hành đạo nhân nhỏ hơn không ít tu vi cũng là khác nhau một trời một vực bị nói một câu cũng không dám phản bác nhưng nhưng trong lòng lại mấy phần khâm phục làm sao nói ngươi ánh mắt kém còn không dùng chỉ là tiên linh n ă n ngọc làm sao xứng với huyền sinh đại nhân thân phận chỉ có thể nói bẩn cùng hạn chế trí tưởng tượng của ngươi ngũ hành đạo nhân một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ cái khác tiên vương nghe xong ngũ hành đạo nhân cũng là đ o m chiêu nhìn dưới mặt đất chuyện này hẳn là không không thể nào có một vị tiên vương nhìn dưới mặt đất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại không thể tin lắp lắp đầu lao hàn ngươi xem xảy ra điều gì có người tò mò hỏi các ngươi nhìn kỹ đất này diện trong đó mơ hồ có lưu quang đan sen vẻ này ôn lưu là đ ộ n thái đồng thời có tiên đạo pháp tắc cẩn chứa trong đó lao phu công pháp cùng hỏa tương quan càng bị câu đến mơ hồ rung động t h ư ợ hồ muốn đột phá chuyện này đây cũng không phải là tiên linh n ă n ngọc mà là tiên linh ngọc thủy a họ hàn tiên vương một lời nói để không ít người hít vào một ngụm khí lạnh chi mặt một gắt hai cắt s tiên linh ngọc thủy chia làm âm dương hai loại trước mắt hiển nhiên là dương một bên tản ra ấm áp tâm ý vật này nhưng là tu luyện trí bảo ẩn chứa trong đó thiên nhiên dương thuộc tính t i ê n đạo to bằng nắm tay một khối nhỏ đều xem như là bà bối đối với công pháp đối lập tiên vương tu luyện đều có chỗ tốt không nhỏ trước mắt tiên linh ngọc thủy nhưng phủ kín toàn bộ đỉnh núi giá trị quả thực không dám tưởng tượng hoặc là nói rất nhiều tiên vương tính tao dưới mới nghi hoặc là duy nhất chân giới tổng cộng có nhiều như vậy tiên linh ngọc t ù y sao như đây không phải trương huyền sinh địa bàn phòng chứng rất nhiều người cũng đã không nhịn được muốn trừ đi mấy t h ố i mang về dùng lão hàn a không nghĩ tới ngươi cũng không nhìn ra ôi n à y có chút ném chúng ta lao bối mặt ta chẳng ai nghĩ tới vào lúc này ngũ hành đạo nhân lại lần nữa mở miệng nhìn hàn tiên vương n á pháo ngũ hành ngươi xong c h ư a l ã o tử chẳng lẽ nói không đúng hàn tiên vương tức không nhịn nổi nói rằng chỉ nói đúng phân nửa lão ngưu đừng thấy thèm ngươi nghi mỏ liền sờ một cái xem tinh tế cảm thụ ngũ hành đạo nhân vẻ mặt thần bí một bộ cao thâm khó dò dám vẻ cái kia rõ ràng cho thấy ngưu tộc tiên vương nghe vậy lập tức ngồi sồn người xuống tay hấp thụ trên mặt đất còn lặng lẽ thử nghiệm xem có thể hay không chụp xuống một khối kết quả chốc lát sau ngưu tộc tiên vương đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên chuyện này những n à y đường phân cách hoa văn là sau đó khắc vào mặt ngoài trang sức chuyện này nay đỉnh núi tiên linh ngọc t ủ y là cái quái gì vậy nghiêm chỉnh khối lão ngưu nói rằng cuối cùng biểu hiện có chút kích động tình cảnh nhất thời yên tĩnh mọi người thật lâu không nói gì nghiêm chỉnh khối nơi nào có lớn như vậy tiên linh ngọc t ủ y huyền sinh đại nhân đến tột cùng là ở đâu tìm được ca mọi người vào lúc này đều loại bỏ t r ư ơ n g huyền sinh chỉ dùng để lượng lớn linh thạch thu mua độ khả thi nếu là từng khối từng khối thu còn nói được lớn như vậy cả khối tuyệt đối không phải có thể sử dụng linh thạch mua được vốn tưởng rằng huyền sinh đại nhân là sử dụng sao năng lực đối với tông môn sửa chữa lại kết quả cuối cùng phát hiện huyền sinh đại nhân sử dụng nhưng vẫn là siêu năng lực ồ mặt đất ở biến rộng chuyện gì thế này có một vị tiên tôn kinh ngạc thốt lên thì ra là như vậy còn đối với chỗ này dùng tu di giới tử thuật sao ngũ hành đạo nhân một bộ lão hiệu vương dáng vẻ chương năm trăm bảy mươi lăm đưa hôn đội ngũ chơi đất chứng giám trương huyền sinh thật không phải là vì huyền kỹ mới đưa thần n i ê m phong cửa cho xây dựng thêm rồi chỉ là sư tôn nói thần n i ê m phong cửa đỉnh núi quá nhỏ khách mời cùng đến điện lễ hơi bị quá mức chen c h ú c trương huyền sinh cho rằng sư tôn nói rất có lý kết quả là liền lấy sạch đem thần phong sơn cho sửa chữa một hồi đã biến thành toàn bộ tự động thích ứng hình thức trong ngày thường nhưng vẫn là nguyên lai、like、kích thước muốn tổ chức điện lễ cái gì thời điểm có thể kích phát t r ậ n pháp để thần phong sơn mở rộng mấy lần từng cái, từng cái ngọc thạch điêu khắc cái bàn xuất hiện tại trên quảng trường lăng tử hàm dẫn dắt đông đạo tu sĩ và bàn đón lấy chính là rất nhiều tu sĩ chờ mong đọc diễn cảm lễ Đối với m ì những quả cưới có l tu sĩ khác nội tâm nổ nước bọn không sai bình thường tới nói nơi nào sẽ có bắt chân gà tu luyện thành tiên thúng chi đến tiên vương đẳng cấp nay con bắt chân gà chính là hắn chăn nuôi nhiều năm chất vật trong ngày thường cũng không thiếu y đang dược nuôi mười mấy cái kỷ nguyên trước đó vài ngày mới số may để nó được phá k ỳ thực hắn vừa bắt đầu chăn nuôi món đồ này chỉ là r ỗ i rãnh khi còn trẻ bắt được chỉ bắt chân gà là v ì ăn kết quả tại hà nội trước phát hiện nay con bắt chân gà lại có tu luyện thiên phú lòng hiếu kỳ quay pha giới lục hùng liền để này con bắt chân gà còn sống đồng thời còn thí nghiệm tính cho chịu không ít năng l ư ợ c vốn là nghĩ là cái tên này lúc nào bình cảnh đột phá bất động hắn liền làm thị tan đi cảm thụ một chút tu luyện qua bắt chân gà mùi vị nhưng là cái tên này vừa tu luyện lại liên tiếp phá quan mãi cho đến tiên tôn đỉnh cao mới điểm chứa hơn nữa kỳ dị chính là một loại tiên tôn chỉ có thể sống một kỷ nguyên này con bắt chân gà tuổi thọ nhưng xuất kỳ sung túc thêm vào đều nuôi đã lâu như vậy lục hùng cũng có chút không nợ ăn liền vẫn đặt ở cấm địa dưới giam giữ lần này huyền sinh đại nhân kết duyên đại điện trước hắn phát hiện bắt chân gà vừa vặn đột phá thật l à lớn hỉ lòng nói e sợ không có so với này con gà mạnh hơn mỹ vị đi kết quả ngũ hành cái này lão bước lại tìm ba con tiên vương cảnh thải h ư ở n g cá còn có một chỉ lại là tiên vương hậu kỳ liền nghi mã thai quá linh lung ngọc thố ba con cánh cung dê hai con đạo nguyên quế cao thập phần linh thủy tiên tựu thập vỏ huyền chân hoa nhị một đấu thiên vương cảnh bắt chân gà một con thiên vương cảnh t h ả i hồng cá ba cái lăng tử hàm đọc thanh â m của rất lớn để còn đang trong động phủ trương huyền sinh đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g mặc sư huynh cho người bí chế tương liệu còn có bao nhiêu trương huyền sinh ở trong động phủ nghe được c h ả y nước miếng không nghĩ tới đám người kia như thế hiểu chính mình liền tiên h vương cảnh chân vật đều có hắn còn không có ăn qua đây ôi bây giờ suy nghĩ một chút nọ gì cổ thời chiến những kia mắt không mở tìm đến mình chuyện tiên h vương làm sao đều là nhân tộc à cũng không có ở chân linh giới trải nghiệm một hồi đặc sắc mỹ thực nhất thiệt hỏi hay là muốn trúc đế bởi bị không biết tên cấm k�� hắn liền đế một quảng lông cũng không được tuy rằng hắn không biết đế bản thể là cái gì nhưng hình như là một loại nào đó linh thú nói vậy cũng là có thể ăn còn đủ mặc thương vong cũng là làm nóng người hai người hoàn toàn không còn vừa mới căng thẳng cảm giác bên ngoài quảng trường lúc này cảm giác mình quả cưới đ ể ép người khác một con tiên vương từng cái từng cái vênh vang đại ý chuẩn bị không đủ đều giúp đầu trong lòng thở dài bỏ mất quỷ liếm cơ hội tốt huyền sinh đại nhân phát ra có tiên vương nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh lão hưu mọi người cùng nhau nhìn tới chỉ thấy một đạo trên người mặc hỉ dùng nam tử tự động phủ đi ra mọi người ngay lập tức là vì này vô song tiên nhan kinh động như gặp thiên nhân đệ nhị phản ứng mới phải mặc quần áo này có điểm lạ làm sao ống quần cũng không như thế trường hai bên ống tay áo thật giống một rộng một hẹp chẳng lẽ đây là duy nhất chân giới mới nhất thời thượng thủy triều là bọn hắn lao ra hỏa này đã lâu không mang thế sự lạc ngũ không đúng vậy chúng ta cũng thường thường s o ạ t t i ê n lưới thật giống người trẻ tuổi không có như thế xuyên a hơn nữa ngày hôm nay loại này trang trọng trường hợp không nên uy nghiêm đang ạ tiên vương chúng từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau nhưng là cũng không dám đặt câu hỏi lẫn nhau thảo luận trương huyền sinh cảm giác được tầm mắt của mọi người cũng có mấy phần lúng túng lòng nói hàn g i a n g tuyết sư n ư ơ n g ngài đều thuộc không được không thể tìm người làm rút hoặc là sớm huấn luyện một chút không lại nói ngài đều sắp đột phá tới tiên vương đại tu sĩ đối với các loại đạo pháp điều khiển cẩn thận tỉ mỉ tại sao liền cái quần áo đều và không tốt cảm tạ chư vị tới tham gia huyền sinh kết duyên điện lễ huyền sinh ở đây cảm ơn trương huyền sinh nói chút câu khách sáo muốn giảm bớt m ấ y phần không khí ngột ngạt huyền sinh đại nhân quá khắc khí chỉ cần ngài có bất kỳ nhu cầu ngũ hành theo gọi theo đến ngũ hành đạo nhân không hổ là giác nộ cao nhất người cái thứ nhất tiến lên đáp lại. Đúng vậy ngày hôm nay ngoại trừ trước đông vực giao hảo cựu tiêu đại lục ban cựu tiêu đại lục từng ra đầu tiên vương ở ngoài còn có một chút duy nhất chân giới cái khác vượt tiên vương cũng là ôm lòng này thay tới có chút là khách sáo tính tới tham gia điện lễ biểu thị tôn trọng có chút kiến thức hôm nay phô trương sau cũng nổi lên khác tâm tư vào lúc này xem trương huyền sinh ánh mắt tân cần rất không nói những cái khác đây chính là chém xuống đế tồn tại hoàn toàn là cùng tiên đế đồng cấp lực uy hiếp trong ngày thường cái nào tiên vương có thể nhìn thấy tiên đế bực này nhân vật xuất hiện tại trước mặt mình chỉ là nhìn đối thoại hai câu cũng làm cho người hưng phấn trương huyền sinh tùy ý nói rồi vài câu liền để mọi người ngồi xuống chỉ chốc lát sau chân trời liền có mới đ ộ n g tính vùng phía tây phiêu tuyết nhiệt độ nhưng cũng không hạ thấp có đoá đoá băng liên trên không trung một đường tỏa ra nhỏ vụn tuyết hoa bay lượn còn có ánh ánh tháng mang cùng sớn phía trước chính là chín mươi chín tên trên người mặc màu xanh nhạt quần áo mỹ lệ nữ tiên mở đường nhất nơi cuối là mang theo nụ cười hàn gian tuyết phía sau cùng là một con tao nhã mỹ lệ màu lông trắng như tuyết c ử u vị thiên hồ lôi kéo một tòa như băng tinh giống như xe kéo đạp lên hư nguyệt mà tới chính là nguyệt thần cung đưa hôn đội ngũ mà phương b ắ c bầu trời cũng là cực kỳ k h u ế t đại dĩ nhiên trên không trung xuất hiện một mảnh phong lâm cũng không phải là dị tượng mà là từ tu sĩ lấy đại pháp lực vận chuyển mà đến ở trên không cùng lúc đan sen nửa hư nửa thực nương theo lấy ken ken ken tiếng vang một chiếc hương sa tự phong lâm bên trong xuyên qua mang theo từng mảnh từng mảnh hưởng phong đội ngũ người không nhiều chỉ có hai người nhưng phân lượng rất nặng một vị là ngày hôm trước thánh tông, tông chủ lão ma tôn thẩm trầm tru một vị là t r ư ớ c thần nghiêm phong cửa môn chủ liêu vô nhai e sợ khắp thiên hạ có thể làm cho hai người này tụ tập cùng một chỗ người kéo xe chuyện cũng chỉ cái này một cái rồi chương năm trăm bảy mươi sáu lâm lâm hoa lý hổ tiếu ta cũng sẽ tiểu vu làm sao không vui sao dịch t i nhìn mặc vào màu trắng mạng che mặt lâm lâm hỏi lâm lâm chu mỏ một cái liếp nhìn chân trời này hai hàng cảnh tượng không nói lời nào dịch t i cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i nói làm sao tiểu vu có chút ước cao rồi hả cảm thấy chúng ta không có gì phô trương lâm lâm trầm mặc một chút cũng không có từ chính diện trả lời d ị c i vấn đề nói chẳng qua là cảm thấy cái gọi là tu tiên hệ thống thời điểm như thế này có vẻ tốt vô cùng d ị c i thúc thúc luôn nói tu tiên hệ thống bên trong rất nhiều thứ hoa lý hồ tiếu nhưng thực tế cũng không có tác dụng gì không bằng trực tiếp tu mệnh nguyên thực sự nhưng lâm lâm là cảm thấy những thứ đồ này tuy rằng hoa lý hồ tiếu nhưng thấm một hoa chữ nói rõ s á c thực đẹp đẽ ạ ít nhất vào hôm nay loại cuộc sống này nàng cảm thấy có mấy phần nước a o ha ha tiểu v u cảm giác vẫn còn con nít đây d ị c i cười cận tưởng tượng tiểu v u khi còn bé như thế sờ sờ đối phương đầu đáng kinh ngạc cảm giác tiểu vũ đã là cái đại nữ hài nhi lại cảm thấy không thích hợp thu tay về Liếc Nhìn chân trời này mênh mông quần c u ộ n cảnh tượng trong lòng hắn cũng hiện ra một luồng khó chịu cảm giác hắn có chút cảm nhận được cha già đưa con gái xuất g i á tâm tình đặc biệt là thật là chết t r ư ơ n g huyền sinh lại còn một lần cưới b a c á i hắn con gái cũng không phải duy nhất được rồi nhập gia tùy tục tiểu v u cũng không ý kiến hắn cũng không nhắc lại dì thuốc thuốc n g ư ơ i thật không có chuẩn bị chút gì sao lâm lâm lôi kéo dị h đi c á n h tay làm đúng lòng nói muốn cứ như vậy đơn giản đi ra ngoài nàng cảm giác đều không nhắc nổi đầu lên đừng đừng kéo người dị thuốc ta là cái gì đã tính tiểu vô người còn không rõ ràng làm sao ta muốn chuẩn bị chút gì vậy thì việc vui biến tăng sự rồi dịch đi có chút bất đắc dĩ nói thật thật không có lâm lâm có chút mộng thúc thúc ta là không chuẩn bị cũng không cái kia năng lực có đ i ề u nhưng cho tiểu vu ngươi bày ra chút chủ ý dịch đi nói qua đem một phần đồ văn phương án đưa cho lâm lâm dịch đi thúc thúc ngươi là nói lâm lâm sau khi nhận lấy vẻ mặt có mấy phần kinh hỷ xác nhận nói dịch đi chỉ là gật gật đầu nói b u ô n g tay đi làm đi lâm lâm nhất thời vui vẻ ra mặt đúng vậy a hoa lý hồ tiếu gì đó ai không biết đây chỉ cần d ị c i thúc thúc cho phép nàng giải trừ hạn chế nàng k i a sắp trở thành ngày hôm nay nhất tịnh cô dâu lần trước cùng huyền sinh ca ca cái k i a kẻ địch mạnh mẽ đối lập qua đi nàng đã bị dịch di thúc thúc nhắc nhở không thể lại dùng linh tinh năng lực bắt đầu chính thức tu luyện sau càng là đối với mình năng lực quản lý trở nên mạnh mẽ có thể nói bình thường triệt để phong ấn chính mình đặc tính năng lực điều này cũng làm cho nàng càng thêm ổn định dịch di thúc thúc không để cho nàng đến vạn bất đắc dĩ đối với mệnh nguyên không lĩnh ngộ được trình độ nhất định trước không thể sử dụng nữa nàng đặc tính năng lực nhưng hôm nay nhưng cho phép nàng tùy ý. Trên quảng trường, mọi người còn chưa từ nguyện thần cung cùng thiên thánh tông đưa hôn cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại liền lại bị mới dị tượng hấp dẫn ánh mắt mau nhìn đó chỉ thấy phương bắc bầu trời có một đạo nói thánh quang hạ xuống như là nữ thần làm máy hùng vĩ mà trang nghiêm thần thánh mà rộng lớn n à y thánh quang lan tràn đến thần phong trên đỉnh ngọn núi bộ soi sáng đang lúc mọi người trên người đều cảm giác c ấm áp thần kỳ nhất chính là có người dám cảm giác tu vi của chính mình ở mơ hồ tăng trưởng không trung tự hồ còn có thánh ca ngâm sướng thanh n m của khiến người ta say mê từng mảnh từng mảnh thánh khiết màu trắng lông chim tự trong hư không sinh ra chậm rãi bồng bền lại dần dần biến mất. Có trong h ể có t dần dần lúc nhất thời đồ vật bắc ba phương hướng ba loại cảnh sát hóa lẫn khiến người ta có chút hoảng hốt mà phương bắt trễ nhất xuất hiện dị tượng nhưng hấp dẫn nhất người nhãn cầu đồ nhi còn lo lắng làm gì đón người mới đến nương a liêu vôi nhai trong bóng tối đối với trương huyền sinh truyền ấm nói trương huyền sinh lúc này mới hoàn hồn vội vã vung tay áo vài đạo tử khí hồng tiểu kéo dài mà ra đem ba bên lên dưới hàn giang tuyết sư đ ư ơ n g trương huyền sinh đầu tiên là hướng hàn giang tuyết hành lễ huyền sinh ngày hôm nay b ả n c u n g cho rằng n g ư ờ i nên dùng những k h á c xưng hô n h à hàn giang tuyết khỏe miệng mang theo ý cười hiện nhiên tâm tình vô cùng tốt trương huyền sinh có chút rõ ràng đối phương dội ý nhưng là ở xưng hô trên hắn có chút khó có thể lựa chọn chủ yếu là có chút loạn hắn biết nhà gái mẫu thân hắn nên gọi là mẹ vợ đây là hắn kiếp trước đọc sách có được thưởng thức nhưng nhà gái sư tôn hắn nên xưng hô như thế nào hơn nữa nhà gái sư tôn vẫn là chính mình sư tôn rất đúng giống chính mình sư phụ đường thật là loạn mặc kệ mẹ vợ đại nhân trương huyền sinh lần thứ hai hành lễ hàn giang tuyết gật đầu cười nhìn ý cười vừa mới rõ ràng có mấy phần đủ cận ý tứ của sư tôn ngay sau đó trương huyền sinh lại hướng về sư tôn liễu vô nhai hành lễ nhưng ai biết liễu vô nhai cũng n g h i ê mặt m huyền sinh ngày hôm nay liễu vô nhai còn chưa nói hết trương huyền sinh liền lĩnh n ộ được đối phương dụ ý trước tiên cất đáp nhạc phụ đại nhân trương huyền sinh khâm phục mình cơ chí hơn nữa cẩn ngẫm lại nhạc phụ cùng mẹ vợ là một đôi Bình t h ư ờ n nói nhà gái hẳn g gái tới là m ộ t người, nhưng m ì n h c ư ớ i h a i t h ậ t giống kiếm đ ư ợ c rồi à. Ồ, muốn n h ư u h ế n đông l mắng nhưng là bị trương huyền sinh lấy ra nghe được huyền sinh danh sưng này nên cho bản tỏa mới đúng thầm trầm chu mặt tối sầm lại nói rằng đồng thời khinh bị nhìn liễu vô nhai hồng phong hoàn toàn là bản tọa nuôi nâng lớn lên giáo dục thành tài thật là tốt sao nha vậy cũng thay đổi không được ta là nàng c h a ruột chuyên thực ngươi không phục sao liêu vô nhai ngươi biết ta đáng ghét nhất ngươi điểm nào sao biết là ta không biết xấu hổ ngươi còn không có biện pháp bắt ta một câu nói đem này g tán gẫu chết rồi thầm trầm chu trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp trương huyền sinh liền vội vàng đem hai người kéo dài ôn nói khuyên bảo hắn cũng không muốn ở chính mình n g à y đại hỉ bên trong nhìn thấy hai người này đánh nhau có điều kỳ thực nội tâm hắn bắt quái chi hỏa đã cháy hưng hực thậm chí đã não bù ra sư tôn này một đời người ân oán tình cứu quả thực có thể so với một bộ tràn ngập máu cho giang hồ tức giận tu tiên tiểu thuyết ngăn lại một hồi sắc bạo phát chiến tranh sau trương huyền sinh lại vội vã đón lấy đảm nhiệm lĩnh đội chỉ là thằng tắp đi tới dịch đi, đi Dịch đi tiên sinh cực khổ rồi trương huyền sinh thi lễ một cái lòng nói ngài có thể quá trực tiếp diệp sư tỷ cùng hồng phong đều rất hàm xúc không ra trận lâm lâm nhưng là ở ngài giáo dục dưới tân lương t ử trực tiếp hiện thân trình sống trình trận này kết duyên điện lễ thật đúng là có đồ vật kết hợp mùi vị có điều hắn cảm giác cũng không tệ lắm chương năm trăm bảy mươi bảy trương huyền sinh chưa bao giờ cảm giác mệnh như vậy quá hắn đã yêu cầu tất cả giả lược thế nhưng đang lúc mọi người bày ra dưới vẫn là khiến cho cũng không đơn giản như vậy người điều hành buổi lễ từ mạc sư bá khách mời trương huyền sinh vốn tưởng rằng mạc sư bá thuộc về loại k i ê u kiệm lời ít nói người nhưng ngày hôm nay hắn phát hiện mình sai rồi thật là có t ử tất có cha trương huyền sinh dám khẳng định mạc sư bá nói một đồng l ư ơ n nói cũng không phải là những người khác cho hắn sớm chuẩn bị xong diễn thuyết bàn thảo tình cảnh quan thoại đừng nói sinh động bầu không khí chuyển động cùng nhau lại cũng là nhất lưu chỉ chốc lát sau liền để nhìn thấy trương huyền sinh có chút gò bó khách mời thả lọc ra mặc thương vong tận dụng mọi thời cơ hiện trường bắt đầu bảo chế con k c ũ nhưng g k biết mà từ nơi nào ì tay, tay mạc đ thương vong nhưng là có chút bất đắc dĩ liếc nhìn ngũ hành đạo nhân một cái nói tiền bối đừng như vậy nhìn ta nơi này không lớn như vậy dán nổi mạc thương vong thông qua tin tức ngẩm đã biết rồi đám người này sẽ cho huyền sinh sư đệ đưa các món ăn ngon nhưng vạn vạn không nghĩ tới ngũ hành đạo nhân bọn họ có thể mang đến như vậy thái quá gì đó này v ị nướng hay là hắn lâm thời chế tạo gấp gáp đây thế nhưng rán nổi liền dường như khó thứ cho hắn vô năng vô lực ngoại trừ mạc thương vong cái này đầu bếp tránh ở ngoài còn có l i ề u vô nhai lâm thời mướn đoàn đội lúc này đã ở khí thế hừng hực tiến hành nấu nướng chế tạo gấp gáp đương nhiên đại đ i ể n bản thân là có dự định thực đơn nhưng không chịu nổi một ít người thèm ăn xui khiến ca ca của mình cho trương huyền sinh tiến vào lời xem pha trương huyền sinh đã ăn không chịu được muốn lập tức thưởng thức chân vị Có cái nha à y mới đầu, k ô n g cho cái khác khách mời đ ư mỹ m vị nấu nướng ộ thuận ồ i hơi kinh, nói vậy vẻ thì nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng nói có đi. cũng có bên bên đ ề đi. sinh kia, làm từng bước tiến kinh Trương từng trà. t bước huyền bên hành Nha, u làm tiện nhắc lên cựu tiêu đại lục kết duyên đại điện cũng không phải là bái đường thành thân tuy rằng về mặt ý nghĩa sắp xỉ thế nhưng không có bái đường loại này phân đoạn bình thường tới nói tu sĩ trực tiếp kết làm đạo lữ đều là hình thức trên hơi hơi ý tứ một hồi dù sao tu tiên giả không câu n g ệ tiểu tiết bình thường đều là ở bằng hữu của chính mình trong vòng báo cho một hồi mọi người tính chất tượng trưng theo chút lễ coi như xong việc mà trương huyền sinh b u ổ i lễ hôm nay có thể nói là dườm già đến mức tật cùng hắn bình thường cảm giác rất tiện dụng đầu góc nhớ những kia thượng vàng hạ cám q u ý củ đều sắp muốn nói ra nếu không phải vì để cho mấy vị trường bối cùng với mấy vị hồng nhan hài lòng lấy tính cách của hắn tới nói mọi người tùy tiện ăn bữa ngon ăn mau mau vào đậm phòng không thâm sao bận rộn một ngày trương huyền sinh cuối cùng cũng coi như nhịn đến hắn mong đợi nhất cũng nhất thấp phỏng một cửa các tân khách dồn dập cáo từ các hảo hữu cũng là mang theo nụ cười ý vị thâm trường rời đi huệ minh ngươi đây là ý gì trương huyền sinh cầm vệ minh đưa cho hắn một loại nào đó ngọc chế phật môn cái gì như huyền sinh chân nhân ngươi không biết sao này ở chúng ta tây vực rất hỏa tên là tống tử đại phật rất linh tiểu tăng đem trong chùa tốt nhất mang đến t u ệ minh một mặt chân thành nói rằng trương huyền sinh không phải là tống tử quan â m sao tống tử đại phật là cái gì quý ha đúng Đại đi này có vẻ như cũng không Quan nhưng hắn chuyến, cũng đi qua lớn điện âm tự, cũng không có nghe nói Tống giới gì rồi, vài đi cái thế Thế trước Tây tự, Tử、đại、Phật có có Vực có có vẻ qua qua Âm âm trương huyền sinh thẩm thị tuệ minh cơ hội hoàn toàn xác nhận này phật tượng khắc chính là tuệ minh rồi huyền sinh chân nhân như vậy nhìn tiểu tăng làm gì tuệ minh hơi nghi hoặc một chút tuệ minh ngươi h ã y thành thật nói này cái gì tống tử đại phật có phải là lấy ngươi vì là nguyên hình làm được trương huyền sinh chỉ vào phật tượng nói tuệ minh sờ sờ chọc lúc đầu có chút ngượng ngùng nói hình như là trong chùa có người đi ra ngoài truyền giáo lúc đem tiểu tăng khắc như thất lạc kết quả có người nhận được vị này phật tượng c u n g ở trong nhà kết quả không lâu liền có dòng dõi lại sau khi có rất nhiều người nghe nói việc này liền dồn dập đi tới nhân gia này bên trong túi trào kết quả quả nhiên hữu hiệu một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm dần dần này p h ậ t tượng thì có tống tử đại phật s ư n g hô tuy rằng cũng không phải là tiểu tăng bản ý nhưng muốn thật sự có cái gì thần kỳ huyền học lực lượng có thể bang chúng sinh giải quyết một tiền ngược lại cũng đúng là chuyện tốt tiểu tăng không có gì t à i v ậ n lại không muốn vì huyền sinh chân nhân sát sinh cho nên liền nghị cho huyền sinh chân nhân mang đến vợ ấy trương huyền sinh n g h e xong có chút trầm mặc t u ệ minh điểm xuất phát khả năng hay là đại khái xem như là vì muốn tốt cho chính mình chứ thế nhưng cố sự này quá trình hắn đánh hơi được mấy phần chỗ không đúng Tuệ minh, ta cho rằng n g ư ơ i tất yếu đi thăm dò một hồi việc này đầu mượn hay là thật muốn cũng không tốt đẹp như vậy trương huyền sinh vô vô huệ minh b ả vai nói cái này cũng là hắn mô đoạn thời gian rất đáng g h é t phật ra một trong những nguyên nhân thiểu tăng nhớ tới rồi tuệ minh chưa bao giờ đối với huyền sinh chân nhân nói nghi vấn hắn cũng sẽ không đi hỏi tại sao chỉ cần trước tiên dựa theo huyền sinh chân nhân nói đi làm sau đó mình ở suy nghĩ chính là chờ chút tuệ minh vừa mới chuẩn bị c h ạ m đích rời đi rồi lại bị trương huyền sinh gọi lại trương huyền sinh một cái tay kéo tuệ minh vai khe nhữ mày hắn dĩ nhiên ở tuệ minh trên người cảm nhận được một luồng dị dạng tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực hắn xem như là có chút hiểu rõ chính mình to to nhỏ nhỏ cũng coi như cứu vớt quá mấy lần thế giới thu hoạch như b i ể n tín ngưỡng chi lực nhưng đều không có thu nhập bản thân mà là ký thác vào chính mình lôi viêm trên kim thân cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tín ngưỡng chi lực có chút hắn không biết vấn đề ở chân linh dưới lúc cùng phổ hoa đối thoại cũng biết tín ngưỡng chi lực phạm vào một số tồn tại kiên kỵ tuy rằng phổ hoa rất có thể là cái nói dối người nhưng ở tín ngưỡng chi lực phương diện hắn cảm thấy vẫn có nhất định có thể tin lúc này hắn ở tuệ minh trên người cảm thụ vẻ này tín ngưỡng chi lực lại hết mà là có loại ô huế cảm giác đồng thời còn mơ hồ rất món đồ gì liên quan như là ở từ tuệ minh bên này lấy ra cái gì huyền sinh chân nhân tuệ minh hơi nghi hoặc một chút dừng bước lại liếc nhìn trương huyền sinh trên tay tống tử đại phật t ư ở n g để hắn đem vật này thu hồi đi tuệ minh ngươi trước tiên không cần vội va đi ngay ở thần huyền thành ở lại ngày mai tới tìm ta nữa trương huyền sinh cảm thấy việc này có kỳ lạ nếu là bình thường hắn sẽ trực tiếp xử lý nhưng hắn hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm chỉ có thể để tuệ minh trước tiên chờ một chút tự không gì không thể nay tiểu tăng liền ở dưới chân núi chờ huyền sinh chân nhân Vệ Minh gật gật đầu, đ ư ợ chương rồi cái p ậ t lễ l sau năm trăm bảy mươi tám trương huyền sinh vạn vạn không nghĩ tới chính mình một người mới cứ như vậy lên cao tốc vẫn là ba xe nói ôi mặc sư huyền n kiến nghị Trương h thực h sự là... quá. u Đêm đó, y sinh mổ khóa rất nhiều chi thức sáng sớm hôm sau trương huyền sinh ngồi ở trước gương không phải đang suy tư nhân sinh chỉ là có chút rút chân hôn đ ộ i thể không được ca trương huyền sinh ở bên trong tâm lẩm bẩm một tiếng phụ quân đang suy nghĩ gì đấy diệp tiên tiên ấm áp thanh âm của truyền đến trương huyền sinh cảm giác phía sau mềm lún cảm thụ một lần sóng điện não huyền sinh ca ca sợ không phải còn đang suy nghĩ ngày hôm qua lâm lâm trốn ở diệp tiên tiên mặt sau người trộm nói rằng đi không thấy phu quân đang suy nghĩ chính sự sao diệp tiên tiên xua đổ i nói hồi tưởng lại ngày hôm qua trên mặt cũng mang tới một vệ t lũ hồng trương huyền sinh bị lâm lâm như thế một q u ấ y nhiêu cũng có chút l u n g túng diệp sư tỉ biện hộ càng làm cho hắn không đất dung thân hắn lẽ ra đã đến thần huyền thành sử lý tuệ minh chuyện vẫn còn ngồi ở trước giường đờ ra l i u tỷ tỷ đây lâm lâm nghi ngờ hỏi nha nàng a tu luyện đi tới diệp tiên tiên cùng hồng phong vẫn không hợp nhau lắm đặc biệt là ngày hôm qua nàng thừa nhận chính m ì n h chua trước đây tiểu sư đệ nha không phu còn đưa nàng hệ thống là tổng hợp tới nói tiện lợi nhất ở một đám hệ thống kẻ nắm giữ bên trong là bị ước cao rất đúng giống liễu hồng phong hệ thống liền có vẻ phiền thoái rất nhiều thế nhưng ngày hôm qua liễu hồng phong hệ thống quá tài suýt nữa bể mất nên nói không hổ là thiên thánh tông nguyên thánh nữ sao bước đến không đường t ố i lui cho phép cất cánh tự mình sau khi sẽ quả thực không ít diệp tiên, tiên nhỏ giọng lầm bầm đồng thời liếp trộm mắt trương huyền sinh trong lòng thầm mắng đối phương không hăng hái kết quả khiến cho hiện tại liễu hồng phong thuộc tính điểm tăng mạnh xem địa bộ này một hơi đột phá đến tiên đế đều có khả năng ừ không phải là vóc người càng x i n h đẹp chút không phải là không phải là nghĩ như vậy nàng lại nhìn mắt tuổi còn nhỏ quá lâm lâm nhớ ta diệp tiên tiên ở nguyện thần cung một vùng thần nữ lại ở nơi này lĩnh vực liền bại hai người ho、oh, oh. ho diệp sư tỷ giúp ta sơ phía dưới đi trương huyền sinh đổi chủ đề tuy rằng đã kết làm đạo lữ thế nhưng hắn gọi thói quen trong lúc nhất thời có chút không đổi được khẩu ừ diệp tiên tiên thanh âm của nhỏ như mỗi kêu rồi thân huyền trong thành tuệ minh rốt cục chờ đến huyền sinh chân nhân này đều mặt trời lên cao a xem ra quả thật là tiểu tăng nhiều chuyện huyền sinh chân nhân thật giống căn bản không cần tống tử đại phật chỉ là có muốn hay không nhắc nhở huyền sinh chân nhân muốn chỉ huy một ít trước tiên ra khỏi thành đi trương huyền sinh đối với tuệ minh nói rằng thân phận của hắn đặc thù ở t h â n huyền thành làm ra động tinh gì lại sẽ đưa tới một đám đông người vây xem hai người phá tan hư không tìm một chỗ trốn không người lúc này mới bắt đầu nói chuyện huyền sinh chân nhân tiểu tăng trên người có chỗ nào không đúng sao tuệ minh hiển nhiên hôm qua sau khi trở về cũng suy từ dưới ừ Ta nhưng g đúng người ư ợ c lại là ai muốn xem xem, độc t ủ t r ơ huyền sinh hiện h biểu n i g ê một túc, nhất rất tế Tuệ thật tốt bằng hưu. rất ít tay. chân cũng của cũng coi của duy dám nhiều quan hưu, hưu người người hắn Minh như hắn bằng người bằng hắn Nhưng hệ. giới đối với bằng hưu của hắn ra mổ là khi có người ra tay người kia trừ phi là đầu góc không dễ xài hoặc là chính là lai lịch rất lớn hắn và tuệ minh đối lập mà đứng phía sau thiên diễn quẻ b à n hiện ra ra tay đem tuệ m i n h trên người vẽ này tín ngưỡng chi lực dẫn ra hắn muốn dùng xem b u ồ n vốn đi tìm nguồn gốc phương pháp kết hợp thiên diễn quẻ thuật tiến hành thôi diễn theo thiên diễn beo bàn chuyển động trong mắt hắn né qua tầng tầng ảo giác tựa hồ muốn nhìn xuyên vào cổ vẻ này tín ngưỡng c h i lực trên cùng với liên quan khí thức tựa hồ còn có một loại nào đó linh tính đã nhận ra cái gì có tự mình tiêu tan xu thế định trương huyền sinh nhẹ nhàng mở miệng biểu hiện bình thản tiếp tục tìm hiểu đầu mượn khoảng chừng một phút sau trương huyền sinh đình chỉ thôi diễn thiên diễn đeo b à n thu hồi mà vẻ này tín ngưỡng c h i lực thì tại trong tay hắn tiêu d i ệ t một đạo khói đen phát lên nương theo lấy chói thai nhọn hào thành khiến người ta không nhịn được c a o mày này đây là cái gì liền ngay cả lấy tuệ minh thật là tốt định tính cũng không nhịn được hỏi người không nhận ra gì đó thôi trương huyền sinh cười lạnh một tiếng hắn đã thấy vật ấy đầu n mòn cũng biết là ai ở sau lưng bày ra tất cả những thứ này rồi chỉ là không nghĩ tới duy nhất chân giới bây giờ còn có dám khiêu khích hắn càng không có nghĩ tới lại còn có loại này sinh linh hắn ở thông qua thiên diễn q u ẻ b ả n thôi diễn phần cối u thấy là một bộ đã mục nát sát chết nhưng hắn có thể không tên cảm giác được này sát chết hay sống duy nhất chân giới tổng cộng chia là ngũ vực tuệ minh ngươi có biết n à y ngũ vực kẻ thống trị đều theo thứ tự là người nào không trương huyền sinh do hỏi hắn về duy nhất chân giới sau rất ít đi ra ngoài đi lại chỉ ở bế quan chức đi ra ngoài du lịch một chuyến đối với những tin tức này vẫn chưa tìm hiểu quá tuệ minh trầm ngâm chốc l á t nói bắc vực chính là đã bị huyền sinh chân nhân chém giết đế tây vực làm i n h đế nam vực nghe nói là một vị nhân tộc tiên đế đông vực cùng trung châu không rõ lắm tuệ minh có chút xấu hổ huyền sinh chân nhân hiếm thấy tỉnh h giáo hắn vấn đề hắn nhưng biết rất ít không sao chúng ta d ư ớ i hỏi lại hỏi những người khác trương huyền sinh khoát tay háo một cái để tuệ minh không cần chú ý tiên đế tầm thứ này tồn tại vốn là thâm nhập t r ô n tránh ít có hiện thế người ngũ hành đạo nhân sống lâu như vậy cũng không từng thật sự gặp tiên đế cũng đừng để vừa tới duy nhất chân giới không bao lâu tuệ minh rồi chỉ là hắn cũng chú ý tới tuệ minh lời giải、thích. không sao rồi tuệ minh ngươi có thể đi về trước nếu có vấn đề nhớ tới linh tin thông đúng lúc liên hệ ta trương huyền sinh thấy tuệ minh còn đang chờ liền mở miệng nói rằng chuyện về sau chính hắn đi làm là được như vậy nay tiểu tăng liền cáo lui hy vọng huyền sinh chân nhân có thời gian đến đại điện âm tự làm khách tuệ minh được rồi cái phật lễ cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp phá tan hư không rời đi trương huyền sinh nhưng là lâm vào suy nghĩ nhìn về phía phương xa sẽ là minh đế sao nghe tên cùng với t r ư ớ c tiếp xúc qua cảm giác cũng như là âm trầm r a hỏa hơn nữa nghe lý bình an nói minh đế hư hư thực thực cùng cái kia c h ú n g thần vị trí chi giới có liên hệ cùng tín ngưỡng chi lực dính dáng cũng rất bình thường có thể trương huyền sinh luôn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng vẻ này quái gì tín ngưỡng chi lực trên liên quan khí tức tựa hồ cùng minh đế có điều không giống còn có bộ kia nhìn như vắng lặng sắc chết xem ra hay là muốn đi minh đế chạy đi đâu một lần a chương ề năm sinh c trăm ư ớ c cùng bảy mươi chín gãy vợ đế khí đoàn hồn uyên vị sử tây vực ngang dọc mấy chục tỷ dặm ngăn cách toàn bộ tây vực cùng trung châu chỗ giao giới sâu không biết hình học đoàn hồn uyên phía trên quanh năm mươi vụ phi cầm tẩu thú kẻ xâm nhập không một may mắn còn sống sót bị tây v ự c người coi là sinh mệnh cấm khu cho dù là tu vi cao thâm tiên nhân cũng không dám từ đây đi ngang qua tây v ự c t u sĩ như muốn đi tới trung châu cũng đều thành vấn đề không nhỏ bởi vì coi như sử dụng không gian xuyên thoa thần thông cũng sẽ bị trở ngại có người nói có tiên vương cấp tu sĩ từng lăng không hư độ ở trên không khe hở hỗn độn thế giới bên trong t a o nộ màu đ ỏ sấm mê vụ cũng may cho dù quanh người không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi mỗi khi nói tới chuyện này vị tiêu tiên vương đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi sau đó có người nói đoạn hồn uyên chính là minh đế chỗ ở tây vực các tu sĩ càng là không dám mạo hiểm phạm rất nhiều tiên vương tuy rằng nghe qua không ít liên quan với minh đế truyền thuyết thế nhưng là cũng không từng thấy minh đế bản tôn mấy kỷ nguyên bên trong minh đế cũng chỉ hàng quá hai lần p h á p trị cũng không biết pháp chỉ từ nơi nào t r u y ề n ề n n ra lâu dần đoạn hồn nguyên có vẻ càng thêm thần bí không lường được thậm chí có người hoài nghi trong đó có trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại ở lại trương huyền sinh lúc này liền đi tới đoạn hồn nguyên ở ngoài nhìn này cắt ngang hai vực kỳ cảnh cũng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn cùng nhau đi tới cũng nghe không ít truyền thuyết thêm vào hắn tôi diễn suy đoán minh đế hay là thật li trong lúc hắn còn hỏi lý bình an có điều lý bình an nói là ở cựu tiêu đại lục vùng phía tây di tích bên trong từng thấy minh đế cũng không xác định xào h u y ệ t ở nơi nào t r ư ơ n g huyền sinh cẩn thận thả ra thần t h ứ c tiến vào đoạn hồn lên bên trong nhận biết bên trong một đoàn mê vụ hơn nữa có loại sèn sẹt máu tanh khí thức để hắn mưu nhữ mày hay là muốn tự mình đi xuống xem một chút à t r ư ơ n g huyền sinh tự lẩm bẩm cũng không phải hắn hiện tại biến túng chỉ là hắn hiện tại cũng là có vợ người làm việc tự nhiên là phải nhiều c ẩ n thật chút tùy ý lo mãng không được không tốt lôi viêm kim thân hiện ra trương huyền sinh điều khiển này là pháp thân thử tiến vào đoạn hồn u y ê n bên trong thông qua pháp thân nhận biết sẽ càng rõ ràng một ít ccc két lôi viêm kim thân vừa mới tiến vào đoạn hồn u y ê n bên trong còn không có lặn xuống mấy chục dặm kim thân mặt ngoài liền phát sinh xì xì thanh n m của như là lại bị món đồ gì ăn mòn trương huyền sinh thầm nghĩ không được vội vã kéo lôi viêm kim thân tăng trở lại trở trở về mặt đất lôi viêm trên kim thân đã có không ít lỗ thủng mặt trên còn có từng trận bị ăn mòn khói xanh tỏa ra một luồng mùi máu canh trương huyền sinh nhữ mày hắn lôi viêm kim thân tuy rằng cường độ thấp nhất nhưng dù gì cũng là công đức thần tuyển thêm một giới tín ngưỡng chi lực đúc ra. xem như là hiếm thấy phát thân qua loa phòng t r ư ờ n g cũng là tuyệt thế tiên vương bên trong hàng đầu sức chiến đấu lại có chút khiêng không được này mê vụ ăn mòn hiện tại hắn có chút hoài nghi minh đế có phải thật vậy hay không ở chỗ này hắn cảm giác coi như là tiên đế tu vi quanh năm ở tại loại đất này mới cũng không dễ chịu chứ đương nhiên cũng có thể có thể là minh đế công pháp trùng hợp rất thích hợp nơi như thế này lôi viêm kim thân không được hắn lại gọi ra hồng mông đạo thân theo hắn tu vi tăng cường hơn nữa bảy mươi năm đi qua đối với hồng thiên lão tổ tiên hoàng đế đạo quả hấp thu hiện tại hồng mông đạo thân đã có tiếp cận tiên đế cấp sức chiến đấu thăm dò các loại tuyệt đ i ệ không thể thích hợp hơn điều khiển hồng nông đạo thân lặn xuống lúc này hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều lặn xuống mấy trăm dặm cũng không cảm giác được có áp lực mãi đến tận đột phá ngàn dặm cửa hải lớn trương huyền sinh thông qua thông cảm giác cảm giác được hồng nông đạo thân dĩ nhiên đã ở bị ăn mòn hồng nông tử khí đều ở không ngừng mà tiêu tán để trương huyền sinh dừng lại lặn xuống xu thế nội tâm âm thầm kiếp h sợ nay đoạn hồn u y ê n dĩ nhiên càng đi dưới mê vụ ăn mòn hiệu quả càng mạnh từ hồng nông đạo thân đích tình huống đến xem rất khả năng một loại tiên đê xuống cũng có thể sẽ bị thương mà đáng sợ chính là trương huyền sinh hiện tại không biết này đoạn hồn lên đến tột cùng sâu ba Thu h ôi hồng minh g đế loại này lao đổ cổ cũng không chơi tiền lưới cũng không có linh tin thông không phải vậy trước nhắc nhở chính mình lần kia hắn nên lén lút muốn cái phương thức liên lạc suy tư một lúc trương huyền sinh quyết định lại dùng hắn cái cuối cùng pháp thân thử xem đó chính là chức tô lâm tặng cho hắn ma đạo pháp thân sử dụng ma đạo pháp thân sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng hắn loại lâm thời cách đó là một loại rất trạng thái kỳ dị tuy rằng tô lâm nói này cũng không có tác dụng phụ nhưng trương huyền sinh vẫn là rất ít sử dụng ma đạo pháp thân gọi ra ma đạo pháp thân sau trương huyền sinh cảm giác cả người đều bình tĩnh lại còn có loại duy ngô độc tôn phóng đáng bất kham hào hùng nổi lên trong lòng hận không thể vọt thẳng dưới đoạn hồn viên bắt minh đế đi ra đối lập cũng may hắn khắc chế một hồi vẫn là cần thận thả ma đạo pháp thân xuống thăm dò s â cạn làm hắn bất ngờ chuyện đã xảy ra ma đạo pháp thân tiến vào đoạn hồn càng như như cá gặp nước giống như vậy không chút nào bị mê vụ ăn mòn trái lại còn giống như ở mơ hồ hấp thu trong x ư ơ n g mù năng lượng nào đó chỉ chốc lát sau công phu trương huyền sinh cũng cảm giác ma đạo pháp thân mơ hồ trở nên mạnh mẽ mấy phần trương huyền sinh trong lòng có định sổ đem ma đạo pháp thân triệu hồi bám thân hình thức mở ra quanh thân c u ố n quanh lên ma diễm tự mình bước vào đoạn hồn lên một đường hướng phía dưới bị ma đạo pháp thân p h ụ thể trương huyền sinh quả nhiên không cảm giác được mê vụ ăn mòn thậm chí vốn là này tràn ngập mùi máu tanh mê vụ lúc này ở hắn xem ra dĩ nhiên cảm thấy thanh tân ngâm miệm vẫn chuyến về mấy trăm ngàn dặm trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lời mê vụ dĩ nhiên biến mất rồi thần thức cũng không lại bị nghẹn lại đoạn hồn lên dưới đ ấ y có thể thấy rõ ràng lần đầu nhìn lại mê vụ đại khái quanh quẩn ở dưới đ ấ y phía trên mấy chục dặm địa phương để nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian phía dưới không có mê vụ thần thức tự nhiên thông trương huyền sinh đã không che che giấu giấu trực tiếp toàn lực triển khai thần thức tìm tòi muốn nhìn một chút minh đế là có hay không cư ngụ ở nơi này tìm tòi trong quá trình trương huyền sinh không được nhổ nước bọn như minh đế thật sự ở tại nơi này vậy cũng thật là một không có sinh hoạt tình thú người đoạn hồn g u y ê n dưới đáy liền khô cốt đều không có nói vậy đi n h ầ m vào nơi đ â y sinh linh đang giảm xuống trong quá trình đã bị mê vụ ăn mòn hầu như không còn rồi dưới đất làm à u đỏ sầm thổ nhưỡng ở nơi này ám vô thiên n h ậ t địa phương để trương huyền sinh nghĩ được trong truyền thuyết địa phủ thân thức không ngừng kéo dài trương huyền sinh đã vẫn chưa phát hiện có cái gì kiến trúc cùng tu sĩ tu luyện nơi nơi này liền ngay cả linh khí đều vô cùng mỏng manh giữa lúc trương huyền sinh hoài nghi mình tìm lỗi địa phương thời điểm hắn bỗng nhiên mở mắt ra thân thức rốt c u c quét đến đồ vật hay là hắn gặp quen thuộc chính là minh huyết liên n g a lập tức lên đường lấy trương huyền sinh tốc độ bây giờ. không tới thập tức liền chạy tới minh huyết u y ê n bia vị trí mà để hắn cảm thấy không ổn chính là minh huyết u y ê n bia dĩ nhiên đứt đoạn mất t r ư ơ n g năm trăm tám mươi minh đế treo là nhỏ duyên chủ thượng a trương huyền sinh vốn tưởng rằng minh huyết u y ê n bia đã là cái chiếc khí không nghĩ tới đối phương lại trước tiên mở miệng xảy ra chuyện gì minh đế đây trương huyền sinh nghi ngờ nói minh huyết u y ê n bia không có sinh lợi trương huyền sinh đã không biết đối phương là tác tở hay là đang tổ chức ngôn ngữ một lúc lâu minh huyết viên bia tựa hồ có hơi mất công sức mở miệng tiểu duyên đây trương huyền sinh ni mã đều sắp chết rồi còn g i nhớ nữ khí trương huyền sinh hiện tại cũng hoài nghi này minh huyết viên bia có phải hay không là bị minh đế bài chết vứt bỏ trước tiên nói chính sự ngươi chủ nhân minh đế đây trương huyền sinh không có nhận ra xem cái tên này bất cứ lúc nào tắt thở dáng vẻ hay là trước hỏi minh đế t â m tích lại là một trận đáng kể trầm mặc giữa lúc trương huyền sinh đều chuẩn bị ra tay nghĩ biện pháp b a n minh huyết viên bia ổn một hồi thương thế thời điểm minh huyết viên bia lại mở miệng tiểu duyên đây trương huyền sinh món đồ này mê mọi nữ sắc đã đến loại trình độ này sao bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trước tiên lấy ra nhân duyên thiên bi chủ thượng, tiểu duyên bất cứ lúc nào nhưng gì là có cái gì đối tiểu h nhỏ hơn、duyên、chắc ủ Duyên sao? t duyên vừa ra hỏi lên như cần rất Trương u Sau y n Sinh nói rằng. khắc một mới đã vậy còn minh huyết u y ê n bia tựa o cái này hồ ố i hủy khuất vô cùng phát sinh nghẹn ngào tiếng khóc trương huyền sinh ở một bên càng là không nói gì dầu gì cũng là một đ ế khí đại lao ra làm sao như thế hiếm có đây hiện tại có thể nói đi mình đ ế n đây t r ư ơ n g huyền sinh thúc hỏi m i n h huyết u y ê n bia trở mình hơn nửa cái bia diện đối diện tiểu duyên cũng không nói nói t r ư ơ n g huyền sinh có chút nhịn không được lòng nói cái này đ ế k h í có phải bị bệnh hay không hắn trực tiếp ra tay đem m i n h huyết u y ê n bia nhép lại đây linh lực cầm cố nói rằng đừng xem xét nếu không nói ta tự mình lục soát dứt lời trên tay hôn đội linh lực phun trào liền muốn hướng về m i n h huyết viên bia bên trong tìm kiếm đừng đừng ta chỉ là thấy đến tiểu duyên tiểu tử nhất thời bị mê hoặc mà thôi mình huyết viên bia giật cả mình nó nhưng là biết trước mắt vị này đã từng chém xuống qua đế không hải nghi chút nào đối phương có đối với đế khí siêu hồn năng lực chớ nói chi là nó hiện tại nằm ở cực kỳ suy yếu trạng thái nói trương huyền sinh lạnh lùng nói cái tên này chính là thích cắn đòn chủ thượng chủ thượng hắn hắn khả năng bỏ mình ô ô ô minh huyết tuyên bia lắp ba lắp bắp nói đến cuối cùng lại bắt đầu a i ván lên trương huyền sinh có chút trầm mặc minh đế sẽ nga xuống hắn có chút không tin ít nhất hắn chưa thấy duy nhất chân giới có thiên khớp gì tượng đừng nóng vội xảy ra chuyện gì từ từ nói ngươi chủ thượng cũng không nhất định gặp nạn đ à n g i i vẫn chính tượng dị là chỗ lũ lũ, này được n đồ vật chính lũ lũ, là nó hại bất chủ thượng minh huyền t sinh lấy ra chính mình nắm giữ mảnh vụn phiến hỏi đúng chính là chỗ này đồ vật chính là nó hại chủ thượng minh huyết tuyên bia nhìn thấy Trương huyền sinh lấy ra chính mình nắm giữ mảnh vụn phiến hỏi Đúng, chính ta khuyên ngươi cũng sớm chút đem vật này n é m xuống bằng không sớm muộn gặp bất chắc minh huyết uyên b ị a kích động dãy r ù ộ một lúc cũng t i n h táo chút đối với trương huyền sinh nói rằng xảy ra chuyện gì vật này bản thân có vấn đề gì không trương huyền sinh nhìn m ả n h vỡ mặt trên lực lượng thần thánh an lành đặt ở trên tay còn cảm giác ấm áp cũng không như cái gì ta vừa ta nó đưa tới một số thứ không sạch sẽ đối với chủ thượng ra tay trong đó có một sinh linh rất mạnh vừa mới xuất hiện chủ thượng cùng với đúng rồi một đòn ta liền đứt gãy sau khi mấy người kia sinh linh nhân cơ hội triển khai bí thuật đem chủ thượng không biết truyền t ố n g đi nơi nào e sợ đã lành ít g ữ nhiều trương huyền sinh có chút rõ ràng tình hình nhưng còn có chút nghi v à n ó i ngươi mới vừa nói có vài thứ đối với đế xuất thủ sinh linh có mấy tổng cộng có ba cái cũng không phải là duy nhất chân giới hệ thống tu luyện nhưng thực lực cực cường ự c c sức chiến đấu tuyệt đối đều ở cấp độ tiên đế minh huyết u y ê n bia thanh â m của lộ gia p h ẫ n hận còn có một tia không rõ nó làm duy nhất chân giới hiện có tiên đế đế khí tự nhiên đối với duy nhất chân giới có cái nào mấy vị tiên đế vô cùng hiểu rõ có thể theo nó biết ngày ấy người xuất thủ bên trong tuyệt đối không có duy nhất chân giới tiên đế h u ố n hồ sử dụng thủ đoạn công kích căn bản không phải đạo pháp nay tha chúng phương thức chiến đấu có hay không cùng cái này sắp xỉ trương huyền sinh lấy ra linh tinh thông mặt trên có chiếc hắn ở chân linh giới thần vận c h i điệu bên trong tiến hành hoàng đạo mười hai cung thí luyện lúc ghi lại hình ảnh phía trên là chúng thần vị trí chi giới sinh linh thảo phạt ống kính minh huyết viên bia nằm ngang quê q u quê ơ như là ở lắc đầu nói không phải cũng không như thế những kia sinh linh giống như là tự tử linh vượt sâu tới giống như vậy tràn đầy không do khí tức cùng ngươi hình ảnh trên không giống trương huyền sinh có chút bất ngờ thánh vật coi như muốn đưa tới sinh linh chẳng lẽ không nên cùng cái kia chúng thần chi giới có quan hệ sao lẽ nào vật này cũng không phải là cái nào thế giới thánh vật nay thần thánh an lành khí tức cũng chỉ là giả、tạo. hắn nghĩ một hồi lại thả ra một khắc đoạn hình ảnh cho minh huyết tuyên bia xem đó cùng cái này tương tự sao ai biết minh huyết tuyên bia kích động lên nói đúng chính là chỗ này loại cảm giác là tha chúng người biết đây là đâu một giới sinh linh sao trương huyền sinh có chút trầm mặc hắn cho minh huyết tuyên bia nhìn là hắn ở hoàng đạo mười hai cung cửa hải cuối cùng tao nộ tồn tại cái k i a hắc cám thánh đấu sĩ hắn vốn là cho rằng đó chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn bởi vì cũng không cho hắn mang đến phiền phái gì vì lẽ đó sau đó không lâu liền quên cũng q u ê cái tia năm tháng xách ử trên khủng bố quỵ dị sâu mọt bây giờ nhìn lại sự tình có chút quỷ dị phiền thoái cái kia c h ú n g thần vị trí chi giới khả năng cũng không phải là dường như hắn tưởng tượng như vậy là chỉ có thánh quang chiếu g i ỏ i địa phương cuối cùng đang hỏi ngươi cái vấn đề ngươi chủ thượng minh đế trường ra sao là như thế này không trương huyền sinh đem hắn trước thôi diễn lúc thấy bộ kia tử thi lấy linh lực xây dựng hình chiếu cho minh huyết u y ê n bia xem không phải xấu chết rồi chủ thượng nhưng là rất anh tuấn n h a tuy rằng kém ngươi không ít là được rồi cái tên này đúng là khá giống vây công chủ thượng những kia sinh linh、minh、huyết viên bia đối với trương huyền sinh hình chiếu có chút ghép bỏ chương năm trăm tám mươi mốt nhân gian bất thái đại hoàng bộ lạc trương huyền sinh đầu ngón tay bắn ra đem một đạo hồng nông tử khí đánh vào minh huyết viên bia trong cơ thể lại phụ lấy hỗn độn linh khí còn dư lại nhìn người chính mình trương huyền sinh cũng không am hiểu giúp người hoặc pháp khí chữa thương hắn chỉ có thể cung cấp chút dinh dưỡng phẩm thêm nữa bang đối phương cầu khẩn dưới có hắn trúc phúc cậu phúc tin tưởng minh huyết viên bia nên đeo không xong rồi Đà tạ tôn thượng. Minh huyết nói cảm tạ. trương huyền sinh h ở linh tin thông trên cũng hỏi thăm người khác cũng để đậu đậu tra duyệt chính mình trước bế quan bảy mươi năm ghi chép trong lúc duy nhất chân giới vẫn chưa đã xảy ra đại sự gì càng không có thiên khốc như vậy dị tượng tôn thượng nhưng là dựa vào thiên khốc phán đoán minh huyền bia ngữ khí hạng tựa hồ cảm thấy hy vọng xa vời lẽ nào tiên đế ngã xuống duy nhất chân giới cũng không đều sẽ đưa ra phản ứng sao trương huyền sinh nghi ngờ nói ta chủ thượng cũng không phải là ở duy nhất chân giới chứng đạo bất quá là sau đó phát hiện này giới rộng lớn mới vào t h ú tới đây tiên đến nga xuống chỉ có chứng đạo thế giới sẽ có cảm ứng phát sinh dị tượng ta hiện tại rất được trọng thương cũng không cách nào trở về minh giới bởi vậy không cách nào biết được chủ thượng xác thực tình hình minh huy ế huyền bia thấy trương huyền sinh vẻ mặt không vui mau mau giải thích vậy ngươi làm minh đế bản m ệ n h đề khí lẽ nào cùng với không có cảm ứng trương huyền sinh cảm thấy vật này có chút mơ hồ vẫn đúng là không làm rõ được minh đế sinh tử những kia sinh linh thủ đoạn đặc thù đem chủ thượng đồng thời truyền tống chạy liền ngăn cách thời gian không gian thậm chí chuỗi nhân quả tự này sau khi ta liền lại không cảm ứng minh huyền ế t u y bia thở dài nói trương huyền sinh đã là có chút cảnh giác không nghĩ tới những kia sinh linh có bản lĩnh như thế này nhân quả cũng có thể làm cái nhiễu xem ra hắn sau khi đi tới thế giới kia lúc phải nhiều lưu ý dưới thôi ta giút ngươi thôi diễn dưới trương huyền sinh thấy minh h u y ế ề u y ê n bia một bộ hồn vía lên mây ráng vẻ nói rằng hắn cũng muốn nhìn có thể hay không tìm tới minh đế trước hắn thôi diễn kết quả biểu hiện ở đoạn hồn uyên mà minh đế thực tế đã không ở chỗ này nơi để hắn cảm thấy có chút tà tính thiên diễn quẻ b à n hiện ra theo một trận chuyển động minh huyết uyên bia cùng t i ể u duyên đều chờ mong nhìn trương huyền sinh có hơi phiền thoái trương huyền sinh nhịu nhữ mày hắn lại không thể thôi diễn ra cái gì s á c thực thông tin thông điệp chỉ là thấy được một ít âm lãnh gì đó cùng với một đại thể phương vị vị trí đó có âm có dương dựa vào trực giác hắn cảm giác có thể là cái kia trúng thần vị trí trí trí xem ra đi tới thế giới kia chuyện tình nhất định phải đăng lên nhật báo rồi hắn mơ hồ có loại linh cảm thế giới kia khả năng đã xảy ra đại biến nhưng hắn không đi điều tra can thiệp tương lai sẽ phát sinh không đảo ngược đại nạn minh đế chuyện ta sẽ điều tra n g ư ơ i n g a y ở đoạn hồn n g u y ê n d ư ớ i thành thật ở lại đi trương huyền sinh khoe khoang khót lác lại không có thể làm được có chút lúng túng chỉ có thể trước hết để cho minh huyết u y ê n bia trở. cái kia tôn thượng có thể hay không để cho tiểu duyên tiên tử lưu lại theo ta nơi này đối với đế khí tu luyện rất tốt minh huyết viên bia lắp ba lắp bắp hỏi lan trương huyền sinh chỉ đưa cái này thiếu nao đế khí một chữ sau đó không lâu trương huyền sinh lại nhớ tới thần nghiêm phong cửa không phải có cái gì đặc thù chuyện tình chỉ là vừa tân hôn thực tùy biết vị phu quân nhưng là có cái gì b u ồ n p h i ề n diệp tiên tiên đi tới trương huyền sinh phía sau vì đó kìm h u y ệ t thái dương trương huyền sinh từ tính tọa trạng thái lui ra ngoài thở dài nói vô sự chỉ là không có manh mối còn nói không có chuyện gì ngươi bình thường cũng sẽ không là cái này vẻ mặt tính tọa đều cao mày tâm sự đều viết lên mặt rồi diệp tiên nụ tiên cười nói không có gì chỉ là trên cảnh giới không có tiến triển trương huyền sinh sau khi trở lại đắn đo suy nghĩ một phen vẫn là nhấn vội vã đi chúng thần chi giới trái tim một mặt kết duyên đại điện vừa mới mới vừa kết thúc hắn vội vội vàng vàng như thế giới đi làm sao cũng nói có điều đi mặt khác có minh đế dẫm vào vết xe đổ hắn đối với thế giới kia càng thêm k i ê n kỵ làm việc nhiều hơn mấy phần cẩn thận muốn thử nghiệm đột phá tới tiên đế lại đi thế giới kia trong lúc hắn cũng nghĩ tới trước đạo nhất cho mình mang nói để cho mình muốn đột phá tiên đế lúc nhất định phải trở lại chân linh giới chẳng lẽ đột phá tiên đế thời cơ ở chân linh giới thật giống cũng không đúng đạo nhất nói lời kêu ý tứ của phải làm nói là hắn ở duy nhất chân giới đột phá sẽ có chỗ tốt gì cũng không phải là nói chỉ có ở duy nhất chân giới mới có thể đột phá liên tưởng đến t r ư ớ c minh huyết u yên bia theo như lời nói tiên đế chứng đạo địa điểm cùng t i ê n đạo liên quan rất khả năng trong này còn có cái gì hắn không biết đồ vật vậy làm sao bây giờ hắn t r ư ơ n g huyền sinh cùng nhau đi tới mọi chuyện thuận lợi chẳng lẽ còn có thể bị chỉ là tiên đế ngưỡng c ư a cho kẹp lại hắn cảm giác mình thiếu hụt cái gì nhưng bây giờ còn có chút không hiểu tính tọa suy nghĩ các loại khả năng nhưng đều không có đáp án hắn đã từng mơ hồ có loại kích động muốn dựa vào chính mình vận may đi ngu dốt cho mình chỉ một con đường sáng nhưng cuối cùng á t chế ý nghĩ này hắn trực giác rất nhạy cảm trong cõi ư u minh cảm thấy làm như vậy sẽ lưu lại mầm hoạn hay là phía trước con đường tu luyện hắn tùy ý tùy duyên một ít không đáng kể nhưng tiên đế cảnh giới nếu được gọi là chứng đạo vậy thì phải là chứng đạo của chính mình mơ mơ màng màng dựa vào ngu dốt tăng lên trung quy không phải đường ngay đang tiếp tục sau này đi muốn siêu thoát hay là liền khó khăn phu quân không bằng hạ sơn đi một chút giải sầu có lẽ sẽ tốt hơn một chút diệp tiên tiên đề nghị chuyện này trương huyền sinh có mấy phần do dự cảm thấy làm như vậy có chút có lỗi với hắn mấy vị tiểu thê nghĩ gì thế g ắ t cổng t r ư ớ c phải về nhà diệp tiên tiên thân mật gảy dưới trương huyền sinh đầu trương huyền sinh hắn biết diệp sư t h nói rất đúng lời nói đùa nhưng cảm giác cái này s u thế cũng không phải tốt hồng phong đây hiện tại làm sao trương huyền sinh đổi chủ đề hỏi diệp tiên tiên vẻ mặt không vui tựa hồ có hơi g á i nói nàng à đã đột phá tới tuyệt thế tiên vương hiện tại cân nhắc là ở cựu tiêu ho lờ bên trong thu được tiên đế c ả ngộ sau lại đột phá vẫn là vọt thản quan này xem ra nếu không, không bao lâu có điều cũng là chuyện tốt nói không chắc hồng phong có thể so sánh ta trước tiên đột phá đến tiên vương đây trương huyền sinh cười nói mặc dù là đùa g i ỡ n n g ữ khí nhưng hắn cảm giác mình nếu không thể hiểu thấu đáo hắn thiếu hụt gì đó một mực tiên vương đỉnh cao nhất kẻ ẹ lấy cũng không phải không thể không biết phải bao lâu mới có thể đột phá làm sao cảm giác phu quân ngươi có chút tiếc nuối đây là bởi vì mình tiểu bảo bối vừa động phòng liền bế quan có chút mất m ắ t sao diệp tiên, tiên trêu i ê n t nói làm sao có khả năng không nói ta hạ sơn đi một chút trương huyền sinh cảm giác đánh hơi được sắc khí lúc này quyết định sử dụng lẹn tự quyết trương huyền sinh khoảng thời gian này mang theo cầu cầu đi ra ngoài đi lại một đường vừa đi vừa nghỉ mà long ngạo thiên nhưng là bị hắn ở tại trên núi căn dặn h à o h à o tu luyện chủ yếu là hàng này đầu góc không dễ xài mặt khác quá dễ thấy để hắn dễ dàng bị nhận ra vốn là hắn phía này đủ đều không lấn át được nhan chi số cũng đã nhận ra độ đủ cao lại mang tới t ử kim tổ long nói do nói cho duy nhất chân giới người hắn xuất hành rồi hạ sơn giải sầu mục đích chủ yếu là tìm linh cảm lấy người đứng xem thị giác quan nhân gian mất thái mà không phải kêu căng trang giả bỗi đương nhiên d i ệ p sư thì dặn hắn cũng đặt ở trong lòng chỉ là không nghiêm khắc như vậy thôi đại khái mỗi tuần hắn sẽ trở lại một lần miêu ô lão đại ngươi vừa làm sao không cho b u ồ n b ố n miêu giáo hơn tên kia cầu cầu thở phì phò nằm ngoài trương huyền sinh trên bả vai nói bởi vì căn cứ tất cả biết điều nguyên tắc trương huyền sinh để cầu cầu che giấu tu vi bây giờ nhìn lại bất quá là chỉ thần anh cảnh có chút tu vi đất miêu thôi vừa mới ở thế gian phố xá sâm ấ t trung hòa trương huyền sinh tách ra một mình đi bộ lúc nó đi mua tiểu thực lại bị nhục nhã không nói ra được bán tiểu thực cho yêu thú nhưng làm nó cho t ư c cùng ngươi kia thật một phen lý luận cuối cùng này ông chủ ý vào tu vi cao điểm lại còn muốn vũ lực xua đ u ổ i điều này làm cho cầu cầu suýt nữa sù lông vẫn là trương huyền sinh đúng lúc chạy tới cười hì hì trả tiền mua một phần tiểu thực sách đi rồi cầu cầu để ý đến hắn làm chi trương huyền sinh chỉ là tùy tính cười cợt mấy ngày này hắn đi khắp duy nhất chân giới phố lớn n g õ nhỏ đủ loại chuyện nhìn nhiều lắm rồi có hành hiệp trưởng nghĩa có hành hành thị lý có bắt nạt đàn ông c h ồ n g ghẹo đàn bà các loại các loại hắn đều không cảm thấy kinh ngạc mà bản thân của hắn cũng rất ít ra tay nhiễu hắn tu đến, đến nay cũng có sắp tới trăm năm thêm vào cựu tiêu ho lở bên trong các loại thời gian dài rèn luyện tâm thái cũng từ từ thả ôn、hòa. không hề như tuổi trẻ lúc như vậy đối với các loại chuyện đều ôm ấp h ư n g thú nâng hậu lại là mấy năm trôi qua trương huyền sinh đã đi khắp duy nhất chân giới mỗi cái địa phương thấy khắp cả nhân gian bách thái cảm giác mình tự a hồ có đ i ề u vừa tự a hồ thu hoạch gì đều không có chỉ là nuôi thành cách mỗi mấy ngày đều đúng giờ về thăm nhà một chút quen thuộc cái cảm giác này rất kỳ lạ cũng không như là trước hắn ra ngoài du lịch trở về tông môn cảm giác thật giống so sánh cùng nhau hắn càng trờ mong càng bức thiết hắn khoảng thời gian này ở một cái đại hoang bên trong bộ lạc dừng lại giáo dục địa phương dân chúng dược lý làm sao phân biệt thảo dược làm sao săn thú v, v. hắn từ t r ư ớ c phân biệt thảo dược dựa cả vào ngu dốt luyện đan đại sư nói chuyện cũng chỉ là vận may nhưng những năm này cảnh giới đình trệ t ẻ nhất lúc hắn cũng đem trước một ít nắm giữ kỹ thuật một lần nữa lấy ra nghiên cứu dưới đan đạo cũng là một người trong đó tiên vương đỉnh cao nhất tu vi hơn nữa hắn bây giờ ngộ tính nhớ ký hiện h ư u ghi lại hết thẻ tiên phạm dược thảo các loại đặc tính cũng không phải một chuyện khó bây giờ hắn chân thực đan đạo trình độ giáo dục tiên tông bên trong đệ tử cũng đã thừa sức chớ nói chi là những này không t h ế nào khai hóa đại hoàng cư dân tắc mãn đại nhân người xem ta ngày hôm nay săn được cái gì một đứa tám tuổi ăn mặc g a thu quần áo thi hưng phấn chạy đến trương huyền sinh trước mặt trong tay còn kéo một con sơn báo này sơn báo thân dài ba mét h i ệ n nhiên đã có chút bước lên con đường tu luyện trên lý thuyết tới nói mấy cái phổ thông thành niên phạm nhân đều nhắc bất động nhưng này thiếu niên một tay liền tóm chặt sơn báo sau gáy ra lông kéo trên đất chạy bước đi như bay mà thiếu niên này còn chưa từng bước vào con đường tu luyện liền dẫn khí cảnh cũng không phải thực sự là thiên sinh thần lực a man ngươi lại một cá nhân tiến vào núi lớn không sợ bị yêu thú yêu đi trương huyền sinh cười nói hán bởi vì giáo dục cái này bộ lạc dân chúng bị tôn làm đại tắc mãn trong bộ lạc cái này n ũ danh vì là a man thiếu niên trương huyền sinh ở đây cũng không có biểu hiện da rất cao tu vi câu cầu cũng chỉ là làm sùng vật xuất hiện trong bộ lạc người đều chỉ cho rằng nó là một con có chút thông minh đất miêu trương huyền sinh xem bóng cầu này phó bất đắc di dáng vẻ lại nhìn một chút tự đắc a man cảm giác thấy hơi bật người lòng nói nếu không phải cầu cầu đem những tia yêu thú dọa chạy hoặc là trong bóng tối uy hiếp ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy mất a man còn không mau về nhà đốn tuổi ngươi mẹ muốn mắng chết ngươi n h à một tiếng nói giàn mua hô chính là nơi này lão tộc trưởng cổ lực hải ông lão trên người ở trần gầy gò da rẻ ngâm đen nhưng này hơi n ô lên cơ nhục bắp thịt để nó xem ra rất là tinh luyện a man biếm môi đối với trương huyền sinh thi lễ một cái sau đó nhanh chóng chạy về nhà trong miệng còn nhỏ thanh l ầ m b ầ m tựa hồ ghét mẹ gọi hắn trở lại không phải lúc đại tắc mãn a man không hiểu chuyện ngài chớ cùng hắn chấp nhặt tộc trưởng vô cùng cung kính nói biểu hiện cùng với kính n g trương huyền sinh ở chỗ này dẫn theo một tấm man tộc quỷ thần mặt nạ lại là một thân áo bào đen đúng là đem hắn nguyên bản phiêu giật xuất trần khí chất che lấp không ít như một thần bí man tộc t ắ t mãn khiến người ta vừa kính vừa sợ trong bộ lạc người ngoại trừ vừa a man ở ngoài rất nhiều người cũng không dám chủ động hướng về hắn t i ế p lời không có gì ta rất yêu thích đứa nhỏ này trương huyền sinh lạnh nhạt nói để cổ lực hải không m ò ra đại t ắ t man ý nghĩ Buổi bộ chiều, nổi lên lửa trại giả hội lạc trong lên lửa mở trong bộ lạc các thiếu nam thiếu nữ vây quanh l ử a t r ạ i mũa lên ở vành thai và tóc mai chạm vào nhau nhiệt tình biểu đạt đối với tâm nghi người yêu thương t ắ t mãn đại nhân ngài làm sao không uống có thể cho ta nếm nếm sao a man tiến đến trương huyền sinh bên người nhìn trương huyền sinh nằm chảy đến rượu nhìn l ử a t r ạ i xuất thần nhưng cũng không uống rượu trương huyền sinh hoàn hồn sau nhẹ nhàng dùng tay gõ xuống a man đầu nói ngươi còn cách uống cái này s ớ m đây Cắt, mẹ cũng nói như vậy nhưng ta đã là cái nam từ hắn rồi a man có chút một mực hắn ngược lại cũng không phải nói lung tung ít nhất bằng khí lực vừa mới, mới vừa tám tuổi hắn đã là trong bộ lạc khí lực lớn nhất người đương nhiên ngoại trừ thần bí t ắ t mãn đại nhân mỗi lần t ắ t mãn đại nhân nhìn như nhẹ nhàng g õ đầu của hắn hắn đều cảm giác vẻ này khí lực để hắn không cách nào chống đỡ đau không được ta ngày mai sẽ phải đi rồi trương huyền sinh nhìn l ử a chạy phía trên bay tán loạn đốn lửa nhàn nhạt mở miệng nói đi t ắ t mãn đại nhân lại muốn ra ngoài sao a man hơi nghi hoặc một chút trong bộ lạc người đều biết đại t ắ t mãn môi qua mấy ngày đều sẽ đi ra ngoài một ngày ngày kế buổi chiều mới có thể trở về lần này đi rồi sẽ không trở về trương huyền sinh lắc lắc đầu hắn đã làm trễ mãi đủ đã lâu thời gian đột phá vô vọng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 ngươi lại một cá nhân tiến vào núi lớn không sợ bị yêu thú đ i ê u đi trương huyền sinh cười nói hắn bởi vì giáo dục cái này bộ lạc dân chúng bị tôn làm đại t ắ t mãn trong bộ lạc cái này nhũ danh vì là a man thiếu niên đối với hắn sùng b á i nhất rất là thân cận không sợ khà khà không phải có cầu cầu cho ta thông khí đâu mà nó lô thai có thể linh mỗi lần đều có thể sớm phát hiện nguy hiểm nhắc nhở ta chạy trốn thiếu niên cười ngây ngô nói chỉ chỉ đi theo phía sau hắn tiểu phim yêu chính là cầu cầu trương huyền sinh ở đây cũng không có biểu hiện ra rất cao tu vi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 để cổ lực hải không m ò ra đại t á t man ý nghĩ buổi chiều trong bộ lạc mở nổi lên l ử a trại dạ hội từng cái từng cái đại hán đem ban ngày săn thú chiến công trên cậy i á n nướng tự cất rượu trái cây hương khí bồng bềnh ở trong không khí trong bộ lạc các thiếu nam thiếu nữ vây quanh l ử a trại múa lên ở vành thai và tóc mai chạm vào nhau nhận tình biểu đạt đối với tâm nghi người yêu thương t á t mãn đại nhân ngài làm sao không uống có thể cho ta nếm nếm sao a man tiến đến trương huyền sinh bên người nhìn trương huyền sinh nằm chảy đến rượu nhìn lựa trại xuất thần nhưng cũng không uống rượu trương huyền sinh hoàn hôn sau nhẹ nhàng dùng tay gõ xuống a man đầu nói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 a m tắc mãn đại nhân muốn rời khỏi chúng ta à a man cảm giác thấy hơi kinh hoàng lớn giọng hỏi trong lúc nhất thời khiêu vũ đám người đều ngừng lại chương năm trăm tám mươi bốn không cách nào tu luyện đại hoa người đại t ắ t mãn vì sao phải rời đi cách đó không xa tộc trưởng cổ lực hải nghe đến lời này liền hội vàng tiến lên hỏi giỏ nhưng lại a man đứa nhỏ này chọc ngài tức rồi cổ lực hải nói qua còn vẻ mặt nghiêm khắc rất đúng a man q u á t lên a man quỳ xuống mau cùng đại t ắ t mãn xin lỗi a man cũng không như bình thường bình thường cùng lao tộc trưởng tranh luận lập tức quỳ xuống nói t ắ t mãn đại nhân a man sau đó không hề hồi nháo nhất định hào hào nghe t ắ t mãn đại nhân giao hấn xin đừng nên rời đi bộ tộc trương huyền sinh đưa tay dùng linh lực nhẹ nhàng đem a man nâng lên lắc lắc nói không trách a man chỉ là ta có việc nhất định phải rời đi đại tắc mãn đi rồi bộ lạc làm sao bây giờ tộc trưởng cổ lực hải muốn thử nghiệm giữ lại trước đây không có ta trong bộ lạc mọi người cũng không khỏe mạnh trương huyền sinh lắc lắc đầu cười nói yên tâm ta ở trong bộ lạc để lại bố trí có thể bảo đảm bọn ngươi ở trong đại hoa n g vô ưu nhưng là đại t ắ t mãn ngươi không phải đã đáp ứng a m a n muốn nộp a m a a n ảo thuật sao a m a n lưu l u y n nói hắn biết mình là ở cố tình gây sự nhưng cũng không nghĩ tới biện pháp k h á c khuyên đại t ắ t mãn lưu lại nhưng hắn phát hiện đại t ắ t mãn nhưng trầm mặc lại tựa hồ là đang suy tư cái gì trong bộ lạc những người khác nhìn bên này cũng không dám thở mạnh một tiếng một lúc lâu trương huyền sinh chậm rãi mở miệng nói a m a n ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy A man s ữ n g sở ở tại chỗ hắn coi chính mình nghe lầm trong bộ lạc không biết có bao nhiêu dũng sĩ muốn bái ở đại t á t mãn muôn hạng nhưng đại t á t mãn xưa nay đều là trực tiếp từ chối hắn đã từng c u ố n quýt lấy đại t á t mãn nói muốn muốn học vũ thuật nhưng đại t á t mãn xưa nay đều là nợ nụ cười a man còn lo lắng làm gì mau mau cho đại t á t mãn dập đ ầ u l ạ i tộc trưởng cộ lực hải mừng rỡ không nghĩ tới đại t á t mãn trước khi đi đồng ý thu a man làm đồ đ ệ cứ như vậy cho dù đại t á t mãn rời đi a man đứa nhỏ này tổng sẽ không quên sinh ra hắn nuôi ngấm hắn bộ lạc cứ như vậy không tốn thời gian dài hay là, là có thể trở thành bộ lạc mới của chúng. A-man phản ứng lại. Lập tức lại. trương ứ c lại lệ lệ. phải dưới dập đầu t huyền sinh lần này không có ngăn cản đây là hạn ứng mới được a man thế giới bên ngoài rất lớn ta là có thể mang ngươi cùng đi ra ngoài nhưng sư phụ cho rằng có chút đường chính ngươi đi sẽ tốt hơn một ít nói qua trương huyền sinh tiến lên một bước ngón tay nhẹ chút ở a man đỉnh đầu ánh h ì n h quang điểm điểm bước lên con đường tu hành công pháp chuyển vận vào a man trong đầu trong bộ lạc những người khác nhìn nghi ngờ không thôi bọn họ chưa từng gặp đại tắt mãn sử dụng tới loại này vô thuật đại tắt mãn ở trong bộ lạc mấy năm chỉ chuyện thụ cho bọn hắn trồng trọn y lý săn thú chờ kỹ thuật tình cờ còn có thể dùng một ít kỳ lạ phương pháp bày ra một ít dị tượng bị bọn họ trở thành vũ thuật nhưng sau đó đại t á t mãn cũng với bọn hắn giảng thuật trong đó nguyên lý có chút người thông minh cũng có thể lĩnh hội mấy phần có thể hôm nay đại t á t mãn đối với a man làm chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức đại t á t mãn rõ ràng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì công tác trên tay t i ể u g i a phát hiện ánh huy quang hơn nữa cảm giác nhạy cảm người tựa hồ có thể cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt, nhạt không tên vợ sóng lớn đại tắc mãn ngài ngài chẳng lẽ là lao tộc trưởng cộ lực hải không giống với những bộ lạc khác bên trong trẻ t u ậ n người thấy cảnh này sau kích động đến không gì s á n h kịp năm nào khinh lúc từng thử nghiệm đi ra đại h o a n g ở bên ngoài gặp được rất nhiều không thể hiểu chuyện tỉ như lại có thể có người có thể bay lên trời chui xuống đất có thể cùng những kia đại h o a n g bên trong mạnh mẽ nhất thú vương quyết chiến sau đó hắn biết những người kia được gọi là tu lượt giả tộc trưởng t ắ t mãn đại nhân đây là có tộc trưởng tâm phúc không nhịn được tò mò hỏi t ắ t mãn đại nhân có thể là trong truyền thuyết tu lượt giả cổ lực hải run rẩy nói ra hắn suy đoán trong lời nói còn nhỏ tâm nhìn đại tắc mãn chỉ lo hắn nói ra thiên cơ dẫn tới đại tắc mãn không vui tu l ợ t giả trong bộ lạc hi hi nhương nhương thảo luận bọn họ vẫn chưa nghe nói qua danh sưng như thế này khả năng này là có thể so với thú thần tồn tại a l ã o tộc trưởng qua loa giải thích hắn biết chỉ có dùng loại này tỷ dụ này còn ngốc a chúng mới có thể lý giải quả nhiên n g h e xong lao tộc trưởng trong bộ lạc người đều hít vào một ngụm khí lạnh nhìn l ạ i tắt màn ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng k í n h nghệ thú thần đây chính là đại hoang bên trong, trong truyền o n g t r thuyết c h ỗ t h ể bị hết thể bộ tộc tôn sùng là thần minh tồn tại cao cao tại tượng h đối với hắn không vừa ý tồn bất kỳ bất tính trong bộ lạc không lại bất luận người nào gặp này trong truyền thuyết thu thần nhưng cũng đều là nghe thu thần truyền thuyết lớn lên vậy thì thật là cùng tiên nhất giống như cao tồn tại trước mắt xem ra so với bọn họ còn muốn gầy yếu đại t ấ t mãn lại là có thể so với thu thần này cái gì tu luyện giả ôi đáng tiếc ca lao tộc trưởng qua lúc đầu hưng phân sau chẳng biết vì sao lại bắt đầu thở dài thậm chí có vẻ vô cùng thất lạc hắn đã từng muốn bái một vị tu luyện giả sư phụ hắn không biết tu luyện giả mạnh mẽ hay không làm sao phân chia nhưng hắn chính mắt thấy được người tu luyện kia từng phất tay để thiên địa xoay chuyển một cái lấy trong mắt hắn căn bản không nhìn thấy phần cuối giao l o n g cứ như vậy tan thành m â y khói người tu luyện kia nhìn thấy hắn cái này người man lúc rất là cảm thấy hứng thú còn dùng cái gì chính mình xem không h i ể u thần t h ô n g cho mình chắc lượng thiên phú có thể người tu luyện kia ở chắc h o à n hậu biểu hiện liền trở nên rất quái dị hắn sốt u sáng hỏi đối phương mình là không có thể tu luyện đối phương gật gật đầu lại lắc đầu cuối cùng người tu luyện kia rất là kiên kỵ rời đi trước khi đi nói bọ không người nào có thể đi tới con đường tu luyện nếu là thử nghiệm tu luyện không chỉ có chính mình sẽ phát động chớ chú chết thảm gặp nạn còn có thể liên lụy bộ tộc hắn liền không cam lòng dập tắt giấc ngộng trong lòng đại t ắ t mãn ngài dạy a man chút chi thức là tốt rồi chúng ta đại hoang bên trong người thì không cách nào tu luyện lao tộc trưởng do dự k huyên thành thật mà nói hắn rất muốn để đại t ắ t mãn thử một lần nhưng lại sợ sệt người tu luyện kia nói tới chính là thật sự liên lụy đến lớn t ắ t mãn không nói a man cũng có thể sẽ gặp nạn đại tắc mãn tuy rằng cũng là tu luyện giả có thể thấy không làm ra cái gì đại đ ộ n tĩnh so với trước hắn nhìn thấy vị kia khả năng kém rất xa liền năm nào khinh lúc đụng tới vị kia tu luyện giả cũng không dám chen chân bọn họ đại hoang người tu luyện chuyện đại tắt mãn tùy tiện c h u y ể n thụ phương pháp tu luyện khả năng cũng sẽ gặp nạn không sao trương huyền sinh lạnh nhạt nói chỉ là tiếp tục chăm chú cho a man c h u y ể n thụ công pháp hắn không có c h u y ể n thụ đạo huyền kinh mà là căn cứ a man đích tình huống sáng lập một bộ công pháp mới trong bộ lạc người đều căng thẳng nhìn trương huyền sinh cùng a man tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì nhưng xem lão tộc trưởng ngữ khí lẽ nào bọn họ đại hoang người tu luyện sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ hay sao trương huyền sinh đầu ngón tay ánh h u n h quang từ tự yếu đi a a m năm á n trăm tám mươi năm ngươi cũng xứng xưng thần ngay ở trong bộ lạc mọi người an tĩnh nhìn tình cảnh n à y lúc đột nhiên đại địa chân chiến không nớt phía nam bầu trời vừa mới vẫn là một mảnh tối t ă m ánh sao lấp lánh lúc này lại toàn bộ sáng lên liệt diễm nhiễm đỏ cả vùng bầu trời không khí ở lấy rõ ràng tốc độ biến nhiệt ngăn ngắn mấy tức cũng đã để trong bộ lạc đám người khó có thể chịu đựng giống một tiếng tràn đầy uy nghiêm tiếng gầm gừ ở trong thiên địa vang lên sóng âm từng trận chuyển đến mang theo kình phong ép sụp từng m ả n g từng m ả n g rừng cây trong bộ lạc phong ốc nếu không phải trước đó vài ngày mới vừa bị đại tắt mãn dùng mới kỹ thuật ra c ố quá chỉ sợ cũng muốn sụp đổ trong bộ lạc trẻ tuổi người sợ hai nhét chung một chỗ nỗ lực chống cự lại không cho kình phong đem chính mình qua đến chỉ có lao tộc trưởng vẫn tính nhìn như chấn định nhưng con mắt chỗ sâu sợ hai cùng tuyệt vọng nhưng khó có thể che giấu tu sĩ kia nói là sự thật đại hoang bên trong truyền thuyết cũng là thật sự thật sự có thú thần tồn tại mà bọn họ vừa xúc phạm cấm k�� man tộc vi phạm lệnh cấm người chết châm thấp mà hoành đạt thanh âm của tự nam vương mà đến t ự hồ có thể kích hoạt man tộc trong lòng người nơi sâu xa nhất hoảng sợ trong bộ lạc người không được run chỉ có a man biểu hiện càng ôn hòa dĩ nhiên đã bắt đầu thể ngộ đại tắt mãn vừa truyền thụ cho phương pháp tu luyện liệt diễm như áng mây bình thường ở chân trời điểm điểm sáng lên xem hình dáng như là một loại nào đó lớn vật vết chân hiện ra tốc độ cực nhanh mấy hơi thở liền đã t ớ i đến bộ lạc ở ngoài bầu trời to lớn âm ảnh ở hỏa diễm làm nổi bật dưới ném ở trong bộ lạc khiến người ta không, dám đầu đi nhìn, thậm chí không thể nào tưởng tượng được đó là thế nào tồn tại nay quái vật khổng lồ ồ ồ tiếng hít thở cuốn lên ngoài thôn tụi khô trồng khắp nơi bờ b ộ n lao tộc trưởng run d ậ y ngẩng đầu nhìn lại ở ánh lửa bay tán loạn bên trong thấy được một con bộ lông h ỏ a hồng uy nghiêm đến cực điểm sư t r ạ n g cự thú loại k ế t như thần một loại uy nghiêm để hắn không t h ở nổi nay thú thần lại không có ngay lập tức độc thủ có lẽ là quá lâu không có xuất thế hiếm thấy đi lại một lần ngược lại cũng có vẻ không đội ngược lại là rất hứng thú nhìn trên đất cái kia mặc áo bào đen mang theo mặt nạ người nó rất kỳ quái kẻ nhân loại này vì sao không ý kị nó vì sao còn đang trên đất cho cái kia tiểu man tử chiến công lớn đại t lao tộc trưởng run rẩy nhìn về phía đại t á t mãn muốn biết đón lấy nên làm gì vô sự trương huyền sinh lạnh nhạt nói lao tộc trưởng thấy đại t á t mãn đến lúc này cũng như này bình tĩnh x u ấ t sáng trong lòng cũng phai nhạt mấy phần có không tên hy vọng dấy lên nhân loại còn không quỳ xuống nhận tội thú thần đúng thanh mở miệng thú thần ở trên xin mời xin b ấ t giận lao tộc trưởng run rẩy thỉnh cầu nói nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy hắt tay náo ngăn ở trước mặt hắn đó là đại tế ti mới có thể xuyên hắt ý n g a thú thần trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn không trung q á i vật khổng lộn nếu nhận biết vì sao không quỳ thú thần trên người liệt diễm càng hơn mấy phần phía trên hư không đã bị h ò a tan từng cái từng cái chỗ chống lưu động dung nham một loại chất lỏng chỉ là tiên vương đỉnh cao nhất chỉ bằng ngươi cũng xứng x ư n g thần trương huyền sinh cười nhạo nói hắn những năm này nguyên nhân chính là thế giới kia chuyện cảm thấy khổ não bây giờ nhìn đến liền mặt hàng này cũng dám x ư n g thần tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu nhân loại ngu xuẩn chết thú thần hiển nhiên bị trương huyền sinh lời nói này chọc giận hắn không hiểu một xem ra sóng linh lực hơi yếu tu sĩ làm sao dám như vậy nói chuyện cùng hắn vô tận dung nham liệt diễm chảy ngược g i á trí mạng viêm dương đạo tắc phải đem gan này dám đụng vào cấm kỵ. lại mạo phạm n ó nhân loại cùng cái này nhỏ bé bộ lạc cùng phá hủy trong bộ lạc người tuyệt vọng nhìn tình cảnh này nhưng không ai tỉ mỉ phát hiện bọn họ dĩ nhiên còn như vậy nhiệt độ cao trong hoàn cảnh không có bất kỳ thân thể không khỏe dung nham hạ xuống thú thần liền chuẩn bị rời đi nhưng vừa nhìn lại thân hình liền lại ngừng lại bởi vì hắn cảm nhận được phía sau này tinh khiết mạnh mẽ thậm chí làm hắn có chút sợ h ã i năng lượng phóng lên trời đầy trời dung nham tiêu tan bầu trời đêm triệt để sáng sửa nhưng xác thực trong sáng tinh khiết màu trắng thanh khiết khiến lòng người chuyện ôn hòa an bình trong bộ lạc người khiếp sợ nhìn con kia trong ngày thường ai cũng ôm trà đạp trôi qua p h ì miêu này bạch quang dĩ nhiên là từ trên người nó tản mắt ra mà này bạch quang lại xua tàn thú thần công kích chỉ thấy trong ngày thường tất cả mọi người quen thuộc con kia p h ì miêu thân thể chân hưng bắt đầu phát sinh biến hóa ngăn ngắn một tước liền dài đến dài mấy trượng hóa thân làm vẫn có dương giác sư thân màu trắng cổ thú thần tính phi phạm cho dù trong bộ lạc man tộc người không có gì kiến thức cũng sẽ thám phục thế gian này lại còn có như vậy xem ra liền trí thần trí thánh cổ thú quả thực như là chân thần minh và cưỡi miêu cao như vậy tu vi mỗi ngày bắt nạt phạm nhân thú vị sao câu cầu nhìn thú thần trong giọng nói thấu đầy khinh bỉ bạch trạch cứ việc ngươi là tiên địa con cưng nhưng cùng với c h ú c này cảnh không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể thắng thú thần trầm mặc một chút sau đó mang theo tức giận nói trên người sóng linh lực trở nên mạnh hơn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng thực đã ở lặng lẽ chuẩn bị đ ộ t pháp nó không phải người ngu nhân loại kia bình tĩnh như thế e sợ không chỉ có là bởi vì trong bộ lạc có một con tiên vương đỉnh cao nhất thần thú bản thân của hắn tu vi khả năng cũng rất cao nếu là đơn độc đối đầu bạch trạch nó có lẽ sẽ lựa chọn một trận chiến nhưng đánh hai chuyện nó không làm sau khi trở về nhiều nhất là chủ nhân trách phạt chính mình một phen không đến nỗi ở đây liều mạng cho ngươi nửa giờ trương huyền sinh ánh mắt đặt ở a man trên người không thèm nhìn không t r u n g thú thần một chút miêu ô được rồi lão đại câu câu đáp một tiếng liền xông về thú thần coi như giảm béo vận động rồi ngay hôm đó cái này tên là hoang cổ bộ bộ lạc vĩnh viễn không cách nào quên bọn họ bình thường đùa với chơi phim i ê u dĩ nhiên chỉ dùng một phút liền chém giết đại hoang trong truyền thuyết thú thần bọn họ càng không quên được con tia xem ra thần thánh đến cực điểm thực lực siêu tinh thần cổ thú ở chém giết xong thú thần sau cung kính nằm dạp trên mặt đất để đại tắt mãn ng a man h ả o h ả o tu luyện trương huyền sinh trước khi đi đối với vừa hồi thần a man chỉ nói một câu như vậy đại sư tôn a man tương lai đi nơi nào tìm ngươi a man sốt ruột lên trước truy đuổi l ớ n tiếng dò hỏi trương huyền sinh cưới ở cầu cầu trên người không quay đầu lại lạnh n h ạ t nói đi trước ra đại hoang đi dứt lời cầu cầu liền dẫn hắn bay lên trời vẫn bay đến đám m â y lúc phía dưới trong bộ lạc người lại nghe được đại tắt mãn thanh nhắm của đại hoang cũng nên giải phóng nếu ngươi có ý kiến có thể tới tìm ta trong bộ lạc người không biết đại tắt mãn đang nói chuyện với ai nhưng này ngữ khí nhìn như bình thản nhưng thô bạo vô s o n g để trong bộ lạc không thiếu niên khinh người nghe được nhiệt huyết sôi trào lòng sinh ngắm trông mà a man nhưng là nắm chặt nắm đấm nhìn không trung âm thầm thể phải cố gắng tu luyện sớm ngày đi ra đại hoàng đi tìm sư tôn chương năm trăm tám mươi sáu về nhà g i í t gào tiên đế hoang đường hoang đường một chỗ bí địa bên trong phát sinh tức giận tiếng gầm gừ ngoại giới quỳ đầy một chỗ sinh linh mỗi cái sinh linh đều biểu hiện thấp t h ỏ g mặt lộ vẻ sợ hãi đế quân có bao nhiêu cái kỷ nguyên không có tô tình qua húng chi là lớn như vậy phát lôi đình bọn họ ở bên ngoài mơ h ầ nghe được mấy cái tên càng là run dày không nớt trong lúc còn từng mơ hồ nghe được cũng biết đó hậu duệ trương huyền sinh bắt nạt ta quá mức sẽ hối hận thật sự coi ta không dám cùng hắn một trận chiến sao đừng tưởng rằng có loại hình mơ hồ chuyển ra ở bên ngoài quỷ dùng sinh linh hận không thể đem mình lỗ thai cắt xuống có chút hối hận hôm nay vì sao ở chỗ này chờ đợi vốn là sinh linh cho rằng đế quân lôi đ ỉ n h qua đi sẽ trực tiếp xuất quan ở duy nhất chân giới khuấy lên phong vân có thể cuối cùng đế quân thanh âm của càng ngày càng nhỏ cuối cùng lắng xuống một đám sinh linh cũng không dám lộn xộn chờ đợi đế quân xử trí có tâm lý tố chất kém sinh linh đã đầy mặt đại hán chỉ lo đế quân bởi vì bọ đưa bọn họ đưa ma vô sự trở về đi thôi một lúc lâu bí đ i ệ u bên trong truyền ra âm thanh để đông đảo sinh linh như chút được gánh nặng từng cái từng cái dập đầu sau rời đi bí đ i ệ u bên trong một người mặc màu đỏ ra thú quần áo nam tử trên mặt vẻ giận dữ vẫn còn ta ngược lại muốn xem xem tương lai ngươi kết thúc như thế nào hắn nói nhỏ một tiếng lại lần nữa rơi vào ngủ say tiến hành cầu xin chân tu luyện trương huyền sinh vội vã chạy trở về không chỉ có là bởi vì hắn cho là mình ở bên ngoài đi dạo thời gian quá lâu đối với mình đột phá tiên đế trợ giút đã rất có hạn chuẩn bị trực tiếp đi chỗ đó cái chúng thần vị trí chi giới nhìn câu ũ n g là bởi vì hôm Lăng câu trên đường to mò hỏi nó tu vi đến tuyệt thế tiên vương đã có thể tùy ý chuyển đổi chính mình hình dáng tướng mạo thế nhưng trương huyền sinh vẫn xem thói quen nó làm phì miêu dáng vẻ ngược lại cũng không bắt buộc kỳ biến thành bạch chạch bộ dáng ngược lại cần mặt bài thời điểm thật giống cưới rồng ngạo tiên càng tốt hơn một điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là long ngạo tiên cũng có thể hảo hảo nghe lời duy trì cao lạnh hình tượng ta nói là nhất thời tâm huyết dâng trào người tin không tin trương huyền sinh thần bí cười nói miêu ô lão đại khẳng định còn có nguyên nhân khác chứ c ầ u c ầ u có chút không tin tò mò truy hỏi dưới cái nhìn của nó thiếu niên kia trên người thậm chí toàn bộ đại hoang nhân tộc đều có mấy phần quái lạ nhưng thật giống cũng không nhìn ra cái gì tiềm lực mà cái kêu bản mệnh của mục nhũ danh a man thiếu niên cũng bất quá là sức mạnh thân thể xuất kỳ mạnh những nơi khác cũng không có gì dị thừng rồi c ầ u cầu suy đoán có thể là một loại nào đó xuất chúng thể chất nhưng nên cũng sẽ không quá hàng đầu ít nhất nó cho rằng cái tia lăng tự hàm ngũ hành t h ầ n thể ở a man cái tuổi này khí lực khả năng còn muốn lớn hơn một chút có một số việc ta cũng không rõ lắm chỉ biết là cái tia thú thần sau lưng nên có một vị tiên đế khả năng chính là đông vực vị t i a để ngồi xuống thú thần quản lý phong cấm đại hoang hẳn là có kiểu khác nguyên nhân trương huyền sinh dừng dưới lại nói tiếp hay là bộ tộc này tổ tiên đặc thù phạm vào tội gì đi có điều họa không kịp hậu nhân t ú n g chi đều qua nhiều năm như vậy đại hoang chớ chú cũng nên tiêu trừ c ầ u c ầ u nghe được s ứ n g sở s ứ n g sở hắn không nghĩ tới cái kia món ăn gà thú thần lại còn có hậu đ à i tiên đế vật cưỡi như thế nước sao nó mặc dù là thần thú hiểu được tiên độc hậu y ê u thế không kém nhưng có thể tu luyện tới tuyệt thế tiên vương ngoại trừ cực kỳ thể chất đặc biệt hoặc thiên phú trên lệnh bình thường cũng không lớn rồi cái kia thú thần bắt đầu cũng không có tung nó cho rằng cùng cảnh cho dù là thần thú cũng không làm gì được nó nó có thể ung dung thủ thắng cũng cảm giác rất bất ngờ cái này thú thần ở nó đã gặp tuyệt thế tiên vương bên trong quả thực thái hư giống như là bị thủ đoạn gì mạnh mẽ nhấc lên tới vốn là nó nghe lão đại nói cho chính mình nửa giờ còn suy nghĩ nếu như không bắt được hay dùng trên lao đại trước cho nó luyện chế tiểu đ ạ o đủ không nghĩ tới mấy chiêu xuống tên kia thì không được miêu ô này lão đại ngài giải phong đại hoàng sẽ không phải có cái gì mầm hoa chứ câu câu cẩn thận hỏi tiên đế đều phải kiên kỵ phong ấn bộ tộc n ă m đó phong ấn hạn chế bọn họ nhất định là có nguyên nhân không sao v ậ n khí ta luôn luôn rất tốt h ú ố n g hồ a man hẳn là nơi đó tư chất tốt nhất hải tử h ắ n thiên tính tinh kích h lương sẽ không làm ác trương huyền sinh tuốt lại cầu cầu đầu nói rằng câu gật gật đầu xem như là tiếp nhận rồi thuyết pháp này ngẫm lại cũng là lao đại v ẫ n may có thể đụng với chuyện xấu gì đây trương huyền sinh kỳ thực có chuyện chưa nói tận hắn thu đ ồ đệ là vì bảo thủ một điểm muốn đem chính mình nói đi xuống chuyện hắn đối với chúng thần vị trí chi giới lần hành động này cũng không có vẹn toàn n ắ m cũng không phải hắn cho là mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng mà là hắn cho rằng một không được chính mình có thể sẽ rời đi rất lâu hắn lại linh cảm a man trưởng thành sẽ là trận doanh mình một đại sức chiến đấu đến thời điểm để hắn ở thần n i ê m phong cửa quản quản sự mình làm hất tay trưởng quỹ cũng không sai Mio, lao đại, đến. Cầu cầu nhắc nhở. Thần phong núi cao tùng ngọn núi đã xuất hiện tại hai người trước mắt sau khi hạ xuống trương huyền sinh liền nhìn thấy lâm lâm chính đang dịch lý chỉ đạo dưới chăm chỉ tu luyện huyền sinh ca ca ngươi trở về có một tin tức tốt đang chờ ngươi nha lâm lâm thấy trương huyền sinh đến rồi đẹp đẽ cười cận n h ắ c lên cái kia tin tức tốt có chút giả vờ thần bí nàng cùng trương huyền sinh tuy rằng thành hôn nhiều năm nhưng vẫn là quen thuộc như vậy gọi trương huyền sinh một mặt là trôi chảy mặt khác nhưng là trong lòng mơ hồ muốn cùng những người khác phân chia nha chuyện gì thần, thần bị bí trương huyền sinh cười nói trước hắn đã nghĩ dùng thiên diễn đeo bản t ô i diễn nhưng suy nghĩ một chút vợ chúng đoán chừng là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ chính hắn thôi diễn khó tránh khỏi có chút không rõ phong tình rồi kỳ hì không nói cho ngươi vẫn để cho diệp tỷ tỷ nói cho ngươi đi lâm lâm cười cợt bỏ chạy mở ra lưu lại xương sở dịch đi đ a lưng m ấy tức dịch đi mới phản ứng được hô tiểu vu hôm nay tu luyện vừa mới bắt đầu a trương huyền sinh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng không biết là bởi vì ở cơ kim hội dùng qua loại kia thân thể thời gian đình trí thuốc lâm lâm tuổi hấu thơ thời gian quá dài hay là bởi vì thiên tính như vậy cũng đã qua nhiều năm như hơn nữa tu luyện đặc biệt yêu lời biếng để dịch đi rất là đau đầu dịch đi tiên sinh cực khổ rồi trương huyền sinh hướng về dịch đi nói cảm tạng hắn cũng không hiểu dịch đi bộ kia kỳ dị phương pháp tu luyện nhưng thật giống xác thực rất thích hợp lâm lâm lâm lâm đối với tự thân năng lực lực trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh trương ớ với ta đã nói thế giới c chuyện,、ta、cho người nói rằng n g ư đối kia đã ta thế ta i p h â tích rất có đạo cụ, c nhanh h ó đạo vẫn n là đi tra xét một p huyền e n hơn. Trương tốt h sinh biểu hiện hơi nghiêm túc nói lần này trở về ta chính là muốn muốn chuẩn bị một chút đi tới thế giới kia nghe trương huyền sinh nói như vậy dịch đi nhưng là n ở nụ cười thanh trương huyền sinh rất hiếm thấy đến dịch đi cười cũng là hiểu kỳ tấm kiệt i ê n sinh ngươi khả năng tạm thời không đi được bởi vì có tin tức tốt dịch đi dứt lời cũng chạm đích rời đi lưu lại một đầu vụ thủy trương huyền sinh trương huyền sinh tin tức tốt gì làm sao liền dịch loại này lạnh như băng giá hỏa đều chơi nổi lên thần bí hắn không nghĩ ra cũng không lạ i nghĩ trực tiếp tiến vào trong động phủ của mình đầu tiên là liếc nhìn đã cửa lớn đóng chặt nhiều năm liễu hồng phong phòng tu luyện bắt đầu từ từ hối hận ý c h í lực của hắn không đủ kiên định lại cho đối phương thuộc tính điểm soạt bạo hiện tại liễu hồng phong mê mọi tu luyện không thể tự k i ể m chế một lòng muốn đột phá tiên đế trương huyền sinh nghiêm trọng hoài nghi liễu hồng phong là muốn so với mình càng trước tiên đột phá sau đó c h à o phúng chính mình còn chưa đi vào phòng ngủ hắn liền nghe đến đối thoại thanh diệm tỉ tỉ đến để ta khang khang không để ta nghe một chút、hút. làm sao có khả năng sẽ có không đây chính là huyền sinh huy nga tất cả đều có khả năng không cái này coi như là ngươi huyền sinh sư m u n h cũng không thể có thể ồ diệp tỷ tỷ ngươi như thế chống cự có phải là ăn mập không có này để ta sờ sờ a đừng đừng mò nơi đó a k h ì h ì diệp tỷ tỷ lại gọi người ngoài cửa sợ là muốn xông vào tới làm cái gì rồi trương huyền sinh ở ngoài cửa nghe được lòng tràn đầy không nói gì hắn phải làm gì a đem ngươi đồng thời làm có được hay không lăng sư m ộ i cái tên này không cố gắng tu luyện mỗi ngày chỉnh những này có không hôm nào muốn cho lăng tử hạng ọ i hắn mội mội về nhà a phu quân ngươi trở về diệp tiên tiên nhìn thấy nhập môn trương huyền sinh sắc mặt khẽ biến thành hồng chừng một chút lang m ặ c tuyết lang m ặ c tuyết nhưng là le lưới một cái đứng qua một bên ừ bên dưới ngọn núi đã không có gì linh cảm trở về ở một thời gian ngắn trương huyền sinh tiến lên bang diệp tiên tiên săn vén tóc vì l ẽ đó đến cùng có cái gì tốt tin tức thần bí như vậy trương huyền sinh cười nói hắn lòng hiếu kỳ đã bị t r e o chọc không xong rồi diệp tiên tiên thân hình đi phía trước tiến đến trương huyền sinh bên hai lặng lẽ thì thầm nói câu để trương huyền sinh lăng ở tại chỗ ngươi phải làm cha rồi trương huyền sinh chỉ cảm thấy tư duy dừng lại đường này trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngược ngang to lớn kinh hỷ đây là hắn trước chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nói trước kết duyên đại điện thời điểm hắn tuy rằng cũng rất vui vẻ nhưng vẫn chưa có hiện tại loại này bị kinh hỷ choáng váng đầu góc cảm giác hắn bây giờ cảm giác rất kỳ dị đó là một loại nói không được cảm giác hắn kiếp trước không có người bình thường sinh không cha không mẹ sau đó lại bị cơ kim hội thu nhận ở an toàn trong phòng sống qua ngày xuyên qua sau hắn các loại tùy tính làm mặc kệ ở nguyện thần cung hay là đang thần n i ê m phong cửa các trưởng bối đều đối với hắn rất tốt các sư tỷ sư huynh đối với hắn cũng rất là chăm sóc ngày khác tử trải qua rất thư thích con đường tu luyện cũng rất thông thuận muốn nói vui sướng hay không hắn nhất định là vui sướng nhưng hắn luôn cảm thấy cùng thế giới có loại cách ly cảm giác loại k i a cách ly cảm giác để hắn có loại không tên cô độc thậm chí có thời điểm hắn cảm giác xuyên việt tới giống như là một trò chơi cùng k i ự u tiêu ho lờ cũng không kém cái gì loại này hẩn giấu trong lòng để hắn cảm giác đối xử bất cứ chuyện gì đều mang theo ung dung tâm thái có thể nói phải không quá chăm chú khởi đầu hắn cho rằng bởi vì mình là xuyên việt giả nguyên nhân vì lẽ đó cảm thấy cô độc không có thực cảm giác nhưng sau đó hắn làm quen lăng tự hàm cùng lý bình an lúc đầu cảm giác rất mới mẻ cũng đúng hai người có chút chung một chiến tuyến bí mật đồng bọn cảm giác nội tâm còn hưng phấn một quãng thời gian nhưng hắn sau đó lại phát hiện tâm thái của chính mình vẫn cũng không có cái gì thay đổi rốt cuộc sau đó hắn minh bạch hắn cảm giác mình giống như là một con như d i ề u đất dây ở dị giới tùy ý phiêu bạt hắn không có cái không có tuyến có thể kéo hắn trở lại có thể ở v ừ a hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình cái kia tuyến lại kết nối với thiết thiết thật thật buộc lại hắn d i ề u từ đây mặc kệ bay cao bao nhiêu bao xa đều có thể theo tuyến tìm về đi tuyến đầu kia là nhà hắn có nhà lúc này hắn thiết, thiết thật thật cảm nhận được. chính mình có một hoàn chỉnh nhà hắn không còn là một không nhà tiêu h dao nhưng cô độc lữ khách phu quân phu quân người làm sao rơi lệ diệp tiên tiên kinh hoàng thanh â m của truyền đến trong giọng nói còn có mấy phần thấp t h ỏ g từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng gặp trương huyền sinh rơi lệ trương huyền sinh hoàn hồn hắn phát hiện ở chính mình trong lúc lơ đãng dĩ nhiên đã lệ rơi đầy mặt không có chuyện gì chỉ là thật là vui trương huyền sinh dùng linh lực lao đi lệ trên mặt cười nói nói xong cũng không cố lăng sư hội còn đang nơi này trực tiếp hôn lên diệp tiên, tiên hắn không tìm được những phương thức khác để diễn tả mình lúc này tâm tình kích động phu quân phu quân l a n g sư m g ụ y còn đang nơi này đây diệp tiên tiên thở dốc gò má hửng đỏ nói thanh âm nhỏ như mũi rồi thích xem làm cho nàng xem trương huyền sinh tùy ý nói hắn hiện tại cũng không phải lưu ý ánh mắt của người khác hắn chỉ muốn biểu lộ chính mình vui sướng t h ẹ n thẹn no quy l a n g m ặ c tuyết trong giọng nói tựa hồ có chứa mấy phần nét bỏ chậm rãi lùi ra nhưng trong ánh mắt nhưng có mấy phần ngoài hắn ra tâm tình phu phu quân không không được hiện tại không được diệp tiên, tiên dựa vào ý chí lực đem trương huyền sinh chậm rãi đời ra hiển nhiên là hiểu lầm trương huyền sinh ý tứ của trương huyền sinh s ừ n g sốt một chút cười cận trà sát dưới diệp tiên tiên nguôi nói nghĩ gì thế sau đó hắn lại đứng dậy biểu hiện lương p h ấ n nói ngươi nói hải tử nên lên tên là gì thật ồ đúng rồi vận khí ta tốt như vậy không phải là long phượng t h a i chứ để ta xem một chút là nam hay nữ trương huyền sinh ở trong phòng đi dạo trong miệng liên tục tự nói dừng phụ quân không nhìn nổi chuyện như vậy làm sao có thể s ớ m xe m diệp tiên, tiên ngăn lại nói cho rằng không nên ở hải tử sinh ra trước liền kiểm tra giới tính như vậy làm trái thiên đạo lẽ thường còn có thể mất đi chờ mong cảm giác trương huyền sinh gật đầu dừng lại cử động của mình hắn luôn dựa vào khí vận đi đoán đi ngu dốt nhưng bị diệp sư tỷ như thế đã nhắc nhở đúng là phản ứng lại chuyện như vậy xác thực không nên sớm biết được vậy cứ như thế đi ta đây một đời cùng huyền tương quan hy vọng hải tử cũng có thể kế thừa vi phu thật là tốt vận nếu như là cái bé trai liền cứ gọi trương huyền tiêu đi cũng ý chỉ chúng ta ở cựu tiêu cái thứ nhất hải tử trương huyền sinh suy từ dưới nói rằng nào có hải tử cùng một mình ngươi chữ lót diệp tiên tiên trắng trương huyền sinh một chút lại cười nói có điều nếu là thật có thể kế thừa phu quân thật là tốt vận kia tên cũng tốt vô cùng chương năm trăm tám mươi tám nữ nhi nói gọi trương huyền vật chứ Này! Nếu là nữ hài Nhi là đây? Hải Diệp trương i Tiên, tiên tỏ mò hỏi, ê n tò t mò o n lòng cũng có mấy phần thấp hỏng, không g có mấy thấp biết t r huyền sinh đến cùng yêu trầm h h í c bé t a i Hải Nhi? Sinh vẫn nữ Trương Huyền là À! ngâm một phen để diệp tiên tiên có chút xuất sáng cho rằng phu quân cũng không muốn muốn nữ hải nhi nếu như là nữ hải nhi liền gọi trương tuyền Nguyệt đi danh tự này cũng coi như cùng ta có duyên trương huyền sinh suy tư một trận đ ỗ n g nhiên trong lòng sinh ra một thú vị ý nghĩ liền nói rằng trương tuyền nguyện danh tự này đúng là thật là dễ nghe diệp tiên tiên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ cảm giác danh tự này có thể so với trương huyền tiêu h ê m thai hơn nhiều tuyên l ấ y huyền hại âm nàng lại là n g u y ệ t thần cung xuất thân tựa hồ có thể cảm nhận được phu quân đối với mình yêu thương nhất thời trong lòng ngọt ngào quên đi còn chưa phải gọi danh tự này ta suy nghĩ thêm trương huyền sinh ngắt lời nói hắn cảm giác nếu như là nữ hài nhi dùng danh tự này tương lai đi ra ngoài lang bạn có thể sẽ có một ít vấn đề vừa chỉ là một lưu hành một thời lên hắn làm sao có khả năng cho mình hài tử lên hắn dùng trôi qua bí danh tên a phu quân tại sao vậy chứ ta cảm giác danh tự này thật là dễ nghe diệp tiên tiên đối với trương tuyền nguyện danh tự này rất là thỏa mãn cũng không muốn nổi vậy trước tiên tạm định cái này đi còn chưa chắc chắn là nữ hài nhi đây trương huyền sinh qua loa lấy lại nói hắn cũng không thể nói hắn vừa á c thú vị phát tác muốn cho nữ nhi mình xáo bí danh chứ đều nghe phu quân diệp tiên tiên ôn lu ư nói trương huyền sinh đang cùng diệp tiên tiên thâm tình đối diện đột nhiên bên ngoài chuyển tới một giọng nói lớn phá vỡ này không khí ấm áp huyền sinh sư đệ nghe nghe nghe nói ta muốn làm sư bá rồi có thật không ở thần nghiêm phong cửa như thế trăng nói quy củ là to ngoại trừ mạc thương vong cái này t r u so với còn có thể là ai mặc sư h u n h ngươi cũng đều hơn trăm tuổi người sao được chuyện vẫn là như thế xúc động trương huyền sinh c h ắ c nói nhìn cũng đã vọt tới cửa động thế nhưng bị hắn linh lực đỡ được mạc thương vong nói rằng huyền sinh sư đệ ngươi làm sao cũng bắt đầu trở nên cùng cha ta giống nhau không đề cập tới cái này nghe nói ta muốn làm sư bá rồi hả mạc thương vong hiển nhiên còn ở vào hưng phấn trong trạng thái trương huyền sinh có chút không nói gì là ta muốn ô n tệ cũng không phải ngươi ngươi hưng phấn cái cái gì mạnh mẽ là có điều trước lúc này ngươi hay là muốn có một trưởng bối hình tượng chứ trương huyền sinh chỉ, chỉ mạc thương vong có chút tạo loạn rách nát của nào nói nha trước tu luyện lúc không cẩn thận làm phá này bất nhất xuất quan liền nghe nói rồi với vui lập tức chạy tới huyền sinh sư đệ ngươi nghe ta nói à trước ta dội danh lúc nghiên cứu một phần thần n i ê m phong c ử a truyền thừa đệ tử tên phụ ngươi muốn đặt tên cần phải nhìn mặc thương vong lấy ra một quyển sách trương huyền sinh xem phong bị cảm giác thấy hơi quen thuộc cái gì phụ ngươi dội danh đến phát chán không cố gắng tu luyện làm những thứ này làm gì trương huyền sinh sửng sốt một chút không nghĩ tới mạc thương vong còn có lòng thanh thản làm cái này một loại đại tông môn đúng là có thứ này mỗi một đời bối phận đệ tử tên đều là hệ nt sq nt sq thuận tiện quản lý đồng thời cũng thể hiện ra truyền thừa lịch sử nhưng bọ thần n i ê m phong cựa nhân số vẫn ít ỏi cũng là không dùng được. không cần vật này tự thần niêm phong cửa sáng lập tới nay đệ tử trong môn sẽ không có vượt qua quá năm người trương huyền sinh hiện tại tuy rằng kết duyên mấy vị vợ nhưng diệp tiên tiên các nàng kỳ thực không coi là thần niêm phong cửa đệ tử nghiêm chỉnh mà nói thần niêm phong cửa vẫn cứ chỉ có sư tôn sư bá hán cùng với mạc thương vong bốn người hiện tại sư tôn sư bá vân du ở bên ngoài mạc thương vong lại chưa thu đồ đệ trong môn phái chỉ có hai người bọn họ ôi đừng xem sư huynh ta như vậy cũng có một viên muốn phát triển thần niêm phong cửa tâm a ngẫm lại sẽ có một ngày thu môn đồ khắp nơi thật là nhiều khi thế mạc thương vong n ư ớ c đầu đào ra nói n g ư ơ i là suy nghĩ đ ỏ giả những người này cùng ngươi chơi game chứ trương huyền sinh một chút nhìn ra mạc thương vong tâm tư hắn tuy rằng cùng mạc sư h i n h từ nhỏ đồng thời các loại chế tạo nhưng cũng rất ít theo đối phương chơi tiên internet gì đó、này. huyền sinh sư đệ ngươi xem trước một chút thối ngươi thỏa mãn mạc thương vong nói sang chuyện khác muốn đem quyển sách trên tay đưa cho trương huyền sinh trương huyền sinh đưa tay đón hắn cũng có chút hiếu k ỷ mạc sư h i n h như thế vô căn cứ ra hỏa có thể bố trí ra ra sao t ê phổ mạc sư h u n h vung tay a trương huyền sinh nghi ngờ nói hắn đều nắm lấy sách nữa kia có thể mạc thương vong cũng không vung tay chăm chú nắm lấy một đầu khác n r ư ơ huyền sinh s ư đ ệ vừa nhất thời kích động cầm nhầm không phải cuốn này m ặ c thương vong biểu hiện lúng túng cái quỷ gì để ta xem một chút trương huyền sinh thật là tốt quan tâm bị làm nổi lên so với vậy không biết làm sao t i ế n phổ hắn bây giờ đối với m ặ c thương vong trên tay quyển này càng cảm thấy hứng thú ai đừng m ặ c thương vong còn không có phản ứng lại đã bị trương huyền sinh vận chuyển linh lực lấy xào k í n h đ o và mất trương huyền sinh xoay chuyển đĩa sách nhìn thấy trên sách mới có hai chữ tinh rơi hắn liếc trộm mắt diệp tiên phát hiện đối phương chính đang vì là hai người pha trả ngược lại cũng không chú ý liền dùng thần thức kiểm tra một hồi nội dung trong sách một tức sau liền này trương huyền sinh đầy v ẻ khinh bị đem sách vứt về cho mạc thương vong hắn còn tưởng rằng mạc sư huynh tư liệu học tập có bao nhiêu kình bạo đây đồng thời hắn cũng có chút cảm khái lần trước hắn nhìn thấy quyển sách này hay là hắn ở thần phong trên núi vẫn đợi thời điểm hắn nhận ra được nội dung tuy rằng thay đổi phần ngoại lệ ra là cùng một phần lúc đó hắn vì phân cao thấp lại đem mạc sư huynh chính mình viết tinh rơi công pháp cho l u y n sẽ bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bực cười trăm năm trôi quả tên phổ còn có thể mà sau cứ dựa theo cái này đến đây đi sau khi trương huyền sinh lại nhìn mạc sư minh một lần nữa lấy ra tên phổ bất ngờ đáng tin chỉnh có da có thịt vừa nhìn giống như là cái đại tông môn thường dùng loại kia xem ra mạc sư minh không ít ở trên mặt này tốn thời gian này mạc thương vong liếc nhìn diệp tiên tiên bên kia phương hướng ý tứ lại rõ ràng có điều lúc này không được ta đã lên tên rất hay rồi trương huyền sinh lắc lắc đầu chủ yếu hắn cho rằng mặc lên tên phổ trên tên cửa hiệu xứng hắn dòng họ nghe không hay lắm sẽ để lại cho người phía sau đi nói thí dụ như a m a n nếu như hắn đồng ý một lần nữa cải danh đ nơi nơi ôi được rồi có điều bị huyền sinh sư đệ ngươi chuyện này hơi trên bạo ta suy nghĩ có phải là cũng nên bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp thu cái đồ đệ cái gì cũng tốt an tâm bế con đi mặc thương vong thấy huyền sinh sư đệ kiên trì cũng không cưỡng cầu nữa đồng thời cũng dâng lên thu đồ đệ tâm tư huyền sinh sư đệ hài tử hắn khoảng trừng không được vậy mình thu cái đồ đệ đều có thể muốn làm gì thì làm chứ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín chính là na cha cũng nên phát ra chứ trương huyền sinh đệ diệp tiên tiên không cần bận việc an tâm đi nghỉ ngơi hắn và mạc thương vong hai người tới bên ngoài đối thoại kỳ thực làm tu tiên giả hoài thai cái gì ngoại trừ sinh sản lúc trong ngày thường là không có ảnh hưởng gì có điều Diệp tiên tiên tuy rằng thân thể không việc gì nhưng cũng đối với trương huyền sinh dặn dò rất là hài lòng thuận theo về nghỉ ngơi liền treo máy hệ thống đều cho tạm dừng rồi mạc sư minh thu cái gì đồ đệ a ngươi này náo lộ tuyến không đúng sau khi ra ngoài trương huyền sinh c ở trách nói mặc thương vong bị nói xứng sờ xứng sờ nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cảm giác huyền sinh sư đệ đầu góc tốt như đều càng dễ sử dụng một ít vì lẽ đó khiêm tốn tỉnh h g i á o nói này huyền sinh sư đệ ngươi nói nên làm gì ngốc a ngươi hôm nay là bởi vì sao tới ngươi sẽ không trở lại chính mình tạo nhớ tới cái gì tên lên cái gì tên gọi sở chít chít ta đều mặc kệ ngươi trương huyền sinh lòng nói mạc sư h u n h sợ không phải cựu tiêu l ờ chơi cho á n g đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ rõ ràng mặc thương vong hắn im lặng một hồi tử mở miệm nói huyền sinh sư đệ ngươi nghe nói qua một câu nói gọi n g ư ơ i quỷ thủ đồ sao trương huyền sinh sửng sốt một chút nói ta chỉ xem qua cờ sạc a không mặc sư Hình ngươi là nói. Trương huyền n ngươi nói. h Trương là sinh vừa nãy trong nháy mắt có chút diễn kịch nhưng lập tức lĩnh hội đến mặc thương vong ý tứ của ừ n g u tiêu nàng dù sao cũng là quỷ tiên chúng ta là không thể có dòng dõi mặc thương vong ngữ khí bình thản nhưng trong mắt này mấy phần thất lạc nhưng không cách nào che giấu việc này sư đệ ta sẽ nghĩ biện pháp tối ngươi thỏa mãn hôm nay ngươi đi về trước đi trương huyền sinh suy nghĩ một chút bảo đảm nói trước hắn hỏi qua đậu vấn đề này đối với phương án giải quyết cũng có một chút manh mối thật sự mạc thương vong vui vẻ nói ta từ nhỏ đến lớn có từng đã lửa gạt ngươi trương huyền sinh vũ mạc thương vong vai an ủi huyền sinh sư đệ ngươi cũng không chớ gạt ta hãm hại ta mỗi lần cũng làm cho ta bị đánh n h ắ c lên cái này mạc thương vong có chút không chắc chắn khi còn bé hai người đồng thời làm chuyện xấu đến cuối cùng lưng nổi đều là hắn trương huyền sinh có thể hay không tán gấu chuyện như vậy trên sư đệ ta có thể hãm hại ngươi sao yên tâm đi trương huyền sinh cho mạc thương vong một ánh mắt kiên định này ta hãy đi về trước huyền sinh sư đệ có tin tức nhớ tới liên hệ ta Mạc trương h nhưng hắn nhớ lại một phen, khi huyển sinh sư đệ hãm hại chính mình ư cưỡng sư ơ n Vong miễn toán tin, còn lần g một mỗi lại bé đệ ớ c cũng cùng có được thật rất tin mắt. t định ánh hay không giống đáng loại kiên này Đến là xem ra r ư huyền sinh nhìn theo mạc thương vong rời đi đối phương hiện tại tìm một chỗ bí địa tiến hành b ế quan đương nhiên trương huyền sinh hoài nghi mạc thương vong bất quá là muốn tìm cái địa phương quá hai người thế giới hắn đối với mạc thương vong đương nhiên không phải ăn nói ba hoa chỉ có điều phải hoàn thành cam kết cần tìm mấy thứ đồ này mấy thứ đồ không bao lâu nữa hắn là có thể lấy được vốn phải là như thế thế nhưng lần này hoàn hồn n i ê m phong cửa biết được diệp tiên tiên có bầu hắn trong lúc nhất thời thật sự bước không ra bước tu luyện chúng thần vị trí chi giới ép cỡ cỡ cơ kim hội nguy hiểm thu n h ậ n vật ủy dị thế giới vân vân sự tình toàn bộ bị hắn q u ă n g đến sau đầu hắn hiện tại đã nghĩ một lòng canh giữ ở thần miêm phong cửa canh giữ ở người nhà bên người chờ tân sinh mệnh xuất thế trước đ ầ u đ ầ u nói không sai từ khi hắn dùng tiên đế đan bế quan hơn bảy mươi năm sau lần thứ hai xuất quan hắn thể cảm giác thời gian cảm giác trôi qua nhanh hơn hạ sơn du lịch mười mấy năm hắn dĩ nhiên cảm giác cùng khi còn trẻ đi ra ngoài đi một chuyến thiên nguyên bí cảnh cảm thụ gần như hay là không bao lâu nữa đương nhiên với h mà nói sự thực chứng minh vận may của hắn ở người tiên ý nghĩ lại cấp thiết sinh mệnh sinh ra cơ bản quy tắc vẫn là không cách nào bị hắn đánh vỡ cũng hay là thiên đạo nhân quả cho rằng đối với hắn như vậy tới nói mới là tốt nhất kết quả theo thời gian trôi qua trương huyền sinh tâm tình kích động cũng bắt đầu chậm rãi bình phục điều chỉnh tâm t h á i không hề khô khan sống qua ngày mà là đi nghiên cứu một ít đối với đời sau bồi dưỡng phương pháp cũng chính là duy nhất chân giới không có ba ba lớp huấn luyện không phải vậy trương huyền sinh đều muốn lên trên một quãng thời gian khóa đến phái thời gian dài dàn g dặc ba năm qua đi trương huyền sinh nuốt diệp tiên tiên bằng phẳng bụng dưới hoài nghi nhân sinh hắn tuy rằng chưa từng đi học nhưng ít nhất sinh vật kiến thức căn bản vẫn phải có a không phải nói được rồi hoài thai mười tháng sau con của ta chẳng lẽ là na cha không phải coi như là na cha cũng nên xuất thị à ít nhất cái bụng nên nô lên đi này cũng không động、tính. nếu không hắn cũng vì diệp tiên tiên trần mạnh xác định quả thật có mang thai hắn đều bắt đầu hoài nghi mình là hướng công vui vẻ một hồi rồi phu quân không vội vàng được chúng ta cảnh giới rất cao vốn là có thể có dòng dõi đã là trời cao chăm sóc phu quân vận may vô cùng tốt kết quả hải tử phát dục thời gian tự nhiên cũng phải càng dài một ít diệp tiên tiên xem trương huyền sinh g á n g vẻ cảm giác thấy hơi b u ồ n c ư ờ i phu quân mấy năm qua ở tiên internet học không ít lung ta lung tung c h i thức ngược lại cũng đều cùng tu sĩ đ ả n tử có quan hệ nhưng này đều là chút phàm cảnh tu sĩ hoặc là tiên tôn trở xuống tu sĩ tiên vương cảnh tu sĩ đều là một phương bá chủ thường thường đều là lao già bá lão trong ngày thường đều ở bế quan nơi nào sẽ ở tiên internet phát những thứ này huống hồ những k i ê n lão tiên vương chúng hoặc là trung thân chưa lập gia đình chưa gả hoặc là chính là khi còn trẻ cũng đã có dòng roi cảnh giới cao sau đều là một lòng tu luyện cũng không còn đếm thử nữa tạo nhân rồi cái này cũng là hiện tượng bình thường hay là tự nhiên pháp tắc hạn chế tu sĩ cảnh giới càng cao càng khó lấy đ ạ n tử đến tiên vương cảnh nữ tu mang thai độ khả thi nhỏ bé không đáng kể chớ nói chi là tuyệt thế tiên vương rồi nàng trên người bây giờ đích tình huống rất có thể là trước mặt duy nhất chân giới phần độc nhất khởi đầu nàng cũng có chút hoảng loạn nhưng cảm nhận được trong cơ thể tiểu sinh mệnh khí huyết ở ngày ngày trở nên dồi dào cũng là an tâm hạ xuống lại là mười năm trôi qua chương huyền sinh tâm thái vẫn hoàn toàn bình hòa không sinh ra sẽ không sinh ra đi chậm rãi các loại trong lúc hắn cũng cùng lâm lâm từng có không ít giao lưu thế nhưng cũng không có nhiều một chút n ở hoa dấu hiệu cũng không biết là không phải là bởi vì lâm lâm thể chất đặc thù sau đó bởi vì một số đặc thù nguyên nhân dịch nói muốn cùng lâm lâm trở về một chuyến chân linh giới tiến hành đến tiếp sau tu luyện đỉnh núi không còn lâm lâm cái này có sức sống tồn tại nhất thời vắng lệnh không ít mà liễu hồng phong nhưng là trước sau như một bế quan chỉ có điều trương huyền sinh cảm giác này bên trong nhà đá khí tức càng ngày càng mạnh từ từ trở nên khó có thể dự đoán chiếu tiến độ này hay là không ra vào năm thì có đột phá khả năng có điều trương huyền sinh nhưng l à đoán thầm không đất tu luyện tốt như vậy chơi không phải là cựu tiêu ho lờ thêm hệ thống song trọng mở đèo sao ngược lại cũng không phải chính mình tiết đ ấ u d ừ n g một hồi cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau đột phá vào triển đi ra một hồi có thể chết ta trương huyền sinh vạn vạn không nghĩ tới kết liêu ba cái đạo lữ chuyện đến nước này một có thể vì chính mình phái tịch mịch cũng bị mất trương huyền sinh rốt cuộc thấy được chút khởi sắc ít nhất hắn có thể rõ ràng nhìn thấy diệp tiên tiên bụng dưới có biến hóa tuy rằng vẫn gian nan nhưng hắn cũng yên tâm bất kể nói thế nào cuối cùng cũng coi như thấy được hy vọng trong lúc mạc thương vong cũng tới đi tìm hắn mấy lần ý là huyền sinh sư đệ nói cẩn thận giúp ta nghĩ biện pháp đây trương huyền sinh có chút lung túng hắn cũng không nghĩ tới diệp tiên tiên sinh đứa bé sẽ như vậy đã lâu à hắn tính toán một chút tự diệp tiên tiên mang bầu đến nay đều có bốn mươi ba năm hắn đều bắt đầu có chút hoài nghi mình cùng diệp tiên tiên huyết thống rồi nào có nhân tộc sinh con lâu như vậy hắn trong lúc nội tâm bất an thông qua linh tin thông tư tuân giới cách xa ở chân linh giới lan xúc nghe nói coi như là viễn cổ thời kỳ tiên đế đ ạ n tử cũng bất quá mười năm số lượng hơn nữa đó là bởi vì tiên đế cố ý ở dòng dõi nằm ở thai bên trong lúc liền tiến hành bồi dưỡng đặt vững đạo cơ làm cho một trong số đó xuất thế là có thể không hề tục tu vì cơ sở cùng với xuất chúng tiên tư có thể trương huyền sinh cân nhắc hắn và diệp tiên tiên cũng không có làm cái gì đặc thù chuyện chính là tự nhiên sinh trường làm sao sẽ c h ậ m như vậy a cố vấn lan xúc lúc đương nhiên là giút bằng hữu hỏi g i nay mấy chục năm trương huyền sinh cả ngày du thủ du thực cũng không đem tinh lực đặt ở tu l u y ệ n tới cũng lại không hạ sơn du lịch nhưng kỳ quái là hắn phát hiện mình đi về tiên đế bình cảnh lại bông u lòng chút chỉ là hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này mặt trên cũng không có tế cứu như vậy trạng thái vẫn kéo dài đến thứ bốn mươi chín năm một ngày trương huyền sinh đang ngồi ở thần nghiêm phong cửa đỉnh núi một bên nơi trên nham thạch tọa quan trên trời mây tụ mây tan chợt nghe trong phòng l a n g mặc tuyết tiếng la huyền sinh sư minh diệp tỷ tỷ muốn sinh trương huyền sinh nghe vậy sau một khắc tựu ra hiện tại trong đậu phủ biểu hiện tỷ n s i n nhưng trong lòng thoáng căng thẳng lang sư muội để ta đi vào a trương huyền sinh nhìn lăng mạc tuyết ngăn ở trước cửa phòng lo lắng nói nào có nam nhân bản g quan nữ nhân sinh con lăng mạc tuyết đem trương huyền sinh đẩy ra vậy ngươi gọi ta làm gì trương huyền sinh có chút buồn b ự c quy củ này hắn đúng là cũng hiểu hắn còn tưởng rằng đã xong việc đây bị lăng mạc tuyết như thế hơi c h a n h bảo trương huyền sinh đã chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp lăng mạc tuyết nhưng là nhanh chóng quay trở về gian phòng nàng là khoảng thời gian này bị diệp tiên tiên gọi tới tiếp khách lâm lâm trở về chân linh giới liễu hồng phong lại hóa thân bế quan của ma vốn là nàng là muốn gọi sư tôn đến giúp đỡ nhưng hàn giang tuyết mấy năm gần đây không biết chạy đi nơi nào cũng liên lạc không được bởi vậy bằng hữu vòng bên trong quen biết nữ tính cũng chỉ còn lại làng mặc tuyết rồi vận khí ta tốt như vậy thiên nhi hẳn là sẽ không khó sinh chứ trương huyền sinh ở bên ngoài nhanh chóng đi tới đi lui trong lòng không ngừng mà cầu khẩn cũng may hắn khí vẫn không có ở thời khắc mấu chốt đi dây xích ngay hôm đó duy nhất chân giới đông vực xuất hiện trước đây chưa từng thấy thiên hàng tường thụy từ cổ trí kim hết thẻ tường thụy thần thú hình chiếu xuất hiện tại hư không hào quang lưu ly khiến người ta mắt không kịp nhịn tường t h ụ dị tượng rằng co vài canh giờ lâu dài thiên hàng sinh cơ cam lâm làm cho cả đông vực linh khí lên một lượt thăng mấy phần nhưng kỷ quái là nay tường thụy dị tượng vẫn chưa hướng về đặc biệt địa phương hạ xuống tụ tập làm cho không người nào có thể biết được đến tột cùng là người phương nào dẫn phát cảnh tượng kỳ dị như vậy sư phụ như vậy lớn lao tường thụy dị tượng nhưng là có cái gì trí bảo xuất thế vì sao không gặp đầu n g u ồ n có đại tông m ô n bên trong đệ tử hỏi do hắn tiên vương cảnh sư tôn hay là trí bảo hay là đất trời sinh ra chân linh xuất thế hoặc giả hứa vị k i a dâu bạc ông lão nhìn không trung tường thụy dị tượng nói rằng một nửa ngừng lại hay hoặc là cái gì sư phụ ngài tại sao không nói đệ tử tò mò hỏi hoặc giả hứa có có c thể là có vô ù nếu g dòng Ông rằng, mạnh mẽ tồn tại, tồn sinh nói tử rồi. dõi dưới, kia ra do dự láo đệ tử kia kỳ, sau khi sau quẻ, muốn nghe chỉ liền xong lên bấm thật ô ông i diễn, lại Dướng lớn. Dừng tay, muốn láo bị quát tay, c ế Nếu t t sao? h là sư phụ suy nghĩ như vậy này tường thụy lộ vẻ không hàng là có không thể nào tưởng tượng được nhân vật khủng bố che đậy thiên cơ chính là vì phòng ngừa người khác mơ ước hắn dòng d õ i n g ư ơ i t ù y tiện tôi diễn chỉ có đại họa đệ tử kia sợ đến mau mau thu tay lại đầu đầy mồ hôi bởi vì ngay ở sư phụ quát lớn hắn trong nháy mắt hắn đã bắt đầu thôi diễn nhưng cơ hồ cùng sư phó nhắc nhở đồng thời đến là cả người âm lanh vô biên hoảng sợ tựa hồ đang trong lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy một ngồi cao đám mây cả người bao phủ ở trong sương mù nhân vật khủng bố hướng hắn nơi này liếc mắt nhìn tràn đầy nhắc nhở ý tứ chỉ là một ánh mắt liên suýt nữa làm hắn thần hồn tan vỡ đông n ự c chẳng lẽ là đế quân sinh ra dòng dõi không đúng truyền thuyết đông hoa đế quân tựa hồ chưa bao ông lão mặc dù không cho đệ tử thôi diễn nhưng cũng mình ở âm thầm suy đoán tình huống giống nhau phát sinh ở duy nhất chân giới mỗi cái địa phương trong lúc còn có mấy vị tiên đế tô tỉnh thái độ khác nhau người kia lại có dòng dõi lẽ nào khí vận nhất đạo có thể ảnh hưởng phạm vi như vậy rộng thật giống cự ly này người kết duyên đến bây giờ cũng không có rất lâu đi ôi bản đế đời này sợ là vô vọng một vị tiên đế nhìn đông phương dị tượng trong giọng nói có chút r ấ cao cũng đúng tự thân có chút tiết mới cái này quy mô xem ra người kia dòng dõi thiên phú không tầm tường a lẽ nào hắn đã chứng đạo những năm trước đây bất quá là ở che giấu thôi bất kể như thế nào hắn đều có không thể nghi ngờ tiên đế cấp sức chiến đấu có tiên đế nhưng là ở bằng này suy đoán trương huyền sinh hiện nay tu vi xem ra cần phải đi lại xin chỉ thị giới đại nhân trương huyền sinh thủy c h u n g là cái có người nhưng là âm thầm nói nhỏ trong bóng tối ánh mắt không tên cùng lúc đó một vị trên người mặc thú b à o thanh niên vừa chém giết một con tiên quân cảnh t h ú vương ở đại hoang mép sách l ê sách ngóng nhìn đ ô n g vương cha cha sư tôn quả nhiên không ngạt ta thế giới bên ngoài muốn đặc sắc nhiều lắm cũng không biết là vị nào đại năng làm ra cách xa như vậy đều có thể nhìn rõ rõ rằng ràng hắn một bên tự nói một bên thành thục đem con kia thú vương chuột rút l ộ t ra thái quá chính là bởi vì không có chữ vật giới hắn dĩ nhiên bên người gánh một như gò núi nhỏ đại đ ố i sát đi tới cái nào lưng đến cái nào đồ gia vị phương diện hắn nhưng là ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm chút linh quả các thứ h i ệ n nhiên là chờ d ư ớ i chuẩn bị đến đại hoang loạn hầm chỉ chốc lát sau hắn liền sinh được rồi hỏa ngồi dưới đất chờ đợi hôm nay bữa sáng đúng từ khi tu luyện sau hắn phát hiện mình trở nên dị thường có thể ăn hơn nữa không ăn một bữa đói bụng đến phải sợ như lớn như vậy thú vương cũng chỉ đủ hắn ăn hai bữa mỗi ngày săn thú cầu sinh thành hắn hàng ngày Kỳ quái. sư tôn để lại cho ta phương pháp tu luyện bên trong rõ ràng đến cảnh giới này thì có thể cảm n ộ đến cái gì tiên đạo phát tắc nhưng ta tại sao một điểm đều không cảm giác được hắn nhìn nồi sắt trên quần quẫn nước sôi nghi hoặc nói lầm bầm hắn đều kẹt ở sư tôn nói tạo hóa cảnh đỉnh cao mười mấy năm nhưng là cách tiến vào t i ề n cảnh một chút động tĩnh cũng không t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt huyền tiêu tuyền n g u y ệ t phu quân nhanh để ta báo b á o bọn họ muốn nói bụng diệp tiên tiên có chút bất đắc dĩ nhìn trương huyền sinh vẫn đúng là bị phu quân nói chúng rồi là đúng long vợ thai vào lúc này trương huyền sinh cướp ôm vào trong ngực rụ rỗ ai cũng không cho ngủ thiết đi nếu để cho ta ôm một chút trương huyền sinh nụ cười trên mặt trước sau khó có thể đánh tan ôm hai cái tiểu sinh mệnh không nỡ vung tay hai đứa bé lúc sinh ra đời cũng không bất kỳ tu vi tại người duy nhất khá là có đặc điểm chính là hai cái bảo bảo vừa ra đời ra rẻ cũng rất ánh sáng lộng lẫy nước mềm không một chút nào như trong khi nghe đồn hài từ lúc vừa ra đời nhiều nếp nhăn cho dù là vừa ra đời trẻ con trương huyền sinh đã có thể nhìn ra bọn họ nhan chi số phi phạm nói vậy sau khi lớn lên nhất định là che đậy đồng đại tuấn nam vị nữ chỉ cần kế thừa hắn một phần trăm nhan chi số hơn nửa như chân linh giới bên trong này cái gì bảng thứ nhất là không chạy chứ phi phi phi ta đang suy nghĩ gì đấy chính kinh nhà hải tử ai đi tham gia cái gì hoa thơm cỏ lạ bảng bình chọn a p h u quân diệp tiên tiên ngữ khí nghiêm khắc bên trong mang theo làm lũng trương huyền sinh chỉ được đi vào khuôn phép đem hai cái bảo bảo thả lại diệp tiên tiên trong lòng hai cái bảo bảo trở lại mẹ trong lòng liền mở mắt ra ôm mẹ hoa hoa gọi hiển nhiên là đói b ụ n bé trai gọi huyền tiêu nữ hải nhi gọi tuyển nguyện tương lai hai người bọn họ nhất định sẽ là duy nhất chân giới ưu tú nhất diệp tiên tiên một bên có vú một bên tự ái nhìn hải tử nói rằng trương huyền sinh phản ứng lại lúng túng nói con gái vẫn là thay cái tên đi ta suy nghĩ thêm tại、sao? phu quân lẽ nào trong này có cái gì ta không biết tận tình diệp tiên tiên hồ nghi nói đ ề u nói hậu sản nữ nhân tính cách khó lường đa nghi trương huyền sinh hiện tại gọi thẳng trong nghề cảm giác tiền nhân quả không bắt nạt ta trong đầu hắn nhanh chóng tự hỏi trả lời thủ đoạn nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn lập biên nhưng càng không muốn bại lộ mình ở dị giới nữ trang đại lao hành vi cuối cùng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức hạ xuống không có gì chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ có tốt hơn tên nếu tiên nhi yêu thích vậy thì gọi tuyển nguyện đi trương huyền sinh cười nói ngẫm lại cũng là ngược lại hắn sẽ không để cho con gái đi chân linh giới chạy loạn cũng sẽ không bại lộ cái gì diệp tiên tiên vừa ý danh tự này vậy thì gọi như vậy đi luôn cảm giác danh tự này thật giống có cố sự phu quân không phải là người đang ở đây chân linh giới già trước tuổi tốt tên chứ diệp tiên tiên h ầ nghi truy hỏi trương huyền sinh thời gian lại qua ba năm tiểu huyền tiêu cùng tiểu tuyền n g u y ệ t đều từ từ lớn lên mỗi ngày cũng đều bắt đầu thử nghiệm tu luyện vốn là dựa theo tập tục trương huyền sinh có tin mừng quý tử là nên như kết duyên đại điện bình thường lại tổ chức tiệc mừng nhưng ít năm như vậy đi qua hắn vừa đi vừa nghỉ đã trải qua không ít chuyện rất có vài phần khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền ý tứ của đương ố đối muốn i với phải coi rồi. với biết điều vọng những này cũng không trọng Trong cũng nguyên nhân hắn đến chuyện, cũng không khác, hy tục rất từ một ít, có lễ l đó bị u truyền đều thiên biết. Trước hai thằng thiên đậy đến nhóc dáng sinh chính là hắn dùng khí vận mức lúc, che hạ hai khí là làm cho t ư thụy tuy r ằ nhiên g ệ n nhưng không có hạ xuống được, chính là vì ẩn giấu hai đứa bé thân phận. Đương n ra, hai đứa hạ h được, giấu có là vì i bé hắn biết tuy rằng người khác không cách nào thôi diễn nhưng ở đông v ự c trong phạm vi như vậy tường thụy rất khó không cho người thông minh liên tưởng đến hắn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục hiện tại duy nhất chân giới có thủ với hắn sinh linh không thể nói không có nhưng rất ít hơn nữa cũng sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn cùng thân phận tạm thời đối với bọn họ uy hiếp không lớn hắn lúc này làm như thế chủ yếu là muốn cho tương lai hai đứa bé hạ sơn cất b ớ c lúc không nên bị vây xem đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người này t ệ mình cũng phải khiêm tốn chút Bánh, sách trong căn phòng này là ai à? Tiểu huyền ngón trên hắn ăn ăn hắn nh Phía Tiểu tiêu sách bắt tay tay. vặt có là à? ai kia mùi vừa vị, đồ trương huyền sinh kiên trì giải thích a tiêu mẹ sẽ ăn thịt người sao ai ngờ tiểu huyền tiêu bị rơi xuống nhảy một cái hắn nghe mẹ đã nói ma đầu cũng đều là xấu g i a hỏa mỗi lần hắn buổi tối không cố gắng ngủ hoặc là tu luyện lười biếng thời điểm mẹ đều sẽ nói không nữa nghe lời sẽ có ma đầu đem ngươi t r ộ m tới ăn đi vì lẽ đó hắn đối với mang ma chữ g i a hỏa đều có loại bản năng sợ hãi trương huyền sinh hắn nghĩ một hồi nói cứng sẽ ăn thịt người nói theo một ý nghĩa nào đó thật giống cũng không sai nhưng hắn cũng không thể cùng tuổi nhỏ tiểu nhi từ nói những này chỉ có thể đổi loại phương thức giải thích không phải ý này nha ba ba nói là cho ngươi liễu mẹ hiện tại mê m ộ i tu luyện vì lẽ đó không nghĩ ra đến thôi a tu luyện như thế thẻ nhạt còn có yêu thích tu luyện tiểu huyền tiêu có chút bất ngờ còn có chút không tin hắn cảm thấy mỗi ngày bài buổi sáng bài buổi tối thẻ nhạt cực kỳ m ộ i m ộ i đúng là còn rất thật lòng hắn chưa bao giờ trong tu luyện cảm nhận được lạc thú ngươi lớn lên chút sẽ cảm giác được tu luyện lạc thú rồi trương huyền sinh sờ sờ tiểu huyền tiêu đầu giải thích hắn hiện tại xem như là cảm nhận được đương gia lớn lên tâm tình cũng không phải mỗi cái hải tử đều yêu quý học tập đặc biệt là khi hắn thế giới vốn là không buồn không lo không có bất kỳ cần tự thân lực lượng đi song thành dục vọng đối với tu luyện động lực dĩ nhiên là không mạnh lớn lên còn bao lâu nữa mới có thể dài đại a tiểu huyền tiêu buồn phiền nói hắn cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn trên núi ngoại trừ mội mội cũng không có cái khác tiểu hòa bạn thẻ nhạt cực kỳ hắn vui vẻ nhất chính là sư gia lúc trở lại sẽ cho hắn mang rất nhiều chuyện bừa còn có thể cùng hắn làm đêm chỉ là mỗi lần hắn hỏi do sư gia có thể hay không dẫn hắn ra ngoài chơi sư gia đều nói chờ hắn lớn rồi còn đồng ý hắn lớn lên sau đó liền truyền cho hắn mấy chiêu tuyệt sống để hắn chờ mong không nớt chỉ là hắn không biết tại sao làm sư gia nhắc tới muốn chuyển cho hắn tuyệt xuống lúc phụ thân và mẫu thân mặt vì sao có chút h ắ c tờ huyền tiêu nhưng vào lúc này bên ngoài chuyển tới một lực xuyên thấu cực cường nhưng lại bi bô thanh n m của một trận thanh phong t h ổ i qua trên đất lại xuất hiện một đúc từ ngọc cô bé chính là trương tuyền n g u y ệ t trương tuyền n g u y ệ t lúc này thở phì phò nhìn mình ca ca nói có phải là ngươi lại ăn trộm ta tiên quế cao trương huyền tiêu nhất thời một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ đứng c h ắ c tay đưa lưng về phía ngồi mọi mình nói tuyền người ta ngươi tại sao có thể như vậy hoài nghi ca ca ta là hạng người như vậy sao nói qua còn theo bản năng dùng ống tay áo chùi m i g rác tiêu trừ chứng cứ Ô ha ha ha tiểu tuyên nguyện thấy ca ca d á n g dấp như vậy tức giận khóc lên nào tới trương huyền sinh trong lòng nói ba ba hắn lại bắt n ạ ta t ta muốn với hắn giao thủ trương huyền sinh bất đắc dĩ động viên lại nhìn ánh mắt chuyện cứng n g ắ t như tử tiểu huyền tiêu lúc này đã cất bước muốn chạy ra bởi vì hắn cùng mội mộ g i a o thủ xưa nay đều là bị hành hung điều này hiển nhiên là muốn việc công trả t h ù riêng a t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai cá biệt xuất phát phu quân đang suy nghĩ gì đấy buổi chiều diệp tiên tiên từ phía sau ô n lấy trương huyền sinh n u n u nói rằng trương huyền sinh đã đứng dưới bầu trời đem xuất thần một lúc lâu rồi đang muốn đem đến trương huyền sinh trầm mặc một chút sau đó nói rằng hắn vốn muốn nói hiện tại hai đứa bé cũng từ từ lớn lên trong lòng hắn đại sự hạ xuống hay là thời điểm nên xuất phát có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại không mở miệng được duy nhất chân giới cũng không phải là không có một chút nào nguy hiểm ít nhất hắn biết có một vị tồn tại đoán chừng là có thù với hắn chỉ là có cái gì kiếm kỵ vì lẽ đó không có đối với hắn ra tay hắn bây giờ rời đi sẽ có sinh linh đối với hắn người nhà bất lợi sao đây là hắn lo lắng chuyện phu quân nhưng là phải đi rồi diệm tiên tiên lòng dạ sắc bén cùng trương huyền sinh ngày đêm ở chung càng dễ dàng nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng hắn thấy trương huyền sinh khoảng thời gian này hồn vĩa lên mây có mấy phần lo lắng dáng vẻ liền đoán rằng đến hắn chuẩn bị rời đi trương huyền sinh không có trả lời chỉ là c h ạ m đích ôm ôm diệp tiên tiên muốn đi liền đi đi giống như dịch ý tiên sinh từng nói nếu có dị thường gì chính đang phát sinh mà phu quân ngươi bây giờ lại có năng lực đi ngăn cản hiện tại không đi như đợi được tương lai thai nạn giáng lâm chẳng phải là muốn hối hận chung thân diệp tiên tiên cười nói chỉ là trong ánh mắt có mấy phần không lớn có điều nàng cũng rất thỏa mãn những năm này từ trước đến nay trương huyền sinh cùng nhau vượt qua nàng thiếu nữ thời kỳ nghị cũng không dám nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc ôi ta là sợ cho dù ta đi cũng không thay đổi được cái gì trương huyền sinh thở dài nói hắn ngoại trừ số may chút ở ngoài bây giờ thực chất tu vi vẫn không có đột phá đến tiên đế mà hắn biết thế giới kia tuyệt đối có cấm kỵ tồn tại t ò a c h ấ n vận may của hắn đến cấp bậc kia có được hay không khiến rất khó nói huống hồ từ t r ư ớ c manh mối cùng với phát sinh ở minh đế thân trên chuyện đến xem thế giới kia đã d ị biến nguyên bản nhất định là có chân thần trấn giữ tha chúng tổng sẽ không trơ mắt nhìn mình thế giới bị bệnh dịch tả nay diễn biến đến bây giờ tình huống như thế nói rõ cái gì còn có càng nhiều không biết khủng bố ở cái kia thế giới mọc dễ phu quân thực lực tao cường vận may siêu tuyệt nhất định có thể giải quyết vấn đề diệp tiên tiên tiếp sức nói vậy thì mượn nương t ử chúc lành trương huyền sinh cười cận đúng rồi người gấp như vậy đi chỗ đó cái thế giới không phải là còn băn khoăn một vị già trước tuổi được rồi diệp tiên tiên cười trêu nói không sao lại thế trương huyền sinh liền vội vàng lắc đầu hắn và di ho a nở bất quá là kiếp trước nhận thức xem như là người quen cũ có chút giao tình nhưng giới hạn hơn thế rồi hắn là nên sớm chút tìm tới đối phương cũng không b i ế trương Di tiên tiên t huyền sinh ư thế vào hy không vọng lúc canh ba trương huyền sinh đứng trong động phủ này phiến vẫn đóng chặt trước cửa ta biết ngươi nghe được nói vậy ngươi cũng đến ngàn cân treo sợi tóc sẽ không tất gặp nhau ta chúc phúc cầu phúc luôn luôn linh nghiệm liền chúc ngươi sớm ngày đột phá cũng tốt bảo vệ cái nhà này trương v i y ề n sinh ở ngoài cửa mở miệng truyền âm nói dứt lời hắn suy nghĩ một chút thật giống cũng không có gì lại muốn giao phó rồi hắn lại đi trở về gian phòng nhìn một chút mình đã ngủ say hai đứa bé cho bọn họ dịch dịch chăn sau đó liền chạm đích đi ra đập phủ mặt sau là đưa mắt nhìn hắn diệp tiên tiên trương v i y ề n sinh đắn đo suy nghĩ sau vẫn không có lựa chọn cùng hải tử cá o biệt hắn sợ chính mình không nỡ đi rồi đi tới trên quảng trường long n ạ o thiên cùng cầu cầu đã chờ đợi đã lâu ngươi qua trói mắt cho ta biến thành thắt lưng trương huyền sinh xem xét mắt long ngạo thiên nói rằng hắn vốn là lần này xuất hành cũng không chuẩn bị mang long ngạo thiên cùng cầu cầu dù sao muốn đối mặt không biết mạnh mẽ thế giới nhưng sau khi hắn suy nghĩ một chút long ngạo thiên cùng cầu cầu cũng đến bình cảnh hay là với hắn đi ra ngoài một chuyến cũng có thể có đột phá tiên đế cơ duyên cũng không nhất định qua n g ở cựu tiêu ho l bên trong ngồi bất động xác thực cũng có thể đột phá tới tiên đế nhưng này đối với trương huyền sinh tới nói có chút chậm hơn nữa có hắn tự thân kinh nghiệm hiện tại hắn đối với cựu tiêu ho l cũng không phải nguyên lai trăm phần trăm lòng tin Lão đại, cái gì là thắt Long ngạo trương h i ê i huyền i hoặc c một ó là sinh như nguyên lai、like、như vậy đem nhỏ đi long ngạo thiên quấn ở trên eo đồng thời nhắc nhở long ngạo thiên che giấu hơi thở không nên lộn xộn cùng mở miệng sau đó cũng không có để cầu cầu hiện ra vật c ư ỡ i hình thức mà làm muốn khi còn trẻ du lịch như vậy mang theo cầu cầu phóng tới chính mình trên bả vai bước chân đập nhẹ thân hình tăng lên trên thẳng đến hư không giới hải linh tin thông cầm trong tay cùng người nào đó phát ra cái tin tức lúc cần thiết hậu cũng nên xuống núi trở về tất có thâm tạng Lần là là liên lờ đầu đầu, này xuất hành, hắn đương nhiên là muốn dẫn hắn đoạn nhất, nếu thật sự xuất hiện cái gì nguy cấp đích tình huống, hắn còn có thể nghĩ biện pháp chạy về. Nếu đây duy chạy xuất xuất kiểu tiêu cấp thủ đoạn, hắn bây giờ còn thật thể hệ ho đích pháp gì cái sự có về. mấy tức sau đột phá giới mảng thiên diễn quẻ b à n địa ra vì chính mình hướng dẫn chỉ dẫn phương hướng sau đó trương huyền sinh lấy ra hắn đặc chế tàu bay đem thiên nhãn quẻ bản k h á m đi tới an tâm nằm ở tàu bay trên lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua có thể làm hắn đều làm còn dư lại liền giao cho vận may đi hy vọng cái kia chúng thần vị trí chi giới không muốn qua xa thời gian qua bao lâu trương huyền sinh lại một lần từ trong ngủ mê tô tỉnh nhìn quan g quái lưu ly giới hải hư không tâm tư bay tán loạn hắn lần trước ngủ say lúc đã ở giới hải trong hư không phiêu đ á hai năm cuối cùng tôi diễn đạo pháp hơi có cảm giác vì lẽ đó bê quan một ít đoạn thời gian may mà không có một người ra đi có cầu cầu cùng long ngạo tiên có thể nói một chút cũng không toán quá tẻ nhạt nếu như chỉ có hắn phòng chừng chỉ có thể ở tàu bay trên bế tử quan đến t r ú n g thần chi giới mà thôi miêu ô lão đại cái này xa như vậy a cầu cầu cũng không nói chuyện n ổ nước bọn nó ở trong chứng không biết nhịn bao nhiêu thời gian lúc này mới thời gian hai ba năm đi qua đương nhiên không phải không cách nào nhịn được nhưng vấn đề là nó mang khẩu phần lương thực ăn xong rồi quả thật có chút không bình thường trương huyền sinh mắt thần n h ì n vô ngần hư không vận may của hắn luôn luôn đáng tin hẳn là không đi đường vòng m ư i đúng nhưng vấn đề là chương ú n g t năm trăm chín mươi ba chúng thần chi giới t h i ể u nhân vật kỳ quái là chương huyền sinh đoạn đường này đi tới cũng chưa xuất hiện cái gì giới hải bên trong lỗ sâu mang theo hắn tiến hành ngạy v ọ n trước cùng đế lúc đối chiến hắn còn từng thấy cũng nhờ vào đó h ã m hại đối phương một cái hắn lần này chạy đi lại không nhìn thấy giới hải trong hư không lỗ sâu s ắ c thực tràn đầy sự không chắc chắn có lúc sẽ đem người chuyển vào một ít không biết tuyệt địa bên trong tỷ như lần trước cùng đế lúc đối chiến tiêu diệt nơi trương h chí ậ m có lỗ sâu, huyền sinh m trong mức độ n ặ lòng tràn đầy nghi hoặc hắn do dự một chút vẫn không có lựa chọn sử dụng thiên diễn quẻ bản mạnh mẽ mở ra l ỗ sâu tiến hành nhạy vọt mà là tiếp tục tùy duyên chờ đợi dạy xạ tư nhân gần trung yên là cổ đức lý trên chấn một tên lao thợ đóng i à y hắn đang cho khách mời sát giày ra trên tay bố động nhanh chóng giày ra ở ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống phát sinh bóng lượng ánh sáng k e n linh lao xong giày sau khách mời ném một viên thần tệ liền c h ạ m đích rời đi chỉ là chính xác có chút kém không có ném tới lấy tiền trong túi rơi xuống trên mặt đất dạy xạ tư vội vàng xoay người lại kiếm nhưng n à y viên thần tệ trên đất nhảy nhảy n h ó t nhót theo sườn dốc lăn vào ven đường tháo nước cừ bên trong nha chúng thần trở lên thực sự là quá tệ dạy xạ tư tức giận kêu cái gì đây chính là một viên thần tệ là chúng nước thông dụng tiền từ hối đói gần đây nói tương đương với bọn họ buồn quốc mười mấy một xu này tương đương với hắn chừng mấy ngày thành q u á lao động thật vất vả tình cờ gặp một xa hoa khách mời nhưng tiền tới tay lẽ nào cứ như vậy bay hắn thử dùng tay nắm lấy tháo nước cừ ở ngoài song s á t dùng sức phát lực nhưng song s á t không nhúc ú í c Dầm. Lâm l biên á h ních này quán cơm chết tiệt nước bẩn, nước bẩn qua, cái viên này thần h tiệt qua, a dưới đồ bỏ đi bỏ túi giấy u y đây ể n Nha, không,、oh, God, cờ giết người đang hát ô gột, giết mi làm cờ gì hắn hiện tại cực kỳ hối hận cẩn thận ngẫm lại vừa nên tỉnh táo lại tìm hai cái tế côn đem thần tệ kẹp đi ra hồn ào cái gì dạy xạ tư ngươi không trả lại được cầu nguyện sao phải biết ngươi tuần trước liền vắng mặt ngày hôm nay không đi nữa cẩn thận thần quan đại nhân đem ngươi bắt lại lao cờ rít n ói ra nước b ọ n hung tận đối với dạy xạ tư nói rằng vừa nghe thấy thần quan đại nhân tên gọi dạy xạ tư theo bản năng dùng mình một cái hắn cũng không muốn bị vồ vào đi nghe nói bị vồ vào đi người đều bị thiêu chết rồi hắn mất quá là tuần trước vì cho con gái xe bệnh vắng mặt cầu khẩn đã bị thần quan phái người đến cảnh cáo một lần ngày hôm nay lại vắng、chỗ. chỉ sợ cũng phải tao hương nghĩ như thế hắn thanh tình không ít cũng không kịp nhớ cùng lao cờ rít khoe miệng vội vàng thu thập mình một chút gì đó chạy tới dạy dỗ ôi những n à y e sợ không đủ ngày mai tiền thuốc rồi trên đường dạy xạ tư liếc nhìn ví tiền của chính mình thở dài nói thượng đế à nếu là cái viên này thần tệ không có thất lạc hẳn là được vậy thì đủ con gái chừng mấy ngày tiền thuốc rồi một đường mang theo tâm tình nặng nề dạy xạ tư đi tới dạy dỗ mặc kệ đến bao nhiêu lần hắn cũng có thán phục với kiến trúc này hùng、ý. trên cuộc tiểu chấn gần một phần năm tích giáo đường toàn thân từ hắn không biết tên màu trắng thạch tài đúc g a còn có này cao mấy trăm mét t h ắ p cao khiến người ta nhìn liền lòng sinh kính nghệ dạy xạ tư n g ư ơ i tuần trước không đến đây đi dạy dỗ thủ vệ nhìn dạy xạ tư chứng minh thân phận sau tra duyệt d ư ớ i ghi chép sau vẻ mặt không lành nói tuần trước con gái của ta sinh bệnh nặng bởi vậy vắng mặt cầu khẩn xin mời đại nhân khoan dung dạy xạ tư khẩn cầu nói bệnh nặng vậy liền có thể vắng chỗ cầu nguyện sao lan đi bên kia nộp tiền phạt thủ vệ thúc giục chỉ chỉ một phương hướng cầu xin đại nhân thả ta vào đi thôi sau đó ta nhất định sẽ không lại vắng mặt dạy ạ tư luôn mãi cầu xin k h i vọng thủ vệ mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như lại muốn nộp tiền phạt hắn cuối cùng tích chữ đều phải hao t ổ n hết rồi nộp không g i a o không g i a o cứ dựa theo quy củ xử trí đem ngươi quan hai tuần lễ hộ vệ đe dọa dẹ xạ tư vừa tức lại sợ thần quan đại nhân lần trước phái người truyền lời lúc cũng không để hắn nộp tiền phạt đây rõ ràng là thủ vệ cùng nơi này những người khác thông đồng kiếm lời bồng lộc nhưng hắn một thấp hèn lao thợ đóng g i ậ y thời điểm như thế này nếu như dám n g ẫ nghịch đối phương rất khả năng sau một khắc đã bị vồ vào đi tới không có ai sẽ vì mình nói chuyện ngơ, ngơ ngác ngác tiêu sái qua một bên trước đài tiền trong tay túi cầm lấy lại thả xuống đem ra đi b u ô n g tay bộ kia người phía sau thấy dẹ xạ tư do dự trực tiếp ra tay cướp giật bóp tiền không ta không thể cho các ngươi đây là ta cuối cùng tích chữ con gái của ta còn muốn dựa vào cái này xem bệnh dẹ xạ tư cũng không biết từ chỗ nào bay lên dũng khí để hắn dùng lực nắm lấy bóp tiền trở về đ o ạ t lại dẹ xạ tư ngươi nghĩ ở giáo hội gây sự hả có thủ vệ quát lớn nói chu vi mấy cái cầm trong tay trưởng thương thủ vệ cũng đều vây quanh nha dẹ xạ tư thực sự là đáng thương ngươi làm sao lúc này một thanh n m văng lên dẹ xạ tư như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng một loại nhìn lại k ố lý năng t c mời ngài nhất định phải giúp ta dạy xạ tư khẩn cầu đây là thường xuyên đến hắn nơi này lau i à y đại nhân vật tuy rằng chưa bao giờ trả tiền một tên thủ vệ nhỏ giọng ở khố lý nam tức bên thai nói rồi vài câu khố lý nam tức trên mặt lại mang tới nụ cười n h a hóa ra là như vậy dạy xạ tư à, ngươi suy nghĩ một chút ngươi vắng mặt cầu khẩn nhưng thần quan đại nhân nhưng tha thứ ngươi ngươi bây giờ nhưng ngay cả tiền phạt đều phải trốn đây là để chúng thần đều phải phỉ nhổ hành vi a là tín ngưỡng không kiên định biểu hiện k ố lý nam tức đi tới vỗ dạy x tư vai nói rằng mỗi một lần đều vỗ vào dạy x tư trong đầu để hắn liền nghĩ tới lần trước thần quan phái người nhắc nhở hắn nội dung nộp đi tiền không còn có thể kiếm lại ngươi nếu như bị nhốt lại ai đi chăm sóc con gái của ngươi đây khố lý nam tức như ác ma nói nhỏ để dạy xạ tư có mấy phần giao động n h a để cho ta tới chăm sóc con gái của ngươi cũng không phải không thể lần trước lời của ta nói vẫn giữ lời thấy dạy xạ tư do dự khố lý nam tức lại bù đao đạo nộp ta nộp dạy xạ tư cắn răng trực tiếp đem tiền túi ở tại trên bàn quay đầu lại liền đi có thể đi vài bước lại quay lại ở thủ vệ ánh mắt bất thiện chúng tướng ví tiền của chính mình mở ra lưu lại tiền mang đi bóc tiền thiên tiết túi cũng là hắn một một s u mua đây nói chung không thể đem con gái giao cho khố lý nam tước nàng mới một ư ơ i bốn tuổi lại dẫn bệnh nặng sẽ bị d ằ n mặt chết mang theo tâm tình nặng nề đi vào dạy dỗ phát sầu mặt sau mấy ngày nên làm gì cũng phát sầu con gái sau khi trưởng thành cầu khẩn nên xử lý như thế nào hắn lúc này còn không biết chính mình sắp chứng kiến ở nơi này tiểu chấn phụ xuống truyền thuyết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn n h à chẳng lẽ là thần linh phụ xuống theo chỉ dẫn mục sư dạy xạ tư đi tới giáo đường bên trong lúc này giáo đường bên trong đã tụ tập không ít người đều là chấn trên cư dân bọn họ cùng d ẹ y xạ tư như thế bị phân ở thứ tư tới cầu nguyện giáo đường bên trong rất yên tĩnh tất cả mọi người có vẻ rất gò bó không người nào dám vào lúc này xì xào bàn tán d ẹ y xạ tư nhìn xuống thật giống chỉ còn hàng thứ nhất vị trí bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt đi tới ngồi xuống hàng thứ nhất vốn là lắng nghe lời dạy dỗ gần nhất địa phương nhưng những n à y các tín đồ cũng không người đồng ý tiến lên đủ để thấy rõ mọi người đối với sắp đến thần quan đại nhân sợ hãi d ẹ y xạ tư cũng không biết tại sao thế giới này sẽ là như vậy quái gì hình thức rõ ràng phía dưới dân chúng trôi qua khổ không thể tả vẫn còn bị yêu cầu có thành kính tín ngưỡng ở các loại uy bức lợi dụng dưới mỗi tuần tiến hành này trang nghiêm cầu khẩn người khác hắn không biết nhưng ngược lại hắn đang cầu khẩn lúc cũng không có chân tâm khẩn cầu này nếu nói mét hệ lệ thần ngược lại là đang chủ yếu mang chớ chú cái này phá dạy dỗ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác giáo đường bên trong bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn vốn là rất tiến tĩnh hiện tại hắn bên thai có thể rõ ràng nghe được mọi người chỉ hoãn tiếng hít thở trước mắt trên đài cao đi tới một người mặc áo bào trắng nạm hồng vân giáo sĩ chính là quản lý tiểu c h ấ n dạy khu thần quan đại nhân thần quan đại nhân mang theo một bộ mắt kiếng gọt vàng ánh mắt đào qua dưới lại hài lòng gật gật đầu dẹ xạ tư trong lòng sợ hãi sau khi đã ở âm thầm chửi bậy hắn biết thần quan con mắt căn bản không cận thị làm có thần lực ban ân ngày cưới người thần quan thị lực tuyệt đối còn muốn vượt qua người thường không biết bao nhiêu lần cố làm ra vẻ ra hỏ dạy xạ tư chỉ dám ở trong lòng yên lặng oán giận phải không dám tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được mọi người đến đ ô n g đủ vậy liền bắt đầu hôm nay cầu khẩn t h ầ n quan xác nhận không có sai suất sau mở ra một cuốn sách để phía dưới dân chúng theo hắn đọc chính là hệ n t s k n t s k cầu khẩn hoạt động dạy xạ tư cũng trải qua rất nhiều lần bởi vậy hết sức quen thuộc theo quy trình đi trong lúc còn có thể phân tâm muốn điểm khác nguyện chúng ta thần giáng lâm trên thế gian hữu chúng ta bình an vui vẻ bắt đầu đọc đến một ít liên quan với chúng thần bảo hộ dân chúng câu lúc dạy ạ tư cũng đang trong lòng oán thầm không đất nếu là thật có cái gì thần cũng sẽ không quan tâm ta đây loại tiểu nhân vật thê tử ta là cỡ nào dáng vóc tiểu tụy tín đồ nhưng lại đạt được bệnh nặng rất sớm ta thế con gái cỡ nào thiện lương đ á n g yêu hiện tại nhưng cũng bị bệnh liệt giường ta dẹ xạ thư từ nhỏ không phải là không có tín ngưỡng đi sớm về trễ nghiêm túc cẩn thận công tác ở năng lực đi tới trong phạm vi giúp mọi người làm điều tốt nhưng cuối cùng như n g là một thân đau xót hắn xem như là nhìn tấu cầu xin những kia chó má cây thần bùn vốn vô dụng giáo lý khiến người ta theo khuôn phép cũ nói người hiền lành phải nhận được che chở nhưng hắn nhìn thấy nhưng là những kia nắm quyền lực giả muốn làm gì thì làm người lương thiện bị đạp ở dưới chân kéo dài hơi tàn nếu như nói thế gian này thật sự có thần loại này tồn tại nói cái này ngược lại cũng đúng hiện ra một hồi đem hắn bệnh của nữ nhi c h ư a khỏi à. nói như vậy để hắn dẹ xạ tư đi liếm thần đều đồng ý n h a hay là thần cũng không hy vọng thấp hèn dẹ xạ tư đi liếm tha vậy hắn có thể đổi chút cách thức khác nói chung hắn bây giờ căn bản không tin những thứ này hắn cảm giác c â y thần vốn là dạy dô đám người này hư cấu ra tới thần quan những này nếu nói ngày c u i người này nếu nói thần lực cũng bất quá là đặc thù nào đó lực lượng thôi so với này m ị mờ chúng thần hắn cảm thấy cảm liền người người ngay n n h n g cả quốc gia quý tộc vương tộc nhìn thấy dạy dỗ thần quan cũng phải túi đầu hành lễ đó cũng không phải là nhất phi trùng thiên ạ dạy xạ tư trong đầu tâm tư bay tán loạn cầu khẩn cũng đến cuối cùng phân đoạn hắn theo mọi người quỳ dùng trên mặt đất chắp tay trước ngực mười ngón liên kết theo thần quan tiếp tục lấy bọc t ụ ồ dạy xạ tư nhận ra được có chút không đúng giáo đường bên trong có như thế sáng sao những dân chúng khác cầu khẩn thanh cũng dần dần dừng lại tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường dạy xạ tư đánh bạo n g ầ g đầu lên muốn liếc trộm dưới xảy ra chuyện gì kết quả là thấy được thần quan đ ạ n h liệt đến lệnh không gian đều tựa hồ có chút và mèo dạy ạ tư chỉ nhìn không tới nửa giây liền lại vội vàng túi đầu không phải sợ bị thần q u a n phát hiện mà là hắn thực sự không chịu được này ánh sáng trói mắt cảm giác tiếp tục nhìn liền muốn ngủ thần tích thần tích nhất định là mét hệ lệ thần hiền linh thần q u a n hưng ơ p h ấ n nói nói qua còn không quên kiểm tra giới chính mình dáng vẻ suy nghĩ chờ chút lấy cỡ nào tư thái cung nên thần g á n g lâm trước hắn ở giáo hội trung học tức thì từng nghe tới thần l i n h p h ụ xuống truyền thuyết ở ly ổng nước đã từng có một lần bị nhớ vào sách giáo khoa bên trong từ hiện tượng nhìn lên quả thực là chín mươi phần trăm tương tự như vậy bạch quang thánh v ế t sẽ là quan tâm ly ẩu nước gạo hệ lệ thần sao không cũng không giống như phù hợp giáo lý trên đối với mét hệ lệ thần đặc thù hình dung chẳng lẽ là càng địa vị cao thần linh giáng lâm thần linh phủ xuống mục đích là cái gì luôn không khả năng là vì này quân ngư dân ở đây ngày quyến người chỉ có một mình ta chẳng lẽ là nhìn chúng ta kiên định tín ngưỡng cùng xuất chúng thần lực thiên phú phải đem ta thu làm thần đồ trở thành ở nhân gian đại hành giả đó không phải là một phương giáo hoàng nghĩ tới đây hắn càng ngày càng hưng phấn nhưng mặt ngoài còn muốn duy trì thành kính cầu khẩn tự thái cũng đối với phía dưới mọi người nói thần linh g á n g lâm còn không mau cung kính quỷ dùng tiếp tục cầu khẩn lúc này giữa không trung này bạch khiết ánh sáng càng thêm sáng sủa vốn là đã tiếp cận hoàng hôn thời gian lại làm cho người khó có thể mở mắt trong giáo đường trắng xóa một mảnh đến sau đó liền ngay cả có thần lực trong người thần q u a n đều không chịu nổi con mắt được quang kích thích không ngừng mà chạy lệ nhưng vẫn là cuồng nhiệt nhìn không trung cầu t h ẩ n lấy đó hắn tín ngưỡng kiên định đông nhiên hắn nhìn thấy có cái gì tồn tại tự quang đoàn trung phi đi ra nhưng nhằm phía phía dưới chính là gần gữ i nhất hắn vị trí đài cao vị trí trắng xóa thánh quang biến mất tất cả mọi người mở mắt ra gan lớn chút người đều hướng phía trước nhìn lại trong đó cũng bao hàm dẹ xạ t nha không này nhất định là nam thần hắn chưa từng gặp dung nhan xuất chúng như vậy nam tính tuy rằng trang phục quái gì, màu tóc cùng đồng sắc cũng cùng ngày khác thường nhìn thấy người không giống nhưng hắn có thể cảm nhận được loại kia đặc biệt tuyệt trần khí chết trước mắt vị này nam thần một lần nữa định nghĩa hắn đối với anh tuấn lý giải Trước 595, cái này phàm nhân gan to bằng trời. Dẹ tư thề, trước mắt vị này nam thần thực sự là hắn gặp anh Tuấn nhất tồn tại, hắn、so、sánh lại trong ký ức giáo lý trên cái ức sách khắc giám sánh、oh, giáo xin lại này nhân gan bằng này nam hắn anh hắn phàm là gặp so Dẹ xạ vị sự lý ký chẳng lẽ hắn không phải n h a không thể nào chúng thần trở lên như vậy dung nhan k h í c h ấ t nhất định là thần linh không sai rồi chẳng lẽ là chúng thần nghe được lời cầu nguyện của ta thật sự có thần linh hạ xuống cứu vớt dẹ xạ tư đáng thương nữa như sao n h a nếu là như vậy xin mời nhất định phải khoan dung dẹ xạ tư trước ở trong lòng đối với ngài chúng bất kính thần quan cùng dẹ xạ tư ý nghĩ có bộ phận tương tự đó chính là nhìn thấy dáng lâm tồn tại ngay lập tức có chút s ư ơ n g sở bởi vì hắn sở học v ê n bác trước mắt vị này cũng không giống như thuộc về hắn trong nhận thức biết thần linh một trong nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại dùng như vậy thủ đoạn p ụ xuống lại xảy ra đẹp mắt như vậy này tất nhiên là thần linh không thể nghi ngờ à lúc này không đi lên quỷ liếm còn đợi khi nào ly ông nước cổ đức lý chấn giáo khu thần quan d ắ n cung nên thần dáng lơ âm thần quan dăn trước tiên quỳ xuống hướng vị kia thần linh hành lễ trong lúc còn ánh mắt á m chỉ những kia ngu dân mau mau quỳ xuống hành lễ hành lễ qua đi hắn phát hiện vị kia thần linh vẫn chưa đáp lại hắn liền hắn lại cẩn thận cẩn thận thỉnh giáo nói xin hỏi thần vị trí gì vị đây là hỏi do thần tên gọi bằng không chờ chút gọi sai đây chính là rất bất kính trương huyền sinh sau khi hạ xuống ngay lập tức bản năng nhận biết chu vi sinh linh cường độ phát hiện đều là thuần túy p h à m nhân trong lòng s ư n g sở coi chính mình chạy sai địa rồi có thể chờ hắn hoàn hồn sau nhìn khắp bốn phía phát hiện mình ở một cái giáo đường bên trong những người này hình dạng cũng đều là người phương tây răng dấp lại buông xuống mấy phần tâm đợi được trước mắt cái này xem ra có mấy phần xấu xí mùi lưng nam hướng về hắn hành lễ lúc nói chuyện hắn mới cơ bản xác định hắn hẳn là không chạy sai cho dù hắn đi tới cũng không phải chúng tần vị trí chi giới cũng có thể là nó phía dưới thông xoáy tiểu thế giới một trong ít nhất ở biên giới trên hắn không chạy sai chỗ ngay xong dần sau hắn có chút rõ ràng đám người kia quá nửa là hiểu lầm đem mình làm nơi này cái gì thần hắn vừa mới ra trận phương thức quả thật có mấy phần thần côn mùi vị nhưng này không phải của hắn bản ý ở trên hư không giới hải bên trong cuối cùng một đoạn đường hắn thông qua một lỗ sâu bởi vì đáng kể hát ám cùng với không biết lúc nào kết thúc trương huyền sinh liền mở miệng thành phép thuật đến rồi một làn sóng bật đèn cường độ cao bạch quang để cho bọn họ trên đường dễ chịu rất nhiều mãi đến tận lao ra đường cái lúc hắn mới nhớ lại còn không có tắt đèn trương huyền sinh nhàn nhạt nhìn trước mắt thần con rằng lòng nói đối phương nếu nhận lầm vậy hắn cũng không cần thiết phủ nhận có một dùng tốt thân phận hay là làm việc có thể tiện lợi không ít suy tư một tức sau hắn mở miệng đáp duy nhất trí thánh trong lúc nhất thời hắn cũng muốn không ra cái gì tên gọi nhưng là không muốn theo liền biên cái tiểu thần tên cùng người khác va vào không khỏi không đẹp chỉ có thể mượn dùng hắn biết đến đáng tin tên gọi hơn nữa hiện tại thế giới này nên đối với lần này tên gọi không thể thi quả nhiên rằng sau khi nghe sừng sốt một chút không có ở trong đầu tìm được có quan hệ này thần thông tin thông điệp nhưng mặt ngoài cũng không dám có chút bất kính tuy rằng hắn cũng không biết tên này số nhưng chỉ nghe thấy tên này số liền biết này thần mạnh mẽ duy nhất cùng trí thánh ở đâu là một loại thần linh dám chạm ngài tín đồ rằng cũng nên duy nhất thánh thần g á n g lâm g i ặ t lần thứ hai nằm dạp trên mặt đất cái khác trước tiên mặc kệ hắn vừa mới c ẩ n t h ậ n nhận biết trước mắt thần linh cảm giác dường như vũ trụ mênh mông bình thường sâu không lường được nay rộng lớn k h í thức để hắn cảm giác nếu như đối phương đồng ý tựa như lúc nào cũng có thể làm cho một giới xoay chuyển nhất định là thần linh không thể nghi ngờ đây là đang cầu xin thần phật phù hộ trương huyền sinh liếc nhìn giáo đường bên trong dân chúng hỏi chính là đây đều là cổ đức lý trấn ngài dáng vóc tiểu tụy tín đồ dắt vội và đáp trương huyền sinh quét một lần từng cái từng cái dân chúng run dày túi đầu không dám cùng hắn đối diện dáng vóc tiểu tụy tín đồ ta thấy thế nào bọn họ có chút sợ ta đây trương huyền sinh chưa bao giờ tự ti liền hắn này nhan chi số khí chất nói như vậy mặc kệ đồng tính khác phái nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn đều sẽ sinh ra hảo cảm trong lòng khiến người ta muốn kết giao thân cận sẽ cảm thấy sợ sệt tình huống của hắn cũng thật là cực kỳ hiếm thấy hắn quan sát một phen cảm giác những này nếu nói tín đồ từng cái từng cái cầu khẩn thật giống cũng không phải là cam tâm tình nguyện a cũng không biết nơi này dạy dỗ là cái gì hệ thống b à i võ chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ khiến người ta tín n ư ỡ n g người không sao chứ trương huyền sinh không có tiếp tục câu hỏi dặn mà là hỏi d ư ớ i ở phía sau mình cái kia tóc xanh mắt xanh nam nhân hắn vừa mới khẩn cấp phanh xe suýt chút nữa va vào đối phương tuy rằng hắn đúng lúc dừng lại không có làm ra đem một quốc gia đánh đắm đích tình huống bởi thời gian dài ngủ say phiêu lưu mới vừa tỉnh có chút mơ hồ hắn không có điều khiển được có thừa sóng tiết lộ ném đi ném cũng là khả năng người đàn ông trước mắt này nhưng là phạm nhân vậy thì thật là sát sẽ chết hắn tuy rằng tu vi càng ngày càng cao thậm chí nắm giữ hủy diệt một ít thế giới năng lực nhưng xưa nay đều là tôn trọng sinh mạng đang thế giới sinh mệnh duy nhất thánh thần trở lên Ngài nghe thật sự nghe được dạy ệ n Cầu, cầu xạ i ngài giúp n một tư cảm ứ cứu u giác cam đoan hắn vào lúc này tốc độ phản ứng tuyệt đối là đời này nhanh nhất chỉ là linh điểm một giây thời gian hắn liền ý thức được khả năng này là của hắn cơ hội nhân sinh lịch chuyển điểm dặn thần quan bỏ đi có thể ở chân thần chi trước mặt hắn chẳng là cái thá gì như đạt được thần linh trợ giúp ngày sau ở cổ đức lý c h ấ n dạy dỗ nơi nào còn dám làm khó hắn quan trọng nhất là bệnh của nữ nhi không có thuốc chữa nhưng hắn không tin liền thần linh cũng không có có thể ra sức nữ nhi của hắn được cứu rồi Tư. quan tâm dạy xạ tư hành vi hắn không phải là không thể lý giải thần linh hiếm thấy giáng lâm đều là muốn làm giáng cho phạm nhân chúng nhịn biểu diễn thần q u a n dung cùng t h i ệ n lương lấy thu được cảng kiên định tín ngưỡng chỉ là hắn cảm thấy dạy xạ tư có chút được đả lần tới thần linh bất quá là đơn giản quan tâm thức vừa hỏi n g ư ơ i dĩ nhiên dám to gan tỉnh h cầu thần linh vì n g ư ơ i làm việc trương huyền sinh nghe t h ế cái phạm nhân tìm kiếm trợ giúp lúc hắn vốn định bỏ mặc hắn những năm này đi qua xem qua từ lâu không phải thấy chuyện liền muốn quản trẻ tuổi người hắn tới đây cái thế giới có chuyện quan trọng hơn muốn làm không thể làm mỗi cái phạm nhân giải quyết bọn họ b n p h i ề n thế giới này thần đô bất kể chuyện hắn một người ngoài cần gì phải xuất lượt đây nhưng sau đó nghe dẹ xạ tư nói muốn cứu hắn con gái hắn lại dao động bởi vì nhớ tới chính mình xa cách đã lâu tiểu nữ nhi làm cha làm mẹ lòng có chút cộng hưởng phát điều ệ n này g c h làm cho hắn có mấy phần một mực nơi này có thể hẳn là cùng duy nhất chân giới cùng với chân linh giới so với vô thượng đại giới a làm sao cái này thần quan như thế món ăn giặc thần quan trình độ này đừng nói đặt ở vô thượng đại giới chúng rồi coi như là cựu tiêu đại lục trưa phi tháng trước địa phương trên một ít tu sĩ cũng có mạnh hơn hắn hơn nữa nhìn cái chấm nhỏ này cơ bản đều là thuần túy phạm nhân không có bất kỳ gì năng lượng tu vi tại người quả thực có thể nói phải chưa khai hóa để cho mình kiên kỵ chuẩn bị hồi lâu chúng thần chi giới liền này trương huyền sinh tâm tư quay lại vẫn là đưa mắt đỡ đến trước mắt chính xác ở dặn không thể tin trong ánh mắt trương huyền sinh nhàn nhạt mở miệng nói dặn không nghĩ tới trước mắt duy nhất thánh thần dĩ nhiên đáp ứng rồi cái này tiện dân tình cầu là vì bày ra ở trạch thu hoạch tín ngưỡng sao vậy hắn cái này dáng vóc tiều tụy tín đồ có hay không có cơ hội tiến thêm một bước đây nghĩ tới đây hắn cũng hưng phấn lên duy nhất thánh thần trở lên xin hãy cho dàn s mang ngài đi rẽ xạ tư trong nhà hắn ân cần tiến lên nói rằng trương huyền sinh bây giờ còn có chút không quá quen thuộc những người này nói chính là tây phương nói tuy rằng hắn bây giờ linh thức học tập ngôn ngữ rất đơn giản nhưng vẫn là quen thuộc hàng ngày dùng từ hắn phủi dàn s một chút tuy rằng hắn không rõ ràng đầu đ ô i câu chuyện nhưng nhìn giáo đường bên trong dân thường biểu hiện cái tên này hơn nửa không phải vật gì tốt bất quá hắn ngược lại cũng không chuẩn bị đối với dàn s làm cái gì hiện tại dàn s có thể là trong tiểu chấn với cái thế giới này biết nhiều nhất người hiểu thêm tình hình bên giới báo không có gì chỗ hỏng Ở rắn rẻ cùng sẽ x A thần ư d a ta vừa vì sao như vậy khiết đảm không có hướng về ngài khân cầu ta hy vọng năm nay có thể thời cơ đến vận chuyển thần như vậy khoan dung nhân từ không biết có thể không để ta cũng trở thành ngày cuối người a thần lại như này anh tuấn ta không xong rồi nhưng mà giáo đường bên trong dân chúng còn chưa hưng phấn một lúc đã bị bên ngoài chạy tới thủ vệ cho c h â n áp tôi h hô to yên lặng bên dưới mọi người thấy những kia hàn quang lóe lên t r ư ờ n g tướng lúc này mới bình tĩnh lại đúng vậy a thần chỉ là giáng lâm một lần đây mới là bọn họ hàng ngày trương huyền sinh một đường theo dẹ xạ tư trở lại đối phương trong nhà người đi trên đường thấy hắn mới bắt đầu kinh dị nhưng ở rắn s á c quát lớn lên dưới đều dồn dập quỷ dùng cầu khẩn trương huyền sinh thấy thế cũng không ngăn cản hắn không thích những này nhưng là không muốn phá hoại mình bây giờ hình tượng lần này giáng lâm cho hắn điểm linh cảm hay là có thể dựa vào loại thân phận này trước tiên lẫn vào chúng thần chi giới đối với rất nhiều tin tức chậm rãi tìm hiểu huống hồ những n à y đáng thương bình dân đối với mình tiến hành cầu khẩn có thể so với những tia các thần hữu dụng hơn nhiều duy nhất thánh thần trở lên đến dẹ xạ tư mở ra ra môn có chút thấp phẩm mời hắn không nghĩ tới đã biết dạng l ù i bại gian h à có một ngày lại có thể gắn g đỡ ó n đ thần linh giá lâm trương huyền sinh nhìn quét trong phòng đại khái là một mười mấy m hai căn phòng nhỏ có chút phá nhưng còn khá là sạch sẽ trên đất có một tờ thảm hẳn là chăn đệm nằm dưới đất duy nhất một tấm trên giường nhỏ có nhiều miếng va chăn đang che kín một n u nhược thiếu nữ tóc bạc ba ba trên giường một hệ vải thanh âm của vang lên khuôn mặt có chút t i ể u tụy thiếu nữ muốn gắng gượng đứng dậy đáng kể giấc ngủ cùng ố ỗ n g đau làm cho nàng thị lực cũng không quá tốt nhưng ở định thần mấy phần sau cũng nhận ra được tựa hồ lần này trở về cũng không chỉ có một người sửng sốt một chút nhìn thấy phía trước nhất phụ thân của sau an tâm mấy phần tầm mắt tiếp tục sau này thấy được trên người mặc hồng vân áo bào trắng răn lúc trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi nhưng nhìn thấy sau khi người kết lúc tâm lại không tên chân tinh tuy rằng nàng thị giác hoàng hốt cũng không trở ngại cảm nhận được người kia trên người cao thượng cùng với vậy mình chưa từng gặp anh tuấn li a nhanh hướng về duy nhất thánh thần cầu xin thần phật phù hộ tha thật sự giáng lâm đến vì ngươi đi trừ ốm đau rồi dẹ dạ tư liền vội vàng tiến lên đỡ lấy con gái đồng thời hắn nhanh chí lại phát huy nhắc nhở nữ nhi nói trương huyền sinh nghe xong cũng là âm thầm nhổ nước bọn lời nói này thật giống các ngươi trong ngày thường vẫn ở hướng về ta cầu khẩn là của ta thành kính tín đồ nếu là thật thay đổi cái này giới thần linh giáng lâm nghe nói như thế nói không chắc tin mấy phần nhưng h ắ n biết đã biết thần số chính là lâm t h i biên hoặc thần nhất thánh thần Nhắc hắn mình nhất thánh, nhưng phiên dịch thành duy nhất thánh thần, không hắn pháp phân tích trong trong cái cũng sắc có cũng có sắc lực là là là là là ràng nói mượn vẫn bên tên nói đến rắn miệng ngự vấn vẫn rắn năng đúng tri điệu kia gọi. tới quái, biết siêu trí rõ đề, duy duy duy bị kỳ dịp. tuyệt xin thứ cho lì E a thất kính lì E a lập tức nói xin lỗi sau đó lại là bắt đầu tụng hát giáo lý nàng tuy rằng thân thể không được tốt nhưng tâm tư nhưng long lanh nàng là không quá tin tưởng thần linh giáng lâm chuyện tốt như thế nhưng dàn thần quân cũng như này cũng kính hầu ở bên người trước mắt vị này bạch lý tồn tại nếu như này trói mắt nàng cho rằng cho dù không phải chân thần cũng là không nổi đại nhân vật c h u n g quy phải đi khắp lễ tiết mới đúng t r ư ơ n g huyền sinh thần thức dò ra đơn giản trần đ o á n lại nhất thời có chút hoảng hốt không phải là bởi vì thiếu nữ bệnh rất đặc biệt càng không phải là cái gì chớ chú chờ thần quái siêu phạm năng lực dẫn đến chỉ bất quá hắn phát hiện chính mình xuyên việt tới nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất cho phạm nhân xem bệnh cũng xử lý bình thường bệnh lý trước đây hắn cấp bước thiên hạng quá nửa là bang địa phương dân chúng khu khu quỷ đi trừ chú thuật các loại mà lì é á bệnh cũng rất đơn giản tuy rằng hắn kiếp trước chi thức sở học ít nhưng là có thể phản b ằ n hắn ra đối phương đây là ung thư máu vậy hắn có thể trị không đương nhiên có thể trên căn bản tu tiên giả tuyệt đại đa số bổ khí bổ huyết đan thuốc đều có thể trị đây là lại đơn giản có điều chuyện có thể ở nơi này chúng thần chi giới các tín đồ ngày đêm cầu thận tiếp thu dạy dỗ quản lý dạy dỗ nhưng ngay cả loại này ốm v ặ t đều trị không được sao giơ tay bắn ra một đạo hỗn độn linh khí cùng có chính mình không ít khí huyết trong nháy mắt liền thành trừ thiếu nữ trong cơ thể tạp chất cải thiện về căn bản thể chất chỉ là một t ư c thiếu nữ trong cơ thể liền đã long trời l ợ đất đầu tóc thiếu nữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu l chương o n cũng biến mắt t à n h năm trăm chín mươi bảy sáng thần giới giặt trong mắt cũng toát ra mấy phần khiếp sợ cùng ngang trông không nghĩ tới thần linh sức mạnh to lớn lại như này mạnh mẽ d ẽ xạ tư bệnh của nữ nhi h ắ n đã từng cũng tới xem qua cũng thử nghiệm dụng thần thuật tiến hành loại bỏ nhưng chỉ là t r ị ngọn không t r ị g ố c hay là càng mạnh mẽ ngày quyến người có thể vì đó chữa bệnh nhưng cổ đức ly chấn loại địa phương nhỏ này khả năng hơn trăm năm cũng sẽ không có người ở phía trên đến chớ nói chi là vì một không quá quan trọng t i ế u nữ nhưng này loại nghi nan hôn tặc t ứ n g ở chân thần chi trước mặt chỉ là trong nháy mắt vung lên chuyện g i ậ n cùng ta đi ra ngoài trương huyền sinh đã không có tự xưng thần linh tùy ý gọi g i ậ n sứt đi ra một mặt là cho đôi này chuyện này đối với phụ nữ một ít thời gian mặt khác nhưng là hắn có việc muốn hỏi một chút g i ậ n sứt mặt sau dạy xạ tư cùng lì e ạ dồn dập quỷ xuống đất không ngừng mà cầu xin thần phật phù hộ dạy xạ tư xin thể hắn bắt đầu từ hôm nay chính là duy nhất thánh thần thành kính nhất tín đồ rồi trương huyền sinh nhìn đôi này chuyện này đối với phụ nữ mừng đến phát khóc mình cũng có chút hài lòng nhớ tới trong nhà tiệ nguyện tính toán thời gian hiện tại cũng là so với lì ệ、e、ạ bàn thế là tiên nhi cũng không cho ta phát vài tờ bức ảnh cùng hình ảnh nhìn duy nhất thánh thần trở lên ngài thần lực chiếu khắp thế nhân xin hỏi ngài thành kính nhất tín đồ giặt có thể vì là ngài làm những gì sau khi ra ngoài giặt lập tức mở miệng nói nhìn rán g vẻ ngược lại thật sự là như cái cuồng tín đồ chỉ là trương huyền sinh nhưng từ đối phương trong mắt nhìn thấu ra tâm cùng tàn niệm ta tại thần giới tính toạ hồi lâu nói cho ta một chút đại lục bây giờ tình hình đi trương huyền sinh nói thẳng nói nếu như không phải đối với lần này giới không quá hiểu rõ sợ những này nếu nói ngài quyến người tín đồ trên người có tín ngưỡng thần linh cấm chế hắn liền trực tiếp siêu hồn、nhìn. giặt nghe s o n g trương huyền sinh có mấy phần n g h i hoặc không phải nói thần l i n h quan chiếu và tượng không có không biết chuyện sao làm sao còn muốn hỏi ta những cơ sở này thưởng thức nhưng hắn suy nghĩ một chút hôm nay nghe thấy đánh tan nghi ngờ mở miệng g i ả n giải đại khái qua vài canh giờ trương huyền sinh đại khái với cái thế giới này có hiểu rõ hắn xác thực không chạy sai chỗ nơi này chính là chúng thần chi giới không sai chỉ có điều chúng thần chi giới là hắn chính mình trước cách gọi nơi này sinh linh đều gọi chi vì là sáng thần giới sáng thần giới đại không biết hình học chủ yếu trương huyền sinh không có xác thực tham chiếu vật nhưng nghe dặn lời giải thích sáng thần giới có trăm vạn thần quốc cổ đức lý trấn chỗ ở ổ cụ ân nước bất quá là một người trong đó là tiểu quốc sáng thần giới mỗi cái thần quốc đều có chính mình chúa tín ngưỡng thần linh ổ cụ ân nước tín ngưỡng thần linh chính là này cái gì m é t hệ lệ thần mỗi cái thần quốc có mậu dịch có giao lưu cũng có chút thần quốc trong lúc đó ở nhiều năm chiến tranh nhưng mặc kệ cái nào thần quốc dạy dỗ tất cả thuộc về thánh thần sơn chỉ huy đó là sáng thần giới chi cao thánh địa là trong truyền thuyết chúng thần chỗ ở bởi vậy dạy dỗ hướng về nhân dân phân phát giáo lý sẽ giảng giải chúng thần chuyện tình mà không chỉ cần chỉ là loại sách phổ cập quốc chủ t Nghiêm trong i i ớ này dân c như, như lúc trương huyền sinh đã chú ý tới một ít điểm mấu chốt cũng kỷ như hắn lấy được dạy dỗ thông dụng liên quan với chúng thần giáo lý sau hắn phát hiện hàng trước nhất mấy người kia thần linh bị nhuộm đấm đặc biệt mạnh mẽ vĩ đại hắn miêu tả cơ hội là người tin tha liền không gì không làm được Mấy nhắc g ư ờ i kia t ầ n tên còn nhất này trương huyền sinh gọi thẳng, trước, một thủ, thảo suất. gọi gọi hai Điều có đặc có chứa chữ. cho làm đều duy là n không nên nhớ tới thần vẫn tới h i kia địa vị lên i linh tinh, i ề n dùng thực chút t sự có u c ă g dùng tới danh hiệu này, rất dễ dàng gây danh dễ này, nên thần tới rất hiệu cái h nhất thần, mạnh nhất thần linh, thuộc ú ý. Giật cũng giới nói, kia tục truyền cổ làn này mấy mẽ duy vị về lao đều s n thần. Nhắc lên g thế c á này thời điểm g i ậ t còn thử thăm dò liếc trộm trương huyền sinh h i ệ n nhiên cũng ý thức được duy nhất thánh thần lại cũng có chứa duy nhất hai chữ lúc này r a n cũng nhận ra được không được bình thường như trước mắt vị này thần linh thật cùng mấy vị tia sáng thế thần chính là sánh vai cùng nhau tồn tại như thế nào sẽ đối với này giới chuyện như là không chút nào biết được hơn nữa tục truyền mấy vị tia sáng thế thần đã mấy chục kỷ nguyên chưa từng hiện ra trên thế gian qua t ầ n g thứ này tồn tại như thế nào sẽ bỗng nhiên ở cổ đức lý chấn tiểu giáo hội ra hiện vì hắn cái này ngày cưới người hắn r a n mặc dù có thời điểm rất tự phụ nhưng là không phải một điểm bước mấy không có coi như là ổ cụ ân nước giáo hoàng điện hạ cũng không dám nghĩ như vậy hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay trước mắt vị này thần linh xác thực mạnh mẽ nhưng hắn bất quá là cái cấp thấp ngày quyến người nhãn lực có hạn căn bản là không có cách phán đoán ngày hôm nay vị này thần linh làm được chuyện cấp cao ngày quyến người có hay không cũng có thể làm được đây nhìn lại một chút vị này thần linh hình dạng nếu là phóng tới các thần đổ lục bên trong quả thực hoàn toàn không hợp ngoại trừ trí thánh trí thần ở ngoài cùng bọn họ bên ngoài đặc thù không có một k i a tương tự chỗ đối phương đúng là thần linh sao giặt bắt đầu không được hoài nghi được rồi ta đã hiểu rõ gần đủ rồi trương huyền sinh gật gật đầu nhìn đã có chút hoài nghi g i n lặng lẽ ra tay lý bình an bộ kia hắn không hoàn toàn học nhưng nói thật quả thật có tham khảo giá trị s ư u hồn hắn nhất định phải xác nhận đối phương nói tới hoàn toàn chân thật hắn cũng sẽ không lưu một đã đối với hắn khả nghi dạy d u người sống sót huống h ổ c á i tên này thật giống đã làm nhiều lần n ữ ư c a trương huyền sinh s ư u hồn lúc nhìn thấy không ít chuyện cho dù hắn nhìn quen thế gian b á c h thái vẫn là cảm giác dơ bẩn s ư u hồn kết thúc g ắ n đã trở thành một bộ sắc không vì không để cho người chú ý cùng gây nên dối loạn trương huyền sinh đánh vào một tia linh thức dùng hắn những năm này dỗi danh lúc học dị thuật tiến hành điều khiển từ đây g i n liền đã biến thành một trí tuệ nhân tạo công cụ người ở cổ đức lý trấn tiếp tục thực hiện chức trách của h ắ n tin tưởng cụ đức lý chấn cư dân sẽ càng yêu thích cái này mới thần quan đại nhân trở về đi thôi liền nói duy nhất thánh thần đã trở về thần giới trương huyền sinh dặn dò duy nhất thánh thần trở lên vâng theo ý của ngài trí d ặ t hành lễ nói không chút nào cứng ngắc người bình thường căn bản không thấy được bên trong ở biên hóa đi ra đi trương huyền sinh từ trong tay h á o đem cầu cầu thả ra hắn ở hạ xuống trong quá trình vì phòng ngừa bất ngờ đem cầu cầu lấy càn không thuận cất đi kết quả đụng phải này về chuyện chức cũng không tiện thả nó đi ra miêu ô nhịn chết bùn vốn miêu rồi cầu cầu sau khi ra ngoài chậm rãi xoay người tò mò nhìn chung quanh Lại c ả m ứng t h i ê n địa linh vài phần khí, rất có g h é t bỏ n ó i lao đại, t a thật không chín ó c ạ y sai. Linh h k à y cũng rất mươi ỏ n mạnh những g à, cái gì chúng tám h không ầ n sẽ đều đ là một đám hàng lầm đi. trương huyền sinh n ặ n nặng cầu cầu thịt vô cùng khuôn mặt nhỏ nói ta lúc nào chạy bỏ qua địa phương t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám trương huyền sinh ngoài miệng tuy rằng nói như vậy có điều cầu cầu nói tới hắn cũng chú ý tới hắn không biết sáng thần giới có phải là hết thể địa phương đều là như vậy nhưng ít nhất bọn họ hiện tại chỗ ở quốc gia này linh k h í đúng là s á t thực mỏng manh đại khái cũng chính là cựu tiêu đại lục trước khi phi thăng trình độ hay là còn có công bằng hoàn trương huyền sinh cho rằng này không quá hiện thực cũng không hợp lý nhưng hắn không thể hoàn toàn khẳng định chúng thần đều là hàng lợm dựa theo hắn đối với năm đó ở thần vẫn chi địa trang đại chiến kêu biết một ít chuyện đến xem năm đó hai cái đại giới tiên đế số lượng xác thực rất quyết đại khuyết đại đến có thể lấy tiên đế tạo thành mỗi cái tiểu đội tiến hành đối chiến ở tô lâm trong ký ức hắn chỉ thấy quá một hồi song phương có hơn trăm tên tiên đế cấp cường giả ra trận đối chiến có thể nói về thế chúng thần tập kết đại trận thậm chí chống được cấm kỵ tồn tại công kích thật là linh giới hiện trạng cùng với duy nhất chân giới hiện trạng tiên đế hiện có số lượng bất kể nói thế nào trương huyền sinh đều cho rằng sẽ không vượt qua mười người duy nhất chân giới có cái gì ẩn tình hắn không rõ lắm nhưng chân linh giới năm đó đại chiến chết trận không biết mấy phần này làm địch nhân sáng thần giới thần linh nên cũng ngã xuống đông đạo sống sót trở về sáng thần giới cũng không nhiều thậm chí không có. nay sáng thần giới này trăm vạn thần quốc là chuyện gì xảy ra trương huyền sinh trong lòng có không ít n g h i hoặc hắn chuẩn bị trước tiên ở thế giới này ngầm hỏi lại quan sát điều tra một phen đang chuẩn bị rời đi lúc hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ trong cơ thể hỗn độn không gian bên trong yên tĩnh đã lâu thậm chí đã bị hắn lãng quên cái lại rung động lên trương huyền sinh định t h ầ n vừa nhìn hồi tưởng lên lúng túng sau khi cũng có mấy phần n g h i hoặc hắn lung túng là bởi vì phát sinh dị động chính là từng ở hồng thiên lão tổ nơi nào lấy được hoàn chỉnh đạo diễn trải qua hạt giống hắn đã đáp ứng đối phương phải đem phần này công pháp truyền bá ra ngoài để tha nói có thể tiếp tục tr có thể sau khi ở thần vẫn chi đ ị a thám hiểm quá mức hưng phấn mặt sau lại đang tô lâm u y ễ n cảnh bên trong vượt qua lâu đời năm tháng ở sau khi liền tiến vào chân linh địa rồi sự tình nhiều lắm quá bận kết quả trong lúc nhất thời cho việc này đã quên nghi hoặc chính là cái này đạo trùng vẫn luôn rất tiến tĩnh ở chân linh giới cùng duy nhất chân giới gặp nhiều ngày như vậy tư suất chúng người cũng không có cái gì phản ứng lúc này ở sáng thần giới vì sao có di động thân thức chìm đắm tinh t ế nhận biết trương huyền sinh phát hiện gây nên đạo trùng di động đầu mườn dĩ nhiên là cách hắn không xa dứt bỏ đó là rẽ xả tư nơi ở trương huyền sinh có chút cảm thấy hứng thú liền lại đang cầu cầu bất mãn trong ánh mắt đưa nó lại thu nhập trong tay áo sau đó đi vòng vèo về dẹ xạ tư nơi ở a duy nhất thánh thần trở lên ngài lại trở về dẹ xạ tư nhìn thấy trương huyền sinh vô cùng giật mình hắn vốn tưởng rằng thần linh ban ân sau khi kết thúc liền rời đi cái này lùi bại tiểu chấn không nghĩ tới duy nhất thánh thần còn có thể trở về ngài dáng vóc t i ể u tụy tín đồ lì ế、e、ạ chờ đợi phân phó của ngài đã khôi phục khỏe mạnh lì ế、e、ạ đúng là trước tiên bình tĩnh lại c h ắ p tay trước ngực thật lòng hành lễ lúc này thành kính đúng là xuất phát từ nội tâm vốn tưởng rằng đã không sống nổi mấy năm liền muốn bỏ xuống từ từ già đi phụ thân của lại không nghĩ rằng lấy được thần linh ban t â n trương huyền sinh không nói gì chỉ là tiến lên một bước nón tay điểm ở lì ệ、e、ạ c á i chán đến trong phòng hắn có thể xác định gây nên đạo trùng d ị động chính là lì ệ、e、ạ hắn có chút ngạc nhiên tên thiếu nữ này đến t ộ n cùng có gì chỗ đặc thù có thể xúc động hồng tiên lão tổ đạo diễn trải qua d ị động chẳng lẽ một người phương tây nhưng là thích hợp nhất công pháp này sao lì ệ、e、ạ có chút sốt xăng nhắm mắt lại ở thần linh trước mặt không dám có bất kỳ bất kính dạy x tư cũng là vô cùng thấp thỏm nhưng hẳn cho rằng thần linh hẳn là sẽ không thương tổn con gái của hắn bằng không vừa mới không cần thiết xuất thủ cứu rút mấy tức qua đi trương huyền sinh thu tay lại k h ẽ nhớ mày rất bình thường một cô thiếu nữ tu luyện t i ê n phú giống như vậy thậm chí có thể nói không có thể chất giống như vậy bệnh nặng mới khỏi cho dù có hắn khí huyết thoải mái cũng không có vẻ cường tráng tướng mạo cũng rất bình thường l i ê n này trương huyền sinh có chút bồn u trồn đạo trùng bản thân cũng không có cái gì ý chí chẳng qua là đạo diễn trải qua hoàn toàn thể có nhất định linh tính thôi vậy tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế chờ chút trương huyền sinh hồi tưởng lại hắn và hồng thiên lão tổ rất đúng nói liên quan với cái gì là tốt nhất công pháp hồng thiên lão tổ nói công pháp của hắn vạn vật đều có thể tu không nhìn bầu trời phú không nhìn ngũ hành đồng thời nhắm thẳng vào đại đạo là đúng chúng sinh tới nói lý tưởng nhất công pháp muốn nói bình thường trước mắt tên thiếu nữ này đến xác thực rất bình thường nhưng hắn đã gặp bình thường người nhiều hơn đều đạo chủng làm sao không phản ứng khiến cho hắn đều đã quên ở lì hẹ ạ cùng dẹ xả tư ánh mắt khiếp sợ bên trong trước mắt duy nhất thánh thần sau lưng xuất hiện một d ư ờ n g như vận mệnh la bàn gì đó chậm rãi chuyển động cả người bao phủ thần bí k h í t ứ c hai người không dám lên tiếng chỉ lo quay dậy thần linh đại nhân hô hấp đều chậm lại đại khái qua một phút trương huyền sinh dừng lại thôi diễn ở hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong thấy một người là tư tâm vẫn là duyên pháp trương huyền sinh thầm nghĩ lắc lắc đầu xem ra hồng thiên lão tổ cũng chưa hề hoàn toàn đối với hắn yên tâm a hoàn chỉnh nói diễn trải qua xem ra còn có một loại nào đó dự thiết cơ chế ngược lại cũng không phải có thể mạnh mẽ cho người kia truyền đạo chỉ có điều sẽ như vừa như vậy có một k i a d ị động như là đồng hồ báo thức như thế nhắc nhở hắn thôi trương huyền sinh đã không lập trường đi trách móc nặng nghề hồng thiên lão tổ dù sao hắn xác thực đem chuyện này quên có đồng hồ báo thức cũng tốt xem như là để hắn có kết một hạ ước định -e、-a, muốn trở thành ngày q u y n người sao ta duy nhất trí thánh môn hạ ngày q u y n người trương huyền sinh mở miệng biểu hiện nghiêm túc hỏi lì ệ ạ h ơ i n g ẩ n ngơ tùy cơ trên mặt hiện ra kinh hỷ cùng thấp p h ỏ m vẻ mặt nói duy nhất thánh thần trở lên lì ệ ạ đương nhiên đồng ý vì là ngài hiệu lực có thể nhưng ta cũng không có trở thành ngài quyến người thiên tứ a trương huyền sinh không có nhiều lời trực tiếp đem đạo diễn trải qua nói loại đánh vào lì ệ ạ trong cơ thể sau đó lại bù đắp một đạo linh khí xem như là tài chính khởi động rồi một lúc lâu lì ệ ạ mở mắt ra trong mắt tràn đầy kinh hỷ cảm thụ lấy trong cơ thể mình nhàn nhạt, nhạt không biết năng lực này hay là chính là thần lực chứ nàng chưa từng thấy cái khác ngài quyến người ra tay coi chính mình cùng người khác cũng không có cái gì không giống chỉ là trong đầu đ ố n g nhiên không ngừng hiện ra c h i thức có chút tối nghĩa rất nhiều nội dung nàng còn không thể nào hiểu được cảm tạ thần ban ân l i e a có thể vì ta thần làm được gì đây l i e a quy trên mặt đất g i á n g vóc t i ể u tùy nói dẹ xạ tư ở một bên nhưng làm ừ n g đến phát khóc không nghĩ tới hôm nay kinh hỉ nhiều như thế con gái không chỉ có thoát khỏi bệnh ma lại còn có thể trở thành làng nghề quế người trương hào hào huyền sinh nói rằng hắn cũng không hy vọng đối phương có thể làm cái gì đạo diễn trải qua nói loại đưa ra đi c -e -e、ũ nhưng g c ỉ xem n h là à h o thông minh h n lì á o hệ ạ cũng có thể ý thức được đơn giản nhất chuyện đó chính là duy nhất thánh thần lại có thể làm cho vô thiên tư người có thể tu luyện thần lực như vậy nói cách khác cha của nàng cũng có hy vọng thoát khỏi phạm nhân thân phận hắn cũng không tiếp tục cần phải đi cho người khác lau dày rồi hắn u sau y ề n sinh nghe song chút, h lì ạ、e、trầm mặt một chút, hắn cũng không định làm cho đối phương đi giúp chính mình truyền giáo hơn nữa hắn mới không phải cái gì duy nhất t h á n h thần hắn cũng bỗng nhiên ý thức được đã biết sao làm tựa hồ có hơi không thích hợp nơi này chính là sáng thần giới l ì ệ、e、ạ ngu như vậy x ứ n g sờ đi ra ngoài truyền bá đạo diễn trải qua hiểu việc này quyến người một chút là có thể nhìn ra này cùng việc tu luyện của bọn họ hệ thống cũng không tương đồng huống hồ đạo diễn trải qua loại này không coi trọng tiên tư hết thể sinh linh cũng có thể công pháp tu luyện thật sự là đối với sáng thần giới hiện hữu hệ thống một loại xung kích liệ ạ、e、còn vô cùng nhỏ yếu bị phát hiện sau rất khả năng tao ngộ nguy hiểm như vậy chính là hại tên thiếu nữ này cầm vật ấy hoán ta thần tên có thể hiện ra một lần trương huyền sinh nghĩ lấy ra một tờ đạo phủ mặt trên da chỉ ý chí của hắn có thể biến ảo hắn thân ngoại hóa thân tuy rằng tồn tại thời gian rất ngắn nhưng chỉ cần không phải thần linh ra tay nên đều không đả thương được tên thiếu nữ này cảm ơn ta thần ban cho thánh vật li ea dáng vóc t i ể u tụy tiếp nhận đạo phủ tưởng thần linh p h á p chỉ trương huyền sinh không nhịn được muốn nói cái ránh chứ làm sao cũng không nghĩ tới cái này bị bệnh liệt giường thiếu nữ lại như thế có thần côn tiềm chất nhất cử nhất động nhìn so với thần quan rắn s ạ đều quy phạm hắn bây giờ hoài nghi như thế buông tay cho tên thiếu nữ này đi làm thật sự được không sẽ không cho chính mình chỉnh ra cái cái gì thần giáo đến đây đi như gặp cường địch có thể đem vật ấy ném mạnh đi ra ngoài trương huyền sinh lại cho lì ệ ạ mấy cái tinh linh phong ấn bí hội đây là hắn đối với phong ấn bí thuật càng có tâm đắc sau luyện chế người khác cũng có thể sử dụng hiệu quả hắn và tự mình sử dụng không kém nhiều lắm vốn là những thứ đồ này luyện chế không ít là vì cho nhi nữ dùng để phòng thân không nghĩ tới tại đây còn có thể phát huy được tác dụng cảm ơn ta thần ân ban thưởng lì ệ ạ lần thứ hai cung kính kết quả trong lòng cảm kích sau khi cũng có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy có chút lạc cảm nghi luôn Không nên nói, nàng cảm giác thấy quái. duy nhất thánh thần đại nhân c ũ như g xong quá c a nữa hơn như thế nào đây, không phải nói nào có cái giá. rất đây, vậy a bay lên ý nghĩ này, duy lên liền lòng lì nghĩ nàng vàng đẻ xuống, trong lòng trách cứ chính mình. À, lì à, duy nhất thánh thần đại nhân như ý trách À, à, vội đại v đẻ cứ nhân từ khoan g dùng ngươi sao có thể lòng sinh bất kính ý nghĩ tự trách qua đi lại âm thầm cho mình tiếp sức nhất định phải h ả o h ả o tản duy nhất thánh thần vinh quang khiến mọi người đều biết vị này thần linh vĩ đ ạ i dẹ xạ tư nhưng là ở một bên đều xem ở lại xứng sở hôm nay tiến trình thực sự quá nhanh ngày hôm qua con gái còn nằm ở trên giường t h o i thoát hiện tại làm sao đều một bộ nữ giáo hoàng h u ố n lên ngôi bộ dáng à dạy xạ tư a dạy xạ tư n g ư ơ i đang ở đây muốn cái gì sao dám có như vậy dạ tâm trương huyền sinh nhìn đôi này chuyện này đối với phụ nữ vẻ mặt biến hóa cũng lời đoán bọn họ đang suy nghĩ gì sự tình cũng bàn giao xong hắn chuẩn bị đi ra ngoài làm chính sự ở hai người không phản ứng lại thời điểm thân hình liền biến mất ở tại chỗ ra r ạ xạ tư ra sau trương huyền sinh tâm thần một trận thanh minh cùng thả lỏng dĩ nhiên cảm giác hồi lâu chưa bông lỏng bình cảnh thật giống có không nhỏ tiết thiện hồng thiên lão tổ thú vị trương huyền sinh đăng chiêu bây giờ nhìn lại cùng cấm kỵ tồn tại ước định quả nhiên không thể loạn định a cũng không biết là nhân quả vẫn là cái khác lại đối với hắn đều có một tia r i à n buộc đây là đã từ trần cấm kỵ tồn tại miêu ô lão đại ngươi nói cái gì nữa hồng thiên lão tổ là ngươi ở chân linh giới gặp phải sao cầu cầu tò mò hỏi một nhìn như không m u ố n cuối cùng nhưng có chút thất thường ông lao thôi trương huyền sinh lắc đầu cười nói tuy rằng không q u á khẳng định nhưng hồng thiên lão tổ hẳn là ở chỗ sáng thần giới trong chiến tranh từ trần đối với sáng thần giới hẳn là có, có chút tàn n h ư n đi đạo diễn trải qua hạt giống ở nơi này thế giới có di động cũng là nói sôi được rồi đơn giản tới nói chính là ta tuy rằng bị các ngươi làm chết khô nhưng ta chết đi đều phải ở địa bàn của ngươi truyền đạo loại này giận hơn một loại tiểu hài t ự ý nghĩ thật không như là một cổ lão cấm kỵ tồn tại nên có quả thực buồn cười có chút đáng yêu chuyện đến nước này trương huyền sinh đã đại khái hiểu chính mình tại sao lại kẹt ở tiên vương đỉnh cao nhất không cách nào đột phá ngoại trừ hôn độn thể vốn là đặc thù ở ngoài hắn còn cần hoàn thành chính mình những thuận nước định cũng cần chấm dứt trong lòng mình tiếc nuối cho chút tâm tư thông minh ý nghĩ hiểu rõ cuối cùng mới có thể lấy vô cấu trạng thái lên gấp trước hắn có tin mừng nhi nữ lúc bình cảnh thì có không ít vững lòng hiện tại hoàn thành một việc ư ớ t định hắn lại có thu hoạch bây giờ nhìn lại hay là không cần quá lâu hắn là có thể đang lầm tiên đế cảnh trước trong lòng tạp niệm nhiều lắm đối với sáng thần giới chuyện tình không bỏ xuống được chuyện chỗ này hay là chính là hắn đột phá tiên đế thời gian hắn liếc nhìn trên tiểu c h ấ n dạy dỗ phương hướng loại bỏ đem tin tức cấm tiệt ý nghĩ lì ạ、e、nếu có động tác sớm muộn sẽ truyền ra danh hiệu của hắn không nói hắn cũng muốn nhìn quốc gia này thượng tầng biết rồi sau chuyện này sẽ có cái gì động tác cũng không biết nơi này này nếu nói mát hệ lệ thần biết sự tồn tại của hắn sau sẽ là phản ứng gì ô cụ ân thủ đô trong thần điện ô cư ân vương y quan trình tề biểu hiện khiêm tốn dáng vóc tiểu tụy quỳ một gối xuống túi đầu bẩm báo xong việc chuyện sau chờ đợi hồi phục có thần chi giáng lâm trên đài cao bao phủ ở thánh quan g bên trong bóng người mở miệng nói mét hệ lệ thần trở lên phía dưới dạy dỗ khẩn cấp thêm báo nói ở thần quốc phía đông cổ đức lý tiểu trấn có xa lạ thần linh giáng lâm cũng thể hiện rồi t h ầ n tích ô cư ân vương cùng kính đáp t h ầ n tích mét hệ lệ thần ngữ khí có chút xem thưởng đồng thời nội tâm k ó chịu đang suy tư đến tột cùng là vị nào thần linh phá hủy quy củ ở trên địa bàn của hắn g á n g lâm đương nhiên không cách nào cùng trí cao gạo hệ lệ th Ô cụ ân vương tán mỹ nói có thể có thần số truyền lưu mét hệ lệ nội tâm nghi hoặc không hiểu cái này không biết thần linh ý đồ cho dù là muốn nhằm vào hắn hoặc là cướp giật tín đồ cũng không phải là ở loại kia lùi bại tiểu trấn giáng lâm m ớ i đúng tục truyền vị kia thần linh tự số duy nhất trí thánh ở mét hệ lệ thần trước mặt ô cụ ân vương khả lấy khen tặng mét hệ lệ thần nhưng cũng không thể đối với những khác thần linh trong lời nói không hề kính đó là đối với các thần miệt thị là hắn một phạm nhân đi quá giới hạn duy nhất trí thánh mét hệ lệ thần từ trên thần tọa đứng lên n ữ khí khiếp sợ chương sáu trăm ô cụ ân vương nội tâm vô cùng kinh ngạc k h ô n Thần lên kinh n g g hiểu Hế hét vì sao Mét、Hế、Lệ ạ cù nhưng hắn cũng không dám ngẳng đầu nhìn Mét Hế Lệ Thần, thời điểm như thế này nhìn thẳng thần linh, chính kính. Thần lên, quan nghĩa, cũng không Hế thời thế Hế các có c dô dám dạy duyệt Mét điểm Mét tìm đầu đây đã rất bất trở tra trải tới Lệ là Lệ loại n này thần số đối ứng thần linh, ngại không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, cũng biết vị này thần linh g biết, biết t chỗ chỗ hiểu, h số đối vị ân phận. Ồ cù Hân Cù vương báo cáo chính mình hiểu biết đích tình huống sau khi cũng cẩn thận thăm dò Duy nhất trí thánh. Duy nhất thánh. nhất. Thần vẫn Hế chưa chỉ trí Mét đáp Lệ lại, là tha vừa mới quả thật bị k i n h đến không phải là bởi vì hắn xác thực nghe qua này thần số mà là tên này số bên trong có chứa duy nhất hai chữ đây chính là chỉ có mấy vị k i a chính mình cũng muốn ngước nhìn thần linh mới dám hơn nữa thần số a nắm giữ đặc thù ý nghĩa vốn tưởng rằng lần này là nước láng giềng cùng mình có ma sát mấy vị thần linh một trong làm gia quỷ nhưng không nghĩ nhô ra một chính mình chưa từng nghe nói duy nhất trí thánh hắn hiện tại đúng là loại bỏ chính mình đối địch thần linh trong danh sách hết thẻ thần linh bởi vì những tên k i a căn buồn không có gân này cho dù muốn ngụy trang thân phận cũng không dám dùng này thần số này chạm đến cấm kỵ như vậy hiện tại chỉ còn hai loại khả năng một loại là có vô c h i ngày q u ố i người ở giả mạo thần linh không biết trong đó kiếm kỵ mới ngông cuồng tự đại dùng tới loại này thần số một loại khác mét hệ lệ thần lắc lắc đầu loại bỏ mặt khác một loại ý nghĩ hán sở hữu thần quốc không biết qua bao lâu có thể chưa từng nghe nói có này thần linh cho dù thật sự những năm này có thần chi đột phá vào cái cảnh giới kia bọn họ sáng thần giới thần linh cũng sẽ không không biết n à y tình cảnh nhất định là kinh thiên động địa xin động lệnh quốc nội các nơi dạy dỗ mật thiết quan tâm như vị kia duy nhất trí thánh xuất hiện lần nữa lại chuyện tin tức mét hệ lệ tinh thần tắc sau hướng về ổ cụ ân vương phân phó nói xin nghe ta thần ý trí ồ cụ hân vương dáng vóc tiểu tụy hành lễ sau đó chậm rãi thối lui nội tâm hắn kỳ thực mang theo n g h i hoặc n h ư mét hệ lệ thần thật sự đối với chuyện này rất coi trọng vì sao không sử dụng thần lực trực tiếp tôi h diễn còn muốn vận dụng dạy dỗ phạm nhân lực lượng hắn là một quốc tri vương đương nhiên không phải người bình thường có thể so với trí tuệ cùng kiến thức đều không phải bình thường biết của mọi người thần đồ lục bên trong xếp hạng trước mấy vị đều là có chứa duy nhất thần số nói vậy so sánh lẫn nhau cái khác thần linh muốn đặc thù một chút nhưng hắn như là không thể nào tưởng tượng được hoặc là nói không cách nào nhận thức duy nhất thần cùng mét hệ lệ thần đến tột cùng có khác biệt gì có gì tranh lệ dù sao dưới cái nhìn của hắn mét hễ lệ thần bảo hộ thần quốc đã là đánh đầu thăng đó tồn tại ồ cù ân vương đi rồi mét hễ lệ thần lấy ra một thủy tinh cầu nhiều lần do dự vẫn là cẩn thận lại cất đi duy nhất vẫn là cẩn thận chút đi thà yên lặng tự nói l à m thần linh đương nhiên có nắm giữ bói toán thuật tính toán nhưng lần này hắn cũng không dám dễ dàng thôi diễn như chỉ là giả trang thần linh người không biết cũng còn tốt nhưng nếu là thật sự đây hắn tùy tiện thôi diễn duy nhất thần sẽ có đại k i n h khủng phát sinh sáng thần g i i phải luận à hoặc là nói đã dối loạn sao mét hễ lệ thần ánh mắt xuyên qua thần điện nhìn về phía phương xa nhớ tới trước đây không lâu sáng thần giới phát sinh một ít chuyện nội tâm có chút bất an trương huyền sinh không có vội vã rời đi ổ cụ ân nước cũng không có cao đến đâu pha hiện ra thần tích hắn ở ổ cụ ân quốc nội đi qua mỗi cái thành thị quan sát thế giới này hiện trạng mấy ngày này hắn phát hiện không ít có ý tứ t r u y ề n tình thế giới này hệ thống tu luyện thực tại thú vị ngày cuối người đây là dạy dô đối ngoại lời giải thích trương huyền sinh vốn tưởng rằng ngày cuối người chọn lựa cùng gia tỉnh cùng tu sĩ đối với tư chất tu luyện yêu cầu gần như nhưng thực tế phát hiện cũng không hoàn toàn tương đồng tiên đạo tu luyện thiên phú người rất tốt không hẳn có thể trở thành là ngày q u ố i người rất mạnh ngày q u ố i người nếu như đi tu tiên cũng chưa chắc có thể đi rất xa hai người này rõ ràng nhất khác biệt ở chỗ tu tiên giả tu vi là của mình hoàn toàn được chính mình khống chế mà ngày q u ố i người thực lực từ trên bản chất tới nói nhưng thật ra là thần linh ban tặng đúng trở thành ngày q u ố i người điều kiện lại là xem một sinh linh đối với thần linh xứng đôi dẫn nếu như thân thể có thể xứng đôi như vậy là có thể tiếp thu thần linh ban tặng thần lực xứng đôi dẫn càng cao là có thể thu được càng nhiều bản ơn cho nên nói ngày quyến người thực lực rất khó tinh tiến bởi vì thông thường tới nói cái này xứng đôi dẫn vừa bắt đầu chính là định tốt đến tiếp sau tu luyện rất khó lại thay đổi nâng lên vô cùng có hạn nhưng cùng lúc loại này đặc thù hệ thống cũng làm cho rất nhiều người có thể nhất phi trùng t i ê n có thể trước đó vài ngày còn là một người bình thường ở trở thành ngày quyến người tiếp thu thần linh ban lần sau có thể một hồi trở thành có thể so với tiên tôn cảnh cường giả cũng không nhất định dạy dỗ bên trong thần quan thực lực trên lệnh không đồng đều cũng không thể lấy tuổi tác phán đ o á n thực lực đó hay là một mười mấy tuổi trẻ tuổi người bởi vì xứng đôi độ cao là tối cường giả cũng không nhất định bọn nhỏ ở sáu tuổi tình hình đặc biệt lúc ấy đi dạy d ô tiến hành giắt tỉnh kỳ thực chính là đo lường xứng đôi độ nếu có thể trở thành ngày quyến người căn cứ t h i ê n tư sẽ trực tiếp a n bài đối ứng vị trí tiến hành sẵn sàng bồi dưỡng ở hai t ử trưởng thành đến một ư ơ i hai tuổi sau đó tâm trí hướng tới thành thục thực lực hướng tới ổn định sau dạy d ô thì sẽ căn cứ thực lực đó phân phối đến mỗi cái vị trí đi đây là một sáu thành thục hoàn thiện hệ thống quy trình bảo đảm ổ cụ ân nước có thể t r ư ở n g thịnh không suy dứt bỏ cơ bản không thể thông qua hậu tiên nỗ lực tiếp tục nâng lên ở ngoài ngay quyến người còn có một khuyết điểm trí mạng đó chính là không thể trường sinh Đạt được độ đột đại đô phạm, nạ, thần linh ban ân thân thể bọn họ cường sát thực siêu phàng, có thể ở tuổi thọ trên, từng sát tự xuất tới tiên vương cảnh thực thể huyết hết cường vương vương có cũng có chứ chính cảnh lực, có linh họ không phá huyền sinh phía hành khí ban ân bọn quan án, lại siêu xa qua sắp sức suy yếu. ở ở dựa theo suy đoán của hắn e sợ không sống hơn m ộ ư ơ i năm có thể thông qua một ít tin tức hắn biết được vị này chính án đại nhân năm nay mới một trăm hai mươi tuổi lực lượng chiếm được dễ dàng cũng không kéo dài cái này cũng là dạy dỗ vẫn muốn bổ sung mới mẹ huyết dịch nguyên nhân bởi vì đều sống không lâu hơn nữa trương huyền sinh suy đoán vì vậy ngày quyến người giác tỉnh điều kiện là cùng thần linh xứng đôi độ tương quan vì lẽ đó cho dù một người ở b u ồ n quốc giác tỉnh không được đi những quốc gia khác tìm ngoài hắn ra thần linh không hẳn không có giác tỉnh độ khả thi vì lẽ đó dạy dỗ nghiêm ngặt hạn chế b u ồ n quốc nhân dân nhập cảnh xuất cảnh m ộ dịch phương diện toàn bộ có dạy dỗ l u n g đoạn trương huyền sinh bây giờ cảm giác chính là quốc gia bên trong người giống như là bị nuôi nuốt đi lên như thế hoàn toàn là vị kia mét hệ lệ thần tài sản riêng trong lòng hắn có không ít nghĩ hoặc nếu loại này hệ thống không cách nào trường sinh này thần linh là như thế nào lâu dài tồn tại hắn cũng không phải tin m é t hệ lệ thần cũng là sống trên dưới một trăm năm sẽ chết giả mặt hàng lẽ nào thần linh cùng ngày quyến người còn có cái gì bản chất tính không giống là dựa vào tín ngưỡng chi lực sao trương huyền sinh nhận thân ở dân chúng bên trong lẫn vào một lần nghi thức cầu khẩn hắn muốn xem thử một chút loại này nghi thức đến tột cùng có gì chỗ đặc thù chương sáu trăm linh một lẫn vào trận này nghi thức cầu khẩn có thể phế bỏ trương huyền sinh không ít tâm tư ôi hết cách rồi dài đến q u á s u ấ t chúng cũng không có cách nào dịch dùng thật sự là hấp dẫn người nhắc cầu hắn chỉ nói mình là tới trong thành t h ă m người thân lại là mét hệ lệ thần thành kính nhất tín đồ buồn vốn chu vẫn không có cầu khẩn cảm giác băn khoăn liền tới dạy dỗ theo mọi người cùng nhau cũng may phụ trách tiếp đón thống kê vị kia thần quan là nữ thần quan nghe xong trương huyền sinh cũng không có quá đáng hoài nghi thậm chí ngay cả chứng minh thân phận cầu khẩn báo bị ghi chép chờ cũng không xem liền để trương huyền sinh đi vào nha là lôi kéo hắn đi vào chỉ là một bắt đầu không có trực tiếp đem hắn kéo hướng về giáo đường mà là kéo hướng về phía cách một bên ngủ lâu hiển nhiên là muốn cùng trương huyền sinh đến thâm nhập thảo luận một hồi mét hệ lệ thần giáo lý sau nửa canh giờ trương huyền sinh tự ra đến rồi không phải hắn đối với một thực lực vẫn chưa tới tiên cảnh người tha o hồn có khó khăn động tác quá chậm chỉ là đơn thuần không muốn chịu đựng hắn một phút sau khi ra ngoài những thần vệ k i a đội thành viên đối với hắn nước ao ghen tị thêm ánh mắt khinh bị thôi thành công lẫn vào quần chúng bên trong nghi thức cầu khẩn rốt cục bắt đầu trương huyền sinh đã đ à n g hoàng theo trên đài đại thần quan cầu x i n thần phật phù hộ thân thức đúng là quan sát trong sân các loại biến hóa mãi đến tận nghi thức cầu khẩn quá ba lúc trương huyền sinh mới phát hiện một tia huyền rượu hắn phát hiện này nếu nói nghi thức cầu khẩn tụng hát giáo ly căn bản không phải có, có, có, có, có t h đương nhiên trương huyền sinh đã nhận ra được dị thường địa phương thông qua phương thức này sinh ra tín ngưỡng chi lực có chút vật đục cùng hắn đã từng tiếp thu những tia tín ngưỡng chi lực hoàn toàn không thể so sánh muốn nói tới chút tín ngưỡng chi lực có hữu dụng hay không trương huyền sinh cho rằng nhất định là hữu dụng không phải vậy mét hệ lệ thần cũng sẽ không làm loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện những kêu bản thân không có gì tín ngưỡng dân chúng bị mạnh mẽ để cao tín ngưỡng chi lực sau tinh thần cường độ tự hồ có hơi giảm xuống chứ huyền sinh suy đoán khả năng có nhất định tổn hại lâu dài xuống đối với thân thể nhất định là có ảnh hưởng có điều dạy i ấ u người và mét hệ lệ thần chắc chắn sẽ không lưu ý tình huống như thế phát sinh bất chính nhân chứng tín ngưỡng thần linh người sống lâu trăm tuổi không tín ngưỡng người lắm t a i nạn sao đúng muốn như thế nhìn cũng thật là như vậy bởi vì tín ngưỡng không kiên định người thời gian lâu dài thân thể sẽ càng ngày càng kém đều là sẽ xảy ra bệnh trương huyền sinh đối với thần quốc loại mô thức này có chút không quá cảm bạo liên tưởng tới rẻ xả tư phụ nữ kinh nghiệm dạy dỗ cứng rắn thủ đoạn cùng với quốc gia toàn thể đóng kín này không phải là trại chăn nuôi sao sinh sản tín ngưỡng chi lực trại chăn n u ô i vốn tưởng rằng chúng thần thế giới đang ở là cỡ nào thần thánh vĩ đại hào quang bao phủ thế giới bây giờ nhìn lại bất quá là thần linh của mọi người ruột trên cắt cỏ thôi hắn không rõ lâm thần linh chúng là thế nào tu luyện tới đi nhưng là có hay không đã từng cũng là phạm nhân trong lòng mặc dù có rất nhiều ý nghĩ nhưng trương huyền sinh đã không chuẩn bị đi làm cái gì không phải sợ bức dây động d ừ n g mà là không có ý nghĩa hắn là một người vừa đến người ngoại lai không có tư cách gì đi phán xét sáng thần giới tập t ụ không nói những cái khác mét hễ lệ thần cũng xác thực che chở ô cụ ân nước dân chúng ít nhất theo hắn tham viếng biết quốc gia vẫn luôn là mưa thuận gió hòa không có bất kỳ thiên thai dạy dỗ tuy rằng t h ô bạo nhưng quốc nội trị an nhưng vẫn đều rất tốt hắn tâm tư hỗn độn trong miệng cầu khẩn nhưng không có dừng lại chuẩn bị lần này chuyện liền tìm thần linh nhịn nơi này thần đến tột cùng là ra sao ô cụ ân nước quốc gia bên trong thần đ i ệ mét hễ lệ thần chính đang nhắm mắt tu luyện thần tính hấp thu hắn dưới thân thần v à bên trong hiện lên tín ngưỡng chi lực đây là quốc nội các nơi dân chúng cầu khẩn lúc sinh ra tín ngưỡng chi lực những n à y tín ngưỡng chi lực bị hắn chia làm hai c ố một luồng đến tinh đến tinh khiết đều là do chân chính thành tính tín đồ hoặc là cuồng tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực một c ố khác nhưng là loang lộ và đục bị hắn có mây phần ghét bỏ vứt bỏ qua một bên hoàng kim bình nước bên trong muốn loại bỏ một phen mới có thể tiến hành hấp thu nếu không sẽ ô nhiễm h ắ n thần cách cảm thụ lấy chính mình một chút trở nên mạnh mẽ mét hễ lệ thần bời vì trước đó vài ngày duy nhất trí thánh sự kiện gợn sóng tâm dần dần dần chấm tính một cái mang theo nhàn nhạt màu vàng máu tươi phu n r a tha trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng sợ hãi ngay ở v ừ a n ã y hắn hấp thu tín ngưỡng chi l ự c lúc có một tiểu sợi từ hoàng kim trong bình loại bỏ mà ra tín ngưỡng chi lực tiến vào trong cơ thể hắn lúc càng để hắn lạnh cả người như bị xét đánh trong lúc h o à n g hốt hắn tự hồ thấy được không biết đại khinh khủng ẩn giấu ở hỗn độn khí sau lưng không thấy rõ một bóng người là ai mất hệ lệ thần sợ h ã i tự nói sau đó lại ý thức được không đúng sửa lời nói là vị nào chân thần nội tâm hắn t h ấ thỏng kinh hoàng tới cực điểm hắn ý thức được vừa thậm chí có nhân vật gì đối với hắn tiến hành cầu nguyện. t h ư a vị thần đối với hạ vị thần tiến hành cầu khẩn đó là thế gian này kiên kỵ lớn nhất t a mét hệ lệ thần cách rất có thể vì vậy mà ta n vỡ h á n thần cách căn bản không chịu nổi lớn như vậy lễ chỉ là một ti ti tín ngưỡng chi lực xem ra đối phương cũng không có dồn chính mình vào chỗ chết ý nghĩ đây bất quá là một lần nhắc nhở mét hệ lệ thần ép buộc chính mình dừng lại run dày hít thở sâu dưới để cho mình bình tĩnh lại bình tĩnh cẩn thận n g ấ p lại chính mình có thể có đắc tội quá cái gì thần linh không có trình độ như thế này loại kia cảm giác khủng bố là duy nhất thần cũng không nhất định ta mét hệ lệ có tài tán gì sẽ trêu chọc đến duy nhất thần cấp độ kia tồn tại tha thành thần mấy kỷ nguyên liền đi thánh thần sơn nhất kiến nhiều lần chưa bao giờ từng thấy duy nhất thần đích thực nhan càng khỏi nói chọc giận duy nhất thần chờ chút chẳng lẽ nói tha vang lên trước đoạn tháng ngày để ổ cụ ân vương chuyện điều tra cái kia duy nhất trí thánh thần linh chuyện tình lẽ nào vị kia duy nhất trí thánh đúng là mới lên cấp duy nhất thần hoặc là trước đây vẫn biết điều chưa bao giờ hiện ra trên thế gian trôi qua duy nhất thần nghĩ tới đây mất hệ lệ không thể ngăn chặn run dày lên nếu thật là như vậy tha dĩ nhiên phái người đi điều tra một vị duy nhất thần chơi ạ duy nhất thánh thần trở lên ta quả thực là điên rồi vừa nãy lần kia cầu khẩn nhất định là vị kia duy nhất trí thánh nhận ra được ta đối với hắn điều tra lòng sinh bất mãn đối với ta nhắc nhở làm sao bây giờ nên làm gì bổ cứu ân dô sở tha lớn tiếng truyền âm gọi đến ổ cụ ân nước quốc vương mét hệ lệ thần trở lên ngài dáng vóc t i ể u tụy tín đồ ân dô sở chờ đợi phân phó của ngài ân dô sở cấp tốc xuất hiện tại bên trong thần điện trong lòng cũng có mấy phần thất vọng hắn chưa từng gặp mét hệ lệ thần như vậy khẩn cấp kêu lên hắn tưởng chính mình phạm vào trọng tội gì Chương 602, các ngươi nghe nói không gần nhất dĩ nhiên ở quốc nội xuất hiện một mới phát thần giáo cách đó không xa một bàn khác trên tụ hội trà triệu bốn vị quý tộc nhỏ giọng trò chuyện trong đó một vị đại hồ tử người trung niên mở miệng nói mới phát dạy dỗ ta nói ml tư cái tên nhà ngươi sẽ không phải là tối hôm qua ở nhà uống nhiều rồi rượu còn không có tình đi có người cười trêu nói hiển nhiên đối với ml tư không tin lắm chính là mét hệ lệ thần ở trên ai dám ở quốc nội tuyên truyền cái k h á c thần giáo lý uy ta nói m ư ợ tư ngươi sẽ không phải quãng thời gian trước đi ra ngoài thăm người thân bị món đồ gì và xấu đầu góc đi bạn bè chúng để m ư ợ tư có chút phẫn nộ hắn lần này trở về ngày hôm sau liền gọi mấy người đồng thời t r à chiều chính là vì có chuyện tốt mang theo bằng hưu đồng thời kết quả lại bị bọn họ cở trách là thật không phải là giả g i a hỏa có người nói liền bốn quốc dạy dỗ cũng không quản bọn họ đây nói bọn họ tín ngưỡng vị kia thần linh có lai lịch lớn m ợ tư thần, thần bí bị nói nói xong cẩn thận nhìn xuống bụi phía phát hành tầng cao nhất trừ bọn họ ra thời gian này cũng chỉ có một đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở bên cửa sổ bên trong góc trang phục quái dị người cự ly tuy rằng khá xa nhưng hắn vẫn là nhấn trên b à n một viên hồng bảo thạch vậy cũng lấy khởi động này với người n chúng bày ra ma phát trận che đậy bọn họ này một vòng thanh n m của n h a n g ư ơ i đúng là nói một chút coi chuyển biến tốt hữu khởi động cách tâm trận bọn họ ngược lại thật sự là có chút nhấc lên hứng thú ba vị duy nhất thần các ngươi biết chưa xếp hạng chúng thần đổ lục bên trong phía trước nhất này ba vị nghe nói là này giới mạnh mẽ nhất ba vị thần linh n ợ từ tung lời dẫn ó i mét hễ lệ thần ở trên n ợ tư có mấy lời cũng không thể nói lung tung nha một vị quý tộc lòng tốt nhắc nhở yên tâm mét hệ lệ thần sẽ không vì vậy tính toán bởi vì đây là sự thực m à một vị khác quý tộc nhưng là những khác thái độ được rồi lạc đề ngợ tư người nói tiếp cái kia mới phát thần giáo tín ngưỡng thần linh lại cũng là một vị duy nhất thần ngợ tư kinh đến mấy vị bằng h ư u h a người đang ở đây nói đùa sao thế gian này có thể chỉ có ba vị duy nhất thần có người không tin hắn nghe giam lợ tư trong lời nói dùng là là cũng nói cách khác cái kia mới phát thần giáo tín ngưỡng vị kia thần linh cũng không phải là bọn họ đã biết ba vị duy nhất thần một trong khởi đầu ta cũng tưởng độ giả Tắt p ha ẩ m rầm, nhưng t tiếp xúc bọn ha ọ tín đồ, con chiên đồ, s u t ha y đổi ý n g ha ĩ này, bọn làm họ thể cho lại có t trở t ha à ngày n quyến người. Ngờ tư nói rằng cuối cùng, biểu hiện cũng hưng h phấn cuối biểu tư b lên.、Ba、vị b ạ n tốt n g h thế e v ừ a m ấ tư tức, đầu tiên trầm phát khuyết tiếng mặc, c đầu đó đại sau vài giây mặc, sau đó là phát sinh là là ờ i l ớ ngươi Ha ha ha ha ha, n quả nhiên chưa tỉnh ngủ đi ngày quyến người là nhất định nếu như ngươi nếu có thể trở thành ngày quyến người n g ự tư gia tộc gia chủ kế nhiệm cũng không tới phiên ngươi này bảng chi đệ đệ người kia cười nước mắt đều sắp chảy ra có thể làm cho không có thiên phú người trở thành ngày cuối người đây thực sự là hắn năm nay nghe được buồn cười nhất c h u y ệ n cười hai người khác cũng là cười ngửa tới ngửa lui nhưng là sau một khắc mấy người tiếng cười d ư ớ i ở khiếp sợ nhìn lở tư trên tay trôi nổi giấy ăn có hơi yếu khí lưu kéo lấy tờ giấy kia đang chầm chậm xoay tròn nha mét hệ lệ thần ở trên ta thấy được cái gì t r ờ i ạ l g tư ngươi làm như thế nào ảo thuật sao tay ngươi đần như vậy cũng có thể học được loại này cao cấp ảo thuật mấy người dồn dập mở miệng kinh ngạc tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được ngợ tư đắc ý thu hồi chính mình tiểu thuật pháp nhìn mấy vị bạn tốt trong lòng vô hạn bành trướng h ừ mấy tên này lại không tin ta thiệt thòi ta còn muốn dẫn bọn họ đồng thời trở thành ngày q u ý người hắn và mấy vị bạn tốt tuy rằng đều là quý tộc nhưng là ít có không có giác tỉnh là trời q u ý người chỉ là ở trong nhà ăn no chờ chết lớn như vậy có thể chịu không ít khinh thường hơn nữa bởi vì gia tộc quy cụ chết không muốn ô nhiễm huyết thống chỉ ở giữa quý tộc thông hôn gia tộc cũng sẽ không vì bọn họ mấy cái chất thải an bài lại không cho phép bọn họ cưới một bình dân bởi vậy người gần trung niên cũng còn lá mắt lao côn làm sao không phải không tin tưởng sao vậy ta liền trở về rồi dứt lời n g ự tư làm bộ đứng dậy muốn đi dám v ẽ nha không nên như vậy thân ái mở tư ta bằng hưu tốt nhất xin tha thứ chúng ta vừa nay đối với ngươi không tín nhiệm có thể cho ta hảo hảo nói một chút là chuyện gì xảy ra sao một vị quý tộc liền vội vàng đứng lên khuyên can n g ự tư lúc này mới cố hết sức lại ngồi xuống chỉ là lỗ mui đều sắp muốn hướng đến bầu trời rồi ta nói mở tư ngươi sẽ không phải bị cái gì tà giáo cấp cho đi ta nghe nói có chút tà giáo am hiểu nhất dùng một ít thủ đoạn nhỏ đến đầu độc chúng ta những người này có người bình tĩnh chút sau mang trên mặt lo lắng nhìn về phíam lợ Tà Tam tư giáo. mặc lờ dù k h ô nếu g ngày phải như ờ i n hắn có thể trở thành ngày cuối người coi như là tà giáo hắn cũng phải thử xem ngợ tư có chút bất mãn nhưng vẫn là mở miệng giảng giải trải nghiệm của hắn h ắ nghiêm đi Đức i cổ Lý Trấn n thăm v ế c í n mình h gà đ đi đó i tỷ tỷ, tao sau sự ngộ kỳ k dị ệ chỉnh mà nói đại tế ti đại nhân nói với ta chính là tuyệt đại đa số người đều có thể thông qua chúng ta thần giáo thần ân trở thành ngày cuối người nhưng cũng không phải tuyệt đối nhưng nếu con đường này đều đi không thông khải tư đặc ngươi vẫn là an tâm ở nhà ăn no chờ chết đi ngợ tư nhìn bạn tốt mình một chút lại bổ sung ta thấy trong giáo có xóm nghèo hài tử đều được vì ngày c u ớ i người ngươi sẽ không phải cho là mình huyết thống liền sóng nghèo người đều không sánh bằng chứ không cần giao nộp kết xù hội phí không cần sẽ không bị m é t hệ lệ thần cai quản dạy dỗ truy nã chứ có người hỏi vấn đề lo lắng nhất phải biết s á n g thần giới cũng đều là một quốc gia mở dạy tín ngưỡng chính bọn h ắ n thần linh có tín ngưỡng cái k h á c thần linh giáo hội ra hiện là rất kiên kỵ chuyện dù cho cái kia dạy dỗ tín ngưỡng thần linh là thật thần ít nhất ta thấy cổ đức lý dạy khu thần quan đối với chúng ta đại tế ty nho nhã lễ độ chắc là từng chiếm được chứng thực ngợ tư tràn đầy tự tin nói hán khởi đầu cũng có chút không dám tin tưởng. chương sáu trăm linh ba chương huyền sinh m é t hệ lệ thần tính khí rất tốt khí mấy người khác hít vào một ngụm khí lạnh bọn họ kỳ thực đều có chuẩn bị tâm lý nếu có thể trở thành ngày quyến người chuyện đáng tin coi như lén lén lút lút gia nhập lỡ tư nói tới thần giáo gánh chịu nhất định nguy hiểm cũng cam tâm tình nguyện nhưng bọn họ nghe được cái gì l i ê n gái kia dạy khu thần q u a n đều đối với thần giáo người nho nhã lễ độ nha m é t hệ lệ thần ở trên ta nhất định là nghe lầm những thần q u a n kia bất luận địa vị cao thấp không đều là lỗ mũi nhìn người ra hòa sao ngay cả chúng ta những n à y không có thiên phú quý tộc cũng không để ở trong mắt nếu như ml tư nói là sự thật kia thánh thần giáo kỳ thực hậu đài rất cứng hoặc là nói người trong truyền thuyết kia duy nhất thánh thần là có thể ngăn chặn bản địa tích dịch mạnh mẽ long tộc nha mét hễ lệ thần ở trên xin tha thứ ta không thích hợp tỷ dụ cần vì là dạy dỗ làm cái gì sao thì như nhận dạy dỗ tuyên bố nhiệm vụ cái gì nhất lo lắng sự tình hỏi qua sau bọn họ lại quan tâm tới cái khác thánh thần giáo đến cùng muốn cái gì cơ bản trên là tự do nhưng có một chút đó chính là nhất định phải bảo đảm đối với duy nhất thắng thần nhất kiên định tín ngưỡng bằng không tương lai nhất định sẽ gặp năng lực phạt vệ ngợ tư nói rằng cuối cùng biểu hiện cũng nghiêm túc mấy người khác trầm mặc một chút bảo đảm đối với duy nhất thánh thần kiên định tín ngưỡng này mét hệ lệ thần đây tuy rằng sinh hoạt hàng ngày bên trong mọi người tình cờ cũng sẽ nói chúng thần ở trên loại hình từ ngữ nhưng quốc gia dạy dỗ nhưng là phải cầu xin mọi người tín ngưỡng với mét hệ lệ thần nếu như phát hiện tín ngưỡng của ngươi không kiên định hoặc là khác thường đó là sẽ bị cho rằng dị giáo đ ổ cho thiêu chết quốc gia này vận hành quy tắc thâm nhập lòng người đặc biệt là bọn họ những này vẫn tính nằm ở quốc gia thượng tầng người càng có thể nhìn thấy bình dân không nhìn thấy h tám n ợ tư ta nói ngươi đã đổi tin duy nhất thánh thần sao có ngờ ư tư nói khá là mịt mờ nhưng mấy người cũng hiểu ý của hắn đơn giản tới nói biết điều một điểm mặt ngoài vẫn là một mét hệ lệ tín đồ còn chiên nhưng nội tâm thực tế muốn chân chính tín ngưỡng duy nhất thánh thần nghe đến mấy câu này mấy người thở phào nhẹ nhõm bọn họ sợ nhất chính là tín ngưỡng duy nhất thánh thần hậu thì không thể lại đi hướng về mét hệ lệ thần cầu nguyện đây chẳng phải là trực tiếp trái với quốc gia quy định nếu như cho phép vậy bọn họ sẽ không có bất kỳ kiêng rẻ nào ngược lại mấy người trong ngày thường ở giáo hội cầu khẩn ngày thời điểm trong đầu cũng đều đang chạy xe ngựa đừng nói nữa chúng ta gia nhập mấy người cơ hồ là cùng kêu lên nói rằng cơ hồ không có ràng buộc chỉ có chỗ tốt có thể trở thành là ngày quyến người chuyện đi đâu tìm nếu quả như thật có thể trở thành là ngày quyến người bọn họ là có thể thay đổi chính mình tình cảnh thay đổi cuộc đời của chính mình đó là cỡ nào bản t n cho tới vườm lở tư nói phản vẽ chuyện bọn họ cũng không lo lắng nếu như là thật sự bọn họ tuyệt đối sẽ là duy nhất thánh thần trung thành nhất tín đồ đ ầ u góc khá là linh quang lai dịu còn nghĩ tới những chuyện khác hắn vẫn có lưu ý lỡ tư nói như là có thể cố gắng thông qua nâng lên năng lực hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cái nào ngày cuối người có thể chính mình nỗ lực trở nên mạnh hơn tức thời thực lực có tăng cường biến hóa vậy cũng đều là yếu đ ớt có hạn là vốn là tiềm lực chậm dãi thả thôi hắn bắt đầu đ ảo tưởng nếu như mình có thể trở thành là ngày cuối người cũng không ngừng nỗ lực cuối cùng có thể trở nên rất mạnh mấy người hưng phấn lẫn nhau thảo luận chi tiết nhỏ hận không thể ngày mai sẽ cùng lỡ tư xuất phát đi cổ đức lý trấn mà không nơi xa trương huyền sinh nghe khỏe miệng nhưng là quất thẳng tới đánh hắn bình thường đương nhiên không có lòng thanh thản nghe phạm nhân chúng rất đúng nói chỉ là vừa nãy ml tư mở miệng nói câu nói đầu tiên lúc vẫn không có khởi động cách tâm trận lấy bình thường phương thức t r u y ề n vào hắn trong tay h liền đưa tới sự chú ý của hắn sau đó bọn họ khởi động cách tâm trận đương nhiên cũng không ngăn được trương huyền sinh thần thức hắn sau khi nghe xong có thể nói là có chút s ư n g sở không nghĩ tới lúc này mới mấy tháng đi qua lị hạ cùng dẹ xạ tư này hai tên này liền cho mình làm ra cái, cái gì thánh thần giáo còn dạy kết h thần u quan t đối với đại với i biết đại ti ai, nhưng hắn xác thực cho rằng rơi xuống dặn, để hắn chiếu cố nhiều giới nho nhã Hắn rằng không nhưng hắn rằng xuống dặn, hắn nữ. thực cho sạch lễ là độ. để tuy tế từ Kết xác cố dạy phụ quả đến trong miệng người khác nhưng thành quốc gia dạy dỗ thần q u a n đối với tân sinh thần giáo đại tế ti nho nhã lễ độ tiến tới diễn sinh ra thánh thần giáo là bị quốc gia thừa nhận tôn trọng dạy dỗ trương huyền sinh thực sự là cảm giác máu cho đến không được hắn còn kỳ quái nói gần nhất làm sao có một ít nhỏ bé tín ngưỡng chi lực hướng về trên người mình chào đều bị hắn thu được lôi viêm kim thân bên trong đi tới bất quá hắn cũng có chút kỳ quái mấy cái này quý tộc không biết nội tỉnh còn chưa tính nhưng hắn có biết này cái gì thánh thần giáo chưa bao giờ từng chiếm được ổ cụ ân vương quốc thừa nhận dạy xạ tư phụ nữ làm ra động tĩnh lớn như vậy liền vương đô quý tộc đều vào dạy hắn không tin dạy dỗ một điểm thông tin thông điệp gió hém dịu thành cũng không biết nay vì sao đến bây giờ cũng không có nhúc nhích làm không đi xử lý dưới loại này tân sinh t à giáo sao nay cái gì m é t hệ lệ thần chẳng lẽ là cái khoan dung rộng l ư ợ n g thần không thể bất kể là người tính khí tốt hơn nữa cũng không tha cho ở chính mình trên địa bàn c ư ớ p tín đồ người đi quen thuộc lịch sử trương huyền sinh biết ở thế giới cũ thời trung cổ cơ bản cũng đều là tông giáo trong lúc đó chiến tranh vì tranh cướp tín đồ người chết bất tận ấ y vậy còn chỉ là giữ gìn thần quyền đến cùng đối với giáo hoàng trờ có hay không càng thực chất thật là tốt nơi trương huyền sinh còn không biết nhưng hắn biết sáng thần giới thần linh cũng đều là dựa vào cái này tu luyện thậm chí nếu như hắn không có đ o á n sai bọn họ là dựa vào cái này trường sinh n à y c ư ớ p người tín đồ thì tương đương với là c ư ớ p người tánh mạng này đều có thể nhẫn trương huyền sinh hoài nghi có phải là còn có cái gì hắn không biết nội tình một bên khác n g ự tư mấy người hứng thú bừng bừng kết thúc thảo luận quyết định đêm nay liền khởi hành đi c h u y ể n thống trận bay thẳng c ổ đức lý trấn kỳ thực n g ự tư đã chiếm được thần ân ban cho đạo diễn trải qua đại tế ti cũng nói có thể từ chính mình chuyển thụ cho người khác nhưng hắn như n g là duy nhất thánh thần thành kính nhất tín đồ một trong làm sao có thể không mang theo chính mình mấy vị bạn tốt đi cổ đức lý trấn cúng bái một hồi duy nhất thánh thần pho tượng lại vào dạy đây đúng rồi n g ự tư duy nhất thánh thần lại như thế nào một vị thần linh lai dịu tò mò hỏi quan tâm mình một chút phải tin n g a thần linh hình tượng cũng là bình thường chuyện nhà các người đi hành hương ta thần pho tượng liền quả thực không cách nào hình dung trang phục trên cùng chúng ta đã biết chúng thần có điều sai biệt nhưng cũng có kiểu khác ý nhị mà ta thần thần nhàn càng là không cách nào miêu tả chuyện này quả là là ta gặp anh tuấn nhất nam thần dùng lại hoa lệ từ ngự t r a o chuốt đều khó mà điều khác ngợ tư nói qua nhìn thấy vẫn ngồi ở phía trước cửa sổ bóng lưng kia đứng dậy đ ỗ n g nhiên cảm giác thấy hơi quen thuộc chương sáu trăm linh bốn thánh thần sơn các thần hội nghị ngợ tư ngợ tư người làm sao vậy lai dị hô không biết tại sao bạn tốt của hắn lở tư vừa nãy đ ỗ n g nhiên nói chuyện dừng lại một mặt không thể tin vẻ mặt nhìn một cái hướng khác hắn ô m lở tư hai tiếng sau cũng quay đầu nhìn lại nhưng chỉ có thấy được một đã đi xuống cầu thang chỉ lộ ra trên bả vai bộ phận nam nhân bóng lưng duy duy nhất thánh thần ở trên là ở ngài thành kính nhất tín đồm lợ tư trước mặt hiện ra ạ lợ tư biểu hiện trở nên vô cùng kích động dứt bỏ đầu góc mơ hồ thật là tốt hữu nhằm phía dưới lầu hắn nhất định phải lại xác nhận một hồi lị lị an vừa rồi có phải hay không là có một vị trên người mặc màu trắng trang phục tiên sinh từ trên lầu đi xuống hắn hướng về bên kia đi rồi lao xuống sau lầu lợ tư không gặp bóng người liền liền hỏi dò trước sân khấu tiếp đón tiểu thư lị lị an màu trắng trang phục tiên sinh ngợ tư tiên sinh ngươi nói cái gì nữa đây xế chiều hôm nay tầng cao nhất chỉ có c á c ngươi bốn vị à? lị lị an nghi ngờ nói ngợ tư lặng lẽ không nói trương huyền sinh đối với dẹ xạ tư phụ nữ hành vi có chút đau đầu cũng không biết như vậy tiếp tục làm m é t hệ lệ thần hội sẽ không nổi giận hắn là muốn thực hiện đối với hồng tiên láo tổ đ ớ c định thành thật mà nói để lị ạ đi t ả n đạo diễn trải qua là hắn có chút lười biếng rồi thế nhưng hắn cũng xác thực cảm thấy đây coi như là cái phương pháp thật tốt chỉ là nếu như cần hắn vẫn chú ít hay là còn không bằng chính mình tự mình truyền đạo hắn chỗ rẽ tiến vào một nhà thợ may điếm nếu đến rồi thế giới này có lúc cũng p h đi chú nhập ra cửa tiệm nếu như không nhìn bả vai hắn lên phía trên thật là một thuần túy tây phương quý tộc chỉ có điều đầu kia tuấn giật mái tóc dài màu đen vẫn có vẻ hơi khắc người nhưng phối hợp hắn vạn giới nhan chi số đệ nhất mặt cùng tự nhiên mà thành khí chất đi ở trên đường cái quay đầu lại dẫn vẫn là trăm phần trăm đi chưa tới ra hai con đường mặt sau liền theo đuôi lượng lớn nữ tính để hắn bắt đầu nghi vấn quyết định của chính mình có phải là không nên ở phố phường lưu lại trực tiếp bước lên thần điện sáng thần giới thánh thần sơn nghe đồn là các thần chỗ cư trụ nhưng bình thời là cái quặn cũ é địa phương trên núi có không ít thần q u a n làm chúng thần người hầu h à n g ngày quản lý nhưng đều là gặp lại không nói gì các thủ b ả n phận ngày hôm nay đúng là đặc biệt náo nhiệt thỉnh thoảng một nơi nào đó sẽ truyền ra một ít động tính đến là có thần linh tô tỉnh cũng không phải tất cả thần linh đều có thể ở tại thánh thần sơn tuyệt đại đa số thần linh đều là ở chính mình thần quốc bên trong dựng thần điện sống qua ngày quản lý thần quốc hấp thu tín ngưỡng c h i lực tu luyện có thể và ở thánh thần sơn thần linh cũng không phải một loại thần linh phạm nhân chúng thậm chí ngày quyến người không biết thần linh cũng phân là tam lục cửu đẳng căn cứ thần cách cấp độ có thể phân cấp năm một cấp đến cấp ba chỉ có thể coi là hạ vị thần cấp bốn coi như là thực lực hùng hậu thần linh ở trăm vạn thần quốc bên trong có thể hùng bá một phương mỗi cái nắm giữ cường đại thần quốc cấp năm cao nhất được gọi là chủ thần mỗi cái cơ hồ đều là sáng thần giới sống lịch sử chứng kiến sáng thần giới lên, lên xuống lịch sử chứng kiến s n g thần g i ớ bất thế hủ với g sáng thần, thần, thần, thần giới tổng cộng có t hằng tại t h h Thần Sơn. n n chủ t ngày quản lý cùng với rất nhiều sự cố đều từ các chủ thần quyết đoán không tao ngộ diệt giới cấp đại sự duy nhất thần chắc là không biết đứng ra Các ở vị trí đầu não là một trên người m ặ t mặt phẳng nghiêng nửa tre lớp trường sam màu trắng một mái tóc và nóng khuôn mặt anh tuấn nam tử điều đình người ổ cụ xin mỗi lần nhìn thấy ngươi ngồi ở đó hàng đơn vị trí đưa trên ta đều muốn nói một cái vóc người nổ tung mang theo màu vàng sóng lớn nữ tính đem chân khoát lên trên cái bàn tròn hiển nhiên không có bất kỳ cung kính y tứ trên người nàng tự do tùy tính xinh đẹp h an ủi mị cùng thánh khiết không thể xâm phạm tụ tập một thể khiến người ta nhìn sẽ có rất nhiều liên tưởng lại tân sinh xung tội ê lì s ê đây là duy nhất thần ý chí ngươi phải hiểu được vào lúc nào che giấu tâm tư của chính mình một vị sư đầu nhân thân con mắt nhưng tràn ngập trí tuệ thần linh ngồi xuống đối với bên cạnh nữ thần ê lì s ê t r e o đùa nói rằng lời này mặc dù là mặt ngoài đang trách móc ê lì s ê kỳ thực nhưng là ám chỉ đối phương nói không sai tha cũng là cho là như vậy lại một vị tóc xanh nam thần ngồi xuống mới vừa ngồi xuống liền thao thao bất tuyệt mở miệng nha chư vị hiếm thấy thời gian dài tụ một lần c ũ nhà g k ô n cần nặng như vậy mùi thuốc xuống ngươi g thuốc dược các Hỏa chưa? vậy mùi đi. biết l gần nghìn nguyên cái kỷ thật ế gian triển mới ra khoa nhân dân phát triển ra mới nhất phát học h t kỹ u một t r o n giống Nhà, thật g nói là mới nhất khoa học kỹ thuật cũng không quá đúng đó là cổ lão khoa học kỹ thuật nhà ngược lại bọn họ đã từng đem nó dùng cho chiến tranh các ngươi nên hiểu ý của ta đi ý là mọi người không muốn như vậy c a m thủ muốn đầu sư tử có chút không chịu được mở miệng ngắt lời nói cơm miệng lôi xạ mỹ ra n g ư ơ i câu nói này lao dí nhất ngươi vẫn là trước sau như một t á bạo ngươi biết không lôi xạ mỹ ra miệng bị dỉ nhặt nắm lên lần này lại là chuyện gì hội nghị cũng quá thường xuyên chứ một vị tóc lục nam thần ngáp một cái đi vào phòng hội ngồi xuống bàn tròn cỡ gậy á ngươi phải biết cái chuyện lần trước có thể căn b u ồ n không có giải quyết lại một vị nữ thần ngồi xuống nàng giữ lại hồng nhạt tóc ngắn vóc người khá nhỏ trong tay nhưng ôm một thanh cử kiếm n h a ta thân ái ạ cơ mặn qua lâu như vậy ngươi vẫn vẫn là như thế khá nhỏ thực sự là quá tuyệt vời một hiếm thấy tóc đen nữ thần từ phía sau bao vây lại phân phát ạ cơ mặn trước ngực đôi kia lớn vật đỉnh ở trên người đối phương để ạ cơ mặn trên đầu nổi gân xanh tội mướn cẩn thận nàng chém ngươi nha thành thật ngồi xuống đi một người mặc tây trang nam tử ngồi xuống k hít mắt mặt mỉm cười nhắc nhở nha xin lỗi ta đã tới chậm ồ lần này xem ra ta cũng không phải cái cuối cùng mà cái cuối cùng tiến vào phòng hội nam thần lại là một quán nam cái khác thần linh nhưng một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ đến đông đủ sao vậy chúng ta liền bắt đầu hội nghị điều đình người ổ cụ xịt gõ xuống bàn mở miệng nói chương 605, chủ thần ngã xuống u i là ta ngủ say quá lâu sẽ không đếm xem sao một hai ba tám chín chúng ta tổng cộng mới tới chín vị làm sao có thể nói là đến đông đủ đây cuối cùng đến vị kết loạ nam biểu hiện sốc nổi còn đưa ngón tay từng cái từng cái chỉ đi qua biểu thị chỉ có chín vị thần linh cái khác thần linh không cùng vị này nhất phóng đ ẳ n g bất khang thần cơ lệ tính toán hắn này bất kính hành vi mà là cũng rơi vào trầm tư thanh thần sơn nhưng là có m ộ ư ơ i hai vị chủ thần lần trước hội nghị vẫn là tụ hội làm sao có điều chỉ là trăm năm đi qua đã có người vắng chỗ làm ấy tên kia cho rằng hội nghị quá nhiều lần vì lẽ đó không nghĩ đến sao đây chính là ta ngày hôm nay muốn cùng mọi người nói chuyện điều đình người ổ cụ xịt mở miệng vẫn duy trì ôn hòa mỉm cười cũng đã biến mất khuôn mặt trở nên trở nên nghiêm túc nói tài quyết c h i thần dạ xin n g ươi sinh mệnh c h i thần lỗ dạ tử thần đỗ an tha chúng bỏ mình y ê n tĩnh đáng kể y ê n tĩnh tất cả thần bất kể là cái gì tính cách lúc này đều rơi vào trầm mặc vẻ mặt nghiêm túc một lúc lâu vẫn là lôi xa m ì ra mở miệng trước hỏi là bởi vì lần trước hội nghị sự kiện kia sao nhắc lên cái chuyện lần trước tha thần cũng đều sầm mặt lại tha chúng vạn vạn không nghĩ tới sự kiện kia sẽ dẫn đến chủ thần nga xuống không sai vẫn là liên quan với những kia dị thế giới tha thần dạ s、si、ì đ ẽ n tạ chúng hiển nhiên là sẽ ra chuyện ngoài ý muốn điều đình người đáp không thể bất quá là một ít dơ bẩn xoắn b ằ n người làm sao có khả năng giết chết mạnh mẽ nhất chủ thần h ú n g chi vẫn là dạ s、si、ì người tên kia tính khí nóng náy đầu sư tử di nhặt một quyển truy ở trên cái bàn tròn bàn tròn nhất thời chia năm xẻ bảy cái khác thần linh cũng là hai mặt nhìn nhau tâm tình trầm trọng lần trước hội nghị lâm thời tổ chức cũng là bởi vì phát hiện này giới có ngoại lai tà thần hạt giống sinh ra bắt đầu ô nhiễm một ít thần quốc tha chúng mới khẩn cấp tô tỉnh đến xử lý nhưng này chút ngoại lai tả thần hạt giống khởi đầu vẫn chưa biểu hiện ra rất mạnh thực lực liền ngay cả một cấp hạ vị thần thủ đô có thể chống lại hồi lâu mới nga xuống từ chủ thần ra tay chẳng lẽ không nên tới tập trung giải quyết sao ngay cả như vậy bọn họ lần trước cũng lấy ra ổn thỏa nhất phương án không ngừng phát động rồi một vị chủ thần vẫn là từ cơ hồ năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất tài quyết c h i thần dạ xì ngươi dựa vào sinh mệnh c h i thần l ỗ dạ cùng với tử thần đỗ văn phụ trợ chuyện này quả thật là thánh thần sơn mạnh nhất đội hình sáng thần giới cơ hồ cao nhất sức chiến đấu có thể tha chúng lại bỏ mình vượt cười cỡ nào vượt cười ở đây các thần thậm chí hoài nghi điều đình người đang nói đùa trăm năm trước không phải nói thuận lợi tiêu diệt tà thần sao hệ l ì s ẽ đưa ra nghi vấn lúc đó hội nghị sau khi kết thúc tha chúng tuy rằng từng người trở lại tiếp tục ngủ say nhưng ngoại giới tin tức cũng không phải hoàn toàn không biết ít nhất ở tà thần bị tiêu diệt sau điều đình người có gửi thư tin tức cho mọi người đều biết tin tức này là lộ dạ truyền cho ta mà ở này sau khi tha chúng mấy người vẫn chưa trở về điều đình người giải thích đ ộ c trước cỡ nào đ ộ c trước tha chúng chưa trở về ngươi làm điều đình người vì sao không có xác nhận tóc lục nam thần cỡ lá ngồi đối diện ở vị trí đầu não điều đình người bất mắn nói c ơ gạy á phải biết mọi người đều là chủ thần lấy giả si ngươi tính cách ta đi quản việc không đâu e sợ sẽ bị giết chết điều đình người cười nói nhưng chúng thần lại biết hắn đó cũng không phải chuyện cười lấy giả si ngươi tên kia tính cách e sợ thật sự sẽ đối với đồng liêu ra tay nhưng muốn giết đi điều đình người nhưng khả năng không quá hiện thực tha chúng xác thực ngã xuống thời gian đây là trăm năm trước vẫn là hiện tại ôm ấp cự kiếm ạ cơ mắn bình tĩnh mở miệng hỏi hiện tại nói chuẩn xác là hôm nay tha chúng thần cách hình chiếu dập tát điều đình người nói qua không để ý mọi người giật mình ánh mắt tiếp tục nói này trăm năm ta từng tô tỉnh quá một lần khi đó thần cách thì có mấy phần lờ mờ hình chiếu trên có không tên hát ban ngươi là nói tha chúng khả năng bị ô nhiễm a n mặc tây trang thần linh tây tây á nói rằng để chúng ta đi thánh đường nhìn di nhắc mở miệng nắm chặt quả đấm bại lộ nội tâm hắn sự phẫn nộ này làm trái duy nhất thần ý chí điều đình người mặt mỉm cười nói biểu thị từ chối thánh đường là có thêm hết t hệ thần thần cách hình chiếu địa phương ở nơi đó có thể trực quan quan c h ắ c mỗi cái thần linh đích tình huống hơn nữa thông qua thần cách hình chiếu hay là có thể thăm dò thần linh am hiểu cái gì hoặc là có nhược điểm gì vì lẽ đó duy nhất thần giới trị hết thầy thần linh vào không được thánh đường ngoại trừ tha chúng ba vị chỉ định điều đình người ổ cụ s í s h đủ để hủy diệt một phương hạ vị thế giới kinh phong treo lên dĩ nhặt trong nháy mắt đột tiến đến điều đình người trước mặt cường tráng cánh tay cơ đ ụ bắp thịt nô lên bên trong n g ẩ n chứa đủ để diệt thế lực lượng tha trên người lông bầm từng chiếc dựng thẳng lên lúc này tha như là một con nổi giận hùng sư cường tráng tay phải nắm lấy điều đình người ổ cụ s í s h đầu lâu đưa hắn đặt tại chỗ ngồi nói đừng đùa những kia trò vặt ta muốn tiến vào thánh đường xác nhận dạ xỉ、si、người tên kia sinh tự hắn vẫn luôn không tín nhiệm cái này đều là mặt mỉm cười h i ế p h i ế p mắt nhưng duy nhất thần nhưng đem điều đỉnh người vị trí chỉ, chỉ định cho ổ cụ s í t hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ không thể chỉ nghe ổ cụ s í t lời nói của một bên hay hoặc là nói hắn không muốn tin tưởng mạnh mẽ như vậy dạ xi、si、ngươi sẽ nga xuống p h o n g hội tàn tạ một mảnh chỉ có cái khác bảy vị thần linh chỗ ngồi có thể bảo lưu từng cái từng cái bình tĩnh ngồi tại chỗ nhìn di nhặt hành vi không có một chút nào ngăn lại ý tứ của tha chúng ý nghĩ cũng giống vậy muốn nhập thánh đường xác nhận này ba vị chủ thần sinh tử chủ thân nga xuống đây tuyệt đối là sáng thần giới đánh thiên đại sự tha chúng có quyền xác nhận sự tính đ cũng không phải là trong bọn họ không có ai nắm giữ thôi diễn năng lực mà là chủ thần trong lúc đó thì không cách nào lẫn nhau thôi diễn cái này cũng là duy nhất thần chế định quy tắc không phải nhắc nhở tính hạn chế mà là đang p h á p tắc trên căn bản không cho phép tha chúng không làm được chỉ có duy nhất thần b ả y thánh đường mới có thể giám sát các thần tình hình duy nhất ngươi vẫn là trước sau như một táo bạo a nhưng là người muốn vi phạm duy nhất thần ý c h i sao bị d u y n h ấ t bàn tay lớn nắm lấy mặt ẩu cụ xị vẫn bình tĩnh thậm chí vẫn cứ mặt mỉm cười chỉ nói là nói cuối cùng n g a khí có mấy phần ý hiệp ý tứ của duy nhất quên y chúng ta có thể đi trước nơi khởi nguồn điều tra một phen lôi xạ mị dạ nói quên can bởi vì hắn nhìn thấy ổ cụ xịt trong tay xuất hiện một cái thánh vật đó là duy nhất thần ban cho tha duy nhất cùng ổ cụ xịt lâu dài đối diện trên người lông bầm như là thép ngồi đứng vững nhưng lại theo thời gian chậm dãi nhúng dần cuối cùng hắn buông lỏng tay ra liếc nhìn ổ cụ xịt trong tay thánh vật về tới vị trí của mình mọi người cuối cùng cũng coi như có thể tỉnh táo lại hòa bình tiến hành nói chuyện với nhau xem ra ta đây cái điều đình người vẫn là xứng trước ổ cụ xịt thân thể ngồi thẳng sửa sang lại váo mỉm cười nói như vậy xin mời mọi người lần này cùng đi tới đông phương này p h í a thần quốc tra xét chân tướng của chuyện đi ô cù s ì thu hồi sinh vật ánh mắt nhìn về phía đông phương chương 606 m l h é t hệ lệ thần gần nhất rất là thấp t h ỏ g từ lần trước chuyện phát sinh sau hắn liền làm hai cái quyết định một trong số đó chính là giao trách nhiệm phía d ư ớ i dạy dỗ cũng không tiếp tục muốn hết sức truy t r a vị kia duy nhất trí thánh mà cái kia mới ra phát hiện thánh thần giáo tha cũng nghe nói ở cổ đức lý trấn xuất hiện đừng mơ tới nữa nhất định là vị kia duy nhất trí thánh hắn thực sự là giận mà không dám nói gì coi như ngài là duy nhất thần làm như vậy cũng quá đáng đi huống hồ ngài cao như vậy thân phận đến cùng ta mét hệ lệ này nơi chật hẹp nhỏ bé cướp một điểm tín đồ không cảm thấy có chút hạ giá sao đương nhiên những câu nói này liền tha tự nói lúc cũng không dám nói ở bề ngoài còn muốn cho ổ cụ ân vương thông biết phía dưới dạy dỗ cùng tân sinh thánh thần giáo giao hảo không muốn ngăn cản phát triển đồng thời nếu như thánh thần giáo thần chỉ hệ ra nhất định phải dùng cao nhất chát gọi ma thạch hướng lên trên bờ báo tha sẽ ngay lập tức chạy tới thánh thần giáo hạ mét hệ lệ thần liên tưởng đến thánh thần sơn tha cho rằng cái này duy nhất trí thánh có thể hay không đem tên giáo định quá lớn lẽ nào tha cho rằng một người liền có thể sánh vai th tha lắc lắc đầu đ ồ n g nhiên biểu hiện vui vẻ tha nhận được đến từ thánh thần sơn tặng lại đúng tha cũng làm cũ chuẩn bị đó chính là hướng về thánh thần sơn cáo trạng dù sao cái này duy nhất trí thánh hành động xác thực làm trái sáng thần giới quy củ bất thành văn tha hy vọng các chủ thần có thể cho dư hắn trợ giút tiến hành trọng tài hơn nữa tha cũng có t h a m dò các chủ thần có hay không đối với duy nhất trí thánh cái tên này có ấn tượng nếu như các chủ thần cũng không biết cái này thần số chuyện này trước liền đem ạ i nhân tầm vị mết hệ lệ thần ở trên nhanh cứu cứu ngại các tín đồ đi chính đang mết hệ lệ rơi vào trầm tư lúc đông nhiên thần điện chính đường cửa bị đầy ra người tới chính là ổ cụ ân vương mét hệ lệ thần nhự nhữ mày tiếp xúc đối với mình giác quan thứ sáu đóng kín đây là tha suy nghĩ vấn đề lúc một cái thói quen từ chối ngoại giới ẩm ý quấy dối nhưng thần điện có tha bảy cảm ứng kết giới xem như là một tầng bảo hiểm tổng hợp miễn cho tha rơi vào trầm tư bị người đánh tới trước mặt cũng không biết chuyện gì mét hệ lệ thần đối với ổ cụ ân vương hoang mang dáng dấp cảm thấy bất mãn hắn bắt đầu hoài nghi mình không thiết lập giáo hoàng trực tiếp cùng quốc vương kết nối có phải là hay không chính xác lựa chọn rồi vương đô tất cả tình huống cũng như cùng chiếu vào tha trong mắt tha nhìn thấy gì đó là một con lam s á m cùng chơi thấy cự thú ở trong vương cung điên cùng l a n lộn mỗi một lần l a n lộn đều ép đếm rõ số lượng không rõ kiến trúc mất hệ lệ thần thời gian về lùi tới hai giờ trước trương huyền sinh chính đang vương đô trên đường tùy ý đi bộ hắn đang suy nghĩ có phải là nên rời đi nơi này đi tìm gì hoa nở cùng nguyên tây đại lục người rồi đông nhiên hắn linh tin thông nhận được một cái tin vắn tâm tình trở nên rất tốt chắc hắn làm sao sẽ không nghĩ tới chứ thiên nhi có lúc vẫn là rất thông minh sao chính mình hai cái nhi nữ chú sách linh tinh thông những năm này cũng bắt đầu dùng cựu tiêu ho l phụ trợ tu luyện vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể vượt giới tiến hành siêu cấp video trò chuyện hơn nữa dựa theo cựu tiêu ho l bản chất kỳ thực về thực chất là linh hồn gặp mặt kết quả là hắn liền chuẩn bị tìm một tương đối chỗ an toàn bế quan Miu, lão đại, bốn bốn Miu Miu muốn một nằm đại, đại đi tới đi, đôi nhiều đi dạo, thu thập một ít thế giới buồn buồn thu Câu cầu lão lão theo dạo, báo. đích vốn không vốn vương này tình sẽ thập thế ít ở h á n đại thể biết cầu cầu không tình nguyện nguyên nhân chẳng qua là không muốn hóa thành linh hồn trạng thái tiến vào cựu tiêu hóc lở còn muốn bị trong nhà tiểu ma đầu tốt u thôi cầu cầu đã là một con đáng tin thành n h â n mẹo làm miêu hình tượng không làm người khác chú ý nói không chắc còn có thể thu thập được chính mình không biết đích tình báo một người một con mẹo liền như vậy tách ra hành động trương huyền sinh đi video trò chuyện cùng người nhà âu chuyện mà cầu cầu nhưng là rốt cuộc cùng lão đại tách ra hành động nó đồ ăn v ậ t đã sớm ở trên đường ăn xong rồi nhưng lão đại lại một thẳng giận nó muốn khống chế món ăn cho nên tới sáng thần giới sau nó đều vẫn không có thả ra cái bụng ăn thật ngon quá đây lão đại đúng là ăn mặc một thân quý tộc làm riêng quần áo ra vào các loại nơi x a n h ă n thể nghiệm không ít thế giới này mỹ thực có thể b u ồ n vốn miêu làm một thằng miêu lại không cho dự họ thật sự là quá ghê t ẩ m đây là kỳ thị thế giới này lại không có linh thú sao nha hình như là gọi ma thú tới nghe tới chính là ở chửi đ ờ i chúng ta a trong thành cũng tất cả đều là nhân loại căn bản không nhìn thấy đồng loại bóng người nghĩ đến đây rõ ràng là ngày n ắ n g to cầu cầu vẫn là tức giận cả người run tay chân lạnh lẽo chúng ta linh thú lúc nào mới có thể đứng lên nha muốn nga ba hiện tại làm lỡ thời khắc phải đi tìm điểm ăn ngon kết quả là vương đô bên trong liền bắt đầu xuất hiện quỷ dị đồ ăn biến mất sự kiện như là m ẫ cao cấp phòng ăn đầu bếp trưởng vừa bãi bản thật một món ăn quay đầu liền phát hiện cái đĩa cái mâm hết rồi bên cạnh còn để lại một đống ma thạch hoặc là ven đường xe đẩy nhỏ trên tiểu thực không tên bị bao phủ hết sạch lưu lại kim tệ để lão nhân quỳ xuống đất cầu khẩn tưởng thần chỉ hiền linh hắc kho khô lý lần này áp giải chính là đồ gì tốt vương cung thủ vệ hướng về trở về áp giải người chào hỏi nói đây chính là tự ma thu xâm lâm nơi sâu xa nhất đạt được thượng hạng d ư liệu có người nói có thần bí khó lường công hiệu vì nó nhưng là chết rồi không ít do minh cái kia áp giải người chỉ vào phía sau giày nặng d ư ơ n g sắt nói rằng đồng sự còn ra hiệu đối phương mau thả được cách đó không xa lười biếng nằm n h o i trên ngọn cây địa cầu cầu nhìn thấy tình cảnh này không tên chăm chú lên không bằng nói nó cảm thấy này trong d ư ơ n g sắt có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó nó mũi nhẹ nhàng ngửi một cái cả người mau đều run dày dưới thứ tốt tuyệt đối là ăn ngon cầu cầu hai mắt tỏa sáng chỉ là đang ra tay trước có chút do dự trước những kia cũng còn tốt nơi này chính là cửa vương c u n g khẩu nếu như đoạt đồ vật sẽ không gợi ra vấn đề gì chứ nhưng là nó do dự theo mũi lại ngửi một cái liền biến mất rồi xanh trắng bóng người t r ợ t loay lên áp giải nhân thân sau vạ l y liền biến mất không gặp kho khô lý vạ l y đây hai người c h ố mắt mất mồm lấy thị lực của bọn họ xem ra căn bản cái gì cũng không phát sinh câu câu ẩn thân với chỗ tối đầy cói lòng chờ mong mở ra vạ l y phát hiện bên trong là một cây chính mình chưa từng gặp d ữ liệu cơ bộ gần tứ cạnh hình thượng bộ đ ộ n tứ cạnh hình đủ cạn cái ránh bị màu trắng ngắn lông m u cây kinh giới diệp màu vàng xanh hành hình v u ơ n g mang chút màu tím bông hơi hắc màu tím màu vàng xanh mặt trên linh khí cũng vô cùng đầy đủ dựa theo nó đối với thuốc linh suy đoán ít nhất cũng có trăm vạn năm trở lên rồi. Cái gì hiệu gì quả? mặc kệ mùi vị này gửi lên thực sự là lệnh bổn vốn miêu muốn ngừng mà không được nghĩ như vậy nó cũng không nhẫn mại thêm một cái đem n u ố t xuống sau đó miêu ô cầu cảm giác mình bay lên chương sáu trăm linh bảy trong vương cung xuất hiện một con cự thú không ngừng mà l a n lộn trên mặt đất một loạt đứng hàng kiến trúc sụp đổ thỉnh thoảng còn phát sinh miêu ô thanh thực tại dọa người cũng may ở t h ầ n quyền dưới ảnh hưởng vương cung hơn nửa chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trong thực tế không ngủ ở bao nhiêu người rất nhanh đều sơ tán rồi nhưng ổ cụ ân vương nhìn mình tổ tổ cây cam đáng giá cao từng giọt nhỏ dựng lên vương cung cứ như vậy chậm rãi bị hủy đi trái tim đều đang chảy máu thánh vệ quân đây vương v ệ đây nhanh tiêu diệt con ma thú này ổ cụ ân vương điên cuồng hô to mỗi quá một giây đối với vương tộc tới nói đều là tổn thất thật lớn đồng thời hắn cũng hiếu kỳ hình thể khổng lộ như thế ma thú đến tột cùng là làm sao lẻn vào vương đô mà không bị phát hiện vương cung thánh vệ quân là dạy dỗ sai khiến cung ổ cụ ân vương điều động tất cả đều là ưu tú ngày quý người này con bách nhân đội ngũ nghe đồn thậm chí có thể cùng chính án đại nhân ngang hàng ồ cụ hân vương biết đó là thật sự đây là trong vương quốc ngoại trừ thần linh gần như cao nhất sức chiến đấu rồi thánh vệ quân chúng cùng nhau tiến lên bọn họ cũng không đem này con hình thể ma thú to lớn để ở trong lòng so với này hình thể càng to lớn hơn ma thú bọn họ ở ma thú lâm xâm giết đến nhiều hơn đ ề u nhưng từ nhỏ đến lớn quân lữ bồi dưỡng tố chất để cho bọn họ mặc kệ khi nào đều sẽ toàn lực ứng phó bảo đảm trận hình không loạn đánh ra hoàn m ị phối hợp sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực từ dưới lên hòa hợp đánh kỹ thanh quan phóng lên trời ở toàn bộ vương đô phía trên xoay quanh này từ từ bay lên c ộ sáng chính là thánh vệ quân chúng thực lực chứng minh nóng dực thần thánh trường mâu đi ngược lên trời đâm về này ma thú cái bụng này vừa nhìn cũng rất bạc n h ư ợ c địa phương ồ cụ ân vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thánh vệ quân rõ ràng không có nương tay hy vọng con ma thú này khắp toàn thân giá trị có thể bù đắp được ngã vương cung xây dựng p h í dụ n g có thể tiếp theo một cái trước mắt hắn trận to hai mắt đánh đầu tháng đó thánh vệ quân phát ra ra cùng đánh thánh quang trường mâu đâm vào con kia ma thú trên người lại cứ như vậy tán loạn là cứng đôi cứng tán loạn trung kích cực lớn sóng bao phủ ra nếu không phải thánh vệ quân mở ra lĩnh vực phòng vệ e sợ vương cung không có bị con cự thú kia lăn lộn cho hủy diệt sẽ bị lần này sóng ma b ụ Ô cù ân vương có chút không thể nào tiếp thu được chỉ là một con ma thú mà thôi thậm chí ngay cả thánh vệ quân đô thu thập không được sao hắn cũng là ngày cuối người chỉ có điều thiên tư cũng không toàn cao chỉ là dựa theo thế tập kế thừa vương vị tiếp tục bang mép hệ lệ thần quản lý quốc gia thôi hắn biết lây chính mình trình độ lưu lại cũng là chịu chết liền chỉ có thể nghe theo kỵ sĩ trưởng kiến nghị rút lui trước lùi c ầ u cầu không biết mình xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy chính mình đi tới vô thượng thiên đường nơi này có thật nhiều ăn ngon nó hiện tại quả thực này đến không được trương huyền sinh kỳ thực bản tôn cũng không hề rời đi vương đô chỉ bất quá bây giờ ở cựu tiêu h o l bên trong đối ngoại giới hết thể đều không có nhận biết hắn tiến vào cựu tiêu h o l phân hai loại tình huống một loại là bên cạnh có người có việc sẽ đánh thức hắn mặt khác chính là hắn chính mình mê đầu bế quan ngược lại hắn cho là mình thật là tốt vận may sẽ không đang bế quan lúc đụng tới nguy hiểm hiện tại câu cầu không ở bên cạnh hắn tự nhiên không ai có thể sử dụng tỉnh lại linh hồn pháp thuật đánh thức hắn trương huyền sinh vào lúc này đang nhìn lớn lên nhi nữ vui mừng đây c ò n bãi lên phụ thân tư thái đối với nhi nữ tiến hành rồi một phen giáo dục cho tới cầu cầu bên này nó đến cùng ăn cái gì nếu như trương huyền sinh ở đây khả năng có thể nhận ra loại thực vật này ở duy nhất chân giới cùng cựu tiêu đại lục sát thực không có nhưng ở hắn kiếp trước là có cây kinh giới lại tên miêu bạc hà cầu cầu đối mặt một cây trăm vạn lớp những khác miêu bạc hà đang trâu nuốt xuống vậy bây giờ tự nhiên là này đến không được thánh vệ quân chúng vừa đánh vừa lui nhưng nắm này con cự thú không có gì biện pháp kỵ sĩ trưởng đại Bằng không? Bằng không? n h vô cùng n bình tĩnh vương cung bị phá hỏng thành ra sao mặc kệ chuyện của hắn n à y bất quá là ổ cụ ân vương tộc tài sản riêng cùng bọn họ dạy dô không liên quan dưới tay hắn huynh đệ mệnh có thể so với những này nói vỡ lịch đắt hơn rồi cùng lúc đó ồ cụ ân vương cũng rốt cục đi tới thần điện yết kiến trong hốt hoảng cũng không kịp nhớ chờ đợi thần linh tuyến hắn vọt thẳng nhập thần trong điện mét hễ lệ thần nhìn con kia ở trong vương cung lăn lộn cự thú trong mắt tràn đầy khiếp sợ tha khiếp sợ là lấy p h à m nhân góc độ ở phía dưới xem không hiểu h ắ n thống linh toàn cục đối với này cự thú toàn cảnh thấy rõ chuyện này đây không phải một con bùn địa xanh trắng lông ngắn miêu sao vận này không đều là phạm nhân trong nhà bắt con chuột nuôi sùng vật sao lúc nào cũng có thể thành mã thú nhưng những này cũng không trọng yếu trong mắt hắn giấy lên mấy phần h ư ơ n g thực bởi vì này lại là một con thực lực gần nhau thần minh ma thú nếu như lấy nó ma hạch hòa vào ta kiện binh k h í kia ta thần quốc liền muốn lần thứ hai khuyết trương nhìn s ắ p hóa thành một khu phế tích vương cung cùng với này gian nan chống đỡ thánh vệ quân tha lúc này tâm tình nhưng là một mảnh tốt đẹp lúc này vương đô dân chúng cũng là rơi vào một mảnh kinh hoàng nhìn vương cung phương hướng một con kia giống như núi nhỏ cự thú t ư ở n g địch quốc hướng về ổ cụ n nước khởi xướng ma thu tập kích bất ngờ phố lớn n g õ i nhỏ đều hết rồi có quyền thế có năng lượng các quý tộc đều mang theo ra tại từng bước thông qua truyền thông trận rời đi vương đô tị nạn mà bình dân chúng nhưng là trốn ở trong nhà run l y bảy có gan lớn chút hải tử đứng nóc nhà nhìn về phía trong vương cung cự thú ngược lại là cảm thấy mới mẹ cực kỳ t o m ngươi không cảm thấy nó cùng ngươi thật giống sao có một hải tử nhìn một lúc sau đối với trong lòng ôm miêu nói rằng mà t o m lúc này thật là run l y bảy dùng sức hướng về chủ nhân trong l ò n g ngược xuyên a thần a xin mời phù hộ chúng ta bình an m é hễ lệ thần ở trên xin mời trừng phạt này con áp thú đi ta thần ở trên cầu xin ngài phù hộ vương đô bình an đẩy lùi đến địch cũng có đông đảo dân chúng ở trong nhà cầu khẩn cầu khẩn vụ tai nạn này sớm qua đi một chút mét hễ lệ thần tâm tình tốt cực kỳ hắn cảm nhận được vương đô dân chúng đang hướng về hắn c ô n g hiến thuần chính nhất tín ngưỡng chi lực này có thể so với bình thường hệ ntsq ntsq cầu khẩn có được còn tinh khiết hơn h ơ nhiều n hắn thậm chí đang nghĩ sau đó có muốn hay không tự biên tự diễn cho rằng hơn đến chút cứu thế cảnh tượng có điều này đều là nói sau hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều là thời điểm bắt đầu bày ra thân tích cũng thần uy chấn áp con ma thú này rồi trong nháy mắt trong thiên địa xuất hiện một người mặc màu vàng chiến đ giáp đội trời đạp đất thần linh bóng người thần uy ngọc trời vương đ ô người trong nháy mắt cảm giác sốt sáng trong lòng bất an kinh hoàng toàn bộ thối lui thân thể cùng tâm linh đều cảm giác ấm áp cực kỳ đó là thánh quang ở chiếu khắp bọn họ vô cùng vô tận thánh quang ở trong thiên địa giống như thủy triều trải ra tự vương đô lên phát tán toàn bộ ổ cụ ấn nước vào giờ phút này không chỉ có là vương đô dân chúng ổ cụ ấn nước tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng này nhìn về phía này đội trời đạp đất gạo hệ lệ thần từng cái, từng cái tín đồ quỳ dạp dưới đất dáng góc tiêu tụy cầu chương ò n k ô n g sáu trăm linh tám cầu cầu mới nhất địa chỉ mạng t h ầ n cánh tay bị thánh quang áo giáp bao vây một cái liền tóm lấy con kia chính đang phá hoại vương cung cự thú bùi bằng ngập trời mà lên vương đô nhân dân r ồ n r ậ p hoan hô mét hễ lệ thần hưởng thụ lấy tinh khiết tín ngưỡng chi lực hướng mình b à tới tâm tình thích c có thể bỗng nhiên tha lại những nhũ mày bởi vì tha phát hiện con kia đã bị mình dùng tay chấn áp cự thú lại còn ở phản kháng khổng lồ kia thân thể dĩ nhiên một làn sóng rồi lại một làn sóng bùng nổ ra sức mạnh to lớn điều kỳ quái nhất chính là hắn phát hiện còn cự thú kia lại ở c ă n tha ma thú là cắn địch nhân là chuyện rất bình thường có thể mét hệ lệ thần cảm giác diện người này cũng không giống như như là ở cắn kẻ địch ngược lại là giữ lại ngụ nước ở ăn bữa từ lớn mét hệ lệ thần tiêu hao hết vô cùng tín ngưỡng chi lực đúc ra thần khải đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phá phỏng c ầ u c ầ u gặm đường này răng cộm cộm có chút đau thêm vào vừa bị thiên hàng một đòn vỗ một cái lúc này cũng có chút thanh tịnh nhất thời một trận cách thường mới muốn kéo dài khoảng cách lại phát hiện mình bị thần lực chặt cố khó có thể từ bàn tay khổng lồ bên trong tranh thoát miêu ô câu câu lại nhìn mắt chu vi cảnh tượng có chút mê hoặc vì sao lại biến thành hiện tại tình huống như thế nó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng thật giống đã gây họa có điều vậy rốt cuộc là vật gì a n đi sẽ như vậy này sao rõ ràng là sốt u sáng như vậy trường hợp câu câu nội tâm nhưng đối với đó t r ư ớ c ăn qua loại kia không biết tên thần dược quyến luyến không quên nó vừa quả thực này đến không được a nhưng bây giờ làm lỡ thời khắc là muốn nghĩ biện pháp làm sao từ nơi này tránh đi t h i ê n phú thần thuật phát động bạch quang t r ợ t l ó a lên cầu cầu nhìn thấy trên đám mây thần linh túi đầu nhìn về phía nó cùng nó bốn mắt đối diện n g ạ cái gì cũng không nhìn ra chuyện này này hình như là tiên vương cảnh bên trên tồn tại a không phải là mét hệ lệ thần chứ buồn vốn miêu không phải hủy đi vương cung lại không người chết cần thiết hay không ngươi làm thần linh không phải nên duy trì thần bí cao to hình tượng sao làm sao chuyện như vậy tựu i ra mã rồi hả miêu ô buồn vốn miêu chỉ là lạc đường coi như vô sự phát sinh có thể không cầu cầu thử nghiệm manh lẫn vào q u i nha m i ệ n nói tiếng người đúng là hiếm thấy giống mét hễ lệ thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú sáng thần giới ma thú mặc kệ thực lực mạnh yếu bởi vì nguyên nhân nào đó thông thường đều là trí lực dưới đáy ngoại trừ có thể đột phá thành trướng nghịch thiên thành t h ầ n người căn bản không có có thể miệng nói tiếng người trước mắt này con bên ngoài đặc thù như đất miêu một loại ma thú lại vẫn có thể nói chuyện rất khả năng đã chạm tới thần linh thành trướng lấy nó ma hạch nói vậy cái này đ ồ vật nhất định có thể luyện thành miêu thủy đi ngài vương cung là b u ồ n vốn miêu không đúng b u ồ n vốn miêu sẽ dùng ma thạch bồi thường vì lẽ đó có thể hay không trước tiên bung tay câu câu một bên trên đầu môi nhận thức đúng một bổn thử nghiệm thu nhỏ hình thể chạy、trốn. Cũng mặc kệ nó trở nên nhiều tiểu khôi phục lại phổ thông mèo nhà kích thước cũng không cách nào thoát khỏi chặt cố mét hễ lệ thần cấm cố cũng không phải là cầu cầu thân thể mà l à khóa cứng vùng không gian kia tất cả mét hễ lệ thần vẫn chưa trả lời ma thạch bản thân cũng không phải cần thứ đó hay là dùng cho ngươi ma hạch đến bồi thường bản thân đi thẩm phán ô cụ ân nước hết thể dân chúng cũng nghe được này đến từ phía chân trời thanh â m đạng m ạ c sau đó mười hai đạo thánh quang trường mâu lấy đặc thù góc độ từ trên trời g i a xuống rơi vào bị chặt cố địa cầu cầu. cầu cầu không phải chứ lão đại cũng không ở lẽ nào buồn vốn miêu phải ở chỗ này bỏ xuống nó xác thực ở tiên vương cảnh có đứng đầu sức chiến đấu nhưng nói cứng nó cũng chính là thuộc về ngũ hành đạo nhân cái kia trình độ ở cùng cảnh bắt nạt bắt nạt những khác sinh linh vẫn được đụng với chân chính đế cảnh sinh linh vẫn là không còn sức đánh trả chút nào dù sao không phải mỗi cái sinh linh cũng giống như lão đại biến thái như vậy không chỉ có thể chất người tiên còn có kiếm đế cấp bậc kiếm đạo trình độ đông đông đùng liên tiếp trường mâu xuống đất tiếng văng lên c ầ u c ầ u mở mắt ra phát hiện mình vẫn chưa bị xuyên qua chỉ là mép sách lệ sách nơi da lông có mấy cây cháy đen hiển nhiên là bị từng lau chùi m é trong hế lệ t quá trình này ánh mắt của nó lần thứ hai cùng mét hệ lệ thần đối lập song phương đều thấy được trong mắt đối phương mê hoặc mét hệ lệ thần không thể nào hiểu được không dám tin tưởng nó ở một cấp thần bên trong luôn luôn lấy thao túng thần lực tinh tế mà nổi danh gần như vậy công kích đối phương lại bị chính mình chặt cố làm sao có khả năng biết đánh lệ hơn nữa còn là thẩm phán mười hai cây trường mâu đều gặp t h ầ n qua tha cẩn thận hồi tưởng tự mình ra tay trong nháy mắt đó thật giống sáng thần giới đã xảy ra một loại nào đó g ợ n sóng dẫn đến toàn thể không gian đã xảy ra dập dờn đ ồ n g b ề n cho nên để tha công kích hơi lệch mở ra không gian dập dờn đ ồ n g b ề n là một loại rất huyền diệu t r u y ệ n tình trong đó nguyên lý thân là một cấp thần tha cũng không nhiều hiểu rõ hắn duy nhất biết đến đặc tính là loại hiện tượng này là do tức là cường đại thần linh đối chiến gợi ra xuất hiện không gian dập dờn đ ồ n g b ề n sau cũng không phải là toàn bộ thế giới đều sẽ rất rõ ràng khuyết đại dung chuyển mà là đang không thể tính toán vị trí sản sinh nhiều một chút không gian r u n động hắn từ nghe một vị cấp bốn thần đã nói thật giống cùng cái gì lượng vị kia thần còn nói quá hiện nay sang thần giới có thể gợi ra loại hiện tượng này chỉ có thánh thần sơn các chủ thần lẽ nào vừa một khắc đó có ngủ say đã lâu chủ thần tô tỉnh đồng thời vẫn cùng nhân vật gì động thủ sao mét hễ lệ thần liếc nhìn phía dưới đã nhỏ đi m à thú lòng nói lúc này coi như người số may chủ thần chuyện tha không s e n tay vào được cũng không phải than nên bận tâm hay là trước đ ê m mình m à hạch lấy lại nói mà phía dưới địa cầu cầu nhưng là nhìn thấy trong mắt đối phương mê hoặc sau từ từ trở nên sáng tỏ nếu như không phải đối phương cố ý đó chính là mét hễ lệ thần sai lầm cũng chính là vận may của chính mình được nhà không bằng nói là làm lao đại linh thú hợp tác chính mình vận may tốt hơn câu câu mét hệ lệ thần không biết vì sao phía dưới con kia ma thú lộ ra một loại rất nhân tính hóa vẻ mặt nhưng tha cảm giác mình bị dễ c ậ n trong lòng hơi giận bất quá là vận khí tốt một lần mà thôi dĩ nhiên liền bắt đầu s ư ơ n g cùng nghĩ tới đây tha lần thứ hai giơ tay giữa bầu trời xuất hiện vô cùng vô tận kiếm quang cực kỳ phía dưới rơi ba ba bá như mưa rào giống như kiếm q u a n công kích qua đi mét hệ lệ thần nghiệm đầu hơi động để mặt đất bay lên một chút bụi mù tằn đi sau đó tha liền lại thấy được câu câu làm sao có khả năng m é chương lệ t sáu trăm linh chín câu cầu đương nhiên là vì tiêu chữ gây án chứng cứ a miêu ô làm sao vậy không tiếp tục công kích còn không mau thả bổn vốn miêu câu câu được đà lấn tới nói mập đô đô đầu nhỏ cao cao vương lên mất hệ lệ thần tha lúc này ngược lại không bởi vì này con ma thú càn dỡ thái độ mà cảm thấy tức giận không bằng nói đối phương hiện tại càng là thái độ này hắn càng cảm giác không đúng hai lần công kích thất bại để tha có loại dự cảm xấu vừa nay phát sinh tất cả hoặc là có vị nào chủ thần tự xa xa cố ý dẫn phát không gian dập dờn bồng b ề n cứu con ma thú này nhưng này cũng không quá khả năng cũng không hợp tình lý trước tiên không nói có người nói loại hiện tượng này liền ngay cả chủ thần cũng không khả khống chớ nói chi là tình chuẩn định vị thời gian cùng địa điểm tức thời là như thế này con ma thú này thật cùng chủ thần có quan hệ người chủ thần kia cũng hoàn toàn không cần lấy loại phiền toáy này thủ đoạn trực tiếp ra tay hoặc là hạ xuống thần chỉ ngăn cản chính mình liền có thể vậy nếu như bài trừ khả năng này một loại khác độ khả thi thì càng đáng sợ đó chính là con ma thú này bị không nói đạo lý may mắn quan tâm có thể nữ thần may mắn không phải đã mét hễ lệ thần lắc lắc đầu không dám lại n g h ĩ sáng thần giới này đoạn đáng sợ lịch sử như vậy chẳng lẽ là tha nhớ tới khoảng thời gian này chính mình vẫn vì đó tâm tình thấp p h ỏ m vị kia thần linh duy nhất trí thánh đúng rồi chỉ có thể giải thích như vậy loại này không thể nào hiểu được chuyện trước chỉ có thể có thể là duy nhất thần thủ đoạn nghĩ tới đây t a không ngừng run dậy liếc nhìn phía dưới bị chính mình c h ặ t cố ma thú nếu thật là như vậy chính mình chẳng phải là lại hướng về duy nhất thần l ậ p đi lặp lại nhiều lần tiến hành khiêu khích phía dưới c ầ u c ầ u nhìn trên đám mây gạo hệ lệ thần biểu hiện từ giải da đến n g h i hoặc đến hoài nghi đến sợ hãi lại tới thân thể run run r u y nó l ắ c lắc mập đô đô đầu trong lòng t h ở d à i ôi cái tên này xem ra bắt đầu náo bù đắp nhưng bất kể nói thế nào buồn vốn miêu hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng thật đáng mừng còn dư lại chính là nghĩ biện pháp dao động một hồi cái này mét hệ lệ thần sau đó t r ư ớ c ở lão đại đi ra t r ư ớ c mau chóng đem vương cung khôi phục hình rắn g cũ coi như hết thể đều vô sự phát sinh b u ồ n vốn miêu căn bản cũng không có sông qua h o ạ n miêu ô ngươi có biết b u ồ n vốn miêu chủ nhân là ai còn không mau đem b u ồ n vốn miêu thả ra cầu cầu gào gừ một cổ họng để không trung đã thu hồi thần cùng hóa thành người thường lớn nhỏ mét hệ lệ thần run lên một hồi sau một khắc thánh quang long lánh mét hệ lệ thần xuất hiện tại cầu cầu trước mặt chuyện phát sinh kế tiếp đối với tha tới nói khả năng không quá hào quang tự nhiên không muốn lại lớn thân thể để ổ cụ ân nước người nhìn xin hỏi đắt chủ nhân là m é t hệ lệ thần cẩn thận một chút hỏi đồng thời đã ở âm thầm vận chuyển thần lực nếu như phát hiện mình bị trêu t r ọ n g sẽ ngay lập tức đem này con ngu xuẩn ma thú giết chết Miu-ô, mệnh muốn mét Mét ma gọi. nhiên biết đại người, nói liền nói tới giống đối với giới giống nhiều dưới qua duy Cầu cầu châu duy suy chuyện không có được chút đặc có chứ. con thể nhất trí thánh tên thật rất nhất thần thần thật rất thù, thể thần tha lo lắng nhất đã xảy ra, con ma thú nghe nghe hế nghĩ hế để đương bản sáng lắng này ra lao dọa ra ra, xảy báo đã bò, lo lẽ lệ lệ, hóa ra là trí cao duy nhất thánh thần tọa hạ mét hệ lệ thất kính mét hệ lệ thần nói qua vội vã giải trừ đối với cầu cầu trả cố miêu ô coi như ngươi thức thời nay vương cung cầu cầu hoạt động dưới nhìn vương cung phế tích nói phàm nhân kiến trúc thôi bản t h ầ n ta sẽ để người một lần nữa xây dựng mét hệ lệ thần biểu thị này cũng không phải chuyện tha cũng xác thực không đem vương cung để ở trong lòng nay bất quá là vương tộc tư tài mà vương tộc bất quá là tha tùy ý chỉ định cầu thôi miêu vậy cũng không được nhất định phải lập tức sửa tốt mới được còn có thần điện có hay không cái gì mỹ thực cho bổn vốn miêu chính lên cầu cầu lòng nói lao đại video trò chuyện phòng chừng sẽ không quá lâu chỗ này nhất định phải lập tức dùng thần lực sửa tốt mà yên tâm sau thấy mét hệ lệ thần tư thái hạ thấp nó kẻ tham ăn bản tính lại bại lộ muốn nhìn một chút thần linh bình thường đều ăn chút gì thứ tốt n h a tại sao nhất định phải lập tức sửa tốt đây đối mặt vấn đề cầu cầu bởi vì trong đầu đang suy nghĩ việc này theo bản năng hồi đáp miêu đương nhiên là vì tiêu chử gây ăn chứng cầu cầu nói rằng một nửa ý thức được không đúng ngừng lại nó cảm rằng mình sau gáy bị ôm lên